trong ộ t h ư ơ n c ư ờ năm g thương cường địch. Trước Nộ â mâu u bạc cột trường lên lôi hỏa yoma n n u đạo i Việc n à hạnh làm trùm được. Bao thái tuế lực p h o n g ngự kinh người muốn chạm đến máu thịt bên trong lận tảng lôi hỏa hoàn cùng một chỗ bạo tạc chí ít cần năm viên lôi hỏa hoàn dùng cái này tính toán lôi hỏa hoàn số lượng còn thiếu rất nhiều Đúng、chi tào dương không cách nào cam đoan sẽ hay không gặp được cảng cường đại yêu ma thái thuế không thể sóng phí lôi lửa hoàn nhất định phải để lôi hỏa hoàn tại thái thuế thể nội bạo tạc tào dương rất nhanh nghĩ đến giải quyết chi pháp hắn gọi ra nợ chủ không gian bên trong lợi khí thu xương kiếm đây là thu nợ lưu nguyên thành đạt được ngoài định mức sản xuất bảo vật này rốt cục có phát huy được tác dụng cơ hội hắn lấy lợi khí thu xương kiếm xem như công cụ đối m à u bạc trường mâu cải tạo bắt đầu ở giữa vị trí móc ra một cái lớn nhỏ thích hợp lỗ thủng vừa lúc có thể cất đặt một viên lôi hỏa hoàn tả hữu lắc lư một cái thân mâu xác nhận lôi hỏa hoàn sẽ không chó l ô i hỏa hoàn cùng mặt đất chưa khô cạn huyết dịch tiếp xúc ngân màu đen trâu thân nhiễm lên một vòng màu máu cấp tốc không có vào trong đó tào dương đem l ô i hỏa hoàn vị trí hướng lên trên can đoan trường mâu phi hành trên đường sẽ không rơi xuống làm xong hết thảy được từ thông b ố i quyền một châu chi lực bộc phát đem hết toàn lực đem màu bạc trường mâu nhắm ngay thái tuế ném tới trường mâu hóa thành một đạo tia t r ư ớ p màu bạc thế như trẻ t r e quán xuyên yêu m à thái tuế thân thể tào dương ném ra ngân mâu không nhìn tới kết quả thương nguyên kình g a chỉ truy phong bộ bằng nhanh nhất tốc độ hướng về nơi xa chạy trốn vê anh kinh khủng tiếng nổ vang lên đã chạy ra mấy chục trượng t như cũ cảm thụ khí lãng đầy lưng suýt nữa té ngã trên đất tứ thủy thành nội địa mặt đều đang rung động phá phất vừa mới trải qua một trận địa chấn đông thành cửa thành biến mất không thấy gì nữa chỉ có một mảnh tương đổ cháy đen lại che kín vết rách tường thành không nói gì nói u i lực của nó t à o dương nhảy lên một chỗ t ư ờ n g viện đưa mắt trông về phía xa trọng điểm nhìn về phía màu đen phê tích chỗ u á m chi đồng lạng yên thi triển mặc dù là ban ngày u á m chi đồng không cách nào hiệu quả tối đại hóa nhưng cũng có tăng cường thị giác hiệu quả đại lượng màu đen huyết n ụ c phân tán ở các nơi bọn chúng không còn hoàn trình thái t u ế huyết nhục phảng phất có được sinh mệnh không ngừng núp đ í c h muốn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ đáng tiếc huyết nhục tái sinh chỉ là đoạn chi trọng sinh cấp độ nổ nát vụn huyết nhục quá phân tán không cách nào làm được đoàn tụ huyết nhục mấy tức về sau khối thị không còn núp đ í c h giống như tử vật thành công tào dương giơ lên đồng tiền kiếm d ư ơ n g mắt nhìn lên không có nhìn trộm đến yêu ma thái t u ế tin tức kế hoạch thành công hắn thành công săn g i ế t một cái vượt qua trăm năm yêu ma đạo h à n h thái t u ế tào dương đạt được kết quả vừa lòng ngựa không dừng vó ly khai nơi lây đột nhiên xuất hiện tiếng nổ kinh đến tứ thủy thành dân chúng chưa trốn xa người nhìn về phía cửa thành đông không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra cửa thành đông yêu ma không có mấy cái lá gan so sánh đại nhân vào tới nhìn qua cửa thành đông lỗ hổng không thấy yêu ma thái tuế tung tích vội vàng nhanh chân trốn hướng tứ thủy thành bên ngoài phi nước đại những người khác nhìn thấy một màn này nhao n h a u bắt t r ư ớ c thoát đi tứ thủy thành tiếng nổ kinh động đến c h ấ n thủ bên ngoài bắt chân lâu t ử sĩ cùng n g ô triệu phượng cùng nhau nhìn về phía đông thành phương hướng c h ấ n thủ ở cửa thành chỗ thái tuế làm sao lại chết bao khỏa lôi hỏa hoàn hạch â u dấu ở yêu ma thái tuế huyết n ụ c chỗ sâu theo lý thuyết hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên mới đúng đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề nàng vội vàng dẫn người đã tìm đến cửa thành đông phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là chạy trốn ra khỏi thành tứ thủy thành b á y tính bắt chân lâu tử sĩ còn tại tận trung cương vị xuất thủ săn g i ế t đáng tiếc trốn tới quá nhiều người hai ba mươi cái tử sĩ không cách nào ứng phó khu đông thành đại lượng chạy trốn người nô triều phượng trong mắt phảng phất có được l ử a dẫn tiêu đốt không cách nào phong tỏa tứ thủy thành phóng thích yêu ma tin tức đem không cách nào che lấp đại thế đã mất nàng một đường thẳng đến cửa thành lỗ hồng không ngừng trên mặt đất tìm kiếm đại lượng cháy đen huyết lục tư tán một viên cháy đen thị châu vẫn còn tồn tại đây là trăm năm yêu ma thái tuế nội số ít bạo tạc lưu lại chi v ậ t động thủ người muốn không phải vật này vẫn là một trận n g o à i ý muốn việc đã đến nước này tuyệt đối không thể tay không mà về n g à năm n yêu ma đạo hạnh thái t h u ê yêu đan nhất định phải là được bách thảo y quán lâm an sinh ngay tại xử lý dự t à i một bộ siêu nhiên sự tỉnh bên ngoài tư thái phương trọng cảnh mang theo gia quyến vợ con hội tụ ở đây trên mặt còn mang theo kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng không nghĩ tới lâm lào y sư lợi hại như thế yêu ma xem y quán như không cũng không xâm nhập còn có người muốn đi vào y quán tị nạn bất quá kết quả của bọn hắn liền không có may mắn như vậy kẻ xông vào toàn bộ giết chết xa xa đem thi thể để qua bên ngoài sao sơn chấn hổ mới gặp hiệu quả không người dám tiến vào nơi đây lâm an sinh nghe được nơi xa truyền đến bạo tạc thanh âm mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc yêu ma đồ thành vừa mới bắt đầu tứ thủy thành còn có đại lượng người sống thái t u ế còn chưa trưởng thành còn xa mới tới thu lưới thời điểm làm sao lại sớm hành động kế hoạch ra biến số lâm an sinh không khỏi những mày thân ảnh đoán một cái đã ly khai bách thảo y quán hắn đứng tại y quán trên nóc nhà đưa mắt nhìn ra xa ba trượng có thừa to lớn viên thị tại tứ thủy thành hoạt động những nơi đi qua không ngừng đem dấu ở c á c nơi trong trạch viện người sống đ â m xuyên vô luận là ẩn tàng tại vại gạo vẫn là hầm đều chạy không khỏi thái tuế cảm ứng màu đen nhục thứ tinh chuẩn đầm tới mà ra thu hoạch từng đầu tính mạng ngoài y muốn nổi lên cũng không phải là có được tấn thăng ngàn năm yêu ma đạo hạnh thái tuế cái khác ba tòa cửa thành còn mạnh khỏe duy chỉ có cửa thành đông mang theo lượn g lờ tạc khói đại lượng bách tính ngay tại chạy ra tứ thủy thành kết quả không tính xấu nhất chỉ là cửa thành đông phá một lỗ hồng nghe được động tính đảo tàu chỉ là khu đông thành bộ phận bách tính cũng không ảnh hưởng tất cả mọi người tứ thủy thành còn có đạo chỉ cần cam đoan bọn hắn có thể biến thành yêu ma khẩu phần lương thực như cũ có thể để thái tuế đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh hành động xuất hiện chỗ sơ xuất thật sự là phế vật nữ nhân làm việc quả nhiên không đủ hồn thỏa lâm an sinh đối cửa thành đông phá vỡ cũng không bối rối việc này đối với mình càng có lợi hơn chỉ cần con mắt không ngủ cũng biết yêu ma thái tuế tứ n g ư ợ c là bắt chân lâu t h ủ bút những người này đào tẩu về sau chính là bắt chân lâu tội ác bằng chứng chỉ cần mình không chủ động b ạ i lộ không những có thể thuận lợi hái đi sau cùng trái cây tội danh từ bắt chân lâu gánh chịu hy vọng đừng lại xuất hiện biến số lâm an sinh không hề quan tâm quá nhiều cửa thành đông bước nhanh hướng phía yêu ma thái tuế phương hướng dựa sắt vào có lẽ là trước đó xuất hiện b i ế n số trong lòng nhiều một tia cảm giác nguy cơ không giống trước đó thông d o n g bình tĩnh hắn quyết định ổn trên một tay âm thầm là ngàn năm yêu ma đạo hạnh thái tuế hộ giá hộ tống yêu ma thái tuế thực lực c ư ờ n g đại không ngừng tứ ngược bất quá nó lại đối cự ly không đến xa ba trượng lâm an sinh nhìn như không thấy lâm an sinh yên lỏng nhìn thấy ngô triều phượng hướng phía nơi đây đánh tới chấm đoán trước mắt còn không thể bại lộ hành tung một khi ngô triều phượng biết được còn có người ngấp nghẽ ngàn năm thái tuế yêu đan nhất định mọc lan tràn biển số hắn chỉ muốn hái quả đào không muốn nhiễm p h i ề n p h ứ c hắn vừa trốn một bên t r ạ y viện ẩn t à n g hành tích đúng vào lúc này một cô không khỏi cảm giác nguy cơ dâng lên nguy hiểm nguy hiểm nguồn gốc từ nơi nào lâm an sinh không ngừng nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cảm giác nguy cơ nơi phát ra đây là một cái vô cùng phổ thông t r ạ y viện phụ cận cũng không có võ đạo cao thủ khi huyết cảnh võ giả đến đây hắn cũng có thể g i ế t chi như làm thịt gà tứ thủy thành có thể đối với mình sinh ra uy hiếp người một cái cũng không có tâm huyết dâng trào sẽ không nói nhảm những năm này trợ giúp hắn vượt qua không ít lần nguy cơ sinh tử đối với cái này vô cùng tín nhiệm nơi này tuyệt đối có chính mình chưa từng phát giác nguy hiểm lâm an sinh tội hầu nghĩ đến cái gì vô ý thức nhìn về phía đạt tới gần 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh thái t u ế hắn rõ ràng bắt chân lâu chuẩn bị biết được yêu ma thái t u ế thể nội tối đưa đại lượng lôi hỏa hoàn đây cũng là bắt chân lâu đối phó ngàn năm yêu ma đạo hạnh thái t u ế áp đáy hỏm thủ đoạn kế hoạch một thành chính là vận dụng lôi hỏa hoàn giết chết yêu ma thái t u ế thu lưới sự t ì n h cửa thành đông chỗ yêu ma thái t u ế chính là chết bởi lôi hỏa hoàn bạo tạc cái này yêu ma thái t u ế thể nội cất đặt lôi hỏa hoàn số lượng càng nhiều một khi nổ tùng uy lực Tứ t h cái này n có n c một phải hay không đại biểu cho dấu ở chỗ tối thế lực một mực tại chú ý đến hắn nhất cử nhất động liền chờ mình đến đây dò xét dùng cái này bố trí cạm bẫy mượn nhờ yêu ma thái tuế thể nội lôi hỏa hoàn muốn giết chết chính mình giờ khác này hắn đã đoán được chân tướng lâm an sinh trong lòng vừa sợ vừa giận chân khí hóa thành giày đặc khí thuẫn thủ hộ mang theo bàn về chân khí thâm hậu trình độ ở xa tư đồ kính minh phía trên thình lình cũng là một vị tinh thông nội công võ đạo cao thủ lâm an sinh vừa cất bước vào ra quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn kinh khủng tiếng nổ đ ố n g nhiên vang lên cồn g bạo khí lãng lôi cuốn lấy vô số màu đen khối thịt hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng kích xạ mà đi chân khí ngưng tụ mà thành hộ thuẫn vẹn vẹn dự vững được không đến một hơi bỗng nhiên vỡ nát cả người phảng phất bị cao tốc lái tới xe ngựa đục vào ném đi ra xa mười trượng trùng đ i p đâm vào một mặt tường viện phía trên mới dừng lại đợi đến bạo tặc tàn khói tàn hết cao ba trượng to lớn nú tại chỗ lưu lại một cái tác động đến mấy chục trượng cháy đen hô sâu lâm an sinh chỉ cảm thấy xương cốt sủi lơ ngũ tạng lệnh vị trí các vị trí cơ thể một mảnh cháy đen nhất làm hắn sợ hãi vẫn là thể nội lây dính một chút thái tuế huyết đ ụ c bọn chúng phảng phất vật sống một chút xíu chui vào thân thể của mình lâm an sinh muốn ngăn cản nhưng thân thể lại không cách nào động đậy mảy may trong mắt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng tào dương tận lực tại ba mươi trượng bên ngoài ném ra màu bạc trường âu chính là vì tránh cho bị lôi hỏa hoàn bạo tạc làm bị thương nhưng mà hơn tám mươi k h o ả lôi hỏa hoàn cùng một chỗ bạo tạc uy lực vẫn là vượt qua tưởng tượng cho d vẫn là bị cồn bạo khí lãng khiến cho đầy b ư i đất t à o dương đối với cái này cũng không thèm để ý trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ n đến tận đây tứ thủy thành yêu ma thái t u ế năm đã đi hai chứ yêu kế hoạch đi tới hơn phân nửa chương một trăm linh bốn sớm thu lưới chương một trăm linh bốn sớm thu lưới nô triều phượng chưa đã tìm đến xa xa nhìn thấy hình thể to lớn yêu ma thái t u ế ẩm vang nổ tung huyết nhục tựa như phong bạo hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán chạm đến trạch viện phòng ốc trong nháy mắt san thành bình đ i ệ tùy theo cùng một chỗ sụp đổ còn có ngàn năm yêu ma thái t u ế kế hoạch nô triều phượng chu bị thật l tất cả cố gắng đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì đến cùng là ai nô triều phượng bước chân không ngừng trong mắt lộ ra cuồng loạn điên cuồng nàng luôn cảm thấy có người âm thầm nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhất cử nhất động phía sau màn hắt thủ không ngừng phá hư kế hoạch của nàng thẳng đến đem nó đẩy lên vực sâu không đáy không bao lâu nô triều phượng đã đi tới hố sâu vị trí nơi này một mảnh hỗn độn không thấy người sống tung tích người xuất thủ đã bỏ trốn mất dạng người này động thủ thời gian không dài lại cấp tốc ly khai nơi đây đại biểu cho thái t u ế yêu đan cũng không bị người khác lấy mất nô triều phượng tìm kiếm khắp nơi bắt đầu không lâu liền tại một mặt chưa sụp đổ bức tường bên trong tìm được khảm nạm trong đó thái tuế y ê u đan vật này bởi vì bạo tạc trở nên hơi có không trọn vẹn may mắn không có hủy đi nàng vô ý thức đem nó thu hồi đây cũng là chỉ có thu hoạch kế hoạch triệt để hủy đã mất đi nhất cường đại thái tuế tứ thủy thành còn lại người toàn bộ ném cho yêu ma thái tuế thốt vệ chỉ sợ cũng không cách nào thỏa mãn yêu cầu tứ thủy thành đã không có giá trị sau đó muốn đi tề gia bảo một chuyến nô triều phượng không chiếm được ngàn năm thái tuế yếu đan chỉ có thể hoàn toàn gửi hy vọng ở từ tề gia bảo tìm tới tào dương nàng vừa muốn ly khai giờ khắc này ẩn ẩn cảm nhận được tiêu tán chân khí nô triều phượng lần nữa tìm kiếm rốt cục tại gần ngoài mười t r ư ợ n g tìm tới một cái phía sau lưng cháy đen ngã trong vũng máu lao giả thân thể đối phương chân khí tiết ra ngoài còn có khí tức vẫn còn tồn tại đ â y là phá hư chính mình kế hoạch phía sau màn hấp thủ tứ thủy thành tu luyện chân khí người có thể đến được trên đầu ngón tay tuyệt không phải hạ người vô danh yêu ma thái tuế thể nội giấu g i ế m gần tám mươi khỏa lôi hỏa hoàn uy lực vượt qua tưởng tượng động thủ người đánh giá thấp lôi hỏa hoàn bạo ta u ý lực từ đó bị liên lụy cái này cũng giải thích người này là gì còn sống nhưng lại người bị thương nặng nô triều phượng s xác nhận thử nhân thân thể người này gần như phế bỏ không có uy hiếp một cước đem nằm dạp trên mặt đất người đá ngã lan tới lâm an sinh bị bạo tạc trọng điểm liên lụy vị trí là phía sau lưng trên mặt tuy có tổn thương lại chỉ là cùng bức tường va chạm sinh ra vết thương nô triều phượng liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương bách thảo y quán lâm lào y sư người này là tứ thủy thành nổi danh nhân vật người bình thường chỉ biết rõ người này y thuật cao minh lại không biết người này vẫn là nội công cao thủ nô triều phượng ánh mắt t h n h càng có khó có thể dùng che giấu xác ý người đến tử phương nào thế lực vì sao muốn phá hư kế hoạch của ta lâm an sinh thân thể không có nửa điểm lực ký gần như tê liệt chỉ có thể mặc cho người xâm lược lão phu không biết ngài muốn hỏi cái gì ta chỉ là tới cửa hỏi bệnh gặp được yêu ma tứ ngược trốn ở nơi đây việc này xác thực cũng không phải là lâm an sinh gây nên bất quá có một số việc giải thích không thông cũng không thể nói ta đang chờ ngươi bồi dưỡng được ngàn năm yêu ma thái thuế giết yêu lấy đan về sau sẽ giải quyết rơi ngươi chỉ có thể tìm khác lấy cớ lấp liếm cho qua ngươi làm bản tiểu thư là kẻ ngu sao nô triều phượng không phải người ngu nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại lâm an sinh trên cánh tay phải trong chốc lát cánh tay phải nhiều một c ô âm lanh tấu h xương t i ê u đốt đốt chi ý đau khổ kịch liệt làm hắn biểu lộ và mẹo nàng thủ trưởng không ngừng vỗ xuống huyền minh em s ắ t công biến thành chân khí thôi động bí thuật âm hòa đốt phân biệt rơi vào lâm an sinh tứ chi yêu ma thái tuế cũng không phải là lão phu giết chết lâm mộ cũng là bị người a m t o á n tứ thủy thành có một thế lực ngay tại nhằm vào lão phu săn giết yêu ma thái tuế tình báo thật c ũ n g giả ngươi lại nhìn mặt khác ba khu chỗ cửa thành yêu ma thái tuế sẽ hay không bị người săn giết liền có thể biết được chân tướng nô triều phượng không nhúc ních chút nào mợ miệm nói ngươi thuộc về phương nào thế lực không nói cũng không sao Ta tìm vết ra kiểu để dấu gì cũng sẽ lâm ạ i tin tưởng tứ thủy Thánh không người biết không không Thủy Thánh h tưởng Tứ t được n phận của người. của l â an sinh biểu lộ dữ tợn đối phương không biết sử dụng loại nào bí thuật không chỉ có thể thiêu đốt thiêu thân thể còn có thể ảnh hưởng chân khí bốn cánh tay chỗ lưu động chân khí đều bị ô nhiễm gần như mất khống chế nếu không phải bị người an t o á n hắn giết chết ngô triều phượng không khó sao lại để cái này nữ hoa tử cưới đến trên đầu mình đi lâm an sinh ngậm miệng không nói kiên quyết không hé miệng tứ thủy thành chỉ là vắng vẻ tri địa chỉ có hắn một người đóng dữ việc này làm được bí ẩn bên ngoài thế lực phương ra cùng bách thảo đường đều không biết do chân thực thế lực nô triều phượng nhìn thấy lâm an sinh nửa điểm không hé miệng đối mặt âm hỏa đốt như cũ không nguyện ý lộ ra mảy may cái thế lực này đại khái xuất không thể lộ ra ngoài ánh sáng một khi tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ bị triều đình chấn áp loạn yêu minh thiên ma giáo vẫn là vô sinh đạo nô triều phượng vừa nói ra biết được loạn đảng tà giáo vừa quan sát lâm an sinh biểu lộ loạn yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo là di quốc triều đình trọng điểm truy kích và tiêu diệt thế lực một khi phát hiện hành t u n g nhất định toàn lực g i sát những thế lực này ẩn tàng tại chỗ tối sẽ không tùy tiện bại lộ hành tùng lâm an sinh trên mặt chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa kiên quyết sẽ không lộ ra thế lực sau lưng nô triều phượng lười n h á t tiếp tục lãng phí thời gian một trưởng vỗ ở đây đầu người nô triều phượng giết chết người này tìm kiếm lấy khả nghi chi vật dùng cái này phán đoán thân phận của đối phương lai lịch từng cái gói thuốc cùng bình bình lọ lọ một cái gói thuốc đưa tới chú ý của nàng nàng xác nhận dược tài không khỏi nhữ mày khu yêu phấn khu yêu phấn không cách nào khu t r ụ c tất cả yêu ma chỉ có thể nhằm vào tuyệt đại đa số phổ thông yêu ma khác biệt yêu ma cũng muốn chuẩn bị đối ứng khu yêu phấn thái t u ế là đặc thù yêu ma một trong cân đối khu yêu phấn phối phương tiến hành điều chỉnh không ít dược tài cực kỳ hiếm thấy cần bốn phía sưu tập bách thảo đường cũng không cách nào thời gian ngắn tập hợp đủ lâm lào y sư tùy thân mang theo đặc biệt nhằm vào yêu ma thái tuế khu yêu phấn cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được sự tình n ô triệu phượng trong nháy mắt thấy rõ trận tướng bắt chân lâu từ bách thảo đường mua sắm thuốc b ộ t việc này đưa tới lâm an sinh chú ý từ đó phát hiện yêu ma thái tuế kế hoạch lâm an sinh mang theo khu yêu phấn chính là nhằm vào thái tuế sử dụng đối phương sớm chuẩn bị song ứng đối chi pháp không phải là muốn săn giết yêu ma thái tuế chính là nghĩ đến sau đó hái quả đạo không cách nào phán đoán lâm an sinh tri ngôn là thật là gi có người phá hư kế hoạch của mình đây là sinh tử đại thủ ngàn năm yêu ma thái t u ế kế hoạch không cách nào thuận lợi tiến hành nô triều phượng tổng cộng có hai lựa chọn một là lưu tại tứ thủy thành bắt được khả năng tồn tại phía sau màn hắc thủ từng cái tìm bọn hắn thanh toán một cái khác là lập tức ly khai tứ thủy thành tiến v ề tề ra bảo tìm tới tào dương phá hư yêu ma kế hoạch người s á t thực phải bỏ ra đại giới bất quá cũng không phải là hiện tại nàng muốn lấy đại cục làm trọng đã mất đi ngàn năm thái t u ế yêu đan tào dương sự tỉnh tuyệt đối không thể sai sót không rõ ràng cái khác địa phương khi nào lại phái đến tiếp viện muốn từ tề ra bảo cùng tư đồ kính minh trong tay cướp được người không phải một chuyện dễ dàng chính mình đ ạ t được tào dương về sau lại tốn hao thời gian dần dần tìm ra phía sau màn hấp thủ thu được về tính sổ sách việc này cũng nên dừng ở đây rồi ngô triều phượng đưa mắt nhìn về phía mặt khác ba tòa cửa thành không có nửa điểm lưu luyến quay đầu bước đi nàng hướng phía đường cũ trở về ly khai tứ thủy thành tào dương không biết do ngô triều phượng kế hoạch bất quá nương tựa theo đối nợ n â cảm ứng xác nhận đối phương không có đội theo không bao lâu hắn đã chạy tới bắt chân lâu làm bằng bạc trường mâu đã tiêu hao không còn tiếp xuống nên bổ sung vũ khí nếu không chỉ có thể đại lượng tiêu hao lôi hỏa hoàn cưỡng ép canh sát yêu ma t h á i t u ế lôi hỏa hoàn là tốt đồ vật bảo vật này có thể lấy yếu thắng mạnh loại này chân q u ý tiêu hao phẩm vẫn là phải nghĩ biện pháp tiết kiệm xuống tới chuẩn bị bất cứ tình huống nào b á t chân lâu đã bị ném bỏ còn có một số cửa hàng tiểu nhị giấu ở bên trong tránh né yêu ma tào dương không có lãng phí thời gian thẳng đến b á t chân lâu hậu viện dưới mặt đất thầm nghĩ nơi đây đã hoa phế không người chân giữ không cần tốn nhiều sức tiến vào bên trong không gian dưới đất bên trong thái t u ế toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại tích thiết trên vách tường cái hố cùng một bộ phận tích thiết bao k h ỏ a màu bạc trường mâu tào dương cầm đi ba cây màu bạc trường mâu lấy ra thu xương kiếm bắt đầu đối thân mâu tạo hình bắt đầu móc ra có thể cất đặt lôi hỏa hoàn lỗ hổng làm xong hết thảy ngựa không dừng vó đuổi vãng nam thành môn nam thành khu tình huống muốn tốt qua khu đông thành yêu ma thái t u ế chưa ảnh hưởng đến nơi đây tuyệt đại đa số người trốn ở trong nhà chỉ có một nhóm người ý đồ chạy ra từ thủy thành trong lúc bối rối chết bởi yêu ma thái t u ế tào dương nhìn một cái chiếm cư ở cửa thành chỗ yêu ma thái t u ế lấy ra trên mặt đất chết thảm người huyết dịch vẽ loạn trong đó cách xa hai mươi trượng tiện tay đem m ộ t bạc t r ư ờ n g mâu đã đánh qua tào dương ném xong trường mâu nhảy đến một chỗ trạch viện tranh né vê anh nương theo lấy tiếng nổ cùng b ư ớ c lên bụi mù lại một cái yêu ma thái t u ế chết thảm còn thừa lại hai con thái t u ế tào dương ánh mắt xuyên thấu qua cửa thành lỗ hổng nhìn về phía ngoài thành bắt chân lâu tử sĩ đã không biết tung tích cửa thành đông phá cùng trong thành yêu ma thái t u ế bị chu đây là một cái tín hiệu thúc đẩy bắt chân lâu triệt để từ bỏ bồi dưỡ yêu ma thái tào dương đại khái cảm ứng đến ngô triệu phượng rời đi vị trí chính là tề ra b ạ o phương hướng bắt chân lâu từ bỏ tiếp tục vây thành đánh giết yêu ma thái tuế cũng không có lực cản có thể b u ô n g tay b u ô n g chân toàn lực hành động tào dương vì phòng ngừa yêu ma thái tuế chết trong tay người khác dẫn đến không cách nào thỏa mãn yêu cầu ngược lại tăng nhanh bước chân sự thật chứng minh hắn quá lo lắng tứ thủy thành có mặt mũi thế lực đã sớm bị bắt chân lâu quét sạch sạch sẽ chỉ còn lại một đám quân lính tàn mạn không cách nào tổ chức đối kháng yêu ma cửa thành phía tây cùng cửa thành bắc yêu ma thái tuế còn tại tào dương bắt chước làm theo sử dụng đồng dạng biện pháp đem nó đánh g i ế t đến tận đây bắt chân lâu bồi dưỡng năm cái trăm năm trở lên yêu ma đạo hạnh thái tuế đều đ ề tội thú yêu hành động đến đây là kết thúc hôm nay nhiều lần sử dụng yêu thuận t văn hóa tiêu hao khí huyết rất nhiều còn muốn bổ sung đồ ăn khôi phục thể lực trọng điểm là bổ sung khí huyết tào dương đi vào bắt chân lâu hô lên giấu ở trong lâu cửa hàng tiểu nhị nói cho ta chuẩn bị ngoại trừ thái tuế nhục chi bên ngoài chiêu bài đồ ăn thuận tiện thay ta cho ngô trưởng quỹ mang một phong thư đưa đến tề gia bảo tào dương không để ý tới cửa hàng tiểu nhị phức tạp lại quỷ dị ánh mắt không trở ngại chút nào leo lên lầu chỉ cần thu nợ ngô triệu phượng liền có thể đạt được vượt qua tưởng tượng hồi báo việc này cũng nên đến đây là kết thúc có thể sớm thu lưới chương một trăm linh năm chuyên trúc cường hóa chương một trăm linh năm chuyên trúc cường hóa bắt chân lâu lầu bốn g không một người ngô triệu phượng quần áo cùng nữ t ử khuê trung c h i vật còn lưu tại đây tào dương cấp tốc trong phòng tìm được bút mực giấy nghiên hắn nhắc lên bút lông suy nghĩ một lát mới biết tại hạ cùng với ngô tiểu thư giao dịch thượng chưa kết thúc ta có thể đem tào dương giao cho ngươi coi như ngươi thiếu ta vạn lượng hoàng kim ngươi nếu là đ ồ ý có thể tới bắt chân lâu tìm ta tào dương thổi khô bất tích giấy viết thư nhét vào phong thư phong tốt mật tịch cùng nơi đây con dấu cuối cùng nâng bút ngô triều phượng thân khải năm chữ to tiểu nhị tiểu nhị đối bắt chân lâu coi như trung thành được nghe tào dương gọi vội vàng đi vào lầu bốn đây là mười lượng bạc đây là trăm lượng ngân phiếu mười lượng bạc là người đi tể ra bảo đưa tin tiền trăm lượng ngân phiếu là người đưa tin mang theo nhà ngươi ngô trưởng quỹ trở về vốn có thủ lao tào dương đem mười lượng nén bạc cùng một chương trăm lượng mệnh giá ngân phiếu đặt lên bàn cũng đem thư cùng mười lượng nén bạc đẩy đi qua muốn cho người khác thay ngươi bán mạng còn muốn lấy lợi d ụ chi vì để tránh cho thư tín không cách nào đưa đến trăm lượng ngân phiếu là treo ở lưỡi câu trước m g ồ i chỉ cần muốn cầm tiền tự nhiên sẽ thay người bán mạng cửa hàng tiểu nhị bờ môi giật giật không có tiếp nhận thư tín cùng bạc trong mắt hình như có lo lắng n g ư ơ i yên tâm tứ thủy thành đã không có yêu mà chi h o ạ nếu ngươi không tin có thể đi chỗ cửa thành đi dạo một vòng cửa hàng tiểu nhị không do dự nữa vội vàng tiếp nhận thư nhanh chóng xuống lầu tào dương không lo lắng thư tín có sai lầm sau nửa canh giờ lại tìm người đưa một phong hoàn toàn giống nhau thư tín là đủ có trọng thưởng tất có dung phu không tin tưởng đưa không được một phong thư Tứ Thủy Thành ấm đầy từ khí, đầy bắt ì n dân、bách、tính lòng người bằng hoàng, h bách lo l n g ứ Thủy Thành nơi nào đó chân ó yêu ma dấu lưu ma dếm. Còn lưu lại tại Tứ t ủ y ngày, Duy Thành trở tình triệt bắt hầm phương chỉ h là người, cũng cùng ăn lắng ngoi lên. gạo vại loại cái lại mới các có dấu dám qua đầu ở đồ địa để sự lâu không hề cố kị khói hề nấu, dâng lên lượn lờ khói bếp. Bát chân cố mở lại lở lâu bếp bếp. Bắt sớm chuẩn bị tốt đại lượng nguyên liệu nấu ăn chính là vì nên đón đến khách nhân không nghĩ tới ông chủ náo loạn một màn như thế tào dương đã được như nguyện ăn vào vân quý lâu thiếu hàng tay gấu tay gấu sớm nấu sáu canh giờ cổng vào mập mà không á n hương vị không có trong dự đoán tốt chỉ có thể coi là tặng được một bữa cơm vừa ăn xong tào dương quay đầu nhìn về phía tứ thủy thành cửa thành đông phương hướng trên mặt hiện ra ý cười nô triều phượng xác nhận yêu m à kế hoạch thất bại ngựa không dừng v h chạy tới tề gia bảo muốn từ tề gia bảo cùng tư đồ kính minh trong tay mang đi tào dương đi tới nửa đường gặp được bắt chân lâu tứ tán ngựa nô triều phượng ý thức được tình huống không đúng vội vàng tại phụ cận tìm kiếm tìm được mã thúc cùng các tử sĩ thi thể tiến về tề gia bảo người chưa đến, toàn bộ bị người giết chết. không một người sống địch nhân sử dụng chính là trào loại lợi khí vô cùng sắc bén xuất sư bất lợi điều này cũng làm cho ngô triều phượng trong mắt nhiều một vòng vẻ lo lắng vì đạt được tào dương nàng đã không có đường lui dù là phía trước là núi đao b i ể n lửa nàng đều sẽ không dừng lại tiến lên bộ pháp một đường ngồi cưỡi lấy ngựa rốt cục chạy tới tề gia bảo tề gia thành trì núi xây lên chân núi bố trí hộ vệ cùng tối sao lâu dài quần quần khói đ ặ c b ư c lên làm đúc binh lập nghiệp thế lực chế tạo binh khí chính là tề gia bảo nghề cũ tứ thủy thành cùng phụ cận thành trấn đều có tề gia bảo mở tiệm thợ rèn trừ cái đó ra Còn cho phụ thuộc tiệm thợ tề ứng bằng biết được ngô triều phượng ý đồ đến xa xa đứng tại bảo bên trong mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc hắn không dám dâu diếm như là nói ra tư đồ kính minh xác thực tới qua tề gia bảo bất quá hắn tử tề gia bảo lấy một chút giải độc đan dược và ngựa ngựa không dừng vó chạy tới lạc thủy phủ thành kết quả này không cách nào khiến ngô triều phượng hài lòng không có tin tưởng tề ứng bằng c h i ôn hai nghe là giả mắt thấy mới là thật tư đồ kính minh là phải t r ă n g đợi tại tề gia bảo còn phải đợi bọn hắn tiến vào tề gia bảo điều tra một lần mới có thể xác nhận tin tức thật giả tề ứng bằng biết được song phương không có tín nhiệm vì để tránh cho thảm họa chiến tranh lâm môn chỉ có thể đề nghị ngài nếu không tin có thể phải mấy cái tin được thân tín tại tề gia bảo tìm kiếm một lần hắn không dám để cho bắt chân lâu tất cả mọi người tiến vào bảo bên trong nếu không chỉ cần bọn hắn độc thủ tề gia bảo sẽ không có lực phản kháng chút nào tư đồ kính minh không có tại tề gia bảo lưu lại kết quả đã tại ngoài dự liệu cũng hợp tình hợp lý tư đồ kính minh lo lắng bắt chân lâu giết vào tề gia bảo chỉ dựa vào tề gia bảo lực lượng không cách nào hộ chính mình chu toàn trốn hướng lạc thủy phủ thành cũng không kỳ quái đại khái xuất là tiến về lạc thủy phủ thành cầu vệ i binh nô t r i ề u phượng vội vàng do hỏi bọn hắn hết thẻ mấy người từ chỗ nào ly khai t ề ứng bằng không dám dầu g i ế m cũng muốn tranh thủ thời gian đưa t i ệ n ôn thần hết thẻ hai người một người khác là hộ vệ của hắn trên người có tổn thương hai người vẫn là trước đó lưu lại làm mồi cuối cùng mang theo tư đồ kính minh cùng một chỗ đào tàu hộ vệ như vậy tào dương đâu đã sớm rời đi vẫn là hai ắ n không trong t y tư đổ kính m người h Hay là n đều gia bảo c n g c phục ó vụ nguyễn quốc tán ghé vào ngựa trên không cách nào động đậy tào dương ha ha hắn đại khái đã chết trong tay yêu ma thái thuế lưu nguyên thành không có dầu diếm ha ha cười nói hắn sớm đã từ chu ra đào tẩu tung tích không rõ mượn đao giết người kế hoạch thất bại đổi chơi lên giết người chu tâm dù sao tào dương chết trong tay yêu ma thái thuế đây là ngô triều phượng thủ bút xem như rời lên tảng đá nện chân của mình ngô triều phượng không biết rõ tình hình báo là thật là giả bất quá nàng tức giận đến suýt nữa đem răng ngà cắn nát c h ắ c không được tứ thủy thành không ít người đối chu thái hận thấu xương giờ k h ắ c này nàng xem như l i n h g i á o đối phương b ả n sự do dự một chút cũng không xúc động không thể xác định người này phải t r ă n g chủ động tìm chết một khi giết chết giả chu thái nàng sẽ triệt để mất đi tào dương rơi xuống giả chu thái không thể chết chu vân hổ cũng muốn tạm thời lưu hắn một mạng chén trà nhỏ về sau thế gia bảo dò xét tử sĩ trở về không rõ ràng tề ra bảo phải chăng có mật thất hoặc là thầm nghĩ không có phát hiện tư đồ kính minh tung tích không cách nào phán đoán phải chăng nói dối muốn hay không động thủ nô triều phượng sắc mặt tâm trầm sự tình một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên nàng đối tề ra bảo xuất thủ nếu là có thể tìm tới tào dương ngược lại là có thể tiếp nhận không thu hoạch được gì nàng đem thua thất bại thảm hại động thủ tên đã trên dây không phát không được cuối cùng vẫn là nàng đối tề ra bảo không đủ tín nhiệm nô triều phượng tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ xuất so với người khác trong miệng tri ngôn nàng càng muốn tin tưởng tận mắt đi gặp tên nọ tệ xạ liền muốn mang theo lôi hỏa hoàn chính diện cường công tề ra bảo sắp bị diệt tới nơi đúng vào lúc này bắt chân lâu cửa hàng tiểu nhị cưỡi bắt chân lâu ngựa một đường đã tìm đến nơi đây t r ư ờ n g quỹ nơi này có ngài thư nô triều phượng nhận ra đưa tin người là bắt chân lâu tiểu nhị không khỏi những m ả y đi đến tiến đến quen thuộc phong thư quen thuộc chữ viết giống nhau đêm qua nhận được thư tín chính là người t h ầ n bí nhắc nhở thư nô triều phượng biết được tư đồ kính minh cùng trấn yêu vệ đi tới bắt chân lâu vượt lên trước một bước hành động mới đặt vững thắng cơ nếu không nàng muốn ứng đối mưu đồ đã lâu tư đồ kính minh cùng trấn yêu vệ kết quả còn chưa đến có biết. phong thư này rất trọng yếu nô triều phượng không do dự quả quyết xé mở thư tín chỉ là nhìn mấy lần sắc mặt của nàng trở nên vô cùng cổ quái thần sắc biến ảo khó lường tào dương ở trong tay người nọ nàng không cách nào triệt để tin tưởng phong thư này nội dung không thể loại trừ đây là kế điệu h ồ lý sơn hai mươi người lưu lại tuần thú đừng cho bộ dạng khả nghi người đào tẩu rút lui nô triều phượng cũng không có chờ lâu đi xuống ý nghĩ vội vàng lập tức trở lại nghiệm chứng thư tín tình báo thật giả người thần bí nêu có thể đem tảo dương giao cho mình vạn lượng hoàng kim tính không được cái gì nô triều phượng c ư i ngựa ra roi thúc ngựa chạy về tứ thủy thành nơi bọn họ đi qua giống như ậu tình người đi đường tránh ra thật xa một đường thuận lợi đổi tới bắt chân lâu trường quỹ n ô n g đậm đồ ăn hương khí t r ă n n g ậ p nô triều phượng mặt không đổi sắc thẳng đến lầu ba trong phòng chỉ có một vị diện sắc vàng như nên trung nhân nhân nhìn thấy nô triều phượng mặt lộ vẻ ba phần ý cười đa tạ bắt chân lâu t h ỉ n h tình q u ả n đãi nô triều phượng không có lãng phí thời gian nói ngay vào điểm chính người đâu nàng ngũ rác nhạy cảm chỉ cảm thấy trong phòng chỉ có một người không có những người khác tung tích cái này khiến nàng có loại bị người trêu đủ cảm giác tào dương cười nói nô tiểu thư có bằng lòng tiếp nhận tại hạ yêu cầu chỉ cần n g u y ê nguyện ý tự nhiên có thể nhìn thấy người nô triều phượng gật đầu đáp ứng cười nói tiền chỉ là việc nhỏ chỉ cần ngươi đem tào dương giao cho ta như vậy hết thể như ngươi mong muốn sắc mặt vàng như nến trung niên nhân trên mặt cũng không còn cách nào che giấu ý cười hắn nối bộ mặt nhẹ nhàng xé ra sau m ộ t khắc yêu thuật viện hoa cùng mặt nạ ra người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa lộ ra ẩn tàng đã lâu chân thực khuôn mặt tào dương mặt không có chút nào che lấp bại lộ tại ngô triều phượng trước mặt như vậy ta liền đem chính mình hiến cho ngô triều phượng tiểu thư nô triều phượng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc trong mắt còn có khó mà che giấu chấn kinh nàng chưa hề nghĩ đến cho mình thông phong báo tin người sẽ là tào dương tào dương cùng nô g triều phượng trên mặt đều lộ ra vui mừng một cái là may mắn chính mình tìm được chính chủ một cái khác là thêm vào nợ nần thành công mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tăng lên nợ nô không cách nào hoàn lại thiếu tiền vốn cần lấy công pháp và võ kỹ bộ túc chủ nợ có thể sớm hoàn mỹ thu nợ thu hoạch nợ nô công pháp võ kỹ cùng chủ nợ chuyên môn cường hóa lúc này không giống ngày xưa nô g triều phượng lại thiếu kết xù nợ nần hắn có thể sớm đòi nợ thu nợ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được huyền minh em sát công một điểm độ thuần huyền minh âm sát trưởng 2.100 điểm độ thuần t h ụ âm đ i n h thấu cốt thủ 2.100 điểm độ thuần t h ụ du thân bộ 1.500 điểm độ thuần t h ụ âm sát trước 600 điểm độ thuần t h ụ lợi khí âm sát ti lợi khí thấu cốt âm đ i n h lôi hỏa hoàn mười h ỏ a mời chủ nợ từ trở xuống chuyên môn cường hóa tuyển hạ n g bên trong tuyển chọn hai loại nợ nô vị một nợ nô hậu tuyển nợ nần cường hóa tất cả thiếu nợ người đều sẽ bị chủ nợ tiêu ký thu lấy những người khác nợ nần b ề sau có thể từ hậu tuyển nợ nô bên trong tiến hành dự bị hậu tuyển nợ nô không có chuyển chính thức trước sẽ không sinh ra ích lợi d u n h ã n phụ trợ cường hóa chủ nợ có thể nhìn thấy nợ nô cảnh giới. Nhược đ i ể một cùng yêu thích, giảm xuống giảm yêu đầu tư đ khó. cường nợ trăm h ể chính mình linh sáu phụ tử nợ nô trước một trăm linh sáu phụ tử nợ nô tào dương thâm thụ nợ nô vị thiếu nỗi khổ sau đó còn có một món nợ chủ cường hóa có thể từ bốn cái cường hóa tuyển hạng bên trong tiến hành lựa chọn nợ nô hậu tuyển tại nợ nô vị thiếu có tác dụng trong thời gian hạn định quả không tệ có thể tùy ý lựa chọn thời gian chuyển hóa nợ nô không dễ dàng bị người phát hiện thu nợ mạnh khỏe duệ nhan có thể phán đoán chính xác mục tiêu tin tức biết được yêu thích cùng được điểm đầu tư mục tiêu độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống chuyển công đồng dạng là cực tốt lựa chọn có thể đem chính mình võ kỹ cùng công pháp cho mượn đi còn có thể đem chân khí xem như thu nợ vật thực dụng hiệu quả cực mạnh sau cùng thiên tư hậu tuyển đồng dạng không tệ bất quá hắn chưa đạt tới thiên phú hạn mức cao nhất đ ố i trước mắt tăng lên không lớn tào dương có được hai cái nợ nô vị về sau nợ nô hậu tuyển giá trị giảm xuống nợ nô cùng thiên tư hậu tuyển dẫn đầu bài trừ còn lại lựa chọn là truyền công cùng d u ệ nhãn cả hai đều có trọng điểm dạy nhãn có thể thấy rõ địch nhân m ư ợ điểm đối địch cùng bảo mệnh năng lực không tệ gặp được thích hợp đầu tư mục tiêu chuyển hóa thành nợ nô độ khó giảm xuống truyền công có thể tăng cường hiện hữu võ kỹ cùng chân khí hệ thống. chiều sâu cường hóa chân khí giữ chức thu nợ vật trôi tốt là chân khí tăng trưởng tốc độ nhanh d u y n h ã n tào dương do dự một chút vẫn là lựa chọn d u y n h ã n lâu dài đến xem về sau sẽ còn gặp được càng nhiều tiềm lực kinh người h ạ n g người đủ loại công pháp và võ kỹ cung cấp chính mình chọn lựa rõ ràng nhận biết địch nhân thực lực biết được như thế nào đầu tư ác nhân có thể đạt được đứng đầu nhất công pháp thiên phú và thần thông thấy rõ địch nhân thực lực thì chiến thị đào hoàn toàn quyết định bởi với mình cũng không phải là truyền công không tốt mà là nó càng thích hợp thành lập thế lực cùng tăng lên nội công h u y ề n minh em sát công không phải đứng đầu nhất nội công về sau sẽ còn gặp được càng nhiều cường đại nội công không cần thiết hạn chế tại đây trước mắt nợ nô chữ số lượng có hạn không cách nào đưa nó giá trị phát huy đến cực hạn so sánh cùng nhau duệ nhãn mở rộng là chính thể phổ biến tính càng mạnh đợi đến gặp lại mới chủ nợ cường hóa lại lựa chọn chuyển công cũng không mượn ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt nô triều phượng sóng mắt nhất chuyển cười nhẹ nhàng vạn lượng hoàng kim chỉ l à việc nhỏ thiếp thân tuyệt sẽ không n ứ lời nàng tường lầm làm n lực của mình để tào dương thay đổi chủ ý chủ động đầu nhập vào ngươi toàn tâm toàn ý là ta hiệu lực tiểu nữ tự không ngại lấy thân báo đáp ngàn năm yêu đan kế hoạch là khó đạt được t à o dương là khó được tin tức tốt chỉ là nụ cười của nàng chưa duy trì mấy hơi đông nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc trong mắt còn có khó mà che giấu h ã i nhiên nội công làm sao lại hư không tiêu thất đây là chúng độc gì không chỉ có như thế quyền cước trở nên cực kỳ yếu đuối phản phất trở lại chưa từng tập võ trước đó ngô triều phượng hít sâu một hơi trên mặt cố nặn ra v ẹ tươi cười nói thiếp thân vừa nhớ lại còn có một cái chuyện quan trọng xử lý ngươi lại chở một lát một lát nàng cố giả bộ chấn định không muốn bại lộ võ công mất hết không đợi ngô triều phượng ly khai phòng nhỏ tào dương lấy tay rơi vào ngô triều phượng trên bờ vai đem nó cương ép lưu lại đã ngô tiểu thư không bỏ ra nổi chỗ thiếu hoàng kim như vậy ta chỉ có thể để ngươi bồi năm cái yêu ma thái thuế chết chung n g ư ơ i tội ác trồng chất tội lôi đang chém ngô triều phượng thân thể không khỏi phát lệnh tào dương tận lực đề cập năm cái yêu ma thái thuế làm nàng hiện lên một cái to gan suy đoán chẳng lẽ năm cái yêu ma thái thuế cái chết cùng tào dương có quan hệ võ công của nàng mất hết có phải hay không người này vụn trộm hạ độc vốn cho rằng đây là mặc người cấp đoạt cứu non chưa hề có người nghĩ tới đây là một cái hất lên da dê á lan tào dương ngón tay hiện ra yếu ớt kim quang không tốn sức chút nào sẽ đứt ngô triều phượng cổ nàng ngã trong vũng máu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tử sĩ phát giác tình huống không đúng vội vàng và o vào bọn hắn nhìn thấy đại tiểu thư thi thể đỗng nhiên lấy ra cung nỏ tào dương thủ trưởng hiện lên huyền màu đen hình như có âm sát chi khí hội tụ huyền minh âm sát trường không đợi tên n ỏ bắn ra hắn đã lấn người tiến lên một trường rơi xuống hai đạo bóng người bay rớt ra ngoài thân thể của bọn hắn dường như bị hàn ý đông cứng khó mà đứng dậy tào dương rút ra bên hông thu x ơ n kiếm tiện tay chém rụng hai người đầu chiến đâu động tinh nhao nhao trèo lên thang lầu đuổi theo bắt chân lâu xúc dưỡng yêu ma đồ hại bách tính tội lôi đáng chém các người đám người này trợ trụ vi ngược liền thay trong thành chết đi bách tính trôn cùng đi tào dương không muốn để cho thân phận của mình tiết ra ngoài quả quyết xuất thủ so với trước đó tại giã ngoại đánh lén áo đen láo giả cùng m ộ ư ơ i hai cái tử sĩ thời điểm thực lực có chất bay qua các tử sĩ giống như gà đất cho sành không chịu nổi một kích yêu thuật u y ễ n hoa không ngừng thực hiện ảnh hưởng các tử sĩ tên nỏ hướng phía xông vào trước mặt tử sĩ bắn ra dễ như chờ bàn tay đem nó bắn giết bọn hắn giống như chưa tỉnh nhìn thấy địch nhân chạy trốn lại cải biến tên nọ vị trí tiếp tục bắn trụm kết quả chính là các tử sĩ không ngừng đem cung nọ bắn về phía đồng liêu còn tưởng rằng chính mình bắn bị thương kẻ xấu chỉ một lát sau công phu giữa sân tử sĩ mười không còn một không thể không nói yêu thuật huyên hóa hạn mức cao nhất quá cao huyên hóa h uy lực hoàn toàn bằng vào thi thuật giả tưởng tượng chỉ cần lợi dụng tốt hoàn toàn đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay không cần tốn nhiều sức tiêu d i ệ t cường địch tạo dương tiện tay tiến lên bồ đao giết chết còn lại tử sĩ nô triều phượng mang tới tử sĩ tận chu tại bắt chân lâu nồng đậm mùi máu tanh lượn lờ không tiêu tan bắt chân lâu chỉ còn lại đầu bếp cùng cửa hàng tiểu nhị dọa đến run lầy bẫy không dám lo đầu tào dương bước qua từng c ố bị tên n ọ xuyên qua thi thể dẫn theo dính máu thu xương kiếm đi vào hậu viện chu vân hổ cùng lưu nguyên thành bị trói bắt đầu nhuyễn cốt tán dược lực còn tại bất lực tránh thoát trên người dây t h ư ờ n g bọn hắn như cũ gắt gao chừng mắt đối phương một bộ hận không thể ăn ký cốt ăn thịt hắn bộ dáng hai người nghe bắt chân lâu truyền đến tiếng đánh nhau mặt lộ vẻ v ẻ cổ quái nội loạn vẫn là có người tập kích bắt chân lâu phụ tử ở giữa không có cách đem thủ vì sao muốn sinh tử đối mặt gia chủ ngài nói đúng hay không tào d hai người trong mắt một bộ không thể tin nói ngươi tại sao lại ở chỗ này tào dương đến thời điểm bắt chân lâu chiến đấu động tĩnh biến mất không thấy gì nữa hai người ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn chẳng lẽ vừa rồi động thủ người là tào dương không có khả năng tào dương tại dưới mỹ mắt bọn hắn t u ư ở n g thành hơn nửa tháng trước hắn vẫn là tại kho t u ổ i bửa t u ổ i nô b u ộ c đội thành trước đó loại người này chết sống không đáng giá n h ắ c tới t h ằ n g đến hắn t r i ể n lộ ra thiên phú chính thức trở thành chu gia hộ vệ mới tính chân chính vào pháp nhãn của bọn họ người này tập võ thời gian rất ngắn đổi thành võ đạo thiên phú loại người bình thường một môn võ kỹ còn không cách nào nhập môn có thể tào dương đã có thể giải quyết rơi bắt chân lâu trở thành sau cùng danh o gia thật bất khả tư nghị giờ k h ắ c này lưu nguyên thành hoài nghi tào dương hoặc là người khác g i ả trang hoặc là võ đạo cao thủ giả heo ăn thịt hổ một mực lửa gạt mình nếu không một người võ đạo thiên phú lại cao hơn cũng không có k ra ra? lần này biến số lữ nguyên thành đã sớm mang theo tào dương ly khai tứ thủy thành làm sao lại lưu lại ở đây lại bị bắt chân lâu bắt lấy đương nhiên lữ nguyên thành cũng không biết mình vị trí tiết lộ đồng dạng là tào dương thủ bút đây là giải trừ nhuyễn quốc tán giải dược vật này giá trị trăm lượng thứ ta vay cho hai vị được chứ tào dương lấy ra nhuyễn cốt tán giải dược không có thay bọn hắn mở ra dây t h ư ờ n g ý đồ chỉ là đem nhuyễn cốt tán giải dược tại trước mặt hai người lung lay hai người không biết tào dương ý muốn như thế nào bất quá bọn hắn xác thực không muốn chết bọn hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng tào dương một mặt nụ cười sán g lạ lấy ra giải dược cho hai người ăn vào giải dược khôi phục còn cần thời gian lưu nguyên thành dẫn đầu chịu thừa thái độ mang theo vài phần lấy lòng nói cái này ân tình lao phu khắc trong tâm khảm về sau chúng ta cộng đồng tổ kiến thế lực lấy ngươi cầm đầu hắn rõ ràng tự mình thân phận đã phát sinh chuyển biến không còn là trong mắt tào dương cao cao tại th q u y người s i n muốn g t để cho ta vì người hiệu lực ta cũng vui vẻ hướng tới lấy người tìm người thiên phú thành lập thế lực lo gì không thể tương lai nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực xương vương xương bá cũng không đáng kể lưu nguyên Hổ tin h h mình thành i t cùng chu vân hổ đều là biết tận nhận hàng người giờ khắc này bọn hắn buông xuống thành kiến dâng lên trung tâm tào dương thỏa mãn nhẹ gật đầu bên hai truyền đến quen thuộc tiếng nhắc nhở mượn tiền thành công phải trang khóa lại lưu nguyên thành là nợ nô Lại. Mời lựa chọn nợ nô khoá lại, lại. Lại, lại xong xuôi tào dương không nóng nảy cho hai người mở ra dây thừng ánh mắt nhìn về phía lưu nguyên thành nói đề nghị của các ngươi ta rất tâm động trước đó còn có một vấn đề các ngươi nghĩ hoa bao nhiêu tiền mua mình mệnh dù sao các ngươi hiện tại thế nhưng là ta tù nhân c h ư ơ một trăm linh bảy chết cũng đồng táng chương một trăm linh bảy chết cũng đồng táng t i ể u tiền mua mệnh chu vân hổ cùng lưu nguyên thành một mặt vẻ không thể tin không nghĩ tới tào dương sẽ nói ra như vậy bọn hắn nhìn thấy tào dương trong tay chống lơi ư dao không dám nói ra cự tuyệt nô b ộ c chưa từng va chạm xã hội một khi thành thế chuyện làm thứ nhất chính là đạt được đại lượng tiền điểm này chẳng có gì lạ húng chi tổ kiến thế lực mới cần đại lượng tiền bạc tào dương trong tay không có tiền khẳng định nghĩ đến ép khô hai người hầu bao chu vân hổ trước tiên mở miệng nói bây giờ ta là chu gia gia chủ chu gia ruộng đồng cùng khế nhà đều có thể giao cho ngươi lưu nguyên thành không cách nào lấy ra chu gia sản nghiệp bất quá hắn sớm rời đi chu gia tài sản biến có sắn mất lượng trong tay góp nhặt đại bút tiền bạc ta có thể xuất ra mười vạn lượng bạc trắng thay mình chuộc thân trợ giúp ngài thành lập thế lực cũng lấy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó số tiền kia chỉ là đầu tư không bao lâu chắc chắn gấp mười 10, gấp trăm lần kiếm về hai người tư thái thả rất thấp một cái cầm khế đ ước cùng khế nhà một nguyện ý thanh toán m ộ ư ơ i vạn lượng bạc trắng thái độ cực kỳ tốt còn nguyện ý trợ giúp chính mình tổ kiến thế lực đây là cái gì đại thiện nhân nếu không phải tào dương sớm biết hai người bản tính thực sẽ bị hai người a dua p h ụ n nhận được che hai mắt nghĩ đến tổ kiến thế lực tương lai xương vương xương bá tìm kiếm có được thiên phú tiềm lực thiên tài tốn hao hai ba mươi năm đem nó bồi dưỡng thành trung tâm với chính mình tử sĩ cuối cùng ngợn nhờ cỗ lực lượng này trợ giúp chính mình đang lầm tuyệt đỉnh tào dương nếu là chỉ có thức nhân tri năng lưu nguyên thành cùng chu vân hổ đề nghị đúng là một cái làm lòng người động lựa chọn duy nhất cần ứng đối là thành thế trước đó bị người như triều xoắn vị r ộ n g tích lương lộ tuyệt quá lãng phí thời gian đồng tiền biết người chỉ là chủ nợ năng lực một bộ phận cũng không phải là toàn bộ chính mình thu lấy nợ nô lợi tức có thể tại ngắn hơn thời điểm tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân còn không có bị người ám toán phong hiểm các người thanh toán nợ tiền ta rất tâm động tào dương trên mặt t ư ơ i cười không chút do dự nhắc lên thu xương kiếm cắt đứt trên thân hai người g i ấ y thừng các người tự do thêm vào nợ g ầ n thành công nợ nô lưu nguyên thành cùng chu vân hồ mỗi ngày sản xuất lợi tức tăng lên em hai nhắc nhở tiếng vang lên lời hứa của bọn hắn bị chủ nợ tán thành thuận lợi thêm vào nợ nần thành công nợ nô không cách nào hoàn lại thiếu tiền vốn cần lấy công pháp và v õ k ỹ bổ túc chủ nợ có thể sớm thu nợ thu hoạch nợ nô công pháp v õ k ỹ cùng chủ nợ chuyên môn cường hóa chu vân hồ không có mang theo đại lượng điền sản ruộng đất khế đất lưu nguyên thành trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi mười vạn lượng bạc trắng đây là không cách nào hoàn lại to lớn nợ nần bọn hắn m u ố n định coi đây là m ồ i cùng tào dương làm sâu sắc hợp tác thay mình tính mạng tăng thêm nhất lớp bảo hiểm tào dương không có đạt được tài sản trước đó sẽ không bạo khởi giết người chỉ là bọn hắn không ngờ rằng chủ nợ thiếu nợ khổ、lồ. không cách nào h ò a lại liền muốn trả giá đắt ngắn như vậy thời điểm thu nợ s á c thực vượt quá tào dương đ o á n trước vốn nghĩ cùng đối phó miêu yêu không ngừng thử độc một chút xíu thêm vào nợ nần thẳng đến có thể thu nợ mới thôi kết quả quá đơn giản hai người hận không thể đem thân ra tài sản toàn bộ dâng lên một bộ xem chính mình làm nghĩa phụ nhận t ì n h thái độ đây vốn là bọn hắn bảo mệnh tiến hành làm ra hoàn toàn hiệu quả trái ngược gia tốc hai người tử vong không tệ hai vị đều là quý nhân xuất thủ hào s ả n tào dương đem ánh mắt nhìn về phía lưu nguyên thành mở miệng nói bất quá trước đó ngươi có thể lộ ra tảo nguyên cùng trương lục người ở chỗ nào lưu nguyên thành ánh mắt né tránh do dự phải trăng nói ra chính mình chân chính đại bản doanh một khi bàn giao t r ậ n tướng không nói đến sẽ bị chu vân hổ bắt lấy tay cầm hắn sẽ mất đi hai tấm át chủ bài thật sự là không thành thật ta thu lấy lưu nguyên thành nợ nần thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được triền long kình một nghìn điểm độ thuần thục triền long thủ một nghìn năm trăm điểm độ thuần t h ụ buôn lôi thủ hai nghìn tám trăm điểm độ thuần t h ụ truy phong bộ một nghìn ba trăm năm mươi bảy điểm độ thuần t h ụ ngũ hổ đoạn đầu đao hai nghìn một trăm điểm độ thuần t h ụ kim tín h u n giáp tiền vật tạm thời gử ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra tào dương nhìn thoáng qua lưu nguyên thành né tránh ánh mắt nhấc lên được từ hắn thu xương kiếm không chút do dự chém về phía hắn còn xuất lại cánh tay trái lưu nguyên thành không nghĩ tới tào dương xuất thủ tàn nhẫn như vậy cái này ngược lại khơi dậy hắn l ử a giận giết ta ngươi l ờ i này đừng nghĩ tìm tới trương lục cùng tào nguyên tào dương vô tình cười nói h ỏ i t h ă m ngươi chỉ là ít tốn một chút thời gian thôi lưu vân thập tam phỉ ở bên ngoài thành lập sân trại chỉ cần tìm được xào huyệt tìm tới người không khó với lúc ta nhất am hiểu tìm người lưu nguyên thành một mặt không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới tào dương sẽ nói ra lưu vân thập tam phỉ. việc này hắn chưa từng đối với người ngoài tiết lộ qua hắn làm sao lại biết được tình báo này tào dương mí mắt cột xuống tiếu d u n g lộ ra mấy phần âm hàn ngươi cho rằng chính mình tại sao lại bại lộ tại bắt chân lâu dưới mí mắt trong chốc lát một cố l ạ n h lạnh hàn ý từ lưu nguyên thành phía sau lưng t u ô n ra giờ khác này tào dương phản phất một cái mở ra miệng lớn quái vật kinh khủng ngay tại đ ê m hắn từng bước t h u n c vệ một cố cảm giác bất lực sông lên đầu lưu nguyên thành nghe được lưu vân thập tam phỉ lại nghĩ tới tào dương thất nhân trí năng không còn mạnh miệng chủ động bàn giao núi thanh thành khẩn cầu ngươi thả qua lưu nguyên báo hắn cùng việc này không quan hệ h á n phảng p h ấ t minh bạch tiếp xuống vận mệnh chỉ có một con đường chết chính mình chết thì thôi không muốn còn lại tại thế dòng độc đinh lưu nguyên báo cùng chết muốn lưu lại duy nhất huyết mạch dòng dõi ta sẽ giữ đúng hứa hẹn cái này t i ệ n ngươi lên đường lưỡi kiếm sẹt qua lưu nguyên thành cổ một cái đầu ném đi ra ngoài trận tròn mắt l ă n xuống trên mặt đất một đời kiêu hùng như vậy hạ màn kết thúc chu vân hổ nhìn qua lưu nguyên thành không đầu thi thể vốn cho rằng nhìn thấy kẻ thù bỏ mình tất nhiên sẽ hiện lên khoái ý giết cha kẻ thù chết được tốt hàn trừng phạt đúng tội giờ khác này trong lòng không khỏi đến một trận bi thương không biết là thọ tự hồ bi vẫn là cái khắc cảm súc quấy、phá. p h ứ chu tạp k ó người người có tả. biết nhất thể nhìn ra ta là võ đạo thiên tài,、đợi、một thời gian, ta tất nhiên sẽ trở thành t bản Lấy là ngươi người định nhìn gian, nhiên đợi sự sẽ đạo đạo ra võ võ y ệ t thủ, đỉnh cao thủ vì sử dụng. vân hồ nhìn thấy tào dương chỗ sách thu s ư ơ n g kiếm minh bạch tiếp xuống hạ tràng hắn còn muốn tiến hành sau cùng giấy ruộng tào dương lắc đầu nói đã m u ộ n bắt chân lâu cho ngươi cho ăn hạ tà đ à n thân thể của ngươi xuất hiện yêu hóa dấu hiệu không bao lâu liền sẽ biến thành yêu ma thái t u ế chu vân hồ xứng sở tại nguyên chỗ vô ý thức túi đầu nhìn về phía thân thể lại phát hiện màu sắc của da thịt có chút phim hắc giống như cùng yêu ma thái t u ế có chút tương tự không chỉ có như thế thân thể phảng phất có loại cái gì đồ vật ngay tại thay n é n chu vân hổ ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu không có lấy lại tinh thần bắt chân lâu thật ác độc thủ đoạn sớm biết rõ bắt chân lâu trong lòng còn có ý đồ xấu vốn cho rằng cho h n hạ là độc đan không nghĩ tới là đem chính mình biến thành yêu ma tà đan vô luận kết quả như thế nào chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chu vân hổ nhìn về phía tào dương đối đầu cặp k i a ánh mắt lạnh như băng ta không muốn biến thành yêu ma dù có chết ta cũng muốn lấy nhân loại bộ dáng đi chết đậu thủ đi thu lấy chu vân hổ lợn l n thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được long tinh hổ mánh một trăm điểm thiên phú thiên tư hơn người một trăm điểm thiên phú chiến long kinh một năm trăm điểm độ thuần t h ủ liêm tức công một năm trăm điểm độ thuần t h ủ c h i ế n long thủ hai tám trăm điểm độ thuần t h ủ toái tâm trưởng hai tám trăm điểm độ thuần t h ủ truy phong bộ hai một trăm linh một điểm độ thuần thục mây tơ t i ê n vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra tào dương không do dự huy động thu x ư ơ n g kiếm một kiếm chém dụng chu vân hổ đầu đầu, đầu lặn xuống qua một bên v hai cái đầu đối lập đôi mắt vô thần lẫn nhau nhìn nhau nhận được chu ra còn đãi ta thay các người mai táng thi thể tào dương nhìn về phía ngày xưa phụ tử ngã xuống thân thể thở dài một tiếng hắn thủ trưởng hiện ra màu vàng kim đào đất như bay cấp tốc đào ra một cái có thể dung nạp hai cô thi thể hồ to tự mình xuất thủ thay bọn hắn vùi lấp thi thể đây là bắt chân lâu tử sĩ cùng n ô triều phượng cũng không thể hưởng thụ đáy n ộ tứ thủy thành đã không có đáng giá lưu luyến sự tình cũng nên ly khai chỗ này nơi thị phi lưu nguyên thành muốn đem trương lục cùng tào nguyên xem như tay cầm dùng để uy hiếp chính mình một khi lưu nguyên thành cùng lưu vân thập tam phỉ chết đi tin tức truyền vào phỉ trại hai người tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng sự tình bởi vì chính mình mà lên cũng muốn bởi vì chính mình mà kết thúc. Tàu d ư ơ nương g lấy ra đại biểu cho v theo ổ mặt mang mặt. nạ ra người, lần nữa mang lên ra n còn sống tin tức chuyển đi sẽ còn dẫn tới rất nhiều phiến tức sẽ tới rất tiếp đi phức, vẫn lấy lưu nguyên thành chu vân hổ cùng bắt chân lâu bọn người lần lượt chết đi biết được vương tổ năm thân phận khác thường người càng đến càng ít đây là một cái thuận tiện làm việc áo lót tào dương dẫn theo thu xương kiếm không lưu luyến chút nào ly khai bắt chân lâu một đường ngồi cưới lấy bắt chân lâu ngựa chạy tới cửa thành đông phương hướng xa xa nhìn thấy một cái tóc hai bù xù nữ tử từ, từ chu ra t r ạ c viện chạy ra một mặt bộ dáng chật vật đang bị ba người truy kích tam tiểu thư ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngô triều phượng ở trong thành tán phát thái thuế nhục châu đan vật này hấp dẫn yêu ma thái thuế chú ý trọng điểm nhằm vào nến qua này đan vũ người tây sương viện đều là nước uyến không có người nến qua thái t u ế nhục châu đan yêu ma thái t u ế bị phương ra cùng tứ thủy ba người hấp dẫn lực chú ý ngược lại tránh thoát một tiếp chu huệ trinh hoảng hốt chạy vừa chạy trốn xa xa nhìn thấy có người cưỡi ngựa chạy tới vội vàng hô cứu mạng nàng nhìn rõ ràng tào dương khuôn mặt trên mặt hiện ra sợ h ã i lẫn vui mừng vương công tử chỉ cần ngươi cứu tiểu nữ tử một mạng ta nguyện ý lấy thân báo đáp trước đó nhìn có phần không vừa mắt vương tổ năm giờ khắc này tựa hồ cũng biến thành mì thành một tú ngựa không chút nào làm dừng lại một đường nhanh chóng đi chỉ để lại chu tuệ trinh một người trong gió lộn xộn chân lĩnh tám thị yêu phủ chương một trăm linh tám thị yêu phủ thanh thành chấn láng g i ề n ú i thanh thành chỗ vắng vẻ đ i ề sản ruộn đất cũng không m à mỡ triều đình m ư ơ i năm gần đây không ngừng tăng thêm thuế phú trong đất kiếm ăn người đã mất đi ruộng đồng không có tiền không có lương vào rừng làm cướp người càng ngày càng nhiều núi thanh thành cực lớn địa thế hiểm yếu không biết khi nào liền trở thành chạy trốn sơn phỉ đại bản doanh tứ thủy thành quan phủ nhiều lần phái người tiêu phỉ bất quá chỉ là gom góp tiền lương sơn phỉ vấn đề chậm chạp không cách nào giải quyết tào dương ngồi cưỡi ngựa chạy vội gần trăm dặm cuối cùng lạc đường hắn móc ra ba mươi văn tiền tại ven đường quán trà mua được vẽ tay địa đồ nhìn qua cũng không đánh dấu được rẽ nhất thời không biết nên tiến về phương nào nơi đây hoang tàn vắng vẻ chim tước vô tung họ đường cũng không tìm tới người sống tào dương dừng ngựa nghỉ ngơi mặc kệ g ặ m ăn bên miệng xanh vàng hôn tạm cỏ dại hắn lấy ra bên hông treo ấm nước uống nước g i ả i khát trong ấm trà lạnh nước mát mẻ dài nóng mang theo đám chát nửa chén trà nhỏ về sau không chờ thiên đường xa xa nghe được tiếng vó ngựa phía sau có người đánh xe ngựa l á i tới tổng cộng hơn ba mươi người gần nửa người già trẻ em tám cái hộ viện ăn mặc người chứng minh khách qua đường không phải tiểu thương tối tớ càng giống là nâng nhà xa rời bọn hắn nhìn thấy ven đường ngừng tào dương nhìn về phía bên hông hắn treo trường kiếm mặt lộ vẻ cảnh giác bọn hộ viện nhìn thấy tào dương tới gần v tào dương tại ngoài ba trượng dừng lại bước chân hai tay hiện ra ở bên ngoài ra hiệu chính mình vô hại ta từ tứ thủy thành chạy nạn ra dự định tiến về thanh thành trấn thuận đường hỏi thăm đường đám người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái cầm đầu phúc hậu nam tử tiếu d u n g sán là nói n thật sự là đúng dịp chúng ta cũng là tứ thủy thành chạy nạn người ai bắt chân lâu thả ra y ê u m a chúng ta thụ thai bay vạ gió nếu không phải có nghĩa sĩ phá cục chúng ta cũng phải chết ở tứ thủy thành thoát đi tứ thủy thành quá nhiều người sinh ý không làm t i ế t được thay cái địa phương đông sơn tái thời hạ khánh nghe được người đến là đồng hương t r ê người m ặ h này phần thần dám một mình lên đường tất định vũ lực không tầm thường thêm một người cũng có thể nhậu một phần chiêu ứng làm phiên huynh này tào dương chở mình lên ngựa đi ở phía trước cùng mấy tên hộ vệ sánh vai cùng xe ngựa lái rời không lâu một tên hộ vệ tiến đến hạ khánh bên người thấp giọng thì thầm vài câu nụ cười của hắn dần dần ngưng kết hạ khánh nhìn về phía tào dương ngồi cưỡi ngựa ánh mắt chuyên chú nhìn về phía nâng lên móng ngựa móng ngựa sắt trên thình lình mang theo bắt chân lâu ấn ký đây là gặp vận đen tám đời gặp bắt chân lâu sắt tinh m ẫ u chốt nhất là bọn hắn vừa rồi tìm đường chết ngay trước chính chủ mặt nói bắt chân lâu nói xấu muốn hay không động thủ hộ viện dùng ánh mắt hỏi thăm về gia chủ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường hạ khánh sắc mặt âm tình bất định chưa quyết định chủ ý tào dương đã quay đầu lại nói ngựa là ta ở ngoài thành các ngươi không tin được ta chỉ cho ta minh tiến về thanh thành chấn đường là đủ huyền minh em sát công mặc dù chưa tu luyện ra c h â n khí ngũ r á c nhưng cũng so trước đó nhạy cảm rất nhiều rõ ràng nghe được hai người mật đàm hạ khánh cùng hộ vệ không nghĩ tới tào dương tính lực khủng bố như thế cách nhau cực xa cũng có thể nghe được hai người trò chuyện đây là khí huyết cảnh võ giả a như thế cường giả nếu là đối bọn hắn trong lòng còn có ý đồ xấu bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh cũng không có phần thắng rừng núi hoang vắng không dễ dựng nên cường địch hạ khánh nhìn thấy tào dương võ nghệ cao siêu vội vàng cười làm lành nói nguyên lai、like、là hiểu lầm vậy là tốt rồi một đoàn người đi về phía trước ra vài giam địa ẩn ẩn người được nồng đậm mùi m á u t a n h ngựa tại nửa đường dừng lại một bộ bị hoảng sợ bộ dáng khó mà không chế tào dương thị lực cực d a y xa xa nhìn thấy bốn cỗ thi thể nằm ngang ở một bên nơi ngực có một cái đ ộ c lớn tựa hồ bị cái gì đổ vật móc rông tâm can bọn hắn mang theo bọc hành lý không có mất đi phản phất rác rời nhét vào một bên chỗ không người đưa đám người không phải khám nghiệm tử thi nhưng cũng có thể thông qua còn tính tươi mới thi thể phán đoán chết đi thời gian không dài đây là yêu ma gây nên hạ ra hộ viện tổng quản biểu lỗ ngưng trọng trong mắt ẩn có ba phần ý sợ hãi y ê u m a có được người bình thường khó mà địch nổi lực lượng hạ gia hộ viện đều là thông lực cảnh võ giả cho dù người đông thế mạnh cũng khó có phần thắng đội thành dĩ vãng nhìn thấy có người chết dưới tay y ê u m a nhất định trước tiên thay đổi phương hướng rời xa nơi đây sắc trời không còn sớm lại đi đường rút lui chỉ có thể ngủ ngoài trời rừng núi hoa n g vắng ngược lại càng thêm nguy hiểm tào dương sớm tại ngựa trấn kinh thời điểm đã đoán được y ê u m a bắt chân lâu sử dụng qua ngựa vận chuyển qua y ê u m a t h á i thuế nhưng cũng là cho ngựa che lấp miệng mũi biến mất yoma mùi đây cũng là vì để tránh cho ngựa nghe được yoma mùi không cách nào thuận lợi con đi t à o d ư ơ n g ngồi s ổ m trên mặt đất cẩn thận quan sát đến người chết vết thương miêu yêu hắn đã từng cùng miêu yêu giao thủ qua vô cùng rõ ràng miêu yêu thủ đoạn đánh giá ra đây là duệ kim chi trào lưu lại vết thương nơi đây cũng có miêu yêu có thể hay không cùng chết ở trong tay chính mình miêu yêu là một nhà bất quá đây coi là được một cái n g o ạ i ý muốn niềm vui chỉ cần đem miêu yêu biến thành nợ nô thu nợ về sau còn có thể tăng lên tất cả yêu thuật hạ n mức cao nhất nửa đường xuất hiện yêu ma đây không phải là một tin tức tốt song phương tốt nhất có thể liên thủ cộng đồng tiến thối hạ khánh dò hỏi các h ạ có tính toản gì phải chăng tiếp tục tiến về thanh thành vương m ỗ từ trước đến nay không ưa thích bay về lối thanh thành chấn gần trong g ă n tấc dù cho là đồng d ò n g hang hổ cũng muốn xông vào một lần t à o dương bằng vào sức một mình thất bại bắt chân lâu âm y ê u lực chạm năm cái trăm năm đạo hạnh trở lên yêu ma t h a i t u ế thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay lại có ưu ám c h i đồng có thể khắc chế miêu yêu yêu thuật huyền hóa u y ề n h mấy chục năm đạo hạnh miêu yêu cũng không để vào mắt tiểu hữu quả nhiên hào khí hạ mỗ liền bồi ngươi đi một lần xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đám người không d ô n g trước đó tản mạng thần sắc căng cứng như lâm đại địch càng đi về phía trước chết đi thi thể càng ngày càng nhiều thi thể chỗ có lớn nhỏ bọc hành lý hư hư thực thực là tứ thủy thành chạy nạn đến đây người không cách nào tránh khỏi tao n ộ yêu h o ạ n trong lòng mọi người rột rẻ không khỏi đánh lên chống lui quân cũng may miêu yêu tựa hồ an no một đường hữu kinh vô hiểm thanh thành trấn thấy ở xa xa đến tận đây trong lòng nhấc lên tảng đá rốt cục bông xuống một đoàn người tiến vào thanh thành trấn tìm kiếm rừng chân chỗ tiểu hữu chúng ta tùy ý mang theo không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn ngươi nếu là không ngại có thể nếm thử vân quý lâu tay nề hạ gia đối yêu ma sự tình không cách nào yên tâm bắt đầu lôi kéo lên tào dương một vị khí huyết cảnh võ giả nếu có thể hộ tống bọn hắn tiến về lạc thủy phụ một đường cũng sẽ an toàn rất nhiều vân quý lâu là các hạ mở quý lâu phi long bạch ngọc thang cùng long hổ đấu hương vị không tệ làm cho người khó quên tào dương ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc cũng không cự tuyệt đã như vậy vậy liền nói không ngừng thanh thành chấn nhân khí có chút q u ặ n cũ vẽ sát trời còn sớm sát đường cửa hàng đóng cửa sớm một chút không tiếp tục kinh doanh so với miệng nhai mang theo người lương khô vẫn là đi theo vân quý lâu người cùng một chỗ nhấm nháp m ị thực càng tốt hơn chuyện còn lại không cần tào dương quan tâm hạ ra toàn lực xử lý một đoàn người đi vào một nhà tên là thu phong khách sạn địa phương nghỉ chân trong tiệm sinh ý mười phần q u ặ n cũ vẽ không thấy người đi đường ngủ lại điểm này chẳng có gì lạ muốn tại thanh thành trấn ngủ lại khách nhân sớm đã phơi thây bên ngoài hạ gia phái người mượn dùng khách sạn phòng bếp đi ra ngoài bên ngoài vẫn là tự mình đồ ăn càng thêm yên tâm hạ khánh tìm tới khách sạn trưởng quỹ hỏi thăm về tin tức một năm trước ta còn trải qua thanh thành trấn ngắn ngủi một năm không đến sinh ý vì sao trở nên quẳng cụ v như vậy khách sạn trưởng quỹ không khỏi than thở núi than h t h à n h trước kia còn tốt chỉ là náo phỉ lưu phỉ mặc dù đáng ghét làm việc hiểu được phân tước chí ít cho người khác lưu một đầu sinh lộ hơn một tháng trước miêu yêu chạy trốn núi thanh thành bốn phía giết người tính mạng núi thanh thành sơn trại đều bị liên lụy nghe nói có không ít chết trong tay miêu yêu hạ khánh rốt cục biết được trên đường người chết tại cỡ nào yêu ma trong tay bất quá trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc chúng ta cũng là bởi vì tứ thủy thành xuất hiện yêu ma mới có thể rời đi thanh thành trấn đã xuất hiện miêu yêu các ngươi vì sao còn đợi ở chỗ này biết rõ nơi đây có yêu ma còn dám đợi tại thanh thành trấn đây không phải là chán sống sao khách sạn trưởng quỹ một mặt thần bí nói không sao ta tốn hao số tiền lớn mua được tị yêu phủ hết thẻ yêu ma tả ma cũng không dám tới đây gần nhất mấy ngày liền sẽ phái c h â n yêu vệ đến đây trừ yêu thị yêu phủ tào dương cùng hạ khánh sửng sốt chưa từng nghe nói qua vật này tào dương một mặt hiếu kỳ trên thế giới thật có có thể tránh yêu khu tà p h ủ lục sao trong mắt hạ khánh nổi lên tinh quang không kịp chờ đợi nói có thể hay không đem này p h ủ cho tại hạ nhìn qua khách sạn trưởng q u ỹ đầu l ắ c đến cùng chống lúc lắc không chút do dự cự tuyệt nói đây chính là cao nhân vẽ chi phủ bảo vật này không thể gặp người đối phương một bộ cảnh giác bộ dáng lo lắng kẻ xấu cướp đoạt khách sạn sống yên phận chọn bảo hạ khánh nhịn không được cười lên nói trên đời nào có như thế phù lục ngươi nhất định là bị người lừa khách sạn trưởng quy cũng không thụ kích chỉ là cười đáp lại tào dương cười lấy ra đồng tiền kiếm nói tại hạ bất tài đã từng trà trộn qua đạo quan khả biện đừng phụ lục thật giả hắn móc ra đồng tiền kiếm đặt ở trước mắt lung lay quang minh thân phận viên nam chi võ đạo cảnh giới thông lực cảnh hậu kỳ một châu tri lực thiên phú không công pháp không võ học đại lực như ma quyền bốn trăm bốn mươi tầng thứ tư linh hầu q u n pháp bốn trăm bốn mươi tầng thứ tư vật phẩm mê hồn hương nguyễn cốt tán ba bình hóa thi phấn năm bình tỷ yêu phủ một chương nợ nô lợi tức đại lực như ma quyền một độ thuần thục mỗi ngày linh hầu c ô n pháp một độ thuần thục mỗi ngày ngoài định mức sản xuất d u y ệ nhãn yêu thích ngân lượng cùng bách h o a túy nhược điểm ở bên trái dưới nách ba tấc cùng đầu gối trái đóng sơ hở cùng ám thương tiềm lực đầu tư hoàng gia trung phẩm đại lực như ma quyền cùng linh hầu c ô n pháp hai môn quen thuộc võ ký đều tại chu gia gặp qua chu gia gia chủ là lưu vân thập tam phỉ sơn phỉ giữ t r ư ớ c hộ vệ gặp được quen biết võ ký không thể không khiến lòng người sinh hoài nghi húng chi trưởng quỹ cầm trong tay mê hồn hương nguyễn cốt tán cùng hóa thi phấn nghiêm chỉnh người làm ăn sao lại tùy thân mang theo những đồ chơi này không thể không khiến người hoài nghi mình tiến vào lưu vân thập tam phỉ mở c h ư n một trăm linh chín tốc thành c h â n khí c h ư n một trăm linh chín tốc thành c h â n khí tị yêu phù là khách sạn trọng bảo không cho sơ thất hai vị khách quan chỉ có thể thật có lỗi khách sạn trưởng quý lắc đầu không có đối ngoại triển lộ tị yêu phù ý nghĩ tào dương đoán được khách sạn cùng lưu vân thập tam phỉ quan hệ xuất thủ quả quyết nhắc lên thu xương kiếm đã gác ở t r ư ở n g quý trên cổ ngươi cùng lưu vân thập tam phỉ là quan hệ như thế nào hạ huynh làm phiền ngươi không chế cửa hàng tiểu nhị không muốn đi hở âm thanh hạ khánh nhìn thấy tào dương rút kiếm hành hung quả thực đem hán dọa cho phát sợ giờ khác này không thể không hoài nghi lên tào dương thân phận ta chuyến này chính là vì lưu vân thập tam phỉ mà đến thu phong khách sạn chính là đạo tặc nơi tụ tập sơn phỉ hạ khánh vẫn là lựa chọn tin tưởng một đường đồng hành tào dương vội vàng hướng hộ viện phân phó một tiếng đem khách sạn người k h ô n g chế lại khách sạn tiểu nhị không đợi đào tẩu liền bị hạ ra hộ viện ngăn lại viên trưởng quỹ mặt lộ v ẻ kinh ngạc chi sắc bất quá hắn cấp tốc khôi phục như thường nói khách quan ngài có phải hay không có chỗ hiểu lầm tiểu điểm tại thanh thành trấn thành tín kinh doanh nhiều năm làm sao có thể cùng sơn phỉ có quan hệ ngài không muốn âu người trong sạch ngài không phải là muốn tỉ yêu phù sao ta hai tay dâng lên còn không được sao hắn vẽ mặt cầu xin từ trong ngực tay lấy ra màu vàng lá bùa đưa lên lá bùa không đủ dài bằng bàn tay chỉ thân ố vàng phù mực màu son như máu không biết vật gì vẽ ra ẩn ẩn có loại kỳ dị mùi máu tanh trong lúc nhất thời đám người lực chú ý đều rơi vào ố vàng trên lá bùa viên trưởng quỹ thừa cơ bước ra lui lại vội vàng chạy trốn tới quầy hàng phương hướng tào dương xuất ra tay trái đồng tiền kiếm nhìn qua đáng tiếc không thu hoạch được gì đồng tiền chỉ có thể xem lời không cách nào biết bảo không biết tị yêu phủ là thật là giả hắn không bao lâu liền sẽ trực diện yêu ma là thật là giả tự nhiên có thể phán đoán viên trưởng quỹ lấy ra dấu ở quầy hàng chỗ thép dòng trường côn nắm cầm nơi tay lòng tin tăng nhiều rốt cục không cần lại e ngại binh khí người đến tột u cùng là ai thứ đâu người miệng bên trong biết được nơi đây hắn dẫn theo trường côn trực chỉ tào dương tào dương tiện tay huy động thu xương kiếm màu trắng b ạ c lưỡi kiếm giống như, như t h i ể m điện vút qua trường kiếm lần nữa trở lại nguyên bản vị trí chỉ là viên trưởng quỹ trong tay chỗ sách thép dòng trường côn chỉ còn lại một nửa ta không ưa thích người khác dùng binh khí chỉ vào người của ta viên trưởng quỹ suýt nữa dọa nước tiểu một nửa thép dòng trường côn rốt c u c nắm cầm không ở hắn bay nhảy một tiếng q u ỷ trên mặt đất vội vàng cầu xin tha thứ hảo hán tha mạng hắn một bên cầu xin tha thứ một bên dập đầu như dạ tỏi ta cũng là bị sơn phỉ b ứ c bách chưa hề hại qua người tào dương tiến lên đem nó đỡ dậy vỗ vộ vỗ trên người hàn s á m một bộ không dung đối phương cự tuyệt giọng điệu nói ngày mai muốn ngươi giúp bận bịu dẫn đường theo giúp ta cùng một chỗ tiến về lưu vân thập tam phỉ sơn trại viên trưởng quý biết được chính mình bảo vệ tính mạng t r u n g điệp nối lỏng một hơi thay ta chuẩn bị một vò tốt nhất bách ma túy càng đắt càng tốt viên trưởng u ý nhãn tình sáng lên vội vàng về phía sau trù bận rộn chuyển đến một v cái này đàn bách hoa tuy chừng ba mươi năm hỏa hậu chưa hề bỏ được giao cho khách nhân tào dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thì tay đem trăm lượng ngân phiếu vô lên bàn ta muốn viên trưởng quỹ đem trăm lượng ngân phiếu đưa trả lại vội văn nói ta làm sao dám thu tiền của ngài tào dương cười cự tuyệt nói cho ngươi tiền ngươi liền cầm lấy cái này vỏ rượu liền cho ngươi vay ngươi sẽ không không nể mặt mũi a viên trưởng quỹ vừa đưa tới rượu trở tay bị tào dương đưa trả lại u ố rượu là giả hắn chỉ là muốn cái mới nợ nô mà thôi vừa thu nợ xong xuôi nợ nô vị vẫn còn bỏ trống t r ạ thái viên trưởng quỹ trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khóc o i hơn cái này v à o rượu nước nhìn như bùn phong hoàn hảo rượu không có vấn đề kỳ thực cái này chỉ là làm cũ thủ đoạn bên trong sớm sen lẫn đại lượng thuốc mê vốn định dùng cái này rượu đem không có kinh nghiệm giang hồ ra hỏa mê choáng không nghĩ tới dậy lên tảng đá đập chân của mình không uống rượu sẽ chỉ chứng minh có vấn đề người này biết được mình muốn hạ độc hại người chỉ sợ khó giữ được tính mạng bây giờ đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì cho mình đổ đầy một bát ngay trước tào dương cùng mấy người mặt uống từ n g ụ lớn ngài muốn hay không đếm nói không đợi nói xong viên trưởng một đầu mới trưởng ngạ xuống một đất. t quỹ đầu hạ u ố c mê h khánh cười nói ta vừa định nhắc nhở ngươi một tiếng không nghĩ tới kinh nghiệm của ngươi coi như giả dặn đã biết được hắn là sơ thủy làm sao có thể không có đề phòng tào dương không thích uống rượu làm sao lại nhấm nháp áp điếm hư hư thực thực có vấn đề rượu khóa lại trưởng quỹ là nợ nô đây là phòng bị người này có đào tẩu thai hoang ngầm đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đem nợ nô vị đầy đủ lợi dụng sắp chết tác nhân cũng có giá trị đại lực như ma quyền mặc dù là thông lực cảnh võ học hạn mức cao nhất là tầng thứ tư võ học dừng bước tại đây bất quá trọng yếu nhất chính là tào dương muốn biết được có thể hay không đem thông lực cảnh võ học đột phá hạn chế đạt tới trước nay chưa từng có tầng thứ năm điểm này còn muốn tiến hành nếm thử một phen hạ khánh phái người đem trưởng quỹ cùng cửa hàng tiểu nhị trói lại chuẩn bị lên mỹ thực vẫn quý lâu chuyến này mang theo một chút tiện cho mang theo đồ ăn phối hợp trong khách sạn nguyên liệu nấu ăn chuẩy đồ ăn cũng là phong phú một bữa cơm ăn đến coi như t tào dương dùng qua bữa tối tiến vào khách sạn nhất thượng đẳng phòng nhỏ nghỉ ngơi hắn tình trạng còn tốt không nóng nảy nghỉ ngơi tu luyện lên huyền minh em sát công huyền minh em sát công được từ ngô triệu phượng đã đạt tới tầng thứ tư viên mãn bất quá tào dương trung quy là từ đầu tu luyện còn nhiều hơn tốn hao một phen tay chân đầu tiên là khí cảm tuyệt đại đa số muốn tu luyện nội công người k t chết tại cửa này tào dương cũng không ngoại lệ trước đó được từ chu vân long chính dương tâm kinh cho tới nay chưa thể nhập môn hắn k h a n h chân ngồi tại sàng tháp bên trên ngũ tâm hướng lên trời dựa theo huyền minh em sát công cảm khí tri pháp bắt đầu bắt đầu minh tưởng sau một lát một cỗ h i ễ n hoặc khó hiểu cảm giác sông lên đầu nắm chặt cái này một tia huyền liền rượu tiếp nhận trong đó t ừ n g tia từng sở ý lạnh tại thân thể sinh sôi lưu chuyển đến thân thể kinh mạch đây là nội t ứ c nội t ứ c phải kém hơn tại nội k i n h chỉ có thể tăng lên tiếp tục năng lực tác chiến lực phá hoại phải kém hơn không ít không có nội k i n h uy lực trực quan có thể thấy được mới học mới luyện người luyện ra được là nội t ứ c chỉ có đem nội công luyện đến tầng thứ tư mới có thể đem nội tức dung luyện là chân khí tục chuyên một chút cực kỳ cao thâm nội công mới lên tay chính là tu luyện chân khí đáng tiếc vô luận là chính dương tâm pháp vẫn là huyền minh em sắc công đều không phải là quá mức cao thâm nội công người khác còn cần chậm rãi đem nội công cảnh giới tăng lên tới tầng thứ tư có thể tào dương bây giờ đã là tầng thứ tư sau đó là đem nội tức dần dần chuyển hóa làm chân khí có ngô triều phượng tu luyện huyền minh n â m sát công kinh nghiệm chuyển hóa chân khí không có chút nào chắc chắc trệ nhẹ nhóm đem nội tức hóa thành chất lượng cao hơn chân khí không bao lâu tào dương cảm nhận được một cỗ y ê u ớt khí lưu tại thể nội lưu động theo ý thức trong thân thể lưu chuyển chỉ như cánh tay dùng chân khí xong rồi tào dương phát tay vừa ngưng tụ ra chân khí theo lòng bàn tay phun ra ngất vào hình như có băng hàn chi khí tại lòng bàn tay lưu chuyển một trường vô gia một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí từ trong lòng bàn tay tuôn ra p h ò n g nhỏ nội khí ấm dường như hàng tam độ không tệ huyền minh âm sát chân khí là âm hàn tính chất chân khí không giống với chính dương tâm pháp loại này khuynh ê ư ớ n g phụ trợ tính chất chân khí càng khuynh ê ư ớ n g sát thương cùng khống chế tu luyện tới cao chỗ sâu huyền minh âm sát chân khí chản vào thân thể đ ệ n h nhân mặc dù làm không được đem người đồng kết thành băng nhưng cũng có thể để cho người ta hành động cứng ngắc huyền minh âm sát chân khí đạt tới tầng thứ năm sẽ còn kèm theo h à n động hiệu quả hàn khí sẽ xâm lấn thân thể phế phủ chúng chiêu người hẳn phải chết không nghi ngờ môn nội công này phối hợp đ ộ c môn võ học huyền minh â m sát t r ư ở n g cả hai phối hợp đem như h ổ thêm cánh chân khí vẫn là quá ít không cách nào đem huyền minh â m sát t r ư ở n g uy lực phát huy đến c ự c h ạ n tào dương tiếp tục ngồi tại trên giường ngồi xuống dần dần nắm giữ trong đó c n thiếu nhảy qua nội tước chuyển hóa chân khí trực tiếp tại thể nội tạo ra huyền minh â m sát chân khí huyền minh â m sát chân khí phản phất tia nước nhỏ dần dần tại thể nội góp nhặt hội tụ tăng trưởng tốc độ cực nhanh nô triều phượng nếu có thể cảm nhận được tào dương tốc độ tu luyện nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân bậc này hiệu suất so với nàng mới học thời điểm nhanh mấy chục lần thiên tư hơn người trợ giút từ lớn lại thêm ngôi triều phượng t ầ n g thứ t ư viên mãn kinh nghiệm tu luyện ngưng tụ chân khí tốc độ viễn siêu người bình thường tưởng tượng một canh giờ sau tào dương chậm rãi mở mắt ra một sợi mang theo rét lạnh chi ý khí tức từ miệng bên trong chậm rãi phun ra thể nội kinh mạch g ầ n lần làm đau đây là tu luyện quá độ bổ trí mới học mới luyện kinh mạch lộ vẻ yếu ớt cần căng chặt có độ không thể nóng nổi một khi tổn hại cùng kinh mạch hậu hoạn vô tận mình đã học qua huyền minh âm sát ô n g có thể hay không tiếp tục tu luyện chính dương tâm pháp tào dương không do dự bắt đầu nếm thử bắt đầu chính dương tâm pháp tu luyện số lần viễn siêu huyền minh em sát công dị vãng vô luận như thế nào cũng cảm giác không chịu được khí cảm bây giờ không cần tốn nhiều sức chính dương nội tức tại thể nội hiện hiện so với to lớn huyền minh em sát chân khí nó giống như không đáng chú ý con lươn nhỏ huyền minh em sát chân khí cùng chính dương nội tức phản phất ở vào hai cái lẫn nhau không tương giao thế giới lẫn nhau ở giữa không có quấy nhiễu thuận lợi vận hành không có vấn đề trong lòng tào dương dẫn theo tảng đá chậm rãi bung xuống hắn làm xong không đồng tính chất chân khí cùng nội tức lẫn nhau q u ấ nhiêu chuẩn bị kết quả cái gì cũng không có phát sinh sợ bóng sợ gió một trận kể từ đó các h thể huyền minh ẳ n đồng g lẽ có tu âm s t h â ngươi khí c ù n chính d n g tâm pháp? k ế tu hai h loại k ô n g đồng n t í h chất c h â n khí. k h ô n g đợi Tào d ư ơ ngày lấy ra quan đồng tiền, quan sát tự thân tin n g sát tự tức, o i khách sạn ẩn ẩn u n đến giày đặc tiếng bước chân cùng to âm thanh. ngươi những này đặc dạy bước Các hét to âm sơn phị thật sự là gan to bằng trời dám can đảm bắt cóc khách sạn coi là không người có thể trị các ngươi hết thầy bắt lại cho ta tào dương đẩy ra phòng nhỏ cửa chính đã thấy mấy vị thân xuyên cầm ý n g bên hôm treo trường đao người như lang như hồ mà đến cấp tốc đem hạ ra người bắt giữ lây là tào dương chỉ cảm thấy bọn hắn đ e o chế thức trường đao có chút quen thuộc tựa hồ cùng vân quý lâu nhìn thấy người mang theo trường đao không có sai biệt hắn giơ cổ tay lên ánh mắt thông qua cổ tay đ e o đồng tiền phương lỗ phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên không xuất từ mình sở liệu người tới đều là trấn yêu vệ chân một trăm mười chân cương cảnh chân một trăm mười chân cương cảnh trấn yêu vệ biết được thanh thành trấn miêu yêu tứ ngược hư hư thực thực độ d i ệ t họ trường trấn yêu vệ toàn tộc miêu yêu ngựa không dừng vó dẫn người chạy tới sắc trời đã tối miêu yêu ban đêm có rõ ràng ưu thế trạm yêu trừ ma độ khó đột như tăng cỡng ép xuất thủ sẽ chỉ tăng thêm thêm thương bọn hắn đi vào khách sạn ngủ lại nhìn thấy khách sạn trường quý cùng cửa hàng tiểu nhị bị c h ó i bắt đầu một đám cầm đao ác khách đang uống rượu ăn thịt mới có tình cảnh vừa nãy hạ khánh đồng dạng nghe được động tĩnh mặc áo lót vội vã phủ thêm ngoại bảo đứng tại lầu hai giải thích nói đại nhân c h ớ nên hiểu lầm đây là một nhà hát điếm muốn đôi chúng ta hạ độc lưu tài sát hại tính mệnh chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ đang định ngày mai đem bọn hắn xoay đưa quan phủ hát điếm lưu tài sát hại tính mệnh dư mộ phong mặc áo gấm bên hông đeo chế thức trường đao hắn hai bên tóc mai hoa dâm một đôi chòng mắt phá l nhìn về phía hạ khánh ánh mắt vô tình thu hồi người này không thông võ nghệ không đáng để ý duy trì có đứng một bên tàu dương dương mộ phong mới đến thời điểm mơ hồ từ đối phương trong sương phòng cảm nhận được chân khí người này rời đi về sau rốt cuộc cảm giác không chịu được mảy may người này chân khí có thành t ự u còn có ẩn tàng chân khí liêm tức thủ đoạn không phải hạ người tầm thường các hạ là ai trấn yêu vệ nhóm cảm nhận được giáo hí đại nhân cảnh giác nhao nhìn a n h về phía tàu dương tứ thủy thành xuất hiện yêu ma chi hoạn chạy nạn đến tận đây suýt nữa bị sơn phỉ làm hại còn xin đại nhân minh giám tàu dương điều chỉnh đỡ tại lan căn chỗ tay trái đồng tiền phương lô nhắm ngay người、này. Tin tức tùy theo hiện hiện Dương Mộ Phong. Mộ võ đạo cảnh giới chân cương cảnh sơ kỳ thiên phú không công pháp thiên nguyên chân cương kình ba trăm ba mươi bảy trăm tầng thứ bảy võ học trạm yêu tam thập lục đao năm trăm năm mươi tầng thứ năm chân cương đại thủ ấn chín trăm chín mươi tầng thứ chín đại viên mãn đạp cương thất tinh bộ sáu trăm sáu trăm tầng thứ sáu bí thuật huyết dương thuật bốn trăm bốn mươi tầng thứ b ố giả tử thuật hai trăm ba trăm tầng thứ ba vật phẩm lợi khí trạm yêu trừ ma đao một thành ngũ truyền đại hoàn đan bảy viên bí nguyên đan ba viên quan yêu lộ một bình khư tức tán năm bao nợ nô lợi tức t h i ê nguyên n chân cương k ì n h một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày trạm yêu tam thập lục đao một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm chân cương đại thủ ấn một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm đạp cương thất tinh bộ một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm huyết dương thuật một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm giả tử thuật một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm sáu người tùy ý tuyển thứ nhất ngoài định mức sản xuất d u y n h ã n yêu thích tuyệt thế võ học cùng săn giết yêu ma nhược điểm là không am hiểu đánh lâu d à i đấu trạm yêu tam thập lục đao thứ mười lăm đao cùng ba mươi hai đao kết thúc công việc thời điểm trung môn mở rộng trong nhà người chết dưới tay yêu ma còn sót lại ấ u nữ d đây là phía trên khí huyết cảnh võ đạo cảnh giới vẫn là viễn siêu khí huyết cảnh tồn tại tứ thủy thành xuất hiện yêu ma c h i hoạn lời ấy là thật hay không dương mộ phong ánh mắt hiện ra l n h ý còn có khó mà che giấu sắc ý bắt chân lâu phóng thích mấy cái yêu ma vây khốn đ ồ thành không biết bị người nào phá cục h ú n g ta mới có thể may mắn trốn thoát chúng ta đều là tứ thủy thành chạy nặng người tình báo thật c ũ n g giả đại nhân tiến về tứ thủy thành tìm tòi liền biết tào dương không có không đánh đa đá khai thừa nhận chính mình là phá c ụ người ném ra tình báo để đối phương tự hành phán đoán ta ngày mai liền sẽ tiến về tứ thủy thành phán đoán tình báo thật giả khách sạn sự tình ta sẽ tự mình kiểm chứng tuyệt đối sẽ không oan u ồ n g một người tốt cũng sẽ không lọt mất một cái ác nhân giữ mộ phong ánh mắt từ trên thân tào dương chậm rãi thu hồi ánh mắt không giống trước đó hùng hổ dọa người đại nhân ngài muốn vì tiểu nhân làm chủ a thu phong khách sạn tiểu nhị không muốn bỏ qua tự cứu cơ hội vội và nói g n người này ngậm máu p h u n g người khách sạn hảo tâm chiêu đãi bọn hắn mưu đồ trưởng quỹ khu yêu phủ nói xấu chúng ta trong sạch còn xin đại nhân minh giám khách sạn trưởng quỹ vẫn còn đang hôn mê mở miệng người là bị người trói lại tiểu nhị hắn ánh mắt nhìn về phía tào dương dẫn đầu làm khó dễ một phương cho thấy khách sạn là hát điếm hạ độc hại độc người. một phương nói ra khi ẻ xấu a m phú quý, đ o ạ bị ả bọn hắn nhận ra mình sử dụng chính làm yêu yêu huyền hóa không chừng còn muốn gánh vác yêu ma chi danh nhận trấn yêu ti truy sát nhiều một sự không bằng ít một chuyện tào dương đeo trên người tải vật không nhiều tuyệt đại đa số tại thu nợ về sau bảo tồn tại nợ chủ không gian chưa lấy dùng trừ cái đó ra trong tay còn có cung nọ cùng nguyên bộ mũi tên mười k h ỏ a được từ áo đen láo giả lôi hỏa hoàn đây là đánh giết năm cung chi nọ cùng lôi hỏa hoàn đều là hàng cấm không thể lộ ra ngoài ánh sáng đại nhân ta mang theo vật phẩm đều tại phòng nhỏ mời đi theo ta tào dương đem một cái chân yêu vệ mời đến phòng nhỏ mới thi triển yêu thuật huyên hóa quá nhiều thị giác ẩn tàng cung nọ cùng lôi hỏa hoàn loại này triều đình không cho phép tồn tại vi phạm lệnh cấm vật đối ngoại triệt lộ chỉ có đã bại lộ thị yêu phủ thu xương kiếm cùng ba tấm trăm lượng ngân phiếu chân yêu vệ lấy đi về sau đều đem tiền tài phóng tới đại sành trên bàn thị yêu phủ xem lẫn kém hóa chừng mắt yêu huyết s ắ c thực có thể tránh yêu ma bất quá vật này chỉ đối đạo hạnh không thấp cấp thấp yêu ma hữu hiệu cũng có khả năng đưa tới xem làm con mồi cường đại yêu ma dương mộ phong trọng điểm đem ánh mắt hướng về tị yêu phủ xem một lát mới cho trong tiệm tiểu nhị mở ra dây thừng cũng đem giá trị bất p h ả m phụ lục trả lại trở về vật này s ắ c thực chân quý có thể che chở khách sạn không nhận yêu ma c h ỗ t sâm phía trên lưu lại yêu khí nhiều nhất duy trì một năm h ả o h ả o bảo hộ vật này không nên bị kẻ xấu để mắt tới dương mộ phong quay đầu nhìn về phía tàu dương ánh mắt rất lạnh một thanh lợi khí hơn ba trăm lựa bạc không biết thái độ của hắn phát sinh chuyển biến nhận định tào dương một đám mới làm u ố n mưu t à i sát hại tính mệnh người cái gì nghề nghiệp câu nói này đem tào dương cho làng khó chu gia hộ vệ cái thân phận này không liền đối với bên ngoài lộ r a húng chi hộ vệ không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy vương gia công tử bây giờ áo lót là một cái người xa cơ thất thế trong nhà có thể xuất r a nhiều như vậy bà sao tào dương trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao đúng vào lúc này hạ khánh cười đứng ra nói hạ mộ tại tứ thủy Thánh, thành lập quán diệu vân quý lâu sinh ý coi như t h ị vượng hạ khánh nhìn ra tào dương hình như có khó xử chủ động đi tới thay hắn giải vây nói vương tiểu hữu đối ta có ân cứu mạng bảo kiếm cùng ngân phiếu cũng là ta ban tặng ta có một sách có thể tự chứng trong sạch sở dĩ ra mặt cũng là nhìn người tới không có vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp cùng h a m bọn hắn tài vật một bộ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp bộ dáng chỉ cần thuận lợi phá cục còn có thể để tạo dương ghi nợ ân tình hộ tống chính mình tiến về lạc thủy phụ thành cũng liền thuận lý thành trương còn xin lui trong tiệm tiểu nhị Dương mộ phong do dự một chút nhẹ gật đầu đem bọn hắn ấn xuống đi hạ khánh bọn người sau khi đi mới lấy ra một hạt trâu đưa tới hôn mê thu phong khách sạn trường quỹ trước mặt viên trưởng quỹ nghe hạt châu phát ra mùi thơm khoan thai tỉnh lại không đợi hắn lấy lại tinh thần hạ khánh ngựa khi rét l ạ n h nói ngươi chuyện xảy ra đây là đến đây đem các ngươi chóc nạ quỹ án sai người ngươi nói thật ra tội của mình sẽ còn cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội viên trưởng quỹ vừa tỉnh lại nhìn thấy một đám thân xuyên cầm ý ỉa bên hông đeo chế thức bội đao trên mặt sát khí người vội vàng dọa khẽ run r u dậy tiểu nhân cũng là bị ngươi bức hiếp mới ở chỗ này mở hạt điếm chỉ là sẽ có tiền quý khách mê choáng đưa lên núi làm con tin ta bên trên có tám mươi tuổi l ã mẫu dưới có gào khóc đòi ăn hài nhi hạ khánh đối tào dương ngay mắt ra hiệu vấn đề đã giải quyết tào dương gật đầu đáp lại xem như nhận một cái nhân tình cửa hàng tiểu nhị nhao nhao bị áp giải về nhìn thấy vẻ mặt cầu xin không ngừng cầu xin tha thứ khách sạn t r ư ở n g quỹ mặt đều khí tái rồi trói lại ngày mai xoay đưa quan phủ dương mộ phong hít sâu m ộ t hơi đối hạ khánh cùng tào dương ôm quyền nói dương mộ tin vào tiểu nhân s á n g nôn suýt nữa đả thương nghĩa sĩ hắn lấy ra thu xương kiếm cùng ngân phiếu một lần nữa đưa trả lại cho tào dương tị yêu phủ cũng bị lấy trở về đưa trả lại cho tào dương hành động này làm cho người kinh ngạc dương mộ phong cười nói người tốt nên sống lâu trăm tuổi vật này lưu tại trong tay có thể tránh tuyệt đại đa số yêu ma hắn nghiêng đầu đi che giấu khỏe mắt một vòng tinh thần chán nản ngược lại là bên người c h ấ n yêu vệ rất có vài phần tiếc lối há to miệng không phát một lời tào dương do dự một chút lấy ra tỷ yêu phù đưa tới nói đại nhân chạm yêu trừ ma này phù đối với các ngươi công dụng lớn hơn đây là một lần d o xét biết được vật này có phải hay không một cái khoai lang bằng tay ai ngờ đối phương có thể hay không mặt ngoài một bộ phía sau một bộ vốn cho rằng t h i ề n phức giải trừ ngủ say thời điểm bị người trộm cắt cổ dâng lên vật này có thể giải trừ tiềm ẩn phong hiểm dương mộ phong do dự một chút quay đầu cự t u y ệ t nói vô công bất thủ độc húng chi chúng ta tùy thân mang theo tị yêu phủ các yêu ma n gửi được một chút yêu ma khí thức tránh ra thật xa đâu còn có chẳng yêu trừ ma cơ hội húng chi không ít yêu ma đợi tại núi sâu rừng già mang theo vật này dễ dàng đưa tới càng yêu ma c ư ờ n g đại tị yêu phủ tuy tốt càng thích hợp cho không có vũ lực người bằng bệnh dương mộ phong kiên quyết không thu ngược lại là hạ khánh ở một bên trong mong nhìn sang một bộ ngươi không lớn có thể cho ta biểu lộ tào dương cũng không kiên trì một lần nữa đem tị yêu phủ bỏ vào trong túi Hiểu hai người nhao n h a u trở về phòng nhỏ cân nhắc đến c h ấ n yêu vệ thái tính h mắt tình t à o dương vẹn vẹn đối hạ khánh ánh mắt biểu thị càng tạng không phát một lời tị yêu phù cũng không tùy thân mang theo mà là đặt ở bên gối một bên hà n đ ố i trương lục yêu hóa sự tình lòng còn sợ hãi bất luận cái gì cùng yêu ma tương quan sự vật đều có yêu hóa phong hiểm cho dù vật này đã tiến hành lướt q u a lý cũng cần tiến hành đề phòng một khi yêu hóa lại không có xử lý thủ đoạn hạ trang nhất định mười phần thê thảm cùng lúc đó thanh thành trấn một chỗ n g ó xanh trên phòng sáu đôi màu xanh lục đôi mắt nhìn chăm chú thu phong khách sạn p ư ơ n g hướng đây là ba con thân thể thuần màu trắng không có một chút màu tạp miêu yêu người cầm đầu hình thể tựa như một cái màu báo tản ra giật mình người sống khí tức nó trong lòng bàn tay r ố i ra móng tay hiện ra màu vàng sậm q u a n g t r ạ c h mọc đầy gai ngược màu đỏ tươi lưới dài không ngừng tại trên móng đ u ố t liếm láp c h ấ n yêu ti tạp toái thật sự là âm hồn bất tán thật muốn đem bọn hắn toàn giết vẹn vẹn giết mấy cái c h ấ n yêu vệ liền rước lấy phiền toái nhiều như vậy giết nhiều mấy cái sẽ chỉ đưa tới càng khó chơi hơn ra hỏa chân yêu ti như thuốc cao ra cho đính vào sau lưng ngắn ủi thời gian bốn năm miêu yêu đã đổi mười mấy nơi chỗ đặt chân nhiều nhất không cao hơn thời loại này một mực bị người đổi u r ế t tư vị cũng không tốt đẹp gì giống như chó nhà có tang lao tam phát hiện có người nghe n ó n g tin tức của chúng ta đi một chuyến tứ thủy thành làm sao còn chưa có trở về không phải là chơi điên rồi đi nếu như không cách nào hất ra c h ấ n yêu vệ liền đi tứ thủy thành đặt chân đi c h ư n g một trăm mười một miêu yêu quát tháo c h ư n g một trăm mười một miêu yêu quát tháo giáo lý làm việc công chính tập trung tinh thần diệt trừ yêu m a kết quả chúng ta làm đều là khổ nhất công việc nặng độc nhất không có chất béo làm sao nuôi sống gia đình sắc trời đã sâu hai vị trấn yêu vệ tại khách sạn tuần tra ban đêm giá trị trích lệnh không ngừng phát ra bực tức trận yêu ti cực lớn bọn hắn lệ thuộc vào phụ thành trận yêu ti phụ trách xử lý lạc thủy phụ thành xung quanh huyện thành yêu ma trạm yêu trừ ma thành công luận công h à n h t h ư ợ n g có thể đạt được không ít hồi báo cùng săn yêu công vân vô luận cỡ nào thế lực chỉ cần phát triển lớn mạnh không thiếu được phe phái săn sát từ khi đi theo dương giáo húy về sau liền âu sầu thất bại dễ dàng săn giết yêu ma căn bản sẽ không rơi vào trong tay bọn họ yêu ma cũng gặp nạn dễ phân chia bọn hắn đối phó đều là trận yêu ti khó dây dưa nhất yêu ma nhưng yêu ma này nhiều lần từ trận yêu ti trong tay sống sót đều là nhân vật hung hát lần trước đối phó yêu ma là nơi sa tê trời sinh nắm giữ đội phương diện yêu thuật một mực tại lòng đất hoạt động khổ tìm nửa năm lâu mặt cũng không gặp một năm trước đối phó yêu ma là ma núi am hiểu yêu thuật biến hóa cùng phụ thân khổ tìm mấy lần rốt cục phát hiện ma núi tung tích ba lần bốn lượt bị hắn chạy thoát còn bị nó giết mấy cái trấn yêu vệ lần này đối phó miêu yêu cũng là khó chơi chủ số lượng tổng cộng có bốn cái trời sinh h i ể u được sử dụng yêu thuật b i ế n hóa lại có nhìn ban đêm cùng kinh người khiếu giác năng lực t r ấ n yêu ti tốn hao thời gian hơn bốn năm đều không có săn giết một cái miêu yêu đủ để chứng minh bọn chúng g i o hoạt cùng khó chơi trình độ từ khi theo dương gia úy hơn một năm không có chạm chỉ có đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột lương tháng há có thể làm bọn hắn h à i lòng điểm ấy thu nhập miễn cưỡng duy trì trong nhà ăn mặc chi phí chi tiêu luyện võ cùng mua sắm phụ trợ đan dược tăng thực lực lên liền không thể tiếp tục được nữa nếu không phải vì kế sinh ngay cùng tiên đồ ai nguyện ý gia nhập c h ấ n yêu thi cả ngày cùng yêu ma làm bạn thật vất vả gặp hơi có mỏng tài dây béo có thể phân điểm tiền bạc kết quả tiền lại trả trở về chỉ đ ổ thừa năm đó lòng cao hơn trời không muốn làm hào môn thế gia chó săn xin miễn tư đồ giáo h ú mời chào nếu không làm sao như vậy thê thảm sống qua ngày hai người nói ở đây khó tránh khỏi lòng có hoán niệm một cái chấn yêu vệ thấp rộng mở miệng nói muốn hay không xuất thủ đem bọn hắn tiền bạc trộm đi ba trăm l ư ợ n g ngân phiếu làm lòng người động trong tay người này còn có một thanh lợi khí cũng có thể đổi được không ít tiền bạc một cái khác làm lấy quán rượu sinh ý tiện tay xuất ra số tiền lớn càng tạ đây mới là lớn nhất dây béo bọn hắn cầm đến đến tiền che giấu sau đó lại tìm cơ hội lấy đi cũng không m u ộ n chấn yêu vệ khó mà bồi dưỡng chỉ cần không có chứng cứ chấn yêu ti không có khả năng đối tự mình người đậu thủ để tránh rét lạch lòng người liền theo việc này đi làm nếu là bừng tỉnh người này giết người tận lực không muốn thấy máu giá h u đại nhân đối mùi máu tanh cực kỳ nhạy cảm yên tâm ta làm việc ngươi yên tâm hắn bước nhanh hướng phía tào dương phòng nhỏ tiến đến bước chân rơi xuống đất đi mắng có thể thấy được khinh công tinh xảo mê hương xuyên thấu qua một đạo khét cửa nhẹ nhàng thổi đi vào hạ khánh cùng tào dương đều là trọng điểm nhằm vào mục tiêu tào dương đối những người khác từ đầu đến cuối trong lòng còn có cảnh giác giấc ngủ không sâu đang lúc nửa tỉnh nửa mê mơ h ồ người được mùi khói vô ý thức ngừng thở dù vậy đại não một trận lũ ám nồng đậm buồn ngủ sông lên đầu khói mê chính dương nội tức tại thể nội vận chuyển một lần hóa giải khí độc chính dương chân khí có được giải độc hiệu quả chính dương nội tức cũng giống như thế chỉ là hiệu quả phải kém hơn rất nhiều tào dương hút vào khói mê không nhiều vấn đề không lớn hắn vô ý thức kéo đệm t r ă n che lại gương mặt ẩn tàng trong mắt nổi lên một tia ưu lục chi quang hát cám tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa không thấy ngoài cửa có người chờ đợi một lát mới nhìn thấy có người từ sắt vách đi tới người này thân xuyên cầm y chính là c h ấ n yêu vệ cách ăn mặc đây là dương mộ phong âm thầm thụ ý vẫn là thủ hạ có người gặp tại khởi nghĩa yêu thuật huyễn hóa lặng yên cải biến chính mình vị trí tạo nên còn đang ngủ g i tượng tào dương ẩn tàng tại một góc tiếp tục bảo trì hô hấp chính dương nội tức hóa giải khói mê. phòng ngừa bại lộ ra tay người cũng không hiểu biết chính mình bại lộ lặng lặng chờ đợi một lát xác nhận mê hương đã có hiệu lực mới cẩn thận nghiêm túc đi tới thổi lên trong tay cây châm lửa mượn nhờ yếu ớt ánh lửa đánh giá chung quanh hắn phát hiện đặt ở một bên c h â n yêu phủ không chút do dự đem vật này bỏ vào trong túi tiếp theo ánh mắt tìm kiếm khắp nơi bắt đầu tào dương cũng không tức giận chỉ là ở trong lòng n i ệ m niệm nói coi như là cho người mượn người tới thấy được treo ở một bên áo ngoài thủ trưởng thăm dò vào trong đó sửa soạn một sắp n g n phiếu số lượng viễn siêu trước đó thấy ba t ấ m cái này ra hỏa còn có điều ẩn tàng mượn tiền thành công phải t r ă n g khóa lại mạnh d ã trở thành nợ nô tào dương nghe được bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở ánh mắt hơi có kinh ngạc cái này cùng trong lòng mặc niệm mượn có quan hệ mượn không cần chủ động mở miệng nói ra từ có thể thay thế cho nhau cũng có thể mượn sao vẫn là đối phương không trải qua chính mình đồng ý đánh cắp tài vật cũng là bày ra tại chủ nợ mượn phạm chủ liệt kê nếu là cái trước chỉ cần đem bảo vật giao cho người khác yên lặng ở trong lòng bổ sung là mượn c h i vật là đủ cái sau đại biểu cho ăn cắp chính mình tài vật đồng dạng coi là mượn cũng có, có thể thao tác không gian khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức phục ma chảm yêu kiếm pháp người này sử dụng binh khí là kiếm hoặc cũng là môn võ ký này một lát sau thu xương kiếm cũng bị lấy đi duy chỉ có che giấu tên nọ cùng lôi hỏa hoàn không bị người này phát hiện người tới chỉ là đánh cắp tài vật nhìn thấy tào dương ngủ say không có giết người cướp của cử động hài lòng l y khai hắn không nghĩ tới chính chủ đứng tại một bên thủ trưởng nâng lên tùy thời chuẩn bị xuất thủ chỉ cần người này dám đối với mình huyễn tượng giả thân ra tay tào dương tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ phòng ngừa nắm giữ yêu thuật huyễn hóa bí mật bại lộ người này đạt được hài lòng thu hoạch cũng không hành hùng không lưu luyến chút nào lý khai như là đã khóa lại người này là nợ、nộ. bị người trộm đi chi vật không bao lâu liền có thể cả gốc lẫn lãi trở lại trong tay mình tào dương vô tình thu hồi ánh mắt vận khí của hắn coi như không tệ vốn là còn một món nợ nô vị bỏ trống nghĩ không ra nhanh như vậy đã có người đền bù trống chỗ phụ trách tuần tra c h ấ n yêu vệ không có mở miệng nhìn một cái đối phương dẫn theo thu s ư ơ n g kiếm cùng nợ rộ lấy ngân phiếu châu b à o hàng gỗ vội vàng tiến lên tiếp ứng bọn hắn không dám lên tiếng sợ gây nên đồng liêu chú ý vội vàng bước nhanh ly khai thu phong khách sạn mặt phía trên mới lộ ra vẻ hài lòng duy nhất cần lo lắng chính là việc này bại lộ một khi hai cái ra hỏa nói ra chính mình mất trộ nhất định có phiền phức mạnh dã vô tình nợ nụ cười ta s ở hạ khói mê phân lượng không ít ngủ một giấc đến trưa cũng không thành vấn đề đến lúc đó chúng ta sớm đã ly khai khách sạn đổi tới tứ thủy thành bọn hắn từ tứ thủy thành chạy n ạ n ra còn dám trở về sau đến lúc đó chỉ có thể ăn một người cầm t h u a thiệt những này đồ vật một phần mỗi người c h í ít có thể phân đến ba năm ngàn l ư ợ n g bạc ba năm ngàn l ư ợ n g bạc đối bọn hắn không phải một con số nhỏ không cần mạo hiểm đối phó yêu ma liền có như thế lớn ích lợi về sau rốt cuộc khó mà gặp được mấy người tìm một chỗ có chút vắng vẻ c h ạ c viện cũng đem tránh ma quỷ phù thu xương kiếm cùng n ở rộ c h â u đáo hòm gỗ vùi lấp chỉ còn sót lại tiện cho mang theo ngân phiếu tùy thân mang theo đại lượng bảo vật tại không đánh đã khai tránh ma quỷ phù cũng có bại lộ phong hiểm trọng yếu nhất chính là yêu ma x a x a thoát đi đi săn miêu yêu kế hoạch muốn cuối cùng đều là thất bại miêu yêu sự tình kết thúc bọn hắn lấy nghỉ ngơi làm lý do lại đến ở đây cũng đem vùi lấp bảo vật lấy ra là đủ hai người một mực đem vị trí ghi lại cũng từ một nơi bí mật gần đó làm tốt tiêu ký phòng ngừa ký ức không đủ kiên cố quên lãng vị trí hai người lướp nhau vội vàng ly khai nơi đây thanh thành chấn mấy cái miêu yêu còn tại thanh thành chấn thoải má thưởng thụ lấy đợi ở chỗ này cuối cùng thời gian đi săn lấy sớm đã để mắt tới mục tiêu cứ việc biết được cử động lần này sẽ chọc dẫn c h ấ n yêu vệ có thể bọn chúng như cũ như thế làm việc đây là bọn chúng cất giấu bản tính mũi l a o nhảy múa định nhân lấy chúng nó không thể thế nhưng càng khiến cho hơn vui vẻ ta ngửi được trừng mắt khí thức không nên t r e o chọc cái này mang thù ra hỏa trừng mắt là cao đẳng yêu ma từ trước đến nay có thù t ấ t báo cho dù là đạo hạnh yêu kém ra hỏa miêu yêu cũng không dám t r e o chọc bọn chúng vừa chuẩn bị tránh đi vừa nghi hoặc tại cỗ này yêu ớt yêu hết dẫn mất lòng hiếu kỳ chiếm thờ phong lặng lẽ đ túi đầu t h ấ p xuống xa xa nhìn về phía đường phố chính hai người mặc cầm ý trấn yêu vệ hành tẩu tại đêm khuya đường đi đám chìm ở bội thu trong vui sướng cũng không phát giác mình bị miêu yêu để mắt tới nguyên lai、like、là trấn yêu ti ra hỏa muốn hay không ra tay rết rơi lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu minh bạch lẫn nhau ở giữa thái độ đồng bên trong hiện ra sát ý khó mà che lấp khó được có thể gặp được trấn yêu vệ lạc đàn cơ hội giết chết bọn hắn đây là đối dài đến bốn năm truy sát đáp lại miêu yêu thân thể giống như cùng h á cám hòa làm một thể hành động l ạ nhiên không một tiếng động phối hợp huyễn hóa che lấp bọn chúng tới gần thời điểm hai người cũng không phát giác bất quá hai người trung quy là săn giết qua không ít yêu ma c h ấ n yêu vệ vẫn là trước tiên trong lòng báo động rút đau mà ra đáng tiếc cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước trường đau không đợi vung ra hiện ra màu vàng kim nhạt vuốt mèo đã lướt qua hai người cầm đau cánh tay đã gây mất không chờ bọn họ khai thác ứ n g đối miêu lão mẫu từ phía sau l ạ g yên nhảy v à o đến nó đem hai người bổn h à o rơi xuống đất thời điểm hai người đã không có sinh cơ nô ra móng luốt thu hồi trong bàn tay nhiều hơn hai viên nhuốm máu lại không có đ ỉ n h chỉ khiêu động trái tim miêu lão mẫu ngửa đầu đem trái tim nuốt vào trong bụng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẫn là khi huyết cảnh võ giả trái tim vị ngon nhất nó cưới lầu xuống gằm ăn bắt đầu miêu yêu đối đồ ăn có chút bắt bẻ người bình thường duy nhất có thể để cho bọn chúng cổng vào chỉ có tâm can khí huyết cảnh võ giả thân thể vượt xa người bình thường các vị trí cơ thể đều bị khí huyết ôn dưỡng qua đây là thượng đẳng bổ dưỡng c h i vật không thể lãng phí vị ngon nhất tâm can toàn bộ thuộc về miêu lắm mẫu mặt khác hai con miêu yêu chỉ có thể ăn một điểm phế liệu nợ nô mạnh giá đã tử vong sớm thu nợ chủ nợ thu hoạch được tránh ma quỷ phụ thu xương kiếm một năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu phục ma trảm yêu kiếm pháp một năm trăm điểm độ thuần thục cùng đạp cương thất tinh bộ năm trăm điểm độ thuần thục tiền vật tạm thời gử chủ nợ có thể tùy thời rút ra nợ nô nhanh như vậy liền chết tào dương ánh mắt hơi có kinh ngạc vô ý thức hướng phía nợ nô tử vong vị trí nhìn lại ánh mắt của hắn hiện ra màu xanh lục qua n mang nhìn về phía trăm trượng xa trên đường phố chính vừa lúc mắt thấy miêu yêu ăn thịt người c h ẳ n g cảnh miêu lão mẫu hình như có nhận thấy quay đầu nhìn về phía thu phong khách sạn t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i hai bồi thường thiệt hại t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i hai bồi thường thiệt hại tào dương đứng tại p h ò n g nhỏ ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa xa, xa trông thấy miêu yêu ăn thịt người tràng cảnh miêu lão mẫu trông lại thời điểm hắn hình như có nhận thấy đóng cửa lại tránh thoắt nhìn trộm miêu yêu đã biết được trấn yêu vệ đi tới thanh thành trấn chẳng những không có thoát đi ý đồ còn dám ra tay giết rơi hai vị trấn yêu vệ đây là khiêu khích bọn chúng có thể hay không đối với khách xa tay nhất định phải thông chi dương mộ phong cùng cái khác trấn yêu vệ nếu không chỉ dựa vào sức một mình khó có phần thắng cái khác trấn yêu vệ cũng sẽ đang say ngủ bên trong chết bởi miêu yêu lạnh l é n không đợi tào dương có hành động đối diện phòng nhỏ cửa chính mở ra dương mộ phong đi ra phòng nhỏ nhìn về phía đường đi phương hướng hắn ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu canh dương mộ phong lâu dài cùng yêu ma liên hệ vẫn là trước tiên bừng tình mạnh dã dương mộ phong gọi một tiếng không thấy đáp lại không khỏi đề cao cảnh giác hắn không có quên núi thanh thành phụ cận là bực nào yêu ma hoạt động huyết dương thuật tựa như liệt dương bốc lên huyết khí tựa như triều tịch tại quanh thân bộc phát hình thành tác động đến xa ba triệu huyết khí phương pháp này có thể bài trừ yêu thuật đây cũng là trấn yêu vệ nhóm phải học bí thuật một trong một khi yêu ma nhiễm huyết khí yêu ma đạo hạnh cũng không cao thâm người t h i triển yêu thuật cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng phụ cận không có biến hóa không tại yêu thuật h u y ế n hóa trong phạm vi ảnh hưởng trấn yêu vệ toàn bộ thất tỉnh bọn hắn đi ngủ thời điểm chưa từng bỏ đi quần áo duy trì giả cây châm lửa ánh lửa sáng lên thu phong khách sạn sáng lên bị ánh n ế n chi quan g điểm sáng từng đầu ghế chia rẽ thành côn đỉnh quấn lên đệm trăn làm thành giản dị bó đuốc thuận tiện tiếp xuống hành động trần yêu vệ xác nhận phụ cận không có nguy hiểm vội vàng lấy ra quan yêu lộ nhỏ vào trong mắt không ít yêu ma có huyên hóa cùng biến hóa loại hình thủ đoạn khó phân thật giả đường trần yêu vệ duy nhất phân biệt thủ đoạn là quan yêu lộ mặc dù không cách nào nhìn thấu tất cả yêu ma nguy trang lại có thể phân biệt yêu khí quả nhiên có yêu khí màu da cam hỏa diễm chiếu dọi chỗ hát ám có thể xô tan bọn hắn mơ hồ nhìn thấy nơi xa có hai cỗ yêu khí yêu khí hiện lên nhạt màu xanh đây làm yêu đặc yêu、khí. yêu ma đạo hạnh còn không đủ trăm năm không có quan sát được mặt khác hai con miêu yêu yêu khí không có nghĩa là tuyệt đối an toàn miêu yêu cùng c h ấ n yêu t i giao thủ nhiều lần bọn chúng sống đến bây giờ chính là tốt nhất chứng minh không rõ ràng miêu yêu phải chăng có che lấp yêu khí lựa gạt quan yêu lộ thủ đoạn các ngươi ba người lưu thủ khách sạn đóng cửa kỹ cảng những người khác đi theo ta miêu yêu mặc dù có thể chế tạo huyết tượng lại không cách nào che giấu thanh âm ba vị c h ấ n yêu vệ đủ để bảo hộ khách sạn người dương mộ phong một ngựa đi đầu sông ra thu phong khách sạn không bao lâu phong tơi yêu khí ngay tại chỗ tay phải chạm yêu trừ ma đạo vung ra một đạo mắt trần có thể thấy đao cương xé rách không khí gào thét lên chém về phía yêu khí nồng đậm chỗ đao cương chém ra xa mười trượng thẳng tắp hướng về yêu khí tràn ngập chỗ một đao kia vừa nhanh vừa vội đao quang tựa hồ phá vỡ cái gì đồ vật trùng điệp té ngã trên đất nương theo lấy cương khí khuấy động vỡ vụn huyễn tượng hiện lộ ra chém vỡ chi vật rõ ràng là mạnh g i ã bị gặm ăn qua thi hải yêu ma thật can đảm không chút như thế hát yêu ta thể không làm người giữ mộ phong hai mắt đỏ thấm rõ ràng thấy do yêu khí chỗ vị trí hai cỗ yêu khí hướng phía nơi xa chạy trốn cùng lúc đó mấy chục cái miêu yêu từ xung quanh dương mộ phong ánh mắt hiện ra s á c ý xem đánh tới chấp nhoáng miêu yêu như không ngón tay bôi qua thân ao huyết dịch vẽ loạn trên đó trường đao lần nữa vung ra huyết khí cùng cương khí hợp nhất hóa thành huyết cương huyết tượng đều bị cương khí kim màu đỏ ngòm xe rách hóa thành màu máu trường hồng lấp về phía nơi xa yêu k h í dày đặc nhất chỗ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên một cái bạch miêu tại huyết cương phía dưới hiện ra hành tích phải chân chức cùng thân thể thoát ly thù thương miêu yêu không dám phản kháng trên mặt vẻ sợ hãi khập hiện hướng phía nơi xa chạy trốn dương mộ phong không đợi thừa thắng truy kích đúng vào lúc này một đạo tiếng xe gió h chạm yêu trừ ma đao cải biến phương hướng đao cương theo lưới đao thay đổi phương hướng vê anh lại là một cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất rõ ràng là vị thứ hai chết thảm trấn yêu vệ ánh mắt chiếu tới hơn ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài dương mộ phong bắt được lóe lên một cái rồi biến mất yêu khí màu xanh trăm năm yêu ma đạo hạnh miêu lãm mẫu không đợi có hành động yêu khí cấp tốc rời xa hai con miêu yêu ở ngoài sáng mặt khác hai con miêu yêu ở trong tối bốn vị trấn yêu vệ dẫn theo đao kiếm ngay tại truy kích hai con miêu yêu cầm trong tay bó đuốc thân ảnh cấp tốc tan biến tại hạc á m g i c cùng đường chớ bởi trong lòng dương mộ phong mặc không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc miêu yêu ban đêm có sân nhà ưu thế tận lực khiêu khích bọn hắn mất lý trí truy kích ai ngờ sẽ bước vào cái gì đầm rồng hang h ổ quan yêu lộ có thể quan sát được yêu khí lại không cách nào nhìn thấu huyết thuật sẽ chỉ bị miêu yêu nắm m ú i dẫn đi buộc phát huyết khí có thể tách ra huyết tượng b ấ t quá không cách nào lâu dài duy trì mỗi lần buộc phát huyết khí đều sẽ để tự thân trở nên suy yếu ban đêm hành động có sai bọn hắn đều phải chết tại miêu yêu chi thủ biện pháp tốt nhất là vượt qua tối nay ngày mai lên núi săn yêu bốn vị trấn yêu vệ không có cam lòng trở về trong mắt mang theo khó mà che giấu lửa giận trong lòng oán k h u không trô phát tiết giáo hí đại nhân một cái chấn yêu vệ đối tư đ ổ giáo hí v â y vây tay cũng đem dương mộ phong hô tới đập vào mắt là mạnh giá tàn khuyết không đầy đủ thi thể huyết nhục bị miêu yêu gặm ăn gần n ữ a tàn phá trong quần áo có nhuốm máu lại tàn khuyết không đầy đủ ngân phiếu số lượng nhìn qua chừng hơn mười c h ư ờ n g đều là trăm lượng mệnh giá một bên khác thi thể đại khái tương tự hai người đều là kẻ nghèo hèn làm sao lại có nhiều như vậy ngân phiếu động tĩnh lớn như vậy vẹn v ẹ n đánh thức hạ gia hộ vệ cùng gia quyến duy chỉ có không thấy hạ khánh cùng tào dương lộ diện đ giờ k h ắ c này bọn hắn rốt c ụ c minh bạch hai người tại sao lại thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài t a o nộ yêu ma vì sao không có kịp thời cảnh báo hôn trướng dương mộ phong trên mặt lộ ra vẻ thống khổ còn có khó mà đẻ nén tức giận hai người đi theo chính mình nhiều năm vốn là thẳng thắn cương nghị người không nguyện ý làm thế ra cùng quyền quý cho săn bọn hắn lập trí c h ạ m yêu chứ ma giúp đỡ xã tắc kết quả là vẫn sống thành c h á n g h é t nhất người điểm này càng làm dương mộ phong khó mà tiếp nhận trong tay hắn dẫn theo trạm yêu chứ ma đao không chỗ sắp đặt trong lòng một trận bi thương không lời nào có thể diễn tả được việc này giải quyết như thế nào trấn yêu vệ không quyết định chắc chắn được muốn hỏi thăm giáo ý xử lý như thế nào muốn hay không còn lại cũng không nói đến chỉ là bày xuất thủ đao cắt cổ động tác bay ở trước mặt bọn hắn lựa chọn không nhiều một cái là giữ gìn trấn yêu ti cùng chết đi đồng liêu thanh danh bồi thường người khác tổn thất hiện lộ bên ngoài ngân phiếu không phải một con số nhỏ càng đừng đề cập còn có che giấu tài vật hai người không có ẩn tàng tài vật làm gì ly khai thu phong khách sạn chạy đến bên ngoài hành động bồi thường đại biểu cho sẽ bị người khác công phu sư tử loạn hung ác làm thịt một chầu bọn này trấn yêu vệ ngày bình thường nắm chặt dây l ư n g quần x u n g qua còn muốn cho chết đi đồng liêu bình nợ sẽ chỉ làm khổ sở thời gian đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương thứ hai là Mượn nhờ tay yêu ma chảm thảo trừ căn dù sao người là chết bởi miêu yêu chi thủ theo bọn h ắ n biết không ít đồng liêu quen dùng phương pháp này làm việc một khi bên ngoài gặp được yêu ma phương pháp này mưu hại phú hộ thuận lợi chiếm lấy đối phương điển sản ruộng đất t à i phú kiếm được đại lượng tiền tài bất nghĩa lương tâm không có tiền kiếm được càng nhiều dương mộ phong hít sâu một hơi trong mắt tín nhiệm như cũ lẩm bẩm lẩm bẩm nói danh giới cuối cùng nhất định phải thú vững hai người nếu không phải lên tham nghiệm sao lại bị yêu ma ngồi số tiền kia để ta tới ra c h ấ n yêu ti là cực kỳ nguy hiểm ti trước so với đồng cấp quan viên gấp b ộ i không thôi lương tháng đại khái cùng thóc gạo móc nối dựa theo bây giờ giá gạo hành tình ước chừng sáu mươi l ư ợ n g bạc con số này không thấp còn có c h ả m yêu công vân chi lưu ngoài định mức tiền thu cùng c h ấ n yêu ti phụ cấp quan yêu lộ đan dược và c h ả m yêu trừ ma nhận lấy khí cụ quanh năm suốt tháng không có ngoài định mức c h ả m yêu tiền thu ích lợi như cũ có thể nhìn ai c h ấ n yêu vệ hít một hơi từ chết đi hai tên đồng liêu trên thân tìm kiếm bảo tồn hoàn hảo ngân phiếu hết sức ván hồi tổn thất hai người trộm đi tiền bạc không phải một số lượng nhỏ hy vọng lần này thuận lợi chém giết bốn cái miêu yêu n t i ề ngày tận hết n l ư ơ đều khó m đền thủng. Gần nửa ngân phiếu nhung máu, còn có không bù bị lỗ ít phiếu miêu máu, có ê u lợi trảo xé nát. mai y mắn, ngân p h ế u còn có cùng phòng nghị biện pháp tại tác, còn có thể còn nghị biện hiện. pháp thực hiện. Ngày mai tại phụ cận tìm kiếm một vòng nếm thử có thể hay không tìm ra bọn hắn vùi lấp tài vật trở về nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày thứ hai c h ấ n yêu vệ nhóm bốn phía hành động tìm kiếm lấy đổi mới qua bùn đất kết quả không thu hoạch được gì hai người làm việc kín đáo xử lý rất sạch sẽ người đã chết rồi không có khả năng hoàn hồn tìm ra trôn bảo tri địa chỉ có thể đánh rất giang hướng trong bụng ướt mê man tào dương cùng hạ khánh bị trấn yêu vệ lấy giải độc đan tỉnh lại một bộ mơ mơ màng màng đầu nặng chân nhẹ bộ dáng dương mỗi thất trách không có để ý tốt thuộc hạ làm hại hai vị tài vật có sai lầm các ngươi bị mất cái gì tại hạ sẽ toàn bộ bồi thường tào dương cùng hạ khánh một bộ bộ dáng khiếp sợ hạ khánh phát hiện trong xương phòng chứa thân gia tài sản cái dương không có giật mình ngay tại chỗ hắn há to miệng không phát một lời nói thật ra tổn thất tài sản thật có thể đạt được công chính bồi thường sao dương mộ phong an ủi trận yêu ti làm việc q u a n minh lỗi lạc tuyệt đối sẽ không ham các ngươi một phân một hào dù gió ngân phiếu dẫn đầu đưa ra rõ ràng có rửa sạch hỏa phong làm vết tích hạ khánh rốt cục can tâm lấy ra một cái sổ sách tổng cộng năm ba trăm bảy mươi tám l ư ợ n g bạc một trăm bảy mươi sáu sâu đồng tiền thị độc châu một viên ngọc như ý ba t h à n h nam hải chân châu m ư ờ i chuỗi hắn đem sổ sách đưa tới mấy cái chấn yêu vệ b u lại vẹn vẹn nhìn qua vô ý thức cầm trôi lao số, số tiền kia không cách nào h o à lại chỉ có thể xuất ra một bảy trăm linh lượng ngân phiếu ba mươi năm lượt bạc mất trộm tài vật không cách nào thu hồi đây là ta chấn yêu ti lệnh bài dương m ộ ở tại lạc thủy phụ thành đông khu 39 h à o trạch viện trong nhà chỉ có tiểu nữ mấy vị nếu không có chuyện quan trọng không nên q u ấ y dày dương m ộ khi nào hoàn lại thiếu nợ khi nào chuộc về này lệ bài hạ khánh nghe được người này ở tại lạc thủy phụ thành tiếp xuống cũng muốn đi lạc thủy phụ thành c h ầ n c h ờ một lát vẫn là gật đầu đáp ứng yêu ma hoành hành kết giao làm việc bằng phẳng trấn yêu gia ú ý, cũng là số lượng không nhiều chuyện may mắn tào dương nhìn thấy trấn yêu vệ nhóm ánh mắt nhìn về phía mình vội và nói tổn thất của ta không có ý nghĩa không cần mất trộm tiền đều thu hồi gửi lại tại nợ chủ không gian trần yêu, yêu, yêu vệ đối tào dương mang theo tài vật rõ rõ rằng giảng dương mộ phong nói ngươi lợi khí bảo kiếm tỷ yêu phủ cùng ba trăm linh lượng ngân phiếu đều đã mất trộm ta sẽ không thua thế ngươi các ngươi trong ba tháng tiến về lạc thủy phủ thành dương ra trạch viện chắc chắn sẽ hoàn lại trôi này trạm yêu trừ ma kiếm tạm thời giao cho ngươi phòng thân một thanh chế thức trạm yêu trừ ma kiếm đưa tới dương mộ phong lấy ra sớm đã viết xong thư tín đưa tới đắp lên tư nhân c ò n g i ấ u gặp được trần yêu ti người cản trở ngươi cũng đối trạm yêu trừ ma kiếm sinh lòng chất vấn ngươi có thể đem phong thư này biểu hiện ra với hắn t r ư ơ n g một trăm mười ba lạc đàn trần yêu vệ t r ư ơ n g một trăm mười ba lạc đàn trần yêu vệ trạm yêu trừ ma kiếm nhét mạnh vào tào dương trong tay cự tuyệt kẹt tại yết hầu thật lâu chưa thể nói ra hôm nay còn có chuyện quan trọng đạo tặc từ các ngươi chuyển giao quân phủ dương mộ phong không có nhiều lời xử lý xong việc này mang theo trần yêu vệ vội vàng lên đường vốn định tiến vệ tứ thủy thành do xét tứ thủy thành yêu ma tri hoạn bất quá hao tổn hai vị đồng l i ê u đúng lúc gặp miêu yêu thụ thương chính là giải quyết bọn chúng thời cơ tốt nhất đám người nhất trí quyết định giải quyết hết miêu yêu lại tiến về tứ thủy thành trạm yêu trừ ma t r ấ n yêu vệ không có lãng phí thời gian lấy ra quan yêu lộ nhỏ vào con mắt lần theo yêu khí chạy tới núi thanh thành hạ khánh nhìn về phía tào dương chủ động mở miệng nói chúng ta sau đó phải tiến về lạc thủy p h ủ thành tiểu hưu phải chăng cùng chúng ta đồng hành một vị khí huyết cảnh cao thủ hộ tống tiếp xuống đường xá càng thêm an toàn tào dương lắc đầu nói ta còn muốn tiến về núi thanh thành một chuyến không biết khi nào mới năng động thân xin từ biệt hạ khánh không dám ở yêu ma ẩn hiện thanh thành chân quá nhiều lưu lại một mặt tiếc nuối nói đây là một chương tiến về lạc thủy phụ thành vẽ tay địa đồ hy vọng còn có gặp lại ngày hắn tay lấy ra vẽ tay địa đồ đưa tới khó được kết giao một vị khí huyết cảnh v õ giả, còn để đối phương ghi nợ ân tình tự nhiên nghĩ đến có thủ lao còn một ngày người này tiến về lạc thủy phụ thành mới có thực hiện cơ hội đây cũng là nho nhỏ tâm cơ vẽ tay địa đồ xa so với tàu dương tại sạp trà mua được địa đồ kỹ cảng bất quá địa đồ hơi có thiếu thốn vẹn vẹn ghi chép mấy cái tiến về lạc thủy phụ thành đường tuyệt đại đa số lộ tuyến có đánh dấu nguy hiểm hai chữ vân quý lâu làm cây lâu n ă m ý có chút nhân mạch hội chế tấm bản đồ này địa đồ vẽ tại một năm trước thời cuộc biến ảo không biết những yêu ma này phải trang bị c h ấ n yêu ti giải quyết lộ tuyến an toàn còn nghi vấn chỉ cung cấp tham khảo thanh thành chấn vốn là một đầu an toàn con đường ai ngờ nửa đường rết ra miêu yêu tào dương nhận lấy địa đồ đối hạ khánh chấp tay hành lễ nói đá tạ hy vọng một ngày kia tại lạc thủy phủ thành gặp nhau hắn dùng qua bữa sáng lại bổ sung lương khô cùng nước mới dẫn theo viên trưởng quý chạy tới núi thanh thành n g a không cách nào leo núi chỉ có thể buộc tại một chỗ không người địa phương che giấu núi thanh、thành、không nhỏ cây cối cao lớn Có, hoang ngày thời gian. có người dẫn đường sự tình liền muốn thuận lợi rất nhiều ta sẽ thả ngươi một con đường sống ngươi trốn hướng sơn trại có thể liên hợp cái khác sơn p h đối pho ta nếu không chỉ có một con đường chết tào dương không có hứa hẹn tự do viên trưởng quỹ cũng không có khả năng tin tưởng ai ngờ người này có cái gì tâm địa gian dạo cho mình đường vòng hoặc là đem hắn dẫn vào trên núi cạm bẫy lãng phí thời gian tích lực vẫn là dùng nhất dùng ít sức phương thức thả hổ về rừng chính mình có nợ nô địa vị cho dù viên trưởng quỹ đào tẩu cũng có thể dễ như chở bàn tay tìm tới người ta để ngươi chạy trước ta đếm tới một trăm tàu dương huy động trạm yêu hàng ma kiếm lưới kiếm cắt đứt viên trưởng quỹ trên người dây thừng cười mỉm nhìn qua đi qua hắn là tên điên sao đây là duy nhất có thể lấy chạy thoát cơ hội vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ viên trưởng quỹ một đường chạy trốn một bên quay đầu nhìn lại phát hiện tàu dương thần sắc bình tĩnh đứng ở đằng xa l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên chính mình một trăm chín mươi chín thanh em giống như bừa đòi mạng phản phát sinh mệnh của mình tiến vào đến n ư ợ c viên trưởng quỹ nào dám có nửa điểm chần chờ s ử suất cuộc đời lớn nhất khí lực bỏ mạng hướng phía trên núi chạy trốn người này không sợ chính mình đào tẩu nhất định khinh công đến húng chi hắn còn có ngựa chỉ có thể hướng trên núi trốn mượn nhờ lưu vân c h ạ y lực lượng đối phó người này viên trưởng quỹ chỗ đi cũng không phải là lên núi tiểu đạo mà là gập gành núi đá leo lên sở học của hắn linh hầu côn pháp bao quát thân pháp linh động tăng trưởng tựa như một cái linh hầu nhảy vào khe núi leo lên không tốn sức chút nào không bao lâu người tan biến tại mênh mông rừng cây đừng nghĩ l ấ chỗ đi gọi số lượng từ năm mươi trực tiếp nhảy đến một chạy trốn tới một nửa viên trưởng quỹ tức dẫn đến kém chút dơ chân rất muốn đem tào dương ném đến học đường nấu lại trùng tạo ai bảo được ngươi chắc chắn ta muốn đánh chết hắn tào dương không nhanh không chậm dọc theo viên trưởng quỹ đi qua đường tiến về nhìn như không nhanh kỳ thực hành động mau lẹ dốc đứng núi đá như dẫm trên đất bằng không đợi chạy trốn tới giữa sườn núi viên trưởng quỹ nhìn thấy tào dương cách mình không đủ bá trượng mặt đều dọa xanh lét lộn nào ra tốc thoát đi tào dương đổi u tới một nửa dừng lại hành động hắn nhìn về phía mặt đất hư thối thi thể thông qua n ư ợ c lưu lại vết thương có thể phán đoán là bị miêu yêu gây nên tương tự thi thể không phải số ít lung tung mức bỏ tại các nơi trở thành rắn côn chuột kiến độ tào dương một đường hướng về phía trước không bao lâu một cái vứt bỏ sơn trại xuất hiện ở trước mắt nơi này tích đ ầ y cho bụi mạng nhện duy chỉ có không thấy sơn phỉ tung tích miêu yêu tại núi thanh thành nhận hiện về sau sơn phỉ đều biến thành cao nguy chức nghiệp đáng được ăn mừng chính là nơi đây cũng không phải là lưu vân thập tam phỉ hang ổ một đường dọc theo đường núi không ngừng tiến lên viên trưởng quỹ cùng đ u ổ i s á t ở phía sau tào dương nghe được trên núi chuyển đến d ị động tựa hồ có người ngay tại chiến đấu tào dương ánh mắt nhạy cảm xa xa gặp được bảy tám vị thân xuyên tạo y ghi quan sai đang cùng sơn phỉ giới đấu song p ư ơ n g chém giết cùng một chỗ quan sai chiếm thượng phong giết đến sơn phỉ tệ ra quần không có lực phản kháng chút nào cả hai chiến lực không tại cùng một cấp độ không đúng đây là phục ma c h ả m yêu kiếm pháp tào dương toàn bộ tiếp thu mạnh g i ạ phục ma c h ả m yêu kiếm pháp bộ kiếm pháp kia vô cùng quen thuộc rõ ràng phân biệt ra được môn này kiếm kỹ không chỉ có như thế trong mắt của hắn nhìn thấy hình tượng hơi có trì trệ rõ ràng phân biệt ra được không giống bình thường đây là huyết tượng tào dương mặc dù có được miêu yêu thiên phú ư u ám c h i đồng lại cùng miêu yêu bản hơi có khác biệt cũng không phải là thời khắc duy trì cần tiêu hao khí huyết mới có thể mở ra bình thường thời kỳ ở vào đóng lại trạng thái Hắn có trong h nhìn ể a h u y t ư ợ n c ù n g c h â n t h ự c k h á c b i ệ t đây cũng là m ộ t c h ú t đánh g i á ra huyễn tượng n g biến n h mất không thấy gì nữa b n y biện ra nơi lây chân thực tình huống đi đ n g một bước ly khai thu phong khách sạn dương mộ p h ô n g cùng chân thực tình huống đi đầu một bước ly khai thu phong khách sạn dương mộ phong cùng chân thực tình huống đi đầu một bước ly khai thu phong khách sạn dương mộ phong mắt hiện ra màu xanh lục q u a n mang trong bọn họ huyễn thuật miêu yêu đứng ở đằng xa miệng bên trong phát ra tiếng người cũng khống chế quan sai huyễn tượng bờ môi mở hợp đạo các ngươi cái này dãy núi phỉ giết hại bùn phương hôm nay đem các ngươi c h ó c nạ q u ỷ án sơn phỉ đầu người đều là tiền thưởng một cái cũng không thể bỏ lỡ hài hước thanh n â m có thể b ư ớ c lên người lựa giận dừng tay các ngươi đều bị yêu ma ảnh hưởng tới dương mộ phong nhắc nhở vô dụng sơn phỉ không ngừng n g ã xuống thời điểm giữa song phương chiến đấu đã bộc phát n g ư ờ i không xuất thủ sơn phỉ liền sẽ giết người trấn yêu vệ ra tay g i ế t rơi sơn phỉ liền sẽ tiêu hao tự thân lực khí chờ đến thể lực hao hết chính là bọn chúng thanh toán thời điểm bốn cái miêu yêu đi vào núi thanh thành đã có nửa năm lâu bọn chúng chỉ đối lạc đàn mục tiêu ra tay từ đầu đến cuối miêu yêu không hề động vượt qua núi thanh thành mấy đại s ơ n trại một mực nước giếng không phạm nước sông một là song phương không có khai chiến sơn phỉ sẽ không bởi vậy nâng nhà thoát đi biến thành bọn chúng dự trữ khẩu phần lương thực hai là trấn yêu ti phái người đối phó chính mình có thể đem hắn lợi dụng trở thành đối phó trấn yêu ti lực lượng dù là thêm chút ngăn cản trấn yêu vệ hành động đều được cho vật tận kỳ dụng lưu vân trại sơn p h phiêu p phi h thể tráng tinh thần diện mạo cực dài chất béo không thiếu cũng không phải là vì cuộc sống gây khốn Vào rừng Nghĩa Tử, lục à ư tam thông là, là miêu y sơn phỉ bên trong ít có khí huyết cảnh vó giả nghe được thanh âm bên trong nhắc nhở cổ động khí huyết tách ra huyễn tượng phát hiện mánh khỏe vội vàng mở miệng nhắc nhở chiến đấu bắt đầu có thể hay không kết thúc không phải do hắn không đợi lục tam thông nói thêm cái gì chỉ cảm thấy hình như có lợi khí đâm xuyên thân thể một cái hình thể to lớn miêu yêu không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng màu vàng sậm móng vuốt dễ như chở bàn tay xé nát thân thể của hắn đến tận đây sơn phỉ một phương lại không dị thanh vì p h o n g ngừa chiến trường nghiêng về một bên sơn phỉ chạy tán loạn miêu yêu không ngừng đối u y ễ n tượng tiến hành điều chỉnh chế tạo ra sơn phỉ nhân viên hoàn hảo ngược lại đánh chết mấy cái quan sai giả tượng sơn p h nhóm không phân rõ thế cục còn tưởng rằng phe mình đại chiếm thờ phong chiến ý tăng vọ giả khí huyết cùng thể lực có hạn một khi trạng thái có hại tuyệt không phải các ngươi xem chừng ta đi chu sát yêu t h ủ dương mộ phong buộc phát huy ế t khí tách ra ba t r ư ợ n g bên trong h u y i tượng t chiến cuộc có chút ngừng chậm sơn phỉ nhóm nhìn qua trước mắt cầm ý người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc rõ ràng là bọn hắn chiếm thượng phong làm sao đối phương một người không chết ngược lại là chính mình tử thương tham trọng dương mộ phong không để ý tới ngơ ngẩn sơn phỉ nhóm một ngựa đi đầu sông vào đằng trước đao cương chém về phía xa xa miêu lão mẫu cái này trăm năm yêu ma đạo hạnh miêu yêu khó c h ơ i nhất uy hiếp lớn nhất chỉ cần giết chết nó cái khác miêu yêu không khó đối phó miêu lão mẫu linh hoạt mạnhẽ không có chút nào cùng dương mộ phong chính diện v à chạm ý đồ mấy cái nhảy lên đã đem dương mộ phong xa xa bỏ lại đằng sau cái khác miêu yêu mượn từ huyễn tượng x e n kẽ nhiều lần ý đồ đánh lén cái khác trấn yêu vệ trấn yêu vệ không ngừng sử dụng khí huyết tách ra huyễn tượng ngoại trừ đối phó sơn phỉ còn muốn ứng phó lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén miêu yêu một mặt vẻ mệt mỏi sơn phỉ nhóm ý thức được tình huống không đúng muốn chạy trốn nhưng mà vừa chạy đi không xa chỉ thấy nơi xa lại có quan sai vây giết tới khó mà phân biệt thật giả không nhìn bọn hắn sơn p h tận mắt thấy một người bị quan sai giết chết ai dám ngồi chờ chết vừa kết thúc không lâu chiến đấu, lại lần nữa mở ra xoay xẹt một vị c h ấ n yêu vệ vừa chém d ụ n g một tên sân phỉ chỉ cảm thấy buộc phát mấy lần huyết khí thân thể hơi co thấp vụt lấy hơi chỉnh đốn lần nút đã lâu miêu yêu đ ỗ n g nhiên nhảy vào đến vớt mèo bôi qua cổ của hắn một cái đầu ném đi ra ngoài một kích trí mạng c h ấ n yêu vệ dẫn đầu xuất hiện thương vong tào dương đứng ở đằng xa sống chết mặt bây một cái miêu yêu lặng lẽ tới gần h i ệ n nhiên đem hắn trở thành lạc đàn trấn yêu vệ chương một trăm mười bốn giết vào sao huyệt, huyệt. miêu yêu ỉ vào huyết thuật bàn chân rơi xuống đất im ắ n g khập kiệm hướng phía tào dương tới gần đây là đêm qua bị dương mộ Phong gây thương tích. chém tới một chảo miêu yêu nó biến thành tàn tật h è o chỉ có thể phái tới đối phó lạc đàn mục tiêu người này nắm giữ trảm yêu trừ ma kiếm nhất định là c h ấ n yêu vệ thừa dịp sự chú ý của hắn đặt ở chiến trường chính là đem nó giải quyết thời cơ tốt nhất tào dương hình như có cảm giác nghiêng đầu đi mang theo miếng vải đen con mắt nhìn chung quanh phảng phất đã nhận ra dị thưởng miếng vải đen không cách nào hoàn toàn ngăn cản đũ ám chi đồng ánh mắt hơi có một điểm thông sáng thình lình phát hiện miêu yêu ghé vào ngoài ba trượng đã lộ ra còn sót lại móng vải một bộ làm bộ muốn lao vào bộ dáng miêu yêu cũng không sốt ruột hành động cái này cự ly không đủ hồn thỏa h u y ê n thuật ảnh hưởng không lớn có chút gió thổi cỏ lay sẽ còn gây nên hắn cảnh giác ảo giác sao tào dương vô tình nghiêng đầu sang chỗ khác chỗ trôi, trôi kiếm thủ trưởng cũng không b u ô n g xuống một bộ cảnh giác bộ dáng miêu yêu không dám có hành động phòng ngừa chính mình bại lộ trấn yêu vệ đứng quay lưng về phía chính mình chậm rãi dạo bước tới gần đúng vào lúc này xa xa chiến đấu tiến vào gây cấn lực chú ý lại bị nơi xa chiến trường hấp dẫn ngu xuẩn nhân loại thiến ngươi lên đường miêu yêu trong mắt nổi lên tàn nhẫn chi sắc tào dương cùng nó cự li rút ngắn đến một trường nó bỗng nhiên n ả y ra còn sót lại móng phải vùng đánh lướt về phía tàu dương cái cổ động tác lạng yên không một tiếng động phối hợp đặc hữu viễn thuật người bình thường khó mà phòng bị đây cũng là c h ấ n yêu vệ khó mà kịp phản ứng chết bởi miêu yêu chi thủ nguyên nhân tàu dương động tác càng nhanh trạm yêu trừ ma kiếm đã ra khỏi vỏ l ư ỡ i kiếm tại trong khoảng điện quan hỏa thạch chém ra đ ồ n g nhiên chém về phía miêu yêu đánh tới móng phải hắn làm sao có thể phát hiện ta l ư ỡ i kiếm cùng vớt mèo sượt qua người mang bay một mảnh màu trắng lông tóc trạm yêu trừ ma kiếm đi tới nửa đường cải biến n g i dao đối miêu yêu tay phải k u ỵ u tay nhẹ nhàng k h é quấn nhẹ nhàng động tác tựa như vớt cùng thân thể thoát ly đến tận đây miêu yêu hai con chân trước đã phế miêu yêu phát ra một tiếng thê lương kêu rên nó đứng thẳng m à lên hai cái đ u ổ i trống lên lấy nhân loại phương t ứ c chạy hai cái đ u ổ i chạy trốn tốc độ so với trước kia chậm hơn nhiều lắm yêu ma đang chém tào dương dẫn theo c h ạ m yêu phục ma kiếm đuổi theo đ ố i miêu yêu đứng lên hông bộ lạc hạ hai dài một ngắn ba đầu m è o chân cùng một chỗ chặt đứt n g ư ơ i làm sao lại phát hiện ta miêu yêu vừa sợ vừa giận đối đãi nó nhìn thấy miếng vải đen phía dưới như có như không màu xanh lục và mang một mặt vẻ không thể tin cái này nhân loại có được theo chân chúng nó giống nhau thiên phú ư ám tri đồng không đợi nó miệng nói tiếng người chạm yêu trừ ma kiếm đã đánh gây dây thành cắt mất đầu lưỡi đập nát răng miêu yêu biến thành mẹo côn đi vào cho phép tráng ứng theo gót ta từ trước đến nay thiện tâm đây là cầm máu tốt nhất bảo dưỡng trăm lượng bạc cho ngươi vay không quá phần a không cho miêu yêu cự tuyệt cơ hội tào dương đã đem thuốc bột nhét vào miêu yêu miệng bên trong mượn tiền thành công phải trăng khóa lại miêu yêu trắng cho phép tướng trở thành lợn ô khóa lại ngươi nghĩ biết rõ huynh đệ của ngươi trắng cho phép xác nhận chết như thế nào sao tình báo này cho ngươi vay và lượng bạc không quá phần a miêu yêu ngây ngẩn cả người giờ khắc này rốt c ụ c minh bạch nhị ca tiến về tứ thủy thành giá hỏa vì sao vẫn chưa về nó chết rồi dù sao nó lại không có ý định đưa tiền liền vội vàng gật đầu đáp ứng chỉ cần mình sống sót còn có thể nghĩ biện pháp cáo chi lắm mẫu ta giết thêm vào nợ nần thành công mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tăng lên nợ nô không cách nào hoàn lại thiếu tiền vốn cần lấy yêu thuật bổ túc chủ nợ có thể sớm thu nợ thu hoạch nợ nô thiên phú và tất cả yêu thuật cái này miêu yêu yêu ma đạo hạnh còn muốn yếu tại chết đi trắng cho phép ứng dễ như chở bàn tay thỏa mãn yêu cầu thu nợ miêu yêu chỉ cảm thấy thân thể phản phất bị mắc sạch trong mắt u quang cấp tốc cảm đạm lưỡi kiếm bôi qua cổ của nó trở thành tào dương chém giết cái thứ hai miêu yêu tào dương cùng miêu yêu chiến đấu động tĩnh không nhỏ nơi xa chiến đấu hai con miêu yêu nhìn thấy đồng bạn chết thảm màu xanh lục đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương bọn chúng không chút do dự thoát đi trần yêu vệ rốt cục bắt lấy sơ hở bỗng nhiên xuất thủ miêu yêu bởi vì phân thần phản ứng chậm một bước chưa thể tránh thoát vô số thân chém tới đao kiếm phân t h y muôn mảnh miêu lão mẫu cũng bị dương mộ phong chém tới đôi mèo bỏi mè một cái tốt nhất đầu tư mục tiêu cứ thế mà chết đi không bao lâu truy kích miêu lão mẫu dương mộ phong trở về trong tay dẫn theo một đoạn màu trắng đuôi mèo tốc độ của nó quá nhanh chưa thể đem nó lưu lại chuyến này tổng cộng hao tổn ba người vẹn vẹn giết chết hai con miêu yêu lưu lại miêu lão mẫu cái đôi t r ấ n yêu vệ nhóm nhìn xem bị chém đức tứ chi miêu yêu nhìn về phía tàu dương ánh mắt lộ ra cảm kích đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ nếu không phải người này hoành không xuất thế chém giết một cái miêu yêu dẫn đến mặt khác hai con miêu yêu phân thần bọn hắn cho dù có thể thắng cũng là thắng t h ẳ n đây là thuộc bổn phận sự tình ta cũng không nghĩ tới tào dương đem miêu yêu thi thể ném ở một bên không cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu thông qua nợ nô ở giữa cảm ứng tìm được nằm trên mặt đất giả chết viên trưởng quỹ viên trưởng quỹ vốn cho rằng chạy trốn tới lưu vân sơn trại có thể mượn nhờ cái k h á c sơn phỉ đối phó tào dương kết quả đụng tới loại chuyện này hắn thừa dịp hỗn loạn nằm tại trong thi thể chính hướng phía trên thân lao điểm huyết y đổ giả chết thoát thân lạnh bớt lưỡi kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn viên trưởng quỹ không dám để ý đã vô dụng ra hỏa chạm yêu trừ ma kiếm chặt đức viên trưởng quỹ cổ nợ viên nam chi đã tử、vong. chủ nợ thu hoạch được đại lực n e u ma quyền một nghìn điểm độ t h u ậ n t h ủ đến tận đây hai cái nợ nô vị lần nữa bỏ trống xuống tới tàu dương không có lãng phí thời gian vội vàng xông vào lưu vân sân trại tìm kiếm trương lục cùng tàu nguyên rơi xuống sân trại quy mô to lớn thành lập bức tường tuyệt đại đa số giấu ở ngọn núi bên trong bức tường phía trên còn có thể nhìn thấy trường cung cùng bảo dưỡng tốt đẹp binh khí trang bị tinh lương chỉ là mũi tên tiêu hao không còn binh khí cũng bị chân yêu vệ lợi khí che vỡ tàu dương một đường thuận công sự che chắn nhìn thấy không ít thụ thương sân p ỉ vương tổ niên trong đám người có người nhận ra vương tổ niên khuôn mặt phát ra một tiếng kinh hô làm sao có thể ngươi không phải đã chết rồi sao vương gia không một người sống vương tổ niên phảng phất có được dị dạng ma lực trong sơn trại không ít người nhìn sang sơn vị phụng mệnh giết chết vương tổ niên một nhà không có người biết được làm như thế dụng ý người biết chuyện lục tổng quản đã chết bởi miêu lao mâu c h i thủ còn lại chu gia hộ vệ cũng rơi vào chân yêu vệ lưỡi đao phía dưới giết cả nhà của ta tào dương đưa tay đem c h ạ m yêu trừ ma kiếm ném cho mở miệng người mượn kiếm ta muốn vì chết đi thân nhân báo thủ sơn vị đầu hơi có chút mơ hồ ngươi muốn vì người chết báo thủ vì sao muốn đem binh khí ném cho ta h lưu nhị trùng điệp ngã xuống đất đầu cùng núi đá phát ra và chạm kịch liệt tâm thanh đến tận đây lại không nửa điểm động tính nợ nô lưu tam đã tử vong sớm thu nợ trạm yêu trừ ma kiếm giữ lại tại trên thi thể đây cũng là vì không cho trạm yêu trừ ma kiếm hư không tiêu thất khiến người hoài nghi chủ nợ thu hoạch được đại lực như ma quyền một nghìn điểm độ thuần thục mũ hổ đoạn đầu đao một nghìn điểm độ thuần thục hóa thi phấn một bình tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra lưu tam thành công đánh vỡ ghi chép trở thành nhanh nhất tử vong nợ đô tào dương từ lưu tam trên thi thể nhặt lên trạm yêu trừ m a kiếm tiện tay đem nó ném về phía đứng tại một bên chưa kịp phản ứng cùng sân phỉ cái này ra hỏa không phải không h i ể u võ nghệ sao ta không giết vô binh khí hạng người mượn kiếm lưới kiếm tiếp nhận sát na mượn tiền thành công phải trang khóa lại khổng trường thuận là nợ đô khóa lại khổng trường thuận vừa tiếp nhận m a vỏ kiếm đao trạm yêu trừ m ạ kiếm còn không đợi kịp phản ứng một cái đống cắt quả đấm to nhanh chóng phóng lại thiết ý hắn không phải phổ thông sơn phỉ thiết y g h công là khổ luyện công phu khẩn g trương thuận làm khổ luyện cao thủ đã đem hắn luyện đến gần như ra đá cấp độ chính là nghiệm chứng trên nắm tay mang theo âm nhu kinh lực dễ như chở bàn tay xuyên vào ngực trái thân thể bay rớt ra ngoài ho ra m á u loãng sen lẫn nội tạng m ả n h vỡ hắn lung lay thân thể cũng rốt cuộc không đứng dậy được thương nguyên kình cùng huyền minh â m s á t chân khí đồng thời bộc phát đã kích vẫn là yếu ớt trái tim vị trí ra đá cấp độ cũng khó có thể ngăn cản chủ nợ thu hoạch được thiết y công năm trăm bốn mươi tám điểm độ thuần thục thiết c ố t công bốn trăm chín mươi chín điểm độ thuần thục thạch hôi phấn ba bao tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra tào dương hóa thân thành trừng phạt tác chủ nợ bắt trước làm theo lại đem trảm yêu trừ ma kiếm ném cho một cái khác sơn phỉ hai người tiếp kiếm mà chết cái khác sơn phỉ nào còn dám tiếp đại biểu lấy tử vong t r ư n g kiếm tào dương tuyên bố qua không giết vô binh khí hàng người doa đến nắm lấy binh khí sơn phỉ liền tranh thủ binh khí vứt trên mặt đất vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn xin đại nhân thủ hạ lưu tỉnh các ngươi không nợ nần cái này khiến ta rất khó xử lý. Tào dương c ả mộ nhận được sau lưng ánh mắt nhìn không nếm tiện Sơn đánh Dương chăm chú, thử, chảm Phỉ được đem đều tục sau ra ma tay yêu giết. mắt kiếm, m tốt tiếp tục nếm thử, rút trừ phong cùng mấy cái chấn yêu vệ người đồng dạng tiến vào sơn phỉ nghe được sơn phỉ thừa nhận giết vương tổ niên một nhà rốt c ụ c minh bạch người này là sao l ạ ở đây lại là một kẻ đáng thương cái này dây núi phỉ mưu t à i sát hại tính mệnh đ ồ người cả nhà chết không có gì đáng tiếc chấn yêu vệ nhóm lúc ban đầu vẫn là mấy phần không đành lòng vốn cho là bọn họ là sinh hoạt bức bách bây giờ ra tay lại không nửa điểm lưu tỉnh không bao lâu một đoàn người xuyên qua đường núi một đường tiến quân thần tốc từng cái lồng sát chỗ Trương lục cùng tào nguyên đều bị giam ở trong đó càng sát xôi còn có một số quần áo khó mà che kín thân thể t hư hư thực thực sơn phải c ộ m tới dùng cho hưởng lạc nữ nhân người còn sống bình yên vô sự Trương lục nhìn thấy vương tổ niên cầm trong tay binh khí xông vào một bộ vừa mừng vừa sợ bộ dáng còn không đợi mở miệng liền nghe đến hắn gầm hét lên ai giết ta vương tổ niên cả nhà cút r a đây cho ta chương một trăm mười lăm gia nhập c h â n yêu thi chương một trăm mười lăm gia nhập c h â n yêu thi Trương lục minh bạch tào dương muốn che giấu tung tích lợi vừa tới miệm vội vàng nuốt trở vào người còn sống sơn vị bên trong có người lên tiếng kinh hô không biết là tại nhận ra vương tổ niên thân phận vẫn là biết được g i ấ u ở vương tổ niên dưới mặt nạ chính là tào dương tào dương không muốn bại lộ thân phận chân thật xuất thủ quả quyết huyền minh em sát chân khí cùng thương long t i n h r ó t vào trạm yêu c h ừ ma kiếm bỗng nhiên đối mở miệng người ném tới lưới kiếm tốc độ phi hành c ự c nhanh mở miệng sơn phỉ vừa muốn né tránh trạm yêu c h ừ ma kiếm đã xuyên qua thân thể đem nó đính tại trên vách đá giết hắn sơn phỉ nhóm không lo được thân thể có việc gì nắm lấy binh khí dết tới đây sức chiến đấu vẫn còn tồn tại sơn p h đều tại ngoài sơn trại còn sót lại tại trong lòng núi sơn p h không nhiều đều là già yếu tàn tật một vị sơn phỉ nhìn thấy tàu dương kiếm xuyên vào lòng núi biết được đây là một kiện lợi khí liền tranh thủ hắn rút ra n ắ m ở trong tay tàu dương ở trong lòng yên lặng nói coi như là cho người mượn mượn tiền thành công phải trang khóa lại chu h â n là nợ nô khóa lại sau một khắc tàu dương lẫn người hướng về phía trước người này phản ứng cực nhanh lưới kiếm hướng phía tàu dương vùng chặt tới tàu dương tựa như phiêu động gió nhẹ bình tĩnh tránh thoát mũi kiếm trong bàn tay khi âm hàn bừng bừng phân chấn một trưởng vỗ hạ khi âm hàn cùng chiến long kinh lực bộc phát trung điệp ngã tại trên vách đá sinh cơ tận tuyệt nợ nô lưu tam đã tử vong sớ điểm này ngoài tàu dương dự kiến trước kia lợi tại chu gia không có đại lượng mục tiêu nếm thử không rõ ràng mỗi ngày còn có thu nợ số lần hạn chế mỗi ngày bốn lần thu nợ cũng có thể tiếp nhận húng chi nợ nô chữ số lượng gia tăng thu nợ số lần cũng sẽ gia tăng c lồng sắt chặt đức trương lục cùng tào nguyên lại không trói buộc tào nguyên cũng không tại chu ra gặp qua vương tổ niên mang trên mặt lòng cảm kích đa tạ nghĩa sĩ ân cứu mạng suốt đời khó quên trương lục cũng không nhận nhau vội vàng chắp tay nói đa tạ nghĩa sĩ tào dương đi trăm dặm cố ý đến đây cứu hắn nhân tình này quá lớn dương mộ phong nhìn thấy tào dương giết hết sơn phỉ mới nói chúc mừng ngươi lại t h ù đền báo chúng ta không tiện ở đây m ỏ i mòn chờ đợi còn muốn truy tung miêu láo ngô dấu chân chạy tới tứ thủy thành trễ một khắc trước không biết bao nhiêu người muốn mất mạng tại yêu m a miệng n g ư ơ i giết miêu yêu khẳng định sẽ bị mang t h ù miêu láo n g u để mắt tới ngươi có thể cùng chúng ta đồng hành t r ấ n yêu vệ không nguyện ý tại sơn phỉ trên lãng phí thời gian mục đích quan trọng nhất là chảm yêu trừ ma mà không phải tiêu phỉ sở dĩ nguyện ý lưu lại ở đây cũng là không muốn tào dương đ đàn một mình đối mặt miêu láo trương lục nghe được miêu yêu hai chữ trong mắt lộ ra s á t ý nơi đây có miêu yêu trấn yêu vệ đối trương lục cùng tào nguyên không đủ tín nhiệm thủ trưởng đặt tại trên c h u ố i kiếm một bộ cảnh giác bộ dáng tào dương giống như vô ý mở miệng nói chẳng lẽ ngươi cùng miêu yêu có thủ đây là trấn yêu thi người ngay tại truy sát miêu yêu đây là đối trương lục nhắc nhở có thể hay không nắm chặt cái này cơ duyên còn muốn dựa vào chính hắn trương lục minh bạch tào dương ý tứ vội và nói g n tại hạ suất thân t r ư ơ n g gia trang toàn tộc bị đổ chỉ có ta cùng một cái lao buộc may mắn còn sống sót dư ơ n g mộ phong nghĩ đến miêu yêu nhận trấn yêu ti truy sát cũng là bởi vì đồ một cái họ trường trấn yêu vệ toàn tộc chẳng lẽ hắn là người sống sót không đúng trương gia trang không một người sống người này nếu là trấn yêu ti người thân nếu như có người may mắn còn sống sót tất nhiên sẽ có chỗ trợ cấp trấn yêu ti cũng không ghi chép có người còn sống trương lục lẩm bẩm lẩm bẩm nói trương gia là ta k h á n h sinh ta ham vui đùa d ạ n phố khi trở về trương gia trang bị yêu ma đồ trang ta bị ra p h ò bán cho chu gia làm nô hắn không có dấu diếm như là nói ra có thể hay không để cho ta gia nhập trấn yêu vệ truy sát miêu yêu ta có dạ thị thiên phú có thể ban đêm thế vật dương mộ phong nghe được trương lục muốn gia nhập trấn yêu vệ đang muốn mở miệng cự tuyển gia nhập trấn yêu vệ yêu cầu cực cao ự c c yêu cầu thấp nhất là đạt tới khí huyết cảnh người này là trấn yêu vệ hậu duệ g i a thế trong sạch có thể thực lực chưa đạt tới tiến vào trấn yêu ti yêu cầu thấp nhất dạ thị thiên phú vừa ra dương mộ phong con mắt sáng tỏ trấn yêu vệ thời khắc đối mặt yêu ma bởi vì ban đêm lọt vào yêu ma đánh lén mà tổn thất nặng nề dạ thị thiên phú người mười p h ầ n được người hoan nghênh vô luận cái nào chi trấn yêu tiểu đội đều vui lòng tiếp nhận loại này kỳ tài chết đi họ trương trấn yêu vệ chính là có được dạ thị thiên phú kể từ đó thân vận không có vấn đề. trấn yêu ti đối nhân tài đặc thù cũng sẽ hạ thấp yêu cầu dương mộ có thể để ngươi trở thành lâm thời trấn yêu vệ trở lại trấn yêu ti còn muốn tiếp nhận khảo hạch cửa thứ nhất đã thông qua trương lục xuất thân trong sạch lại có thiên phú chuyển chính thức không là vấn đề trương lục mắt hồ d ư n g d ư n g vội vàng hướng lấy dương mộ phong g i ậ t đầu đa tạ đại nhân coi trọng mau mau xin đứng lên dương mộ phong đem trương lục kéo lên t r ỉ n h trọng nhắc nhở trấn yêu vệ chỉ chu sát yêu m à tuyệt không hư hại người vô tội tính mạng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác cho đến ngày nay hao tổn trên tay miêu yêu trấn yêu vệ vượt qua một mươi người ngươi bây giờ hối hận c ò kịm trương lục ánh mắt k i ê n định không chút do dự gật đầu đáp tiểu nhân không oán không hối dương mộ phong lớn tiếng nói t ố t hổ phụ không khởi tử duy chỉ có tào dương ánh mắt phức tạp không biết chủ động cho trương lục nhắc nhở gia nhập trấn yot là đúng hay sai ưu điểm là có thể đạt được trấn yot tài nguyên binh khí công pháp và võ kỹ cái gì cần có đều có nếu không trương lục muốn đạt tới khí huyết cảnh đều khói như lên trời khuyết điểm là săn giết yêu ma nguy cơ trùng trùng hơi có sai lầm liền sẽ mệnh tăng tại chỗ chính mình chỉ là chỉ rõ một con đường trương lục đã làm ra quyết định còn muốn tôn trọng lựa chọn của hắn ta nguyên thấy một mặt hâm mộ bất quá chương lục kém chút không cách nào gia nhập trấn yêu ti chính mình không có thiên phú và gia thế không có khả năng thành công dương mộ phong nhìn về phía tào dương do hỏi ngươi nghĩ kỹ nên như thế nào hành sự sao truy sát miêu lão mẫu cùng theo tiến về tứ thủy thành miêu lão mẫu thực lực vượt xa phổ thông miêu yêu bọn hắn không cách nào bắt lấy cái này miêu yêu tứ thủy thành không có đáng giá đầu tư mục tiêu đi theo trấn yêu vệ hành động sẽ chỉ khắp nơi bị hạn chế không cần ta lập tức tiến về lạc thủy phụ thành cũng không thành vấn đề dương mộ phong nghe được tào dương muốn đi trước lạc thủy phủ thành cũng không ngăn cản tiếp xuống chỉ cần truy tung miêu lắm mẫu không cho nó truy tung cơ hội đủ để cam đoan an toàn chém giết miêu yêu cũng có một phần của ngươi công lao chúng ta trở lại lạc thủy phủ thành lại đi để ngủ t r ư ơ n g lục há h ố c mồm không phát một lời gia nhập trấn yêu thi về sau khẳng định sẽ có lạc thủy phủ thành gặp lại cơ hội lại tìm cơ hội ôn chuyện cũng không m u ộ n đám người không có lãng phí thời gian vội vàng ly khai t r ư ơ n g lục cố ý đi tại cuối cùng tựa hồ có chuyện nghĩ nói với tào dương tào dương lắc đầu cũng không mở miệm bọn này trấn yêu vệ thái thính mắt tinh một khi hai người quá nhiều trò chuyện sẽ chỉ ra tăng thân phận bại lộ phong hiểm hãn tử dưới đất nhặt lên một kiện cùng trương lục nhan sắc tương cận quần áo lòng bàn tay chống rông thêm ra ba tấm trăm lượng mệnh giá ngân phiếu để vào trong quần áo sấn đây là y phục của ngươi không muốn rơi xuống trương lục hình như có sở ngộ vội vàng tiếp nhận quần áo quen thuộc người có thời điểm chỉ là một ánh mắt liền có thể nói hiểu ý đồ của đối phương trương lục phủ thêm áo ngoài đi vào chỗ ngậm lúc phát hiện áo lót bên trong ba tấm trăm lượng ngân phiếu hắn nhìn lại tào dương một chút đoán được hảo hữu dụ ý bờ môi khẽ n ú c đ í c h im lặng kể ra ta sẽ đem số tiền kia chuyển giao đưa cho người thân huynh đệ t r ư ơ n g lục minh bạch tào dương thân phận có không ít phiền phức không dễ dàng cho bại lộ sau khi giả chết không thể tùy tiện khôi phục thân phận chân thật không cách nào chiếu cố thân huynh đệ việc này chỉ có thể giao cho mình hắn tuyệt đối sẽ không để tào dương thất vọng luôn cảm thấy l ọ t thứ gì tào dương đột nhiên nghĩ đến lưu vân báo cùng hắn mẫu thân cùng những cái kia hài nhi chính mình thay chu ra từ nông trường cùng lưu dân bên trong tìm được sáu một thiên tài hài nhi mỗi lưu nguyên thành làm việc từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động bố cục sâu xa nếu không phải mình ngoại ý muốn trốn đi làm rối loạn kế hoạch của hắn lưu nguyên thành sớm đã lôi quân chính mình ly khai sẽ không thân hãm tứ thủy thành tình thế nguy hiểm đã đối lưu nguyên thành làm ra hứa hẹn cũng không có chạm thảo trừ căn suy nghĩ chuyện còn lại liền theo d u n đi tào dương nhanh chóng xuống núi một lần nữa tìm được bột lên ngựa dọc theo lạc thủy phương hướng phủ thành chạy nhanh mà đi cùng lúc đó trong bàn tay một viên đồng tiền hiện hiện chủ nợ t à ả o dương cảnh giới hóa kinh hậu kỳ đệ tam cảnh khí huyết cảnh căn cơ không đủ c h â n khí không đủ một năm công lực thiên phú cốt cách tinh kỳ ngạnh công ưu á m c h i đồng yêu long tinh hổ m á n h thiên tư hơn người công pháp thương nguyên k ỉ n h một mươi bảy hai trăm tầng thứ hai t r i ế n lòng k ỉ n h ba trăm bảy trăm tầng thứ sáu nội công huyền minh âm sát công bốn trăm bốn trăm tầng thứ tư chính dương tâm kinh một t m ộ t trăm tầng thứ nhất võ học thông b ố i quyền một trăm hai mươi hai bốn trăm tầng thứ tư thiết y đ công chín bốn trăm tầng thứ tư chiến long thủ 6 á 0 t r ă t ầ n g thứ tám buôn lôi thủ 700 700 tầng thứ 7 ả 0 t r ă t ầ n g thứ bảy truy phong bộ k h 0 n t ầ n g thứ tám thoái tâm trưởng 6 á 0 t r ă t ầ n g thứ sáu ngũ hổ đoạn đầu đao 3 a 0 r ă m t ầ n g thứ tám huyền minh âm sát trưởng 6 á 0 t r ă t ầ n g thứ sáu âm đinh thấu cốt thủ 600 600 tầng thứ 6 á 0 t r ă t ầ n g thứ sáu du thân bộ 500 500 tầng thứ 5 ă 0 t r ă t ầ n g thứ năm đại lực như ma quyền 4 ố 0 t r ă t ầ n g thứ năm bốn tầng trở xuống võ học đã ẩn tàng yêu thuật huyền hóa năm mươi bảy m t i duệ kim chi trảo 5 7 1 0 ư d à i vật phẩm 3 a b ả lượng năm t i bạc đồng tiền tám trăm năm mươi sáu văn lợi khí âm sắc đ i lợi khí thấu cốt tâm linh lợi khí thu xưng ơ kiếm lợi khí chạm yêu trừ ma kiếm lôi hỏa h o à n hai mươi quả thạch hôi phấn nợ nô không hai tạm thời chưa có khóa lại nợ nô chương một trăm mười sáu công tử mời lưu lại dòng dõi chương một trăm mười sáu công tử mời lưu lại dòng dõi tào dương có thể giết chết trăm năm trở lên yêu ma đạo hạnh thái thuế còn nhiều hơn thua thiệt bắt chân lâu sớm bố trí thái thuế thể nội dấu giếm đại lượng lôi hỏa hoàn không có những ngày chuẩn bị hắn không cách nào nhẹ nhóm giải quyết năm cái trăm năm đạo hạnh yêu ma miêu lão mẫu là chân chính trăm năm đạo h thân kinh b á chiến c h nhiều lần đứng trước c h ấ n yêu ti truy sát chạy thoát xa không phải bắt chân lâu thúc đẩy sinh trưởng ra trăm năm yêu mà có thể so sánh cứ việc có ưu ám chi đồng có thể xem tàu yêu thuật huyền hóa đối chiến miêu lão m â u vẫn là có thất bại phong hiểm không rõ ràng c h ấ n yêu vệ có thể hay không ngăn chặn miêu lão m â u biện pháp tốt nhất là bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi đây tránh né tiềm ẩn phiền phức tàu dương t r ở mình lên ngựa huy động roi ngựa hướng phía lạc thủy phương hướng phủ thành tiến đến một đường hành động mau lẹ như gió một hơi đổi ra hai trăm dặm đ i ệ tùy thân chuẩn bị xong hai ngày lương khô cùng nước đói bụng ăn bánh bao bây giờ tào dương thể lực viễn siêu lúc trước đường dài sóc này với hắn mà nói đã không đáng kể có thể ngồi cưỡi ngựa không thể thừa nhận trực tiếp nằm xuống vô luận như thế nào thúc đẩy cũng không nguyện ý đi đường đây không phải là quý báo thuần huyết bà mã không cách nào làm được ngày đi ngàn dặm mới vừa đi hơn hai trăm dặm liền không chịu được nổi cùng nhau đi tới từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hạ già xe ngựa bọn hắn so với mình sớm xuất phát nửa ngày mang nhà mang người đuổi kịp không có lắm không biết là thay đổi đường xá vẫn là nửa đường ngoài ý muốn nổi lên tào dương nhìn thoáng qua xế chiều hoàng hôn sắt trời đành phải dừng lại ngựa thu hoạch cỏ dại cho ngựa đại ra cho、ăn. lấy ra địa đồ cẩn thận lật xem xác nhận cùng lạc thủy phủ thành cự l y lạc thủy phủ thành cự l y tứ thủy huyện có hơn ba trăm dặm vì tránh đi hư hư thực thực có yêu ma tồn tại lộ tuyến cự l y kéo dài đến hơn bốn trăm dặm dù vậy cự l y lạc thủy phủ thành chỉ có một trăm năm mươi dặm hơn hành trình vượt qua một nửa bất quá trước mắt dừng lại không phải tốt địa phương trên bản đồ tiêu ký một chỗ thị trấn phụ cận hư hư thực t h ự có c yêu ma ẩn hiện không biết tin tức là thật hay là giả tào dương buông xuống địa đồ đưa mắt nhìn một phía ven đường có g ả i tuệ mặt điển xanh vàng giao nhau đông lúa theo gió chập trờn mang theo một mảnh sọc lúa càng xa xôi tựa hồ có người tại tuần thú ruộng thôn dân phát hiện kẻ ngoại lai lo lắng người này phá hư ruộng nắm lấy cỏ xiên đi tới bọn hắn thái độ lạnh lùng ngữ khí bất thiện người xứ khác nơi này không chào đón ngươi tào dương hết lên trường b à o v à áo lộ ra bên hông đeo trường kiếm mấy vị không nên hiểu lầm ta chỉ là ven đường làm sơ nghỉ ngơi nhà ai có ngựa nửa đường không hề dừng lại ban đêm đi đường hơi chăm chút giờ x ỉ u đủ để đến lạc thủy p h ủ thành người khác không dám ban đêm đi đường tào dương có được cú ám chi đồng không bị ảnh hưởng vứt bỏ ngựa độc hành hơn một trăm dặm muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng thể lực nếu như nửa đường gặ không tốt ứng phó ngồi cưới ngựa không cách nào tiếp tục đi đường bất quá chỉ cần tốn chút tiền bạc lấy ngựa thay ngựa không thành vấn đề thôn dân nhìn thấy tào dương b ộ i kiếm trong mắt mang theo vẽ kiêng rẻ đầu năm nay dám một mình trên một người đường không phải ngu xuẩn chính là nhân vật hung á c cứ việc vị này khách qua đường trên người bọc hành lý cùng ngựa làm cho người đậu tâm bọn hắn không dám trêu chọc trả lời trên trấn ngược lại là có một nhà phú hộ có ngựa đây là một tin tức tốt tào dương lấy ra mười mấy văn tiền đưa tới tục truyền thanh thủy trấn phụ cận có yêu ma ẩ hiện không biết tin tức thật giả đây là cỡ nào yêu ma biết người meta mới có thể bách chiến bách thắng thanh thủy trấn là yếu tiểu yêu ma không cần lo lắng lớn mật tiến đến thanh thủy trấn thay ngựa yêu ma dám can đảm t r e o chọc chính mình không ngại thuận tay chạm yêu trừ ma thực lực mạnh không thể t r e o vào ta còn không trốn thoát sao con ngựa không đổi c h ậ m r ã i đi đường cũng có thể tiếp nhận thôn dân khẽ giật mình c ư ờ i tiếp nhận đồng tiền nói tin tức của ngươi không đủ linh thông yêu ma tại ba tháng trước bị c h ấ n yêu ti đại nhân giết yêu ma cũng đã bị c h ấ n yêu ti giải quyết đây là một tin tức tốt kể từ đó chính mình không cần lo lắng yêu ma mười mấy văn đồng tiền xài đáng giá thôn dân cho rằng tào dương là xuất thủ hào khí chủ vội vàng mở miệng đề nghị ngươi không nguyện ý nhiều đi đường có thể hoa ba năm mươi văn tiền trong thôn ngủ lại một đêm quản một trận cơn tối ngựa của ngươi cũng có thể thay ngươi hào hào chăm sóc tào dương lắc đầu cự tuyệt nói không cần không rõ ràng miêu lão mẫu sẽ hay không truy kích chính mình không dám ở phổ thông thôn c h ấ n ngủ lại hắn không muốn ngủ say thời điểm tao ngộ miêu lão mẫu đánh lén nghỉ ngơi chén t r à nhỏ thời gian tào dương vung lên roi ngựa mang theo không tình nguyện đổi lộ mã thất thẳng đến thanh thủy trấn không bao lâu một cái thành trấn đã thấy ở xa xa so với thanh s â n c h ấ n thanh thủy c h ấ n nhân khí rõ ràng náo nhiệt rất nhiều thỉnh thoảng nhìn thấy trên c h ấ n các gia đình ẩn hiện cũng là náo nhiệt có lẽ là nơi đây tới gần thanh hà trước đây lại có yêu ma ẩn hiện nguyên nhân t u y ệ t đại đa số là c h ấ n trên cư dân tò mò đánh giá khuôn mặt xa lạ người xứ khác có lẽ là chỗ vắng vẻ nguyên nhân nơi đây không có khách sạn cùng nhau đi tới không thấy ngựa tàu dương không có lãng phí thời gian cưới ngựa thẳng đến trên c h ấ n lớn nhất nơi ở phía trên treo trịnh ra bảng hiệu quý khách mau mau cho mời mấy tên hộ vệ nhìn thấy người tới lạ lẫm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liền tranh thủ tàu dương mời đi qua còn có hạ nhân chủ động tới dẫn ngựa nhiệt tình chú đáo hiển nhiên nghĩ l ầ m trịnh lao gia khác h nhân không cần còn xin thông bẩm trịnh lao gia ta dọc đường nơi đây muốn xuất tiền thay ngựa xuất tiền thay ngựa hộ vệ vội vàng phái người xin chỉ thị lao gia không bao lâu một cái ốc mắt xanh đen thân thể phúc hậu trung niên nhân đi tới gặp mặt chính là một mặt nụ cười sán lạc không biết các hạ người nào tào dương tiếu dung sán lạc trả lời là thủy phủ thành nhân sĩ dọc đường nơi đây con ngựa m ệ nhọc nhu cầu cấp bách đi đường mới mượn quý bảo đ i ệ thay ngựa trịnh lao gia nghe xong là phủ thành nhân sĩ thái độ sốt rồi nói thay ngựa không thành vấn đề không cần công tử ngoài định mức trả tiền chỉ là sắc trời không còn sớm công tử có thể tại trương gia ngủ lại một đêm trịnh lao ra một bộ n h i ệ tình t hiếu khách bộ dáng ngủ lại hắn muốn ngủ lại đương nhiên sẽ không thay ngựa tào dương lắc đầu từ chối thái độ kiên định nói ta còn có chuyện quan trọng chạy tới lạc thủy phụ thành không tiện quá nhiều lưu lại ta nguyện ý ngoài định mức xuất ra mười lượng bạc đổi một con ngựa ngựa thấp nhất cũng muốn hai ba mươi lượng bạc thượng đẳng ngựa tốt giá cả sẽ chỉ cao hơn trao đổi đ ề u là phổ thông ngựa chỉ cần con ngựa không có không trọn vẹn cùng bệnh hoạn mười lượng bạc chính là t h ư ờ n kiếm a phúc ngươi đem ba con ngựa dắt qua đến cho công tử chọn lựa chính lao ra phân phó hạ nhân đem tàu dương ngựa dắt đi tiến về chuồng ngựa dắt tới những con ngựa khác hắn nguyện ý xuất ra ba con ngựa cung cấp tàu dương cho lựa mà không phải một thất lao mã đuổi coi như thành thật công tử tới cũng là kịp thời phụ thượng có k h á c h nhân nếu là không chê cùng một chỗ dùng qua bữa tối lại dẫn ngựa ly khai như thế nào một đường ra roi thuốc ngựa ăn khô cứng bánh nướng đỡ đói thời tiết đã chuyển lạnh ban đêm nhiệt độ trợt hạ xuống ăn một bữa cơm no nóng hội thân thể cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao kế tiếp còn muốn đuổi một đêm đường tàu dương ý niệm tới đây không còn cự tuyệt gật đầu đáp、ứng. làm phiên trịnh lao r i a t r o hỏi tại hạ cũng không k h á c h k h í tào dương đi theo trịnh lao r a sau lưng một trước một sau đến trịnh gia phòng nơi này đã có bảy tám người tụ tập phần lớn thân xuyên tơ lụa quần áo tướng mạo p h ú c hậu h i ệ n nhiên là trên c h ấ n phú hộ đến khách nhân cùng nhau đem ánh mắt hướng về tào dương động tác lạ thường nhất trí trên mặt hiện ra tới tiếu dung không có sai b i ệ t tào dương thân thể không bị khống chế làn ra hiện ra một lớp da gà không biết là gần như nhất trí biểu hiện làm cho người khó chịu vẫn là đối khắc biệt chuyện tầm thường vẫn ôm lấy cảnh giác gương mặt lạ vẫn là lần đầu gặp mặt trịnh lao g a cười nói sử dụng hết bữa tối đi ở tùy、ý. thay ngựa tiền t h ì không cần coi như kết cái t h i ệ n duyên nói xong hắn nhanh chân đi đến chủ vị mở miệng nói người đã đủ còn nhiều thêm một vị tiểu hữu trên yến nha hoàn liền tranh thủ chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên phần lớn là thường gặp đồ ăn mặc dù không so được bắt chân lâu cùng v â n quý lâu bàn tiệc cũng coi là trên phong phú chỉ có mấy loại gọi không ra tên t r ứ n g t r ù n g nổ đến hoàng kim không biết là vật gì tào dương sau khi ngồi xuống trong lòng lo sợ bất an lấy ra một viên đồng tiền trên ném ánh mắt xuyên qua đồng tiền lỗ thủng phóng tầm mắt nhìn tới sau một khắc đám người tin tức phủ hiện ở trước mắt bọn hắn đều là tứ chi lười biếng hạng người không người có được thiên phú tiềm lực không có người học qua võ nghệ khác biệt duy nhất bình thường chính là bọn hắn đều ở vào yêu khí ăn mòn trạng thái yêu khí ăn mòn là yêu hóa khúc nhạt dạo chỉ có đồ ăn cùng yêu ma có quan hệ hoặc là quá nhiều tiếp xúc yêu ma c h i vật mới có thể xuất hiện loại biến hóa này đồng tiền xem người chỉ có thể nhìn người không cách nào phán đoán đồ ăn phải chăng có vấn đề biện pháp tốt nhất vẫn là không ăn tào dương ánh mắt đảo mắt một vòng trong đám người không có nhìn thấy yêu ma cười nói ta còn có chuyện quan trọng xử lý không tiện p h ả dày như vậy cáo tử hắn một bộ đứng dậy muốn đi bộ dáng trong chốc lát tất cả mọi người ngẩu nhìn sang một mặt bất mãn. Một bất cái phúc hậu b à n tử dùng vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu nói người xứ khác xem thường chúng ta không nể mặt chúng ta đám người lần nữa dùng vị dị ánh mắt đồng loạt nhìn sang tào dương thủ trưởng đặt tại trên c h u i kiếm ánh mắt thú lãnh mấy vị có chuyện hào hào nói chớ có đánh t r ị n h lao ra vội vàng ra hòa giải cười nói dù sao cũng là k h á c h nhân không hiểu quy củ của nơi này công tử sẽ không ở nơi này m ỏ i mòn chờ đợi muốn hay không đem cơ hội ngừng cho hắn mấy người bất mãn trong lòng bất quá bọn hắn cuối cùng chỉ là khắc nhân mà không phải chủ nhân cái gì cơ hội các người đánh cái gì bí hiểm a Trịnh l a o r a nhìn ra tào dương nghĩ hoặc vội vàng cười nói lão phu tuổi gần sáu mươi dưới gối không con công tử phong thần tuấn lãng có thể hay không hỗ trợ lưu vóc giáng tự tào dương hắn cũng không hiểu thụ dung động lớn ta thường xuyên bởi vì không đủ biến thái mới cùng các ngươi không hợp nhau phòng bên trái có một cánh cửa tựa hồ cùng phòng nhỏ liên thông phòng nhỏ cửa chính mở ra tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn qua một cái nữ nhân đầu từ bên trong cửa ló ra đây là một cái tóc dài phất phối mặt may tinh xảo nữ tử cũng là có mấy phần khí chất nhu nhược làm lòng người sinh thương tiếc làm phiền công tử vào nhà một lần thanh phảng phất có thể đâu động linh hồn đám người ánh mắt trở nên si mê bắt đầu nàng nhìn thấy tào dương bên hông chạm yêu trừ ma kiếm tiếu dung dần dần cứng n gắc Trưng một cỗ thanh lương chi khí tràn vào trong đầu t à o dương ý thức trở nên thanh t ỉ n h cứ việc không có sử dụng đồng tiền xem người cũng đã đoán được nữ t ử thân phận yêu ma ngươi thằng ngu này thế mà mang đến chân yêu vệ nàng vì phòng ngừa hành tung bại lộ cố ý lẫn vào chỉnh ra chiêu mộ được một nhóm phú hậu người vì đó sử dụng từ sáng chuyển vào tối về sau giết người tốc độ không thể so với chiếc t i ê kém tự mình cầm đao người tử chính mình biến thành thụ hắn ảnh hưởng phú hộ thôi so với trước kia càng thêm thần không biết v y chưa phát giác trọng yếu nhất chính là sẽ không khiến cho c h ấ n yêu ti chú ý chỉ cần âm thầm phát triển lớn mạnh đạt tới trăm năm yêu ma đạo hạnh thực lực sẽ phát sinh chất biến nàng không nghĩ tới vẫn là bại lộ đáng chết c h ấ n yêu vệ không báo giết mâu mối thủ ta thể không bị nện ữ tử há m ồ m phun ra màu trắng nước bọn hướng phía tào dương nhanh chóng rơi xuống tào dương không có thăm dò con yêu ma này nội tỉnh không dám ứng đối nguy hiểm không biết vội vàng tránh đi màu trắng nước bọn bay ra về sau đón gió triển khai hóa thành dài hơn một t r i ệ người lớn đối diện tr t ầ n g thứ tám truy phong bộ thi triển thân hình tựa như gió nhẹ l y lừng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt chạy ra phòng tàu dương vội vàng lấy ra đồng tiền kiếm nhìn về phía trong xương phòng nữ nhân chu song nhi chủng tộc mỹ nhân chu năm mươi hai năm yêu ma đạo hạnh thiên phú nhanh chóng đẻ trứng yêu thuật yêu hóa chu ti năm mươi hai một trăm n h ấ t d à i b ị hoặc c h i âm năm mươi hai một trăm n h ấ t d à i nợ nô lợi tức nhanh chóng thai ngén một điểm thiên phú mỗi sáu mươi ngày yêu hóa chu ti một yêu thuật điểm mỗi ba mươi ngày b ị hoặc tri âm một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày ngoài định mức sản xuất d ư ớ nhãn mỹ nhân chu yêu thích anh tuấn nam nhân mượn giống sinh hạ dòng dõi đại lượng nhân loại huyết nhục cũng có thể lấy lòng tại nó phần bụng cùng chân nghệ là nhược điểm của nó thực lực không có tuyệt đối t r ê n h lệch không muốn tới bền b ị đối chiến tiềm lực đầu tư huyền giai trung phẩm nhanh chóng đẻ t r ứ n g mỹ nhân chu đều là giống cái có thể tiêu hao yêu lực khí huyết có thể tại thời gian cực ngắn sinh hạ năm cái liệt hóa chu ma c h i n đoán mỗi tăng lên mười năm yêu ma đạo hạnh gia tăng một viên nhận chứng liệt hóa chu ma sẽ ở mười hơi ấp mà ra thay mình tác chiến liệt hóa chu ma sống s u t thời gian sẽ không vượt qua mười hai canh giờ sức chiến đấu xem yêu ma đạo hạnh mà định ra yêu hóa chu Thi, mỹ nhân chu có thể phun ra yêu hóa chu ti hoặc là mạng n h ệ n dùng để đi săn mạng n h ệ n có cực mạnh nhận tính và dính tính mỹ hoặc c h i âm mỹ nhân chu thanh âm mang theo mỹ hoặc hiệu quả hấp dẫn tâm trí không kiên định khác phái đối hắn có ấn tượng tốt thời gian dài chịu ảnh hưởng thụ hắn điều khiển quả nhiên là yêu ma có thể phát triển thành mới lợn ô bất quá thiên phú nhanh chóng đẻ t r ứ n g ta muốn cái này thiên phú có làm được cái gì chính mình cùng địch nhân chiến đấu trước ngồi xuống đi đ ẻ t r ứ n g bạo binh hình tượng có đẹp không dám tưởng tượng yêu hóa chu ti cùng mỹ hoặc tri âm coi như không tệ mỹ hoặc tri âm không phải mỹ ma chuyên môn sao tào dương thấy do mỹ nhân chu năng lực tiếp xuống trọng điểm phòng bị chính là nàng sinh hạ nhận t r ứ n g cùng mình bỏ đi hao tổ chiến mỹ nhân chu từ phòng nhỏ đi ra ánh mắt băng lánh vô tình nó chỉ là mọc ra mỹ nhân đầu thân thể cái khác vị trí vẫn là nhện bộ dáng mỹ mạo chỉ là vì hấp dẫn mục tiêu mắc câu mỹ nhân chu đối mặt c h ấ n yêu vệ không dám k i n h thường nhện bụng trên dưới hoạt động lặng yên tại sau lưng rơi xuống năm viên nhện t r ứ n g nhện đẻ t r ứ n g mệnh lực kinh người t r ứ n g bên trong chi vật hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh tào dương cũng không bối rối đầu bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển nghĩ ngợi như thế nào đầu tư con yêu ma này mặc dù nhìn không lên mỹ nhân chu nhanh chóng đẻ t r ứ n g thiên phú bất quá nó nắm giữ yêu thuật vẫn là làm lòng người động hắn không ngại tại thanh thủy trấn dùng nhiều chút thời gian đem nó thu làm nợ nô qua đêm về sau lại thu nợ giải quyết hết con yêu ma này vị tiểu thư sinh đẹp này ta có thể đối chấn yêu vệ bảo thủ bí mật này như vậy ngươi nguyện ý nỗ lực cỡ nào vay giá một vạn lượng bạc như thế nào lại nhiều tiền bạc cũng không kịp ngươi mỹ mạo một phần vạn tào dương nhìn qua mỹ nhân chu khuôn mặt trên mặt toát ra vẻ si mê tựa hộ bị hắn hấp dẫn mỹ nhân chu sửng sốt một lát tú mỹ mặt thượng cổ q á i cùng kinh ngạt tri sắc chủ điệp Tuyệt đại đa số người này h thấy ì n n mặt mũi của n g lại thêm ê u thuật cuối chút hoặc chi không phòng chẳng mị âm, cạm bị nào vào cùng có bước có Người này gì bấy lạ. xuất thân c h ấ n yêu vệ không biết cùng bao nhiêu yêu ma đã từng quen biết đã khám phá thân phận chân thật của mình phía dưới như vậy tư thái rõ ràng có vấn đề chẳng lẽ hắn yêu thích khác hẳn với người bình thường vẫn là có việc quân c h ấ n yêu vệ thực lực không yếu trọng yếu nhất chính là bọn hắn cực ít đơn độc hành động ít nhất ba năm người một ngũ đây là tại kéo dài thời gian cứ việc nó có thể sinh hạ liệt hóa chu ma thay mình tác chiến nhưng mà gia tăng năm cái liệt hóa chu ma mang tới ưu thế kém xa mấy vị c h â n yêu vệ uy hiếp lớn hơn mỹ nhân chu lại không lưu lại ý nghĩ mạng nhện hướng phía tào dương rơi xuống tiếp theo tám đầu chân nhện nhảy lên một cái liền muốn thoát đi nơi đây đầu tư thất bại dấu ngon dấu ngọt cũng không đả động nghệ tâm tào dương đầu tư thất bại cũng không n ư ợ c trí thì tay đem c h ạ m yêu trừ ma kiếm thu nhập trong vỏ đối chạy trốn mỹ nhân chu đã đánh qua m ư a kiếm c h ạ m yêu trừ ma kiếm bay tới mỹ nhân chu giật mình kêu lên còn tưởng rằng đây là trấn yêu vệ một loại nào đó trạm yêu thật kỹ vội vàng tránh ra thật xa tốt nhất lợi khí rơi trên mặt đất cái gì cũng không có phát sinh. Mỹ nhân không có ý tứ tay trượt t à o dương một mặt ảo não bộ dáng muốn tiến lên lấy kiếm mỹ nhân chu không có nhìn thấy cái khác chân yêu vệ đến cái này ra hỏa lại đem trạm yêu trừ ma kiếm mất đi hắn không phải là mới vừa xuất sơn người mới à. nó vô ý thức phun ra mặn nhện dính trên trạm yêu trừ ma kiếm đem nó lấy đi mượn tiền thành công phải trang khóa lại mỹ nhân chu chu song nhi làm nô khóa lại kế hoạch thành công duy nhất khuyết điểm là nợ nần số lượng có ít kéo tới ngày mai cũng không có khả năng đem con yêu man này giá trị f lây là loại bỏ mỹ nhân chu nhanh chóng để chứng thần thông về sau mỹ nhân chu được chứng kiến mẫu thân chết thảm ở trấn yêu vệ tràng cảnh đối tào dương cái này trấn yêu vệ trong lòng còn có kiếm kỵ sợ đối phương có c ả m ấ y không dám tự thân lên trận chèm giết các con lên mười hơi thời gian đã tới năm cái nghệ chứng nổ t u n g từng cái bóng đá lớn nhỏ màu đen nghệm từ đó bỏ lên ra bọn chúng nhận mỹ nhân chu chỉ huy phóng tơi tào dương hành động tốc độ cực nhanh tào dương cũng không sốt ruột xuất thủ dẫn đầu lấy ra đồng tiền kiếm nhìn về phía bốn cái màu đen nghệ liệt hóa chu ma chủng tộc liệt hóa chu ma mười năm yêu ma đ ạ hạnh thiên phú không yêu thuật yêu hóa chu t i mười một trăm nhất g i i Huyết ngoài ụ c tự bạo, nhất, dai. Nợ nô lời tức, yêu hóa chu ti bạo, hóa dai. lời một yêu thuật điểm mỗi à y huyết nục tự nục b ạ một yêu thuật điểm mỗi thuật yêu n g y n g o à định mức sản xuất d u y ệ nhãn không để ý tới trí sinh vật nhận mỹ nhân chu thao túng kém hóa yêu vật khó mà đầu tư liệt hóa chu ma một khi tiếp cận mục tiêu sẽ không chút do dự huyết nhục tự bạo không muốn tới gần cự ly tác chiến tiềm lực đầu tư hoàng giai thực phẩm liệt hóa chu ma tương đương với m ộ ư ơ i năm yêu ma đạo hạnh kém hóa yêu ma nắm giữ năng lực không nhiều một cái là nhà tơ một cái khác là tự bạo nhà tơ cùng mỹ nhân chu hiệu quả sấp xỉ tự bạo uy lực không thể không khiến người đề phòng tào dương trung pi h là huyết nhục chi khu thiết y công tại lưu vân sơn phỉ vô tư kính dân dưới đặt đến ra đá cấp độ nhưng cũng không muốn trực diện yêu ma bom bạo tạc tổn thương chỉ là thứ nhất một khi yêu ma huyết nhục tiến vào thân thể xuất hiện yêu h ó a coi như phiền thoái không nên tới cận thân chiến đấu tào dương lật tay lấy ra trong bọc hành lý cung nỏ nhắm ngay màu đen nện rơi xuống màu đen nện hành động cực nhanh hạn tiến thuật trình độ đúng là đối mặt loại di động cao tốc này cỡ nhỏ mục tiêu tỷ lệ chính xác quá thấp rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn vào phía sau phòng nhỏ năm cái màu đen liệt hóa chu ma nhanh chóng đổi tới tự tìm đường chết năm cái liệt hóa chu ma vừa tiến vào trong đó đ ỗ n g nhiên nổ tung bạo tạc tại không gian thu hẹp bên trong uy lực kinh người phòng nhỏ nổ tại chỗ sụp đổ triệt để biến thành phế tích người đã chết sao mỹ nhân chu nhìn thấy một mặt này tú lệ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nó tiến đến phòng nhỏ phụ cận xuyên thấu qua bay tán loạn b u i mủ tìm kiếm lấy tào dương thi thể không có nhìn thấy tào dương thi thể trước đó không thể an tâm càng không thể bông lỏng cảnh giác không đợi tìm tới thi thể chỉ cảm thấy chân chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác bên trái bốn đầu chân n h ệ tận gốc chặt đứt tào dương không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này huy động một thanh màu trắng bạc trừng ki phía trên lưu lại màu xanh lá yêu huyết làm sao có thể mỹ nhân chu chấn kinh tại tào dương không có thụ thường một mặt không thể tin hắn rõ ràng không có chạy ra phòng nhỏ đối mặt năm cái liệt hóa chu ma tự bạo không có khả năng l ô n g tóc vô hại quá quỷ dị càng làm nó hơn khiếp sợ là nhân loại khi nào xuất hiện đều không có phát giác lưới kiếm đã chặt đứt chân của nó đây đương nhiên là huyễn hóa diệu dụng yêu ma không rõ ràng tự mình nắm giữ môn này yêu thuật địch sáng ta tối t ỉ n h hồ dưới hiệu quả phá lệ xuất sắc huyễn tượng chủ động tiến vào phòng nhỏ chính là hấp dẫn mỹ nhân chu lực chú ý nghĩ lầm bắt lấy sơ hở dù khiến cho nó dẫn bạo năm cái liệt hóa chu ma nó coi là giết chết mục tiêu vương lòng đối c h u n g quanh cảnh rất lúc tào dương lặng y ê n tiến đến bên người chặt đứt bốn đầu chất n h ệ n nhất cử kiến công mỹ nhân chu phản ứng không chậm há m ồ m phun ra mạng nghẹn hướng phía tào dương quấn quanh m ạ n tới tơ nghẹn có được cực mạnh nhận tính và dính tính một khi dính vào mục tiêu lại nghĩ thoát ly liền khó như lên trời trong tay có lợi khí cũng khó có thể phát huy ra tác dụng v ố n có liên tục không ngừng tơ n g n đem hắn bọc lại thành kén cho dù mục tiêu có thông thiên bản sự cũng muốn mặc nó xâm lược ý nghĩ tuy tốt đáng tiếc tào dương hành động tốc độ càng nhanh hắn không có tiếp tục sử dụng nghệ thuật đối phương không có nhìn thấu trước đó còn có thể lần thứ hai cải biến chiến cuộc truy phong bộ ra chỉ phía dưới hắn cấp tốc tránh thoát vài t r ư ơ n g mạng nhện cùng trên mặt đất hình thành mạng nhện cả b ấ y đến mà không trả lễ thì không hay tào dương lấy ra một viên lôi hỏa h o à n ném về phía mỹ nhân chu nơi máu chảy màu trắng bạc hoàn thân nhiệm yêu hết u y một lát sau ẩm vang nổ tung mỹ nhân chu tại chỗ bị bạo tạc tung bay ra ngoài nửa người bày biện ra cháy đen hình yêu ma sinh mệnh lực ưng lạnh một viên lôi hỏa hoạn không đủ để đối hắn tạo thành vết thương trí mạng chờ nó lấy lại tinh thần đã đã mất đi tào không hiểu sợ hãi hiện lên người này chiến đấu thủ đoạn thần bí khó lường mỹ nhân chu thật sợ hãi chỉ còn lại bốn đầu đ u ổ i phải như người hướng phía nơi xa chạy trốn tào dương huyễn hóa thu lại thân hình lặng yên đi vào hậu viện lối ra phương hướng ngồi chờ ở đây mỹ nhân chu một bên bốn chân bộ t h ụ thương không cách nào vượt qua t ư ờ n g viện đây là hắn sớm dự phán chạy trốn lối ra chiến đấu quyền chủ động một mực một mực nắm giữ ở trong tay của hắn so sánh cùng nhau tào dương càng giống là đi s ă n nhện mỹ nhân chu ngược lại giống như là một chút xíu rơi vào mạng nhện bên trong côn trùng Tàu Dương n ắ một c ầ h trăm h t một t khác chân bốn cùng m chặt mươi tám đêm, đêm khuya kinh hồn mỹ nhân chu tám c h i t ấ n thế bất quá nó cũng không có mất đi năng lực chiến đấu há mồm ở giữa mạng n h ệ nuôi tới tào dương không có buông lỏng cảnh giác ném ra ngoài ngoại bảo ngăn cản bay tới mạng nghệ phòng ngừa thân thể nhiễm tơ nghệ đồng thời ngăn trở mỹ nhân chu tiếp xuống nhà tơ công kích hắn trốn ở ngoại bào về sau nhắm ngay mỹ nhân chu miệng chính là một quyền cái này một quyền lực lượng không giữ lại chút nào mỹ nhân chu miệng bên trong răng đều đập nát răng kẹt tại yết hầu không cách nào phun ra tơ nghẹt thu xương kiếm lơi đao hiện lên ngân sắc qua mang mũi kiếm cắt đứt dây thanh tiếp theo xoắn nát đầu lưỡi của nó đến tận đây mỹ nhân chu đối với mình không uy hiếp nữa nguy cơ giải trừ hôm nay không cách nào thu nợ còn không thể để mỹ nhân chu chết mất d u n g mạo ngươi xinh đẹp như vậy cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc đây là cầm máu thuốc t r ị thường trăm lượng bạc cho người vay tạo dương từ nợ chủ không gian lấy ra chỉ huyết tán không cho nó cự tuyệt cơ hội thuốc bột đã rót vào trong miệm tám đầu tàn chi chối giải lên thuốc bột phòng ngừa mỹ nhân chu bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết thêm vào nợ nần thành công mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tăng lên cầm máu thuốc trị thương giá cả không cao gấp trăm lần giá trị vay ra n h ư cũng không cách nào thỏa mãn thu nợ điều kiện ta có thể đối chân yêu vệ bảo thủ ngươi còn sống bí mật chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực vạn lượng bạc vay giá ta không những có thể đối với chuyện này giữ bí mật còn có thể cam đoan ngươi sống qua hôm nay mỹ nhân chu còn có ý chí cầu sinh nghĩ lầm mình còn có sống sót cơ hội liền hội vàng gật đầu đáp ứng miễn là con sống liền có hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày nó muốn để nhân loại trả giá đắt giờ tí bốn khát thoáng qua một cái liền có thể đem mỹ nhân chu thiên phú bên ngoài yêu thuật lấy đi tào dương làm xong việc này tìm kiếm lấy phải chăng có yêu ma lưu lại giống cái yêu ma trời sinh a m h i ể u sinh đẻ trứng gặp được một cái mỹ nhân chu khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái thứ hai tào dương tiến vào phòng tránh đi bị chu vong thúc phược ở trịnh gia người cùng màu trắng tơ nhện đi vào một bên phòng nhỏ nơi này chính là yêu ma ở lâu chi điện trong phòng phản phất nhện tổ hiện đầy răng khắp nơi tơ nhện dương đã móc sạch tồn phong từng khoản h ậ n chứng số lượng nhiều đạt hơn hai mươi khoản h ậ n chứng có lớn có nhỏ chín thành đều là chất chứ chưa thể trưởng thành phối thể đã một ấ ấp t tước. liệt noán, thực đi đây đản sinh giống với sinh chi mới chi thời gian dài, sinh sẽ mệnh Không Nhân nhoãn, nhoãn, bọn chúng cẳng khí Chu hạ hóa chu Mỹ ma ma Mỹ m Chu. Nhân yêu là ra khi bọn chúng phá trứng mà ra thanh thủy chấn tướng lại biến thành bán tơ động tào dương lấy ra cây châm lửa ôn hòa đốt chi vật tiện tay nhét vào nện trứng phía trên hòa diễm cháy hừng hực bắt đầu cấp tốc đem phòng phòng nhỏ cùng bên trong yêu ma chu trứng nhóm lửa xác nhận yêu ma chu trứng theo hỏa diễm cho một mồi lửa hắn mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt mỹ nhân chu nhìn thấy một màn này đẻ xuống trong mắt vẻ á n đ ộ n chỉ có sống sót mới có thể tìm người này báo thù c h ấ n yêu vệ sẽ đem chính mình nuôi dưỡng thỏa mãn hắn đặc thù đam mê bất quá đây là chính mình cơ hội nó sẽ dốc hết toàn lực lấy lòng người này tìm kiếm một k í c h trí mạng cơ hội tào dương đi vào trịnh r a p h ò n g bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn tự hành xử lý không quen biết nguyên liệu nấu ăn không cách nào phán đoán phải chăng cùng yêu ma có quan hệ kiên quyết tránh đi cuối cùng nấu một nồi món thập cầm hạ tại nấu nướng phương diện không có thiên phú đồ ăn hương vị chỉ có thể cầm vào nến qua bữa tối trong bụng rốt cục có nhiệt khí làm xong hết thạy tào dương đem mỹ nhân chu tại chính mình dưới mí mì mắt sẽ không ngoài ý chất yêu mệt nhọc một ngày hơi chút nghỉ ngơi khôi phục tinh khí thần mỹ nhân chu nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương trong dự đoán c h ấ n yêu vệ bức hiếp nó làm cậu thả sự tỉnh cũng không phát sinh hết thể gió êm sóng lặng nó tứ chi bị phế không cách nào di động miệng lại bị c h á n kẻ thù ngay tại nơi s a ngủ n g say nhưng cũng bất lực đúng vào lúc này bên ngoài hình như có cồn u phong thổi qua gào thét không thôi tào dương nửa mê nửa tỉnh chỉ cảm thấy một trận hãi hùng thiếp vĩa trong mắt nổi lên vẻ kinh nghi mỹ nhân chu còn có yêu ma giúp đỡ sao tào dương đối với chỗ này không quen không cách nào khẳng định nơi này chỉ có một cái yêu ma ai ngờ phải chăng có yêu ma tiềm phục tại cái khác phú hộ trong nhà hắn đi vào phòng nhỏ cửa ra vào thân thể kéo căng cách d â y dán cửa sổ nhìn chung quanh chính ra trạch viện hết thể bình thường tào dương vừa muốn thu hồi ánh mắt thình lình phát hiện tường viện hình như có một chỗ vị trí cũng không cân đối cuốn phong t h ổ i qua hình như có trì trệ huyên hóa miêu lão mẫu đuổi theo tới sao tào dương rời xa phòng nhỏ cửa chính trong mắt quấn lên miếng vải đen bắt đầu dùng ưu ám c h i đồng miêu lão mẫu không biết mình nắm giữ ưu ám tri đồng đây là một cái tin tức trích lệch lợi dụng được sẽ có kỳ hiệu kết quả không có ra ngoài ý định xa xa tường viện bên trên một cái nhan sắc thuần màu trắng miêu yêu ghé vào đầu tường thân hình của nó có thể so với báo màu xanh lục con ngươi nhìn chằm chằm tào dương chỗ phòng nhỏ không biết có phải hay không cảm nhận được nhìn trộm miêu lão mẫu đột nhiên nhảy xuống tường viện biến mất không còn t â m tích nơi đây có chiến đấu vết tích còn có cái khác yêu ma khí tức lưu lại tại đây nếu là chết đi yêu ma miêu lão mẫu sẽ không để ý mấu chốt là con yêu ma này còn sống người cùng yêu ma ở c h u n g hòa hợp không có làm rõ ràng trạng thái trước đó không tiện xuất thủ đây cũng là đã tìm tới mục tiêu về sau cũng không sốt ruột xuất thủ nguyên nhân nguy cơ giải trừ sao không đợi tào dương lỏng một hơi miêu lão mẫu không biết khi nào từ k h á c một bên cuốn nhập viện bên trong tiến đến trên đất màu xanh lá yêu hết tìm tòi bắt đầu yêu khí không tính nồng đậm yêu ma đạo hạnh xa yếu hơn mình bất quá đây là nó ghét nhất chi chu yêu miêu yêu mẫu là gan lớn hơn mấy phần l ạ g yên xích lại gần tào dương nghỉ ngơi phòng nhỏ miêu yêu là thiên hướng về thích khách yêu ma từ trước đến nay đ ưa thích đánh lén nhất kích tất sát tào dương như lâm đại địch đối đầu miêu yêu có mấy thành phần thắng hắn lấy ra đồng tiền kiếm ánh mắt xuyên thấu qua đồng tiền phương lô quan sát miêu yêu bạch tuyết nhan miêu lão mẫ Miu yêu, đạo h ngoài h Thiên phú, ưu ám chi năm. n ám ưu đ ồ Yêu huyên thuật, t hóa, 37 200 nhị chi giai, lợi kim r ả nhị dai, phong giai, lược t n ảnh, a i lợi chi Nợ nô lợi thức, ưu ám định ồ n thiên phú mỗi 60 ngày, huyên ngày, lợi kim chi yêu thuật điểm mỗi 30 ngày, lợi phong tàn ảnh một yêu thuật điểm mỗi 60 ngày. Ngoài g điểm điểm điểm điểm đ mỗi mỗi lợi kim chi mỗi mỗi thuật trảo thuật thuật phú hóa yêu yêu yêu lược mức sản xuất d u y n nhãn miêu yêu trời sinh tính xảo trá nhất ưa thích võ giả tâm can không cách nào thuận lợi đầu tư miêu t lão mẫu so phổ thông miêu yêu nhiều một cái lược phong tàn ảnh tối nay vừa lúc có gió đủ để cho miêu lão mẫu tốc độ phát huy đến cực hạn miêu yêu hành động linh hoạt hạn tất nhiên sẽ bị tươi sống đùa chơi chết không cách nào chạm đến miêu lão n g ẫ u mảy may mỹ nhân chu triệt để bị chính mình phế bỏ không cách nào phun ra tơ n h ệ n trợ giúp chính mình tác chiến hình thành nhằm vào miêu láo mẫu cạm bẫy đương nhiên mỹ nhân chu vô sự kết quả chính là hai con yêu ma liên thủ đối phó chính mình thật sự là phiền phức tùy tiện cùng miêu láo mẫu đối chiến chỉ sợ lành ít giữ nhiều mượn mỹ nhân chu yêu thuật đây là một cái biện pháp không tệ khuyết điểm là một khi cùng miêu yêu tác chiến không cách nào bảo hộ mỹ nhân chu mượn năng lực trong lúc đó nợ nô bỏ mình một món nợ nô vị liền muốn biến thành yêu hóa chu ti tào dương không ngỡ thích đánh không có phần thăng cầm có thể hay không để miêu láo mẫu ngưng chiến đây đúng là cái không tệ giải quyết mạch suy nghĩ miêu lão mẫu sở đến phòng nhỏ thời khắc trong lòng tào dương đột nhiên có giải quyết biện pháp Hán h á n tại hắc á m trong phòng lầm bầm lâu bầu mấy vị giáo hí đại nhân các ngươi coi ta là thành mồi nhử hấp dẫn miêu lão mẫu cái này ra hỏa sẽ lên câu sao miêu lão mẫu vừa muốn tới gần nghe được tào dương động tác đống nhiên cứng đở thân thể căng cứng trong phòng còn có người đây là nhắm vào mình cảm ấy nó rõ ràng chỉ từ trong phòng n g ư ờ i được một cái sống người sống khí tức một cái khác là nhện loại yêu ma nhân loại phát hiện chính mình muốn dọa chạy chính mình nó đã vận dụng yêu thuật huyên hóa động tác lặng yên không một tiếng động lẽ ra sẽ không bị người sớm phát hiện mới đúng húng chi nhân loại một đường chạy trốn đến mảnh này h o a n g v u chi địa ở đâu ra c h ấ n yêu ti cao thủ hiệp trợ chớ không phải là muốn lừa gạt chính mình miêu lão mẫu cũng không bị tào dương ngôn ngữ kinh sợ thối lui như cũng tại phòng nhỏ bên ngoài bồi hồi nghĩ ngợi như thế nào hành động cũng sẽ không bước vào cả b ấ y miêu yêu không đến hai trăm năm đạo hạnh có thể hay không chậm trễ mấy vị tiền bối săn đuổi ngàn năm đại yêu d ấ u ở còn sống yêu ma trên thân phối hợp liễm tất công thật có thể lừa gạt miêu yêu cứu rất sao những này yêu hóa chu ti thật có thể hạn chế miêu yêu hành động sao tào dương mỗi một câu nói đều để miêu lão mẫu hãi h ù n g k h u vĩa săn đổi ng đây chẳng lẽ là c h ấ n yêu ti bên trong tuyệt đỉnh cao thủ liếp tức công dấu ở còn sống yêu ma thể nội dùng cái này ẩn tàng khí t ứ c c h ắ c không được chính mình không thu hoạch được gì trong phòng bố chi yêu hóa chu ti miêu lão mẫu sống không thiếu niên tự nhiên cùng chi chu yêu đánh qua không ít quan hệ yêu hóa chu ti cực kỳ cứng cỏi giàu có dính tính tơ nện một khi nhiễm khó mà thoát thân đến lúc đó chính mình đem mặc người chém giết không nghĩ tới nho nhỏ phòng nhỏ như thế hung hiểm suýt nữa bước vào trong đó miêu lão mẫu vô ý thức rời xa vừa chạy trốn tới một nửa nó lại dừng lại trong phòng người tự quyết định không có trả lời khiến người hoài nghi chính mình không bước vào trong phòng cũng có thể tiến hành thăm dò nếu như hết thể là thật yêu t h u ậ t huyễn hoa cùng l ư ợ c phong tàn ảnh mang theo cho dù không phải là đối thủ đào tẩu không thành vấn đề trong phòng thanh n g h m i ệ n lặng thật lâu không nói gì miêu lão mẫu lần nữa b u lại thân thể cong lên lộ ra màu vàng sầm mắm vớt liền muốn tiến hành xuất thủ thăm dò một khi thấy tình thế không ổn lập tức trốn mất tào dương không nghĩ tới lời nói này không có dọa lùi miêu yêu hắn lấy ra trên b à n còn lại sương cốt để vào miệng bên trong cùng lúc đó hắn đem mỹ nhân chu thân thể đỡ dậy thân thể giấu ở yêu thân thể phía dưới giật ra trên ánh mắt miếng và đen ưu ám c h i đồng không còn ché lớp mơ hồ không rõ dường như lão nhân thanh nhâm vang lên người thằng ngu này miêu yêu liền muốn lên câu liền muốn để ngươi dọa cho chạy nếu như đe dọa thất bại chỉ có thể mượn mỹ nhân chu yêu thuật từ chiến đến cùng miêu lão mẫu nhìn thấy trong x ư ơ n g phòng sáng màu xanh lục và mang cùng mình không có sai biệt c h â n yêu ti có cao thủ còn nắm giữ lấy miêu yêu đặc hữu thiên phú ưu ám c h i đồng người này khám phá nó với thuật miêu lão mẫu ngả vào một nửa móng vớt như, như giật điện lùi về không chút do dự quay đầu liền chạy mấy cái lên xuống đã biến mất tại thành thị trấn chương một trăm m ư ơ i chín yêu ma phóng sản giả t r ư ớ c 119, yêu ma phóng sản giả nhân loại một mực tự quyết định đ â u có ma bệnh mỹ nhân chu không cách nào nhìn thấu h i y ế t thuật cũng không phát giác chính mình bỏ lỡ h ố chết tào dương cơ hội ngược lại đối tào dương đem nó xoay người động tác cực kỳ bất mãn mắt trợn trắng ma quỷ nhịn không được sao rốt cục đem miêu lão mẫu dọa cho chạy tào dương thật dài ôm một hơi mang trên mặt vui vẻ như chút được gánh nặng cho bất kể nói thế nào tạm thời vượt qua tình thế nguy hiểm chỉ còn chờ sống qua tối nay canh giờ vừa đến lập tức thu nợ u ám tri đồng có thể nhìn thấu miêu yêu h u y tượng sẽ không t h ụ hắn mê hoặc yêu hóa chu ti hạn chế miêu lão mẫu hành động lần nữa đối đầu miêu lão mẫu phần thắng sẽ đề cao mạnh tào dương không dám buông lỏng cảnh giác ưu ám c h i đồng không còn che giấu đánh giá chung quanh xác nhận miêu lão mẫu phải chăng còn sẽ đ á n h lén cái này nhất định là một một đêm không ngủ miêu lão mẫu xác thực đã sợ vỡ mật c h ấ n yêu ti cường giả nắm giữ ưu ám c h i đồng đây là khắc tinh của mình đối mặt cường địch thời điểm đã mất đi coi là dựa vào yêu thuật h u y n hóa chính mình thủ đoạn liền muốn phế bỏ bậy thành đây là nó không nguyện ý nhất đối mặt đ ư nhân tránh ra thật xa mới là tốt nhất biện pháp giải quyết tào dương chờ thật lâu miêu lão mẫu một mực chưa từng xuất hiện trong tay hắn không có tính theo thời gian công cụ chỉ có thể lấy ra đồng tiền quan sát xác nhận có thể hay không thu hoạch được nợ nâu ngoài định mức sản xuất lợi tức phán đoán thời gian thứ chín mươi năm lần lấy ra đồng tiền thời điểm rốt cuộc xác nhận có thể thu nợ tào dương quả quyết ở trong lòng nói thu nợ mỹ nhân chu chu song nhi không muốn thiên phú nhanh chóng đẻ t r ứ n g chủ nợ cường hóa tuyển hắn lúc tào dương ý thức được thiên phú có về số lượng hạn không nguyện ý bực này giác rời thiên phú chiếm cứ chân quý thiên phú vị thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được lợi khí chạm yêu trừ ma kiếm một thanh Yêu hóa chu ti i mỹ m hoặc chi âm nhân ắ mắt m Mỹ nghỉ ngơi n h chu n gì? Mỹ nhân mang nhân chú m trên mặt đối không biết sợ hai đúng vào lúc này ngân s á c quang mang giống như thiểm điện chém xuống mỹ nhân chu đầu mỹ nhân đầu cùng yêu ma thân thể rốt cục tại thời khắc này tách rời đến tận đây yêu ma đ ế n tội t à o dương cảm giác thân thể sinh ra huyền diệu biến hóa loại cảm giác này nói không rõ không nói rõ hắn vận khởi khí huyết đến đầu lưới hình như có kỳ dị lực lượng hội tụ một miếng nước bọt bay ra hóa thành một đoàn màu trắng tơ n h ệ n rán ở phía xa trên cửa sổ thành công duy nhất khuyết điểm là tơ n h ệ n cũng không mỹ quan không có biến thành hình mạng n h ệ n tào dương tổng kết lần trước g i á o hấn ngưng tụ khí huyết bắt đầu điều chỉnh sớm cấu xây thành mạng n h ệ n hình thái chiếc thứ hai bay ra nước bọt đang bay nhanh sát na hóa thành bao trùm nửa trượng mạng n h ệ n rơi xuống đến tận đây hắn đã nắm giữ tinh túy h sau đó cùng người đối địch có thể dùng cục đàm xem như á n khí đạ thương địch thủ tơ n ệ n chỉ có thể từ miệng bên trong nhà tơ sao tào dương nhớ tới sở bại đờ mạng tơ n ệ n có thể tạo nên đ ô dây diệu dụng vô tận nếm thử từ ngón tay chỗ nhà tơ kết quả cuối cùng đều là thất bại thủ trưởng không có cửa hang không cách nào ngưng tụ ra tơ nhện ngược lại là có thể nếm thử dùng đi đi tiểu phương thức nhà tơ tào dương đem cái này kỳ kỳ quái quái suy nghĩ vung ra não hải miệng bên trong nhà tơ có thể xưng ẩn tàng thần kỹ chính mình không phải yêu ma địch nhân cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể từ miệng bên trong phun ra mạng nhện không cách nào phòng bị sau đó khảo nghiệm l à yêu hóa chu ti cường độ thu xương kiếm hướng phía tơ nhện chém xuống t ớ n ệ n rất cứng cỏi tốn không ít lực khí mới đem chặt đứt yêu hóa chu ti mang theo cực mạnh dính tính thân kiếm đính vào trên lưới nh khó mà đem nó giật ra nó cường độ không cách nào hoàn mỹ chống cự lợi khí nhưng cũng có không tầm thường lực phòng ngự đại lượng yêu hóa chu ti hạn chế hành động huy động binh khí cũng sẽ trở nên tương đương gian nan đây là hạn chế địch nhân thần kỹ đối phó m i u yêu càng có hiệu quả tơ nghệ lực phòng ngự không yếu tào dương không có thích hợp đồ phòng ngự có thể cân nhắc chính mình sinh tơ chế tạo một kiện bên trong phòng ngự giáp trong lúc nhất thời trong lòng miên man bất định hảo hảo ngủ một giấc ngày mai lại đi đ ư ờ n đi tào dương nhìn một cái sắc trời bên ngoài không có ý định mở ra ưu ám chi đồng lên đường trước đó sốt ruột đi đường chỉ là vì phòng bị m i u lắm mẫu miêu lão ngộ không biết t i ề m phục tại nơi nào ban đêm còn có đại phòng ngược lại càng thêm hung hiểm nghỉ ngơi một đêm ngày mai rồi lên đường cũng không m u ộ n hắn tiện tay đem mỹ nhân chu thi thể ném ra phòng nhỏ đóng kỹ các nơi cửa sổ cuối cùng phun ra mạng nện đem phòng nhỏ ra cố cho dù miêu yêu trở về muốn đánh lén cũng không cách nào tại không kinh động chính mình điều kiện tiên quyết xâm nhập căn này che kín tơ n h n gian phòng hết thể chuẩn bị sẵn sàng t i ế n lòng tiến vào mộng đẹp ngay kế tiếp tào dương bị thanh em huyên nào đánh thức lưới kiếm các mạng nện thình lình phát hiện trịnh ra xâm nhập rất nhiều khách không ngờ mà đến bọn hắn tay nâng lấy bình hoa cái b à n cùng bình phong hết thể đáng tiền vật bốn phía nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng có người xa xa nhìn xem trên đất yêu thi soi mói bất quá không một người dám vào nhập tán lạc yêu thi cùng nhiễm màu xanh lá yêu hết gian phòng tào dương đẩy cửa đi ra ngoài tụ tập người ở bên ngoài giải tán lập tức tất cả trốn đến vô tung vô ảnh trên mặt đất yêu thi còn tại duy chỉ có thiếu khuyết đầu yêu ma đầu cũng có người trộm mỹ nhân chu mọc ra mỹ nữ đầu nhìn qua cùng nhân loại không có sai biệt vạn nhất có lòng người tồn đặc thù đam mê trộm đi cũng không kỳ quái cái này trung quy là yêu ma đầu dùng linh tinh ai ngờ sẽ có phiền tháiền việc này không liên quan đến mình hắn không có lãng phí thời gian chạy tới chuồng ự a ngựa của ta đâu bốn con ngựa sớm đã biến mất không còn t â m tích không biết bị cái nào ra hỏa cho t r u ồ n g đi ngươi trộm trịnh ra ngựa thì thôi ngựa của ta cũng không b ô n g tha tào dương nhảy lên tường viện lên b a o trông về phía xa xa xa nhìn thấy một chỗ hoang vứt bỏ trong t r ạ c h viện hơn hai mươi người dựng lên n ổ i lớn ngay tại ăn thịt cuốn hoan tào dương đến chậm một bước chỉ thấy lột r a ngựa cùng mang theo bắt chân lâu tiêu ký móng n g a sắt bắt chân lâu mang tới ngựa đại ra thảm tao đồ đao phía dưới làm cho người may mắn chính là bọn hắn bắt được ngựa cũng không phải là chỉ có một tớt còn có hai con ngựa ngựa của ta cũng dám giết các người là gan rất béo tốt hơn hai mươi người rõ ràng là trên chấn người xa cơ thất thế quần áo rách dưới nhìn thấy tào dương một mình đến đây nhao n h a u lấy ra đao kiếm con đồng quăng tới bất thiện ánh mắt một người sách đao tiến lên n i ế t miệng lộ ra một ngụm răng vàng lớn ngựa của ngươi n gọi ư ơ i g nó nó sẽ đáp ứng sao tào dương thân xuyên thanh viên ngoại bảo tả hữu bên eo phân biệt treo một thanh kiếm tay phải hắn đặt ở bên trái trạm yêu trừ ma kiếm bên trên cười nói lại để ta thử một chút cổ của ngươi có phải hay không so y kiếm quang ra khỏi vỏ hàng quang trợi hiện lưỡi kiếm đã chống đỡ đang gây hấn với người trên cổ tốc độ nhanh đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn ra đây là kiếm đạo cao thủ chạm yêu trừ ma sự tình tuyệt không phải nói khoác bọn hắn thấy tận mắt yêu ma tách rời sau tàn thi đây là liền yêu ma đều có thể giết chết kiếm đạo cao thủ người khiêu khích tại chỗ dọa nước tiểu vội vàng quỷ xuống cầu xin tha thứ đại gia ta coi là đây là trịnh l a o quỷ mã thật không biết là của n g à n n g a ngài có thể lại chọn một con n g a xem như bồi thường tào dương đối bắt chân lâu n g a cũng không quá nhiều tình cảm nếu không cũng sẽ không tiến về chỉnh hắn đem c h ạ m yêu trừ ma kiếm thu nhập vỏ kiếm vô tình nhẹ gật đầu ngài còn không có dùng qua bữa sáng a thịt ngựa rất thơm một chén lớn thịt ngựa cùng canh thịt đã bưng lên phía trên vung lấy hành thái mùi thơm nước núi tay nghề vượt xa tối hôm qua món thập cầm tàu dương cũng không k h á c h khí miệng lớn ăn g â n nói thịt ngựa dưng dưng ăn n g ũ đại khối trong bụng có nhiệt khí hao tổn quá độ khí huyết cũng hơi có khôi phục yêu thuật tuy tốt tiêu hao khí huyết quá nghiêm trọng tàu dương đã đạt đến võ đạo đệ tam cảnh hoa kình trên thực tế khí huyết so không lên khí huyết cảnh lại thêm nhiều lần sử dụng yêu thuật khí huy còn muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này tào dương ăn xong thịt ngựa chọn lựa tốt nhất một con ngựa chính chuẩn bị lên đường đúng vào lúc này xa xa phòng nhỏ một người nâng lên quần tinh thần phấn chấn từ sau phòng đi ra trong tay còn cầm một cái tóc dài phất phới đầu hắn lấy ra nước sạch ngay tại rửa sạch lấy cái gì toàn vẹn không có phát giác các đồng bạn không ngừng đối với hắn mé mắt các huynh đệ ta xong việc tiếp xuống đến phiên người nào tào dương nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo nữ nhân đầu rõ ràng là mất tích mỹ nhân chu đầu quả nhiên người chỉ cần gan lớn nữ quỷ cũng muốn phóng sản giả cái này ra hỏa xác thực can đảm lắm biết rõ là yêu ma thi thể đều không có ý định b u n g tha tào dương lấy ra một viên đồng tiền liếc nhìn đối phương yêu khí ăn n g ò n tào dương tiếu dung rất có vài phần ý vị thâm trường cái đồ chơi này ngươi cũng dám đụng ăn ngon một chút sớm cho mình chuẩn bị một cái quan tài dẫn theo mỹ nhân chu đầu người một m ắ t xem thường đang muốn nói cái gì nhìn thấy những người khác sợ h ai cùng nghĩ mà sợ ánh mắt tránh ra thật xa chính mình mặt tại chỗ tái rồi yêu ma có độc các ngươi đi đem yêu thi tìm địa phương trôn phòng ngừa yêu khí quyết tán xử lý không tốt việc này ta lại tới tìm các ngươi tính số sách tào dương đe dọa về sau ngồi c ư i lên ngựa tiêu s á rời đi một đường rục ngựa lao nhanh cấp tốc đem thanh thủy c h ấ n không hề lệ tâm hắn không có phát hiện ngoài mấy trăm trượng khe núi một cái miêu yêu ghé vào cao lớn trên tán g cây thân thể ẩn tàng tại bóng ma bên trong ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào chính mình miêu lão mẫu đêm qua bị hù dọa vội vàng trốn vào núi rừng chậm c h ạ p không thấy có người đuổi theo miêu lão mẫu không dám hành động thiếu suy nghĩ bí mật quan sát lấy trịnh gia nhất cử nhất động nó tại xác nhận một cái tình báo cũng không t h á t đi miêu lão mẫu xác nhận tào dương đã ly khai khống chế một cái mèo h a n g đi vào tào dương nghỉ ngơi qua phòng nhỏ không có chân yêu vệ cái này khiến nó tức giận đồng thời rốt cục trong phòng không có c h ấ n yêu ti võ đạo cao thủ không có có được miêu yêu nhất tộc u ám c h i đồng thiên phú võ đạo cao thủ chỉ có tào dương một người tình hống dưới ai có được u ám c h i đồng đáp án một mắt hiểu rõ người này lấy u ám c h i đồng khám phá huế thuật phát hiện mình muốn đánh lén cố ý diễn ra vừa ra trò hay miêu lão ngẫu đôi mắt c h ấ p động góc miệng phát họa ra nhân cách hóa t i ể u d u n g nhân loại nắm giữ miêu yêu nhất tộc thiên phú còn gia nhập c h ấ n yêu ti chuyện này đối với miêu yêu không phải một tin tức tốt trong tộc có lẽ có trưởng giả biết được việc này miêu lão n ẫ u nhìn chăm chú tào dương rời đi phương hướng lướt về phía phương xa núi rừng cứ thế biến mất vô tung Trước trời sinh thần sinh lạc ự lực, c Trước thiên phú thần thông. Chương 120. trời sinh thần lực, thiên phú thần thông. phú sinh phú l thủy phủ thành bắc lâm lạc thủy sông nước sông lao nhanh sóng lớn m á h liệt bờ sông không thấy bắt cá cùng đưa đỏ thuyền nhỏ chỉ có nơi xa bến đỏ ngừng rơi từng chiếc từng chiếc lớn nhỏ không đều thuyền tàu dương dục ngựa lao nhanh đến tận đây tới gần buổi trưa rốt cục chạy tới lạc thủy bờ sông ánh mắt lướt qua lạc sông chi thủy nhìn về phía phía nam rộng lượng con đạo người buôn bán nhỏ người đến người đi càng xa xôi lờ mờ có thể thấy được gần cao bốn triệu từng thành lạc thủy cửa thành nam tổng cộng có bốn cánh cửa trái nhập phải cách bên phải cổng vào cùng lối ra sắp xếp lên hình người hàng dài cửa thành thủ vệ kiểm tra thông hành lộ dẫn đối chiếu trên tường thành gián tiếp khắp tường lệnh truy nã từng cái so sánh xác nhận người tới thân phận thủ vệ số lượng không nhiều hiệu suất thấp vào thành tốc độ chậm chạp một cái khác cổng vào cùng lối ra m ư ờ i phần quận cũ vẽ không thấy có người thông hành tào dương n ắ m thật chặt hơi có vẻ đơn bạc thanh sam tung người xuống ngựa nắm dây cương tụ hợp vào vào thành dòng người hàng dài một con đường khác không người xếp hàng tất có kịp h c hắn vô vô phía trước lao hắn bà vai mở miệm dò hỏi lao trượng con đường này vì sao bỏ trống lao hắn hai gỏ má đỏ thấm vai trái đòn gánh tượng thiêu lấy hai giỏ đồ ăn mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị công tử hẳn là lần đầu tiến vào p h ủ thành a con đường này chuyên môn cho quan to quý nhân chuẩn bị n g ư ờ i nếu là đi nhầm đường không tránh khỏi muốn ăn sai ra roi chuyên môn cho quan to quý nhân chuẩn bị đường thời đại này người điểm đủ loại khác biệt người hầu người trời sinh hơn người một bậc được hưởng đặc quyền chính mình không có vương tổ niên lộ dẫn cũng không phải lạc thủy p h ủ thành nổi danh nhân vật không cách nào soát mặt vào thành huống chi tư đồ kính minh sau khi bị thương chạy trốn tới lạc thủy phụ thành không rõ ràng hắn sẽ hay không để y vương tổ niên thân phận chính n ạ i quang minh tiến vào lạc thủy phủ thành sẽ còn lưu lại ân ký không chừng muốn đưa tới phiến p h ứ c huyên hóa giả tạo lộ dẫn như là đã vận dụng huyên hóa nên ngang vào thành là được làm gì vẽ vời thêm chuyện con ngựa không tiện mang theo tiếng v õ ngựa nặng nề g h còn có bại lộ phong hiểm trong khoảng thời gian này muốn đợi tại lạc thủy phủ thành không cần ngựa đi đường vẫn là tặng cho người hữu duyên đi đa t ạ lao trượng nhắc nhở con ngựa này liền tặng cho ngươi tào dương chuyển tay đem dẫn ngựa dây cương đưa tới lô lạo hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần chỉ là trả lời một vấn đề liền đạt được một ngài đại ân đại đức suốt đời khó quên tào dương vô tình khoát tay áo không còn tiếp tục xếp hàng nhanh chân đi xa đây là yêu thuật huyễn hóa tạo nên tới giả tượng kỳ thực hắn đạp vào không người xếp hàng đường cái nhanh chân tiến vào lạc thủy phụ thành thủ thành vệ là thông lực cảnh võ giả bên trong thành còn có khí huyết cảnh võ giả tuần phòng lại không một người phát hiện tào dương tiết kiệm xếp hàng cùng kiểm tra lộ dẫn thời gian một đường thuận lợi bước qua lạc thủy phủ thành cửa thành đi vào nội thành giá đúng vào lúc này nơi xa truyền đến ngựa chạy thanh âm đại địa đều tại có chút rung động một đám thân xuyên giáp trụ kỵ binh một đường thẳng đến lạc thủy phủ thành mà tới bọn hắn người khoác huyền màu đen giáp trụ giáp ngực điêu khắc đầu hổ ngồi cưới áo lót cũng k h o á t trên người t r ọ n giáp g thủ thanh vệ nhìn thấy người tới sắc mặt biến hóa liền tranh thủ bên trái nửa mở cửa thành mở ra xếp hàng người có người nhận ra kỵ bên t r á n ử h à n h o à n g sợ nói hát hổ vệ làm sao lại đi vào lạc nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tào dương vội vàng tránh đi kỵ binh tiến vào lạc thủy p h ủ thành tốc độ rốt cục chầm dần bọn hắn hành tàu tại rộng rãi xe đạo chủ làm bên trong số lượng chừng năm mươi kỵ bọn hắn người khoác màu đen giáp chủ cùng mũ giáp cầm trong tay nhóm u máu trường thường lưng ngựa khía cạnh còn có trường cung b a o được tên dưới hông ngồi cưỡi không phải phổ thông ngựa mà là trường cao cỡ một người chiến mã chiến mã đồng dạng mặc giáp mũi vang nặng nghề hắc hổ kỵ binh đi qua đám người nhao nhao dưng bước không biết là bị kỵ binh khí thế chấn hiếp vẫn là bọn hắn trên thân khí vung chi không ti yêu ma ắ người yêu mã người ước chừng khoảng ba mươi niên kỷ một thân hắc kim sắc rắc trụ cầm trong tay mang theo dài một trượng hắc kim sắc trường thương ánh mắt lạnh lùng yêu mã những nơi đi qua lạc thủy phụ thành chỗ cửa hàng phiến đá đều đang rung động phát ra tiếng vang trầm nặng người này không giống bình thường tuyệt đối là võ đạo cao thủ tào dương lấy ra đồng tiền kiếm hướng phía người tới cùng ngựa nhìn lại chỗ hắn tại yêu thuật h u y ê n hóa ẩn thân trạng thái không lo lắng sẽ bị người phát hiện yêu hỏa lân mã hai mươi bảy năm yêu ma đạo hạnh chủng tộc t ậ p viết yêu ma thiên phú không yêu thuật lục lân yêu hỏa hai mươi bảy một trăm n h ấ t giai nợ nô lợi tức lục lân yêu hỏa một yêu thuật điểm mỗi ba mươi ngày ngoài định mức sản xuất duyên nhãn thủ đoạn đặc thù dựng dục ra tới bán yêu chưa kế thừa đối ứng yêu ma thiên phú không có đủ sinh năng lực có thể ngày đi một n g h n tám trăm giảm trí lực rất thấp thích ăn thị thuật không có lân giáp bao trùm khu vực là hắn được điểm tiềm lực đầu tư huyền giai hạ phẩm lục lân yêu hòa lục lân yêu hỏa không cách nào nhóm lửa quần áo cùng huyết n ụ c h ỉ có thể nhóm lửa âm hồn tà ma tào dương lần đầu thấy được yếu như vậy yêu ma đối phương không có kế thừa yêu ma thiên phú thần thông duy nhất yêu thuật lục lân yêu hỏa chỉ đối âm hồn tà ma hữu dụng có thể xưng ơ chiến năm tạp bã lục lân yêu mã chỉ là bề ngoài phong cách tự mang khôi giáp ngựa ngoại trừ ngày đi một n g h n tám trăm dặm không có cái gì ưu điểm tào dương thật lâu không cách nào từ chiếc này h ạ lượng siêu tốc độ chạy trên thân dịch chuyển khỏi ánh mắt hắn điều tra xong lục lân yêu mã đồng tiền kiếm nhìn về phía cưới lục lân yêu mã người bóng lưng đối phương hình như có nhận chỉ là phía trước chống không một người cũng không phát hiện lục lân yêu mã tiếp tục tiến về cấp tốc tan biến tại trên đường phố khương trường không Võ Viên Vương Võ Vương Viên Võ Vương Viên Đạo Đạo Đại Đại Cảnh giới, chân Cương Cảnh Lực. Hắc Công Học, Phục Trân Mãn. Thiên phú, trời Sinh Thần、lực. Thiên phú Thần Thông, bá vương Thân thể, 89 100 tầng thứ nhất. Trân Trân Hồn Nguyên Kỳnh, tầng Mãn. Thương tầng Mãn. Phú, Phú Thể, thứ Hổ Pháp, thứ Pháp, thứ Hổ Giới, Trời Bá Bá Bá Ý, Ý, bát bộ cả thiền bảy trăm bảy trăm tầng thứ bảy bí thuật huyết dương thuật bốn trăm bốn trăm tầng thứ tư cách sơn đảng y ê u bốn trăm bốn trăm tầng thứ tư hóa khí cương kình năm trăm năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn vật phẩm bảo khí bá vương thương một thanh bảo khí hát hổ h u y ề n giáp ngũ c h u y ể n đại hoàn đan năm viên hát hổ đan ba bình hát hổ thiên hộ lệnh nợ n ô lợi tức trời sinh thần lực một điểm thiên phú mỗi chín mươi ngày hồn nguyên bá vương kình một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày hát hổ chân ý độ một chân ý điểm mỗi sáu mươi ngày bá vương thương pháp một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày phục hổ la hán quyền một độ thuần thục mỗi ba mươi kim cương bản nhược trưởng một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày b á t bộ cản t i ề n một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày huyết dương thuật một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm cách sơn đả ngưu một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày hóa khí cương kình một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày mười người tùy ý tuyển thứ nhất thiên phú thần thông bá vương thân thể cần thu hoạch được thiên phú trời sinh thần lực mới có thể giải tỏa đối ứng nợ nô lợi tức nhược điểm là không am hiểu đánh lâu giải đấu hắn cùng thanh sơn phủ thành ninh ra hai nữ tư thông phương ra năm đợi trưởng tử là hắn con riêng bí mật này có thể làm đột phá khẩu tiềm lực đầu tư thiên giai hạ phẩm trời sinh thần lực trời sinh nắm giữ thần lực nương theo lấy thực lực gia tăng lực lượng còn có thể tiếp tục tăng trưởng tu luyện tất cả lực đạo loại công pháp và võ kỹ giống như thần trợ thu hoạch được gấp mười độ thuần t h ủ b á vương thân thể trời sinh thần lực tức tỉnh hậu thiên phú thần thông nên thiên phú thần thông bắt đầu dùng về sau lâm thời thu hoạch được gấp năm lần lực lượng t ă n g phúc không nhìn cũng tỉnh hóa tự thân nhận ngàn năm yêu ma đạo hạnh trở xuống mặt trái loại tà thuật cùng yêu thuật cảnh giới càng cao hiệu quả càng tốt tiếp tục thời gian xem tự thân thể lực cùng khí huyết mà định ra tào dương sửng sốt một lát thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần trước đó cảm giác người này không giống bình thường mang tới áp lực còn xa hơn tháng qua dương m ộ phóng xác thực không có ra ngoài ý định người này không chỉ có đạt đến chân cương cảnh viên mãn có đ ư ợ c trời sinh thần lực vô luận là có thiên phú vẫn là thực lực đều là trước mắt thấy qua người mạnh nhất như thế cường giả biến thành nợ nô chính mình nhất định có thể đưa thân võ đạo cao thủ liệt kê bất quá duy nhất thu thập được tin t ứ c tại thanh sơn phủ thành chẳng lẽ người này không phải là thủy phủ thành nhân sĩ tốt như vậy đầu tư mục tiêu không muốn bỏ qua đầu tiên muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo tỉ như những người này điểm dừng chân tào dương mới đến lúc đầu không biết rõ tiếp xuống đi đâu vô ý thức hướng phía bọn hắn vị trí tiến đến một đường xuyên qua đường phố chính chạy tới khu đông thành phương hướng năm mươi kỵ một đường thông suốt dọc đường tiểu thương tôi tớ cùng xe ngựa xa xa né tránh không dám ngăn lúc nào đi đường lạc thủy phủ thành chủ đạo rộng lớn đủ để dung nạp ba chiếc xe ngựa sánh vai cùng trên đường đi chưa từng xuất hiện con ngựa đả thương người sự tỉnh cuối cùng hắc hổ kỵ binh đi vào lạc thủy trấn yêu phủ ti trước mặt dừng lại hắc hổ vệ d ừ n g ở một chỗ có treo lạc thủy trấn yêu phủ ti bảng hiệu trước chỉ có khương trường không một người một mình đi vào trong đó trấn yêu phủ ti người này hẳn không phải là trấn yêu vệ mới đúng sở học võ kỹ cũng không phải c h ả m yêu trừ ma loại võ kỹ tào dương không d á m quá tiếp cận sợ bị bọn hắn phát hiện hát hổ vệ trên người có sát khí vân quanh sát khí cũng là có thể bài trừ huyết thuật t r ấ n yêu vệ là chuyên môn đối phó yêu ma địa phương không biết săn giết qua bao nhiêu yêu ma tào dương không cho rằng chính mình trình độ thấp kém h u y ệ n hóa có thể một chiêu tươi tật b i ế n thiên một khi tiết lộ hành tung hắn không có cách nào giải thích chính mình vì sao theo dõi đến tận đây càng không cách nào giải thích vì sao nắm giữ yêu thuật h u y ệ n hóa đến lúc đó lại nghĩ trốn đã muộn tào dương đứng tại ba mươi trượng bên ngoài một chỗ tường việt chỗ quan sát từ đằng xa đúng vào lúc này một người mặc cầm mặt mang người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người đi hướng c h â n yêu p h ủ ti người này khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ c h â n trụi bên ngoài làn ra một mảnh mấp mô bên cạnh hắn đi theo hộ vệ làm cho người quen thuộc chính là từng có mấy lần gặp mặt vũ trường lăng thanh đồng mặt nạ người thân phận rõ ràng tự đồ kính minh lọt vào bắt chân lâu đánh lén ám toán về sau khuôn mặt hủy hết c h ư n g một trăm hai mươi mốt huyết chi tráng dương đan c h ư n g một trăm hai mươi mốt huyết chi tráng dương đan hắc hộ vệ chúng ta nước giếng không phạm nước sông các ngươi huy động nhân lực đi vào trấn yêu phụ ti ý muốn như thế nào khương t r ư ờ n g không tại trấn yêu p h ụ ti ngồi xuống không lâu một vị đầu đội n g ọ c quan thân xuyên cẩm phục trung niên nhân đi ra người này mắt có thần ý khí thế k i ế p người hiển nhiên xúc dưỡng võ đạo chân ý có thành tựu khương t r ư ờ n g không liền vội vàng đứng lên chắp tay nói tại hạ h hổ vệ thiên hộ khương trường không gặp qua trấn yêu phụ chủ trấn yêu ti tại các nơi p h ụ thành thiết lập đối ứng trấn yêu phụ ti phụ trách yêu ma sự tỉnh không thể xuất thủ can thiệp triệu chính một khi gặp được trấn yêu phủ ti săn yêu làm việc quan phủ cùng huyện nha đều muốn toàn lực phối hợp địa vị siêu nhiên trấn yêu phủ ti vì tránh h i n g h cực ít cùng các đại nha cửa hướng hắc hổ vệ là triều đình tinh thâm không không giật thân o loạn à n đảng, bộ n áp t y c hư h lạnh một tiếng trả lời trấn yêu phủ ti chỉ xử lý yêu ma sự tỉnh việc này cùng chúng ta không quan hệ phủ chủ đường nội việc này nếu không phải cùng yêu ma có quan hệ t h ư ơ n g hộ cũng sẽ không đến đây quá dày loạn yêu minh tả tâm không chết đã cùng tây hoang một bộ phận yêu ma đặt thành hợp tác một cái ngàn năm đạo hạnh cùng mấy cái mấy trăm năm đạo hạnh yêu ma ly khai tây hoang tiến vào lạc thủy phủ thành địa giới yêu ma cùng loạn yêu minh phản địch đem họa loạn lạc thủy phủ thành còn xin trần yêu phủ chủ hết sức giúp đỡ thầm giật thần nhịn không được méo m é o mi tâm trở nên đau đầu ngàn năm đạo hạnh yêu ma có thể xưng ơ đại yêu mỗi một cái đều rất khó săn riết h ắ n tự mình mang theo lạc thủy phủ thành tinh nhuệ đều không có hoàn toàn chắc chắn hơi có sai lầm nhất định toàn quân bị diện h u ố chi còn có mấy cái mấy trăm năm đạo hạnh yêu ma đây không phải là cho lạc thủy phủ thành thêm yêu hoạn nhiều lần ra lạc thủy phủ thành tại tây hoang thai hương về sau vốn là nhận không nhỏ ảnh hưởng nếu không phải chỗ màu mỡ sớm đã lưu thai khắp nơi trên đất dù vậy các huyện thành hương c h ấ n yêu hoạn liên tiếp phát sinh c h ấ n yêu phủ ti phái ra đại lượng c h ấ n yêu vệ bình định yêu hoạn nhân thủ vốn cũng không đủ đâu còn có thừa lực tiếp viện nếu là bỏ mặc không quan tâm ngàn năm đại yêu cùng mấy số lượng trăm năm đạo hạnh yêu ma bốn phía phá hư hậu hoạn vô tận c h ấ n yêu phủ ti sẽ điều ra năm mươi vị c h ấ n yêu vệ cùng năm vị trấn yêu giáo hí h i trợ một khi phát hiện ngàn năm yêu ma tung t í c h lao phu sẽ tự mình rời núi thương trường không đạt được hài lòng trả lời chắc chắn trao đổi liên lạc tín vật mới nói đừng tư đồ kính minh mang theo vũ trường lăng nhanh chân đi vào hai người gặp thoáng qua thương trường không dừng lại bước chân nhìn về phía tư đồ kính minh khỏe môi vệt lên đây không phải là tư đồ gia tứ công tử sao làm sao mang phía trên có được hai người rõ ràng là quen biết chỉ là quan hệ cũng không đối phó tư đồ gia cùng khương gia đều là thế gia không tránh khỏi có lợi ích trên vãng lai、like、cùng ma sát hai nhà mặc dù tính không lên thủ chuyển tiếp quan hệ tuyệt đối tính không lên hòa hợp t ư ơ n g trường không vào tay nhắc lên tư đồ kính minh mặt nạ trên mặt tư đồ kính minh trước tiên lách mình đi tránh nhưng mà một cái thủ trưởng đặt tại trên thân cho dù toàn thân chân khí bừng bừng phân chấn cũng không cách nào xông phá trên bàn tay lực lượng áp chế mặt nạ để lộ lộ ra một chương mấp vô mặt mấy chỗ vị trí thật sâu lom sùm dưới cho người ta hết sức g i ữ t ậ n cảm giác chật chật dung mạo hủy sao danh sư ngọc n g thụ lâm phong tư đồ kính minh không biết bao nhiêu nữ nhân vì ngươi nghiên đ ổ bây giờ các nàng nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng chỉ muốn nuôn mửa k h ư ơ n g trưởng không tiện tay đem mặt nạ đồng xanh vứt trên mặt đất âm dương q u i khí mà nói sát yêu là một cái nguy hiểm phải đi ngươi vẫn là đi vằn cầu ngươi đại tỷ để nàng thổi cái gối đầu g i thay n g ư ơ i khác n mưu việc phải làm n g ư ơ i tư đồ kính minh nắm chặt n ắ m đấm không cách nào che giấu trong mắt l ử a giận bất quá hắn vẫn là hít sâu một hơi cũng không phát tác k h ư ơ n g trường không là khương gia tuyệt thế thiên tài lại so với mình lớn tuổi bảy tuổi tục truyền lập tức liền muốn ngưng tụ võ đạo chân ý đây là chính mình không cách nào ứng đối cường địch xuất thủ chỉ là tự dước lấy n ụ việc này không nhọc thương huynh phí tâm tư đồ kính minh cuối cùng vẫn lựa chọn nhận sợ cái này khẩn yếu quán đầu không muốn gây nên sự chú ý của đối phương thương trưởng không nhìn thấy tư đồ kính minh chịu v ừ cười nạo một tiếng nhanh chân ly khai chân yêu ti h á n quan minh chính đại đánh cái này ra hỏa một trận còn muốn thử một chút tư đồ kính minh thân thủ cái này ra hỏa làm rụt đầu âu quy thật sự là không thú vị tư đồ kính minh đợi đến khương trường không ly khai mới nhìn về phía phủ chủ nói tứ thủy thành xuất hiện yêu ma tám vị c h ấ n yêu vệ chết tại bắt chân lâu cùng các nàng bồi dưỡng yêu ma trong tay còn xin phủ chủ là ta làm chủ hắn sau khi bị thương vì phòng ngừa ngô chiêu phượng giết người diệt khẩu trước tiên trốn về lạc thủy phủ thành thương thế cũng không khỏi hẳn chỉ có thể thông chi tư đồ ra phái người tiến về tứ thủy thành một bức trễ từng bức trễ bây giờ ngô chiêu phượng nhất định đem tào dương cầm đi muốn có được chính chủ chỉ có thể đối bắt chân lâu cùng ngô gia ra tay hắn hướng về phủ chủ cầu viện đối phó ngô gia bước ra ngô chiêu phượng cùng tào dương hành tung đây là duy nhất có thể lấy lật bàn cơ hội thầm giật thần nhìn về phía tư đồ kính minh lẩm bẩm lẩm bẩm nói t à m cái c h ấ n yêu vệ cái chết là ngươi thất trách vì bản thân tư lợi đem bọn hắn đặt hiểm điện tư đồ gia tin tức không đủ linh thông vẫn là ngươi đã bị tư đ ồ gia từ bỏ ngô chiêu phượng phóng thích yêu ma thái thuế ý muốn lấy một thành người nuôi nâng yêu ma kế hoạch không biết bị người nào phá hư sắp thành lại bại ngô chiêu phượng bị người chém đầu tại bắt chân lâu l ầ u bốn năm cái yêu ma thái bắt chân lâu nuôi dưỡng yêu ma thái thuế đồ hại một thành sự tình sẽ có người tìm nô ra tính bút chứng này bất quá việc này không có quan hệ gì với ngươi tư đồ kính minh nghe thẩm phụ chủ một một đạo gia chấn tướng không khỏi sắc mặt t r ắ n g bệnh chuyện lớn như vậy hắn thế mà không biết rõ tư đồ gia tại lạc thủy phủ thành cũng không ít thám tử vì sao không có thông báo chính mình thật chẳng lẽ như phụ chủ lời nói tứ thủy thành hành động thất bại về sau hắn đã bị tư đồ gia từ bỏ thế gia đệ tử nội bộ cạnh tranh kịch liệt một lần thất bại đại biểu cho chính mình vô duyên với thế gia trung tâm quyền lực chỉ cần ngươi hảo chạm yêu chừ ma cảnh giới có thành cự tư đ ổ ra sẽ không bỏ rơi một vị võ đạo cao thủ tư đ ổ kính minh ngơ ngơ n g ắ c ngác không biết chính mình như thế nào ly khai chân yêu p h ụ thi tào dương chờ đợi một lát thương trường không mang theo h hổ vệ nguyên đường trở về dùng ngựa mang theo h hổ vệ ly khai lạc thủy p h ụ thành giá trị của người nọ xa cao hơn tư đ ổ kính minh muốn đầu tư đầu tiên muốn tìm tới đối phương điểm dừng chân truy tung một lát tào dương thình lình phát hiện chính mình ngay tại tiến về lạc thủy phủ thành nhân sĩ chỉ là tiến về chân yêu phủ ti thông bẩm sẽ không ở lạc thủy phủ thành mọi mòn chờ đợi một đường theo dõi đi qua không biết muốn theo tới cái gì thời điểm truy tung chiến mã cần lặn lội đường xa còn muốn thời gian dài duy trì yêu t h u ậ t huyền hóa thân thể của hắn không chịu được nổi càng quan trọng hơn là hắn không có đầu tư khương trường không biện pháp tùy tiện đuổi theo sẽ chỉ không công mà lui về sau còn có gặp lại ngày tào dương suy nghĩ một lát vẫn là quyết định từ bỏ chỉ có thể một lần nữa trở về c h â n yêu phủ ti ngồi trở lên tư đồ kính minh vận may của hắn có lẽ đã dùng hết chờ một canh giờ chậm chạp không thấy tư đồ kính minh thân ảnh không biết chính chủ có phải hay không ly khai nơi đây hay là hắn muốn thời gian dài lưu lại tại trấn yêu phủ ti tào dương vốn định tiếp tục thủ vững chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa trong khoảng thời gian này tiêu hao khí huyết rất nhiều tốc độ khôi phục kém xa tiêu hao tốc độ buổi trưa chưa ăn nhiều lần thi triển yêu thật u huyên hóa rốt cục tự thực các quả không thể tiếp tục nữa tào dương đành phải ly khai trấn yêu phụ ti giải trừ trên người yêu thật u huyên hóa mua sắm bổ sung khí huyết đan dược đồ ăn bổ dưỡng hai bút cùng vẽ gia tốc khí huyết khôi phục tào dương một đường đi tại khu đông thành đường phố phồn hoa tìm kiếm b ố n phương không bao lâu một nhà tên là đ định phường tiệm thuốc tiến vào tầm mắt tiệm thuốc trang trí lộng lây đ ư n g h o ả xuất nhập người quần áo bất phàm phần lớn không phú thì quý kém c ọ i nhất cũng là khí huyết tràn đầy khí huyết cảnh v õ giả hắn vừa đi vào đan đ ỉ n h phường một vị thân xuyên áo bào trắng tuổi trẻ công tử nhìn sang c ư ờ i t r e o k ẹ o nói huynh đệ người khí huyết thâm hụt nghiêm trọng không phải là bị nữ yêu tinh hút khô không thành người này bên cạnh còn có một vị mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ thân xuyên làm váy dài trắng nàng nghe c a c a vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác trong tiệm tiểu nhị vừa muốn chào đón nhìn thấy mở miệng tuổi trẻ công tử vội vàng giải thích nói đây là đan đình phường thiếu đông gia cùng tiểu thư tào dương một mặt bất đắc gì nói tại hạ tu luyện bí thuật có thanh âm của hắn không lớn hết sức trong trèo đan đ ỉ n h p h ư ờ n g bên trong nam khách thì thôi phối hợp chọn đan dược nữ những khách nhân phảng phất nghe được tiếng trời nhao nhao ghé mắt tựa hồ đối với vị này nam khách có mấy phần hào hứng đan đ ỉ n h p h ư ờ n g tiểu thư thôi vân n u không khỏi ở trên người tào dương nhiều đánh giá hai mắt giờ k h ắ c này rốt cục minh bạch người này là gì khí huyết thâm hụt nguyên lai、like、cùng đại ca là kẻ giống nhau thôi vân kiệt lấy ra một cái quạt xếp mặt quạt vẽ có bốn cái thiên tiểu bám bị mỹ nữ hắn nhẹ lay động quạt xếp trên mặt hiện lên ý cười bổ sung khí huyết đan dược rất nhiều giá tiền không phải trường hợp cá biệt tiện nghi là thập toàn đ h á c hổ tráng huyết đan cùng huyết chi tráng dương đan hắn thuộc như lòng bàn tay một một đạo gia đồng dạng là bổ dưỡng khí huyết đan dược lạc thủy phủ thành đan đỉnh phường so với tứ thủy thành bách thảo đường đan dược chủng loại thêm ra mấy lần tào dương cũng không t h i ế u tiền bất quá loại này bổ dưỡng khí huyết đan dược đúng là hắn cần thiết loại nào đan dược không độc lại không có sử dụng yêu ma làm chủ tài yêu hóa làm cho người kiên kỵ bất luận cái gì sử dụng yêu ma làm tài liệu chế thành đan dược tận lực tránh đi hát hổ tráng huyết đan cùng long hổ huyết nguyên đan hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu ma loại vật liệu ngươi có thể lựa chọn nào khác thiếu đi rất nhiều, tốt nhất huyết sâm đan tổng cộng có hai loại phổ thông huyết sâm đan ba lượng bạc một viên t r ă m năm huyết sâm đan năm mươi lượng bạc một viên huyết chi tráng dương đan ngoại trừ bổ dưỡng khí huyết còn có tráng dương hiệu quả giá tiền so phổ thông bổ dưỡng khí huyết đan thuốc đắt hơn một chút năm lượng bạc một viên hắn xích lại gần về sau đệ thấp thanh âm nói các hạ có thể nhiều mua chút huyết chi tráng dương đan loại này đan dược tráng dương hiệu quả không tệ chương một trăm hai mươi hai lại gặp yêu ma chương một trăm hai mươi hai lại gặp yêu ma tráng dương ta muốn đan này có ích lợi gì tào dương vừa muốn lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nghĩ đến tu luyện chính dương tâm kinh tựa hồ còn có dương khí phương diện nhu cầu dương khí càng tràn đầy tu luyện hiệu quả càng tốt dựa vào được từ chu vân hổ thiên tư hơn người tu luyện chính dương tâm kinh tốc độ sẽ còn lần nữa tăng lên tào dương ý niệm tới đây không còn cự tuyệt gật đầu đáp ứng mười k h ỏ a huyết chi tráng dương đan một viên t r ă m năm huyết sống đan không biết hiệu quả của đan dược như thế nào trăm lượng bạc làm thử nghiệm không tính quá đáng chú ý một trường trăm lượng ngân phiếu đưa tới đổi lấy hai cái dán bảng tên bình sứ trắng thôi vân kiệt lại gần cười thần bí dược hiệu cam đoan để ngươi hài lòng mấy cái nữ nhân thỉnh thoảng hướng phía tào dương phương hướng n h ì n q u a n h tựa hồ đối với giàu có từ tính thanh e m hết sức cảm thấy hứng thú càng có mấy người lớn lá gan b u lại thằng đến trông thấy tấm kia khuôn mặt vàng như nến rất có vài phần bệnh trạng khuôn mặt hơi có thất vọng ly khai một chuyện không nhọc hai chủ tào dương mở miệng dò hỏi ngoại trừ đan dược bên ngoài nhưng có tăng lên khí huyết công pháp cảnh giới mặc dù đạt đến h ó a kinh cảnh khí huyết cảnh không đủ là trước mắt lớn nhất m ộ điểm cần nện vững chắc căn cơ yêu thuật đã trở thành hắn thường dùng chiến đấu thủ đoạn một chòng không muốn khí huyết không đủ ngất đi tôi vân kiệt sửng sốt một lát một mặt một mặt kinh ngạc đan lương tựa gia tộc hoặc là cái nào đó thế lực có tăng lên khí huyết biện pháp tôi h vân kiệt không biết là vừa kiếm l ợ i một khoản tiền vẫn là tào dương có phần hợp hắn mắt duyên cũng là hay nói tinh tế nói tới khí huyết loại công pháp ma đạo có tương tự công pháp võ đạo phương diện chỉ có giải rác mấy loại tương đối thiên môn không người muốn ý là tăng lên khí huyết đổi công pháp muốn tăng lên khí huyết phần lớn dựa vào đan d ư ợ c phụ trợ bất quá trừ khi thiên phú dị bẩm h ạ n g người người bình thường không cách nào dùng nạp quá nhiều khí huyết nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tam huyết cảnh tam huyết cảnh cũng có thể đột phá đến cao hơn hóa kinh cảnh bất quá cơ sở cũng không vững chắc chiến lược phải kém hơn tại cùng giai bí thuật có thể cất cao hạn mức cao nhất đạt tới bốn máu cảnh cùng ít có người có thể đạt tới năm máu cảnh thường gặp có tụ máu bí thuật cùng thăng dương bí thuật chấn yêu ti huyết dương thuật hiệu quả tốt nhất ngoại trừ tụ hóa khí máu bên ngoài còn có thể khí huyết hóa thành rượu dương đối pho y ê u m a huyết dương thuật tạo dương đối huyết dương thuật cũng không lạ lẫm chấn yêu vệ đều học qua môn này bí thuật hắn chưa từng đem chấn yêu vệ chuyển hóa thành lợn nô tạm thời chưa từng học tập tư đồ kính minh cùng nô chiêu phượng vì sao không có tu luyện huyết dương thuật chi l i u bí thuật hắn rất nhanh nghĩ đến khí huyết đ ố i chân khí trợ giúp không lớn tu luyện chính là nội công hệ bí thuật tôi vân kiệt không ngừng ở trên người tào dương rõ xét không cách nào phán đoán cảnh giới của hắn cười nói khí huyết bí thuật là thế lực khắp nơi dùng để mời chào nhân tài thủ đoạn cứ ít bên ngoài bán ngươi có thể đi hát thị thử thời vận đan đ ỉ n h p h ư ơ n g thiếu khuyết hộ vệ hộ tống hái thuốc học đồ lên núi áp giải dự tài ngươi cùng đan đ ỉ n h p h ư ơ n g ký ba năm khế ước mỗi tháng mười lăm lượng bạc lương tháng trong vòng ba tháng liền có thể đạt được một bản thăng dương bí thuật trừ cái đó ra ngươi còn có thể dùng nội bộ chiết khấu giá mua sắm đan dược tào dương xuất ra trăm lượng ngân phiếu mua sắm đan dược, giá trị bản thân tương đối khá. c thời, có có thời gian lâu như vậy tào dương sớm đã đạt được huyết dương thuật cũng đem nó tăng lên tới tầm thứ năm cảnh giới không chừng đã vượt qua chân cương cảnh đa tạ huynh đài hảo ý tại hạ lưỡi biếng quay lên rồi không muốn gia nhập thế lực tào dương ôm quyền đáp lễ xem như đối thôi vân kiệt không giảng buộc giải hoặc cặp tạng thôi vân kiệt không có để ý mời chào chỉ là thuận miệng nhấc lên đan định phượng cũng không ít khí huyết cảnh võ giả người này cũng không phải là không thể thiếu Tào dương ly khai đan đình phường nhanh chân đi tại lạc thủy phủ thành trên đường phố người đi đường tinh thần diện mạo xa tốt hơn tứ thủy thành ven đường mặc dù cũng có lưu dân tên ăn mày bất quá số lượng không nhiều đứng tại đông thành đường phố chính phóng tầm mắt nhìn tới quán rượu số lượng không ít nồng đậm đồ ăn hương khí c h ẳ n g ngập v ũ n g không tự chủ kêu rột rột bắt đầu cũng nên đi tìm địa phương giải quyết ngũ tạm i ế u võ giả khẩu vị cực lớn trong tay hắn còn có hơn ba lượng ngân phiếu sẽ không ở ăn uống phương diện bạc đại chính mình giờ mùi một khắc ba vị trai đã qua dùng cơm đỉnh cao khách nhân không nhiều chỉ còn khách uống rượu còn tại nâng ly cà chén cửa hàng tiểu nhị buồn bực ng nhìn thấy không chỉ có như thế tào dương cảm nhận được tự thân dương khí hơi co tăng lên hắn quanh chân một lát vận chuyển chính dương tâm pháp chính dương nội tức ngưng tụ tốc độ càng nhanh tu luyện hiệu quả cực d a i quả nhiên không có ra ngoài ý định huyết chi tráng dương đan quả thật có thể đối chính dương tâm kinh đưa đến phụ trợ hiệu quả tào dương nhớ tới còn có một viên trăm năm huyết s â m đan loại này đan dược là trăm năm huyết s â m làm chủ tài chế thành đan dược không biết hiệu quả như thế nào nơi này cũng không phải là thích hợp chỗ tu luyện hơi chút nếm thử như vậy coi như thôi không bao lâu cửa hàng tiểu nhị đem đồ ăn lên bàn nóng hổi đồ ăn ấm dạ dày thân thể dần dần khôi phục khí lực tào dương dùng qua bữa tối cũng nên tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi khách sạn vẫn là vương gia Tào Dương đem vương tổ niên tin t ứ cùng tào h c dương đều là kẻ yếu một cái là không thông vo nghệ sẽ chỉ đọc thư thư ơ ngớt Niên tử một cái khác tập vo không lâu có thể nhẹ nhõm có thể bắt được tư đồ kính minh cho dù nhận được tin tức cũng sẽ lo lắng tiết lộ phong t h à n h tất nhiên sẽ tự mình hành động cái này sẽ là một cái cơ hội nam thành khu nơi ở hơi có vẻ cụ nát không kịp đông khu phồn hoa một gốc cao lớn dưới tảng c â y hòe hóng mát lao nhân cùng trêu đùa hài đồng náo nhiệt phi phảm không bao lâu vương gia cựu chạch thấy ở xa xa trên cửa nắm lấy đồng khóa trong nơi ở tung bay lá rụng một bộ lâu không người ở lại bộ dáng tào dương không người ở lại bộ d á n nghĩ ngợi chính mình là vượt tường tiến viện vẫn là lấy kiếm bổ ra đồng khóa đúng vào lúc này một cái đầu mang khăn nho ước chừng hai mươi tuổi thanh niên đi ngang qua nơi đây hắn chỉ có thể từ bỏ lấy kiếm trảng khóa ý nghĩ yên lặng chờ lấy người đi đường đi ngang qua đáng tiếc trời không t ọ a lòng người thanh niên nhìn thấy tào dương vừa mừng vừa sợ gọi hắn lại vương tổ niên vương tổ niên là phụ cận hộ gia đình gặp được người quen cũng không kỳ quái chỉ là hắn không biết rõ người này là ai chu ra trong tư liệu ghi chép vương tổ niên người quen có thể cái này chỉ là danh tự không bao gồm dung mạo tào dương tay trái kẹp lấy một viên đồng tiền đi tới đi lui mượn cơ hội biết được thân phận của người này tin tức kết hợp ghi chép vương tổ niên cuộc đời tư liệu xác nhận thân phận đây là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng môn tiêu võ thần hai người quan hệ không tệ duy nhất làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn chính là trên người người này yêu khí quấn thân không biết có phải hay không ăn đồ ăn cùng loại với yêu ma bắt chân vẫn là bên người có yêu ma vây quanh tiêu hình đã lâu không gặp tào dương tận lực duy trì khàn khàn tiếng nói ngụy trang r a ngâu nhiễm phong hàn bộ d á n g phòng ngừa thanh âm phương diện xuất hiện sơ hở tiêu võ thần cũng không phát hiện gì thường một mặt lo lắng nói tục truyền các ngươi trở lại hương tế tổ hơn nửa tháng chưa về còn lo lắng gặp được sơn p h ỉ yêu ma ngươi còn sống thật sự là lên trời lọt mắt xanh hắn lo lắng ở trên người tào dương rõ xét người chẳng những không có việc gì tựa hồ biến tăng lên không chỉ có như thế bên hông m e o hai thanh trường kiếm cái này cùng nhận biết hình tượng một trời một vực tào dương hít một hơi nói ta thu được tứ thủy thành hào hữu thư tín vừa tham gia xong hắn tệ i cưới c trở về chết chút tiêu võ thần tựa hồ nghĩ tới điều gì cười nói ngươi nói thế nhưng là chu vân long hắn thế mà không có m ờ i ta hắn cũng cùng chu vân long quen biết bất quá chu ra chọn lựa là vương tổ niên mà không phải tiêu võ thần cái này ngược lại để hắn tranh thoát một kiếp hồi lâu chưa từng đi nhà ngươi làm khách thì hương không xa cho ngươi mượn vài cuốn sách cấm độc tào dương đối mặt tiêu võ thần ánh mắt hơi có l u n g túng chính mình không có chìa khóa hắn lấy ra bên hông c h ạ m yêu trừ ma kiếm huy động lưỡi kiếm tinh chuẩn đem thanh đồng cánh cửa khóa chặt đức trong nhà chìa khóa ngoài ý muốn mất đi chỉ có thể đổi một thanh khóa cửa tiêu võ thần trên mặt vẻ ngạc nhiên hảo hữu hồi lâu không thấy phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tựa hồ còn học được một tay kiếm pháp điều này cũng làm cho hắn mặt lộ vẻ, vẻ hâm mộ hắn đối dị văn chí ghi chép loại tiểu thuyết cảm thấy hứng thú đã từng có cầm kiếm đi thiên ngai suy nghị ý ngh hai người không tránh khỏi nói về chuyện cũ cùng tứ thư ngũ kinh đã từng cố gắng kiểu gì cũng sẽ tại kỳ kỳ quái quái địa phương phát huy được tác dụng tào dương kiến thức không giống bình thường tứ thư ngũ kinh cũng có không giống bình thường cách nhìn tiêu võ thần chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ càng trò chuyện vượt lên đầu bất chi bất giác sắc trời hơi mượn đêm gần hoàng hôn tiêu võ thần vua hót một cái một mặt bất đắc dĩ đều tại ta chỉ lo trò chuyện sách quên đi canh giờ vương gia trạch viện không gạo ít đồ ăn không cách nào một lần nữa khải lò khai hỏa hương nương đã chuẩn bị xong đồ ăn hôm nay đi nhà ta làm khách đi tiêu võ thần lôi kéo tào dương chạy tới tiêu g i a hai người vượt qua một con đường đi vào tiêu g i a nơi ở tiêu g i a cũng không phải là đại h ộ nhân g i a trạch viện so với vương gia muốn nhỏ hơn một vòng lớn trong nhà không có nô bộc tập dịch chỉ có một cái thuốc phụ cùng mắt mù nốt h â n nàng còn có một cái chiếu cố trong nhà áo cơm sinh hoạt thường ngày nương tự tiêu võ thần không cần phí sức việc vặt vãnh chuyến tâm đọc sách không biết khiến bao nhiêu người vì đó hâm mộ hai người mới vừa ở vào phòng hồ hương nhi dịu d à n g nói tướng công trở về thanh âm mềm mại đáng yêu mang theo vài phần m ả n h mai gặp qua tổ niên h u y n h nàng một thân vải t h u áo gai tóc dài qua lại đầu đội mục trâm khó nén tú lệ dung nhan hồ hương nhi ánh mắt rơi xuống tàu dương trái eo cầm c h ạ m yêu trừ ma kiếm t i ê u dung dần dần cứng gắc lại gặp được yêu ma chương một trăm hai mươi ba g a hành hồ nữ chương một trăm hai mươi ba g a hành hồ nữ tàu dương nhạy cảm phát giác được hồ hương nhi nhìn về phía trái yêu đội mang trạm yêu trừ ma kiếm thần sắc cũng không tự nhiên hiển nhiên có quỷ đồng tiền xem người phát hiện tiêu võ thần trên người có yêu khí ăn hoài nghi hắn cùng yêu ma từng có tiếp xúc tào dương đi theo tiêu võ thần đi tiêu tiêu gia theo thần h vào võ làm k ánh c c h h í là mắt u ố ra hơi à n lợn h h n nửa t h có kinh h thấy ô n n g u ngạc h ta n hắn t lòng bàn tay ẩn giấu đi một viên đồng tiền lạc yên nhìn qua hồ hương nhi lên tiếng, tiến vào c ngoài định mức sản h u ấ t duyên nhãn tầng hồ yêu am hiểu biến hóa cùng mô phòng âm thanh mẫu chó đen có thể bài trừ biến hóa yêu thuật hồ hương nhi yêu tha thiết tiêu võ thần có thể đem hắn làm tay cầm mượn tiền nàng tiềm lực đầu tư địa giai trung phẩm câu hồn đ o ạ t phách hộ yêu thiên sinh có mị hoặc trí năng thâm thụ ảnh hưởng mục tiêu sẽ bị hắn câu hồn đ o ạ t phách cung cấp hắn phân công khống chế số lượng xem hắn yêu ma đạo hạnh mà định ra nghĩ thanh thuật mô phỏng hóa thanh â m bất luận cái gì nghe được người đều sẽ cùng suy nghĩ trong lòng thanh â m hoàn mỹ phù hợp biến hóa thuật tiêu hao yêu lực biến hóa thân thể hoàn toàn thay đổi bộ dáng cùng dung mạo biến hóa cùng bản thể khác biệt càng lớn tiêu hao yêu lực càng nhiều nhất hồn thuật hộ hồ yêu có thể thu lấy mục tiêu một phách sau khi thôn vệ gia tăng chính mình yêu ma đạo hạnh đây là một cái hộ yêu thực lực còn muốn thắng qua miêu lắm mẫu. hồ yêu nắm giữ nhiếp hồ n thuật có thể thông qua nhiếp hồn tăng cường yêu ma đạo hạnh thực lực tăng lên nhanh chẳng có gì lạ thời gian giống nhau yêu ma đạo hạnh nhất định có thể hất ra miêu yêu một mảng lớn không chỉ có như thế hồ yêu còn tu luyện công pháp xuất thân bất p h à m cái này hồ yêu thực lực viễn siêu dự đoán tào dương thu hồi đồng tiền giả bộ sự tình gì cũng không có phát sinh không bao lâu một vị thân mặc màu xanh tạo bảo nam tử đi tới khuôn mặt từng đỏ miệng trong mang theo ba phần mùi rượu ta cùng đồng liêu nếm qua t h ị rượu không cần quản ta người này là tiêu võ thần nhị thúc tiêu chí viễn là thủy phủ thành đảm nhiệm bộ k h o i thân thể của hắn hơi có lung lay đi hướng phòng nhỏ xa xa nhìn thấy tào dương thân hình hơi s ư n g sở vương tổ niên chất tử gần đây một mực tưởng niệm lấy n g ư ơ i người không có việc gì liền tốt ánh mắt thoáng nhìn tào dương bên hông trường kiếm r ư ợ u đã tỉnh ba phần không giống với không có kiến thức đại chất tử hắn đã từng cùng trấn yêu p h ụ ti đã từng quen biết một chút nhận ra tào dương trái eo chi kiếm rõ ràng là t r ấ m yêu trừ ma kiếm đây là trấn yêu ti lợi khí làm sao lại xuất hiện trên người vương tổ niên ngươi tại sao có thể có trạm yêu trừ ma kiếm ngươi hẳn là gia nhập trấn yêu phủ ti cùng lúc đó phong b ế t bận rộn hồ hương nhi vềnh hay cẩn thận lắng ng không giống với những người khác nàng cùng vương tổ niên thấy qua số lần rất nhiều không chỉ có rõ ràng bộ dáng của đối phương quen thuộc hơn người này mùi người trước mắt dung mạo không sai có thể mùi không đúng hồ hương nhi cho là nàng bị trấn yêu phủ ti phát hiện ngụy trang thành vương tổ niên đến đây thăm dò trong lòng lo sợ b ấ t an cho dù người này nói láo có lẽ cũng có thể thu hoạch một chút tình báo tiêu chí viễn lời mới vừa nói đến một nửa nhịn không được cười lên bắt đầu ngươi không thông võ nghệ làm sao có thể gia nhập trấn yêu phủ ti trấn yêu vệ yêu cầu cực cao không có ra thế cùng thiên phú khí huyết cảnh võ giả đều khó mà tiến vào trấn yêu phủ ti tào dương ôm quyền nói gặp qua thế thúc ra ngoài du lịch thời điểm trong lúc vô tình trợ giúp một vị trấn yêu gia húy trôi này chạm yêu trừ ma kiếm giao cho ta hộ thân trấn n h i ế p đạo trích nơi này còn có hắn tự tay viết thư tào dương quang minh dương mộ phong thư tín miễn đi tiêu chí viễn nghi kỵ trọng yếu nhất vẫn là ứng đối hồ yêu hắn không muốn hồ yêu n ổ i điên đ ỗ n g nhiên xuống tay với mình dương gia húy ngươi xem như gặp được quý nhân ngươi cần phải nắm chặt cơ hội tiêu chí viễn dù sao cũng là tại lạc thủy phụ thành người hầu biết được không ít đại nhân vật tục danh dương mộ phong đúng tại này liệt hắn nhìn về phía tào dương ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần sốt ruột. dương giáo hí còn có một nữ người đến nay chưa kết hôn bây giờ được dương giáo h y ưu ái có lẽ có thể trở thành hắn dễ hiền cơn tối lần lượt dân g đủ tào dương không dám ăn hồ hương nhi bưng lên đồ ăn chỉ dùng sớm đã chuẩn bị tốt địa phận hồ y ê u đối tiêu võ thần tình căn tâm h trùng hai người quen biết c ư ớ i sau nhiều năm một mực vô sự không có khả năng tại đồ ăn của hắn bên trong hạ độc phương pháp này cũng có thể tránh đi nguy hiểm tiêu chí viễn ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở một khi trở thành dương giáo hí dễ hiền ít có ba mươi năm đường q u a n co hắn một bộ hận không thể thay vào đó bộ dáng cái này khiến tào dương có chút đau đầu dùng qua bữa tối lại cùng tiêu võ thần nói chuyện phía một lát sắc trời không còn sớm mới cáo từ ly khai tào dương vội vàng trở về một lần nữa trở lại nơi ở hắn vừa đóng ký cửa phòng trở lại trong phòng dọn dẹp chỗ nằm cửa sổ cũng không đóng kỹ lạc thủy phủ thành khí ẩm quá nặng trong đệm chăn khí ẩm trải qua lên men lộ ra mùi nấm mốc chỉ có thể khác đ ổ i phòng nhỏ căn thứ hai phòng nhỏ đệm chắn coi như sạch sẽ tào dương phun ra tơ nghện đối cửa sổ tiến hành gia cố phòng n g a xuất hiện yêu ma thừa dịp lúc ban đêm đánh lén hết thể chuẩn bị sẵn sàng tào dương mới k h a n h chân ngồi tính toạ tu luyện lên huyền min huyền minh em sát công giống nhau thường ngày không tu luyện được đến một canh giờ kinh mạch rất có khó chịu đành phải dừng lại một viên huyết chi tráng dương đan nan vào n h i ệ t lưu tại thể nội lưu động dương khí bừng bừng phần chấn t à o dương vận chuyển chính dương tâm kinh không ngừng hình thành chính dương nội tức cấp tốc lớn mạnh tốc độ tu luyện giống như thần trợ dù vậy tiến độ tu luyện xa so với không được tầng thứ t ư viên mãn huyền minh em sát công bộ phát dương khí dần dần yên lặng chính dương nội tức ép khô huyết chi tráng dương đan cung cấp dương khí tốc độ tu luyện hơi có chậm dần không đợi lấy ra trăm năm huyết xâm đan xa xa nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng kêu cứu cứu cứ thanh âm không phải nam nhân mà là một cái nữ nhân ngựa khi yếu đuối làm lòng người sinh thương t i ế c không nhịn được muốn tiến lên che chở h ắ c h ắ c người coi như la rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi t h u kệch giọng nam vang lên tiếp theo nữ tử t ự hồ bị bịt miệng lại chỉ có thể phát ra âu nghẹn ngào nuốt thanh âm kẻ xấu quáy phá vì sao hết lần này tới lần khác đi vào chỗ mình ở phụ cận chính mình vừa lúc hôm nay vừa mới vào ở trên đời nào có như vậy kỳ quặc sự tình sự tình gia khác thường tất có yêu chính mình vừa mới đi qua tiêu ra gặp được hồ yêu biết được đối phương có nghĩ thanh thuật ai ngờ cái này có phải hay không tự biên tự diễn làm cho người mắc câu vốn cho rằng tiêu võ thần cùng hồ hương nhi quấn q u ý ế t xi mê đã lâu cũng không hại người tựa hồ là một cái thiện yêu bây giờ xem ra hồ yêu thiện tựa hồ chỉ nhằm vào tiêu võ thần một nhà xem ngoại nhân là có rác tào dương cũng không hành động phòng ngừa ngộ nhập cả b ấ y hơn hai trăm năm yêu ma đạo hạnh yêu ma khó có thể đối phó không nên chính diện giao phong hắn giống như không nghe thấy không còn tiếp tục q u a n h chân ngồi tính toạ l ệ n công thổi tắt trong phòng á n h đến giả bộ ngủ mặc cho ngươi có đủ kiểu ngữ kế ta cao ngất bất động lấy bất biến ứng và biến hồ yêu mạnh mẽ xông vào phòng nhỏ phối hợp sớm bố trí tốt t ớ nhện còn có sức đánh một trận mất đi sân nhà ưu thế tình huống ngược lại không ổn chén trà nhỏ thời gian trôi qua bên ngoài không có động tĩnh chỉ có tiếng gió gào thét bay n g ả y có người vượt qua t ư ờ n g viện nhanh chóng tiến vào sát vách phòng nhỏ lặng yên chính hướng phía chỗ phòng nhỏ tới gần vốn cho rằng hồ yêu hết biện pháp sẽ không tiếp tục làm yêu cuối cùng vẫn là đánh giá thấp quyết tâm của nàng đây cũng là chơi trò siết gì vẫn là tiếp tục giả vờ chết đi không bao lâu ngoài phòng có người thôi động cửa phòng nặng nghề cửa phòng bất lực đầy ra dán chắc trình độ vượt qua tưởng tượng kẻ xấu đã đến cửa ra vào tào dương không tốt tiếp tục giả vờ chết lạnh giọng trả lời xin các hạ về đi nơi này không chào đón ngoại nhân a có người một thanh trường kiếm đâm rách cửa sổ trong dự đoán tùy ý đem cửa phòng chém vỡ sự tình cũng không phát sinh phía sau cửa hình như có cứng cỏi chi vật quấn ở trên cửa phổ thông lưới kiếm không cách nào đem nó cắt đứt nàng lại nghĩ thu hồi kiếm trường kiếm không biết bị vật gì dính chặn không cách nào rút về t à o d ư ơ n g ánh mắt lộ ra đâm rách khép cửa lờ mờ có thể thấy được ngoài cửa là thân mặc y phục dạ hành nữ tử mặt mũi của nàng bị miếng vải đen báo khỏa chỉ có một đôi sáng tỏ như thu thủy đôi mắt hiện lộ bên ngoài y phục dạ hành bên trên có một cây bắn vào phía sau lưới trên thân còn có một chỗ đao kiếm tổn thương tản ra yếu ớt mùi màu t a n h mấy lần nếm thử rút kiếm đều không thể đem kiếm rút về nữ tử thanh âm có chút tức giận cẳng có khó có thể dùng che giấu tức giận đây là cái gì đồ vật đúng vào lúc này nơi xa truyền đến dạy đặc tiếng bước chân còn có sáng lên bó đuốc đừng cho kẻ xấu chạy trốn bốn phía nghiêm mật điều tra hắn đã bị thương trốn không được xa chẳng lẽ nàng này không phải hộ yêu tào dương cẩn thận quan sát thình linh phát hiện dạ hành nữ phía sau lưng có một cái bao xuyên thấu qua mũi tên bạch phá lỗ hồng mơ hổ có thể thấy được hoàng kim bạch ngân gia tào dương sinh lòng nghi hoặc chỉ là cái này một sợi suy nghĩ cấp tốc bị hắn đẻ xuống chính mình là thao túng huyễn thuật người trong nghề con mắt nhìn thấy sự tình cũng không nhất định là thật đáng tiếc ưu ám c h i đồng có thể nhìn thấu huyễn thuật lại không cách nào xem t h ấ u yêu thuật biến hóa may mắn hắn còn có những biện pháp khác tào dương từ trong ngực móc ra đồng tiền kiếm đem dơ lên cao cao ánh mắt xuyên thấu qua đồng tiền phương lỗ hướng phía mục tiêu liếc nhìn đi qua đồng tiền xem người hết thể ngụy trang đều không chỗ chét hơn hồ hương nhi quả nhiên là cái này hồ yêu biến hóa của nàng giống như lúc thanh em khác lạ bên ngoài ngụy trang hoà mỹ vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào không ra sơ h Không cách nào cách có có cũng trước đương ó Hồ h nhiên l i hệ h với n trừ cái đó ra ngươi còn có hai cái lựa chọn một là ta đem việc này báo cáo trò chân yêu phụ ti tự sẽ có người đến đây chạm yêu trừ ma hai là ta thay ngươi bảo thủ bí mật này làm vay giá ngươi lập tức cho ta vạn lượng bạc làm đ ề n b ủ ngươi định như thế nào t r ư n g một trăm hai mươi b ố đêm đấu yêu hồ t r ư n g một trăm hai mươi b ố đêm đấu yêu hồ hồ hương nhi nghe được tào dương nói ra thân phận chân thật của nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi chính mình tiến vào lạc thủy phụ thành đã có mấy năm lâu tận lực tránh đi chấn yêu phụ ti hiếm khi ra ngoài đến nay không người nhìn thấu nàng thân phận chân thật người này ngụy trang thành vương tổ niên mang theo trạm yêu phục ma kiếm tiến vào tiêu ra điều này cũng làm cho nàng lần đầu cảm nhận được nguy cơ đêm tối thăm dọ là chứ biết được đối phương chân yêu ti người để mắt tới vô luận kết quả như thế nào nàng đều sẽ giải quyết cái này thai hoàng ẩm hồ hương nhi căn cứ phu quân thường nhìn tạp thư sử dụng anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn kết quả đối phương tựa như hầm cầu bên trong tảng đá vừa thúi vừa cứng không n ú c nhích chút nào nàng k h ô n g chế phụ cận từ nàng chi phối người biểu diễn đêm gặp hiệp nữ tiết mục hiệp nữ mang theo tài b ả o ngộ nhập nơi đây mỹ nhân cùng tài phú luôn có một cái làm lòng người đậu kết quả chẳng những không có thành công lại bị nhân đạo phá thân phận chân thật hồ hương nhi cố nén bỏ trốn mất dạng suy nghĩ thanh âm lộ ra kinh sợ người đến cùng là ai tào dương không biết khi nào đem thu xương kiếm cùng chạm yêu trừ hai tay cầm kiếm làm xong hồ hương nhi trở mặt xuất thủ chuẩn bị như vậy lựa chọn của ngươi đâu tào dương dùng đồng tiền xem người đạt được tin tức hồ hương nhi trên thân tổng cộng không đến ngàn l ư ợ n g bạc sau lưng nàng trong bao ngân lượng nhìn như nhiều kỳ thực chỉ có bên ngoài lộ ra ngân lượng cùng kim nguyên bảo bên trong đều là đồng tiền đây cũng là ra giá vạn l ư ợ n g bạc nguyên nhân nàng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy hồ hương nhi nhìn tào dương quay đầu nói ta lập tức trở lại chủ tiền nói xong nhanh chóng tan biến tại trong viện tào dương không có chờ đến muốn đồ v ậ minh bạch kết quả đầu tư thất bại lần này tại sao lại thất、bại? trước đó lấy thư tín uy hiếp lưu nguyên thành không phải thành công không tào dương cũng không được trí tổng kết lên thất bại kinh nghiệm một lần thất bại cũng không đáng sợ liền sợ không có làm rõ ràng thất bại nguyên nhân nhiều lần thất bại chính mình ở trong tối mục tiêu ở ngoài sáng thiên nhiên hội lệnh người đối không biết sinh lòng sợ hãi lưu nguyên thành không có xử lý song chu ra đầu đôi trước đó không thể bại lộ thân phận chân thật hắn không muốn cùng chu vân hổ ngà bài xáo trộn kế hoạch sau này đây mới là sợ ném c h ộ t vỡ bình nguyên nhân lần này khác biệt chính mình bại lộ tại ngoài sáng hồ hương nhi thực lực hơn mình xa đem hắn làm cho lưu tại trong phòng không cách nào ra ngoài tiêu võ thần không tại phụ cận tiết lộ bí mật nguy cơ sẽ không trực tiếp bộc phát quân chủ động nhìn như ở trong tay chính mình kỳ thực hồ hương nhi cũng không phải là chỉ có thỏa hiệp một con đường nàng còn có đường lui đây mới là thất bại mấu chốt người còn đợi tại tiêu g i a tiêu võ thần còn tại bên người thời điểm uy hiếp nơi tay sát xuất thành công cao hơn bất quá ở trước mặt uy hiếp hồ yêu cũng có nổi đ i ê n phong hiểm tào dương rất nhanh minh bạch thất bại mấu chốt tổng kết giao hấn nếu như suy đoán không sai hồ hương nhi tất nhiên sẽ lập tức mang theo tiêu võ thần thoát đi lạc thủy phụ thành sẽ không ngồi đợi chân yêu vệ tự thân lên cửa mình còn có bổ cứu cơ hội tào dương vừa chuẩn bị ly khai phòng nhỏ đột nhiên ngơ ngẩn hắn vừa nghĩ đến một chuyện khác hồ hương nhi ngoại trừ mang theo tiêu võ thần chạy trốn còn có một con đường khác giết chết người biết chuyện nàng nhìn như đã thoát đi ai ngờ phải trăng g i ấ u ở chỗ tối cũng đang c h ờ mình ly khai phòng nhỏ cho một k í c h trí mạng kể từ đó chính mình ngược lại đã rơi vào cái này hồ yêu cảm ấy tào dương hít sâu một hơi quyết định lấy ổn làm chủ an toàn là hơn hắn chậm chạp không có ly khai phòng nhỏ hết thể một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng c h ạ c viện một bên tường viện phía sau hồ hương nhi lặng yên cùng bóng đêm hòa làm một thể ngay tại lặng lẽ chờ đợi tào dương lý trải qua đơn giản thăm dò hồ hương nhi xác nhận trong xương phòng bố trí đại lượng màu trắng tơ n h ệ n hư hư thực thực chu yêu chi tơ mười phần cứng cọi lại có dính tính duy nhất không giống bình thường chính là không có yêu khí nàng tùy tiện xông vào trong đó sẽ chỉ bị tơ n h ệ n côn l ấy hành động nhận hạn chế không cách nào thời gian ngắn kết thúc chiến đấu một khi đưa tới c h â n y ê u vệ không nói đến đào tẩu sẽ trở nên khó khăn trùng điệp thân phận chân thật của nàng cũng sẽ triệt để bại lộ đem người dẫn xuất phòng nhỏ một k á c h trí mạng hồ hương nhi chờ đợi chỉ chót lát từ đầu đến cuối không thấy có người đi ra một cái áo vải hình thành đèn lồng không nhờ v ạ cái khác yêu khí dần dần bay lên không trung đây là hắn liên lạc c h â n yêu vệ tín hiệu hồ hương nhi sửng sốt một lát không chút do dự chạy tới tiêu g i a hai người không có đặt thành hợp tác ngụy trang vương tổ niên giá hỏa đây là tại lấy phương thức đặc thù cùng người khác liên lạc sao không được nhất định phải mang theo tiêu lang ly khai lạc thủy phụ thành hồ hương nhi lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy tới tiêu g i a tào dương từ một bên cửa sổ khe hở thả khẩm minh đăng trong mắt lóe lên một vòng u lục chi sắc thoáng nhìn nơi xa đào tàu thân ảnh rốt cục an toàn hắn nghĩ tới lợi dụng lôi hỏa hoàn chế tạo động tĩnh kinh sợ thối lui hồ yêu bất quá lôi hỏ thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý bất lợi cho tiếp xuống che giấu tung tích như thế nào mới có thể sợ quá chạy mất hồ yêu đâu tào dương nghĩ đến tin tức t r ê n h l ệ n h mới có chế tác đơn sơ khổng minh đ a n g ý nghĩ dùng cái này lừa dối giấu ở chỗ tối hồ yêu hồ yêu coi là đây là hắn cùng người khác phương thức liên lạc lập tức liền sẽ có cường địch đến đây sao lại ở chỗ này mọi mòn chờ đợi phiền p h ứ c đã giải quyết bay ở trước mặt có hai lựa chọn một cái là bỏ mặc không quan tâm mặc cho hồ hương nhi mang theo tiêu võ thần đào tẩu bọn hắn lo lắng lọt vào truy sát thời gian ngắn sẽ không tới tìm phiền toái với mình biện pháp thứ hai là đuổi theo nghĩ biện pháp đem hồ hương nhi biến thành nợ nô chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý hồ yêu biến thành nợ nô tài có thể tùy thời định vị nàng vị trí phòng ngừa nguy hiểm trước mắt đều hoàn toàn không biết gì cả đủ loại suy nghĩ tại tào dương trong lòng điện t h i ệ m mà qua hắn rất nhanh làm ra lấy hay bỏ xuất thủ tào dương hai tay trái phải phân biệt nắm lấy c h ạ m yêu trừ ma kiếm cùng thu s ơ n g kiếm ly khai t r ạ c viện trong mắt màu xanh lục hào quang l u y lên chung q u n h h á cám cấp tốc t ố i lui hết thệ sự vật có thể thấy rõ ràng hắn đi và hồ, hồ hương nhi vứt y phục dạ hành trừ cái đó ra cũng không để lại cái khác vết tích xác nhận hồ hương nhi cũng không tại phụ cận mai phục mới một đường chạy tới tiêu g i a tào dương đến vừa lúc thời điểm hồ hương nhi hai tay ô m hôn mê tiêu võ thần sau lưng cong đ ờ n g tiền báo khỏa bước nhanh chạy ra tiêu g i a t h i hương sắp đến tiêu võ thần không nguyện ý ly biệt quê hương nàng không có thời gian thuyết phục xuất thủ đánh n g ấ t xỉu mang đi nhất là đỡ tốn thời gian công sức biện pháp giải quyết cũng đã nghĩ kỹ nhà giàu công tử chọn chúng chính mình xuất thủ đem hai người giam giữ bắt đầu sau đó hai người trí kế bách xuất tìm tới cơ hội chạy ra miệng hồ lạc đường về sau tránh ư ớ n g l ạ thủy phụ thành tìm tới một chỗ vắng vẻ địa phương nàng đem cùng tiêu lang song túc song phi chỉ là kế hoạch đổi không lên biến hóa hồ hương nhi hình như có nhận thấy ngầm đầu nhìn về phía xa xa tường viện một người mặc thanh sam trong mắt hiện ra màu xanh lục quang mang thân ảnh đứng tại tường viện bên trên hắn l ặ n g lặng đứng lặng ở đây phảng phất đã đợi đợi thật lâu tào dương thanh nhâm bình thản lộ ra khó tả lạnh lùng đã ngơi ư không nguyện ý dựa theo đề nghị của ta làm việc như vậy vẫn là ở lại đây đi miêu yêu người ta ở giữa cùng là yêu tộc vì sao tự giết lẫn nhau trong mắt hồ hương nhi hiện ra vẹ ngờ vực người này mặc dù có miêu yêu đặc hữu ám tri đồng có thể nàng từ đầu đến cuối không có người được độc thuộc về miêu yêu mùi cùng yêu khí người này có vấn đề tào dương hai tay mở ra hai tay trái phải đều cầm lấy một thanh hiện ra h à n quang trường kiếm cử động như vậy đã đã chứng minh thái độ của mình h ừ chỉ bằng ngươi không quan trọng đạo hạnh cũng muốn ngăn r a trong mắt hồ hương nhi hiện ra lanh ý nàng kinh quát một tiếng mấy chỗ sân nhỏ cửa chính mở ra đi ra hơn mười thần sắc băng lanh nam từ đây là phụ cận hộ gia đình không biết khi nào bị hồ hương nhi câu hồn b ọ c phách cung cấp hắn thúc đẩy bọn hắn võ nghệ cũng không cao cường bất quá chỉ cần có thể quấn lấy người này Cam a đ o những c í kích n mình nhất nhanh nhất giải quyết việc này. n h thể h có tốc việc tất sát, quyết độ giải người này cùng nhau tiến lên hướng phía tàu dương vây kín đi qua hồ hương nhi giấu ở về sau một cái thủ trưởng chụp vào tàu dương t r h n g non thủ trưởng tại nô gia sana thình lình hóa thành dài vài thước mang theo màu đỏ lông hồ cá o h ồ trào tàu dương đứng tường viện như giấy mỏng bị hồ trào xe rách nửa mặt tường viện sụp đổ chính chủ sớm đã nhảy vọt đến mặt khác tường viện niết miệng nở đủ cười phân thân thuật hắn cười lớn một tiếng sau mặt khác thân hình tại chỗ phân hóa biến đổi là hai nhị biến là bốn tứ biến là tám trong c h ư ớ c mắt các nơi tường viện phía trên đều là tào dương thân ảnh bọn hắn đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hồ hương nhi ánh mắt b ă n g lãnh vừa muốn xông tới người giật mình tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết hẳn là công kích cái nào mục tiêu bọn hắn không cách nào phân biệt ra cái nào là thật cái nào là giả huyên hóa hồ hương nhi biểu lộ ngưng lại ánh mắt hóa chặt tại một mục tiêu trên thân biểu lộ nặng nề người này cho thấy miêu yêu nhất tộc thiên phú ưu ám tri đồng thi triển yêu thuật huyên hóa chẳng có gì lạ đương nhiên không thể loại trừ thật giả nửa nọ nửa kia trong đó cũng có chân chính phân thân một khi bị người này ngăn chặn c h ấ n yêu ti hoặc là người này đồng bọn đích thân đến đến lúc đó lại nghi đào tàu đã mượn nhất làm cho người khó giải quyết chính là người này có thủ đoạn nhìn tấu thân phận chân thật của mình biến h o a yêu thuật đã phế bỏ chỉ có thể toàn lực hành động hồ hương nhi không còn áp chế yêu khí liền muốn buộc phát ra lực lượng mạnh nhất tốc chiến tốc thắng tào dương nhạy cảm phát giác hồ hương nhi biểu lộ khắc thường mới cười nói ta từ trước đến nay hái t à i chỉ cần ngươi đưa tiền hết thể dễ thương lượng thua thiệt vạn lượng bạc sai biệt có thể thiếu nợ ngày sau lại hoàn lại nợ nần cũng không mượn ngươi nếu là không nguyện ý hắn đưa tay búng tay một cái phía sau từng chiếc từng chiếc khổng minh đang sáng lên chiếu rọi nơi đây giống như ban ngày tào dương nắm giữ huyết thuật thời gian ngắn khó mà giết chết húng chi đối phương còn có tiềm ẩn giúp đỡ hồ hương nhi mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến đ ộ n g tĩnh chiến đấu âm thanh c u ố i cùng đưa tới ngoại nhân chú ý không cách nào xác nhận cái này có phải hay không đối phương v i ệ t quân hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn nàng không d á m chần chờ chứa vàng bạc bao khỏa ném về phía tào dương ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ không đem việc này cáo chi ngoại nhân nói xong hắn đánh nhẹ lên một cái búng tay chiếu sáng nơi đây khổng minh đăng như bọn biển biến mất khắp tường bóng người tan thành mây khói hết thẻ kẻ đầu tê u t à o dương cũng không đụng vào trên mặt đất bao khỏa suy nghĩ người theo huyên thuật cùng một chỗ biến mất mượn tiền thành công phải trang khóa lại hồ yêu hồ hương nhi là nợ nô khóa lại chương một trăm hai mươi lăm ố kim đồng tiền kiếm chương một trăm hai mươi lăm ố kim đồng tiền kiếm mời lựa chọn nợ nô lợi tức yêu thuật biến hóa hồ yêu nắm giữ yêu thuật không ít khiến người tâm động nhất vẫn là yêu thuật biến hóa nắm giữ môn này yêu thuật mới có thể hoàn mỹ ngụy trang thành vương tổ niên không chỉ có như thế về sau thay đổi thân phận thay đổi á o l ó t đem thành thạo điêu luyện đương nhiên mấy loại khác yêu thật u cũng tương đương không tệ quả quyết không thể bỏ qua tào dương không có đi lấy trên đất tiền bạc không xác thực nhận phải c h ẳ n g có hồ yêu hồ hương nhi ám chiêu húng chi không đỡ lấy số tiền kia hồ yêu thua thiệt nợ nần càng nhiều nợ nô lợi tức cũng sẽ tối đ ạ i hóa hồ hương nhi không nghĩ tới tào dương đi được sảng khoái như vậy sắc mặt nàng âm trầm đem trên mặt đất bao khoảng một lần nữa đem nó nhặt lên trong bao mấy chục cây ngân màu đỏ lông hồ cáo chất động bọn chúng phảng phất vật sống đây là nàng sau cùng ám thủ hồ hương nhi không nguyện ý đưa tiền đối mặt tình thế nguy hiểm mới nguyện ý bỏ qua tiền tài cho người ta một loại tiền kiếm không dễ cảm giác từ đó giảm xuống lòng cảnh giác nhân loại dám cầm lấy đ ư ợ c tiền b a o khỏa gia trì n g u y ệ n hoa chi lực lông h ổ cáo sẽ đâm xuyên nhân loại thủ trưởng chui vào thân thể yêu lực ấy nhiều đối phương viễn thuật nàng xuất thủ đem người đánh g i ế t đáng tiếc người này nhìn thấu mình ý đồ cũng không xác nhận vật này lập tức ly khai hồ hương nhi cóng lên b a o khỏa ố n tiêu võ thần một lần nữa lên đường dọc theo đường không ngừng cảnh giác đánh giá chung quanh phòng bị địch nhân ngóc đầu trở lại nàng cũng không biết rõ tảo dương đã được đến muốn đồ vật không còn ngang ngược ngăn cản nợ nô thuận lợi khóa lại tào dương đạt được hài lòng c h i vật tâm tình thật tốt chạy về nơi ở hắn vừa trở lại t r ạ y viện còn không đợi bỏ đi áo ngoài đúng vào lúc này nơi xa truyền đến g i à y đặc tiếng bước chân ai tào dương rút ra c h ạ m yêu c h ừ ma kiếm cùng thu sơ ư n g kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở trông thấy cửa sân bị bạo lực đá văng ra ba vị thân mặc cầm ý ỉa cầm trong tay trạm yêu trừ ma kiếm người nối đuôi nhau mà vào chỉ nhìn một chút liền biết người tới thân phận bọn hắn rõ ràng là trấn yêu vệ hắn đối hồ hương nhi công bố chính mình sẽ thông báo cho mình sẽ người cầm đầu trong mắt hiện ra như có như không thanh khí không ngừng ở phía xa dò xét tìm kiếm lấy yêu khí nơi đây yêu khí không nhiều tương viện ngoài có lấy yêu khí thời gian dài chú lưu đang khi nói chuyện bọn hắn phân tán ra ngoài không ngừng tại trạch viện cẩn thận điều tra yêu ma thủ đoạn khó lòng phong bị chưa xác nhận là cái gì yêu ma ở giữa nhất định phải thận trọng tương đối làm sao bây giờ trong xương phòng còn có đại lượng tơ nhện lưu lại thân phận của mình cũng là vấn đề chịu không được thẩm tra từ bỏ vương tổ niên cái này háo lót bỏ trốn mất dạng một lần nữa đổi cái khác thân phận tào dương vừa chuẩn bị vận dụng n g ệ thuật nơi xa truyền đến tiếng n ba vị c h ấ n yêu vệ không lo được tại trạch viện cẩn thận điều tra vội vàng ly khai nơi đây chạy tới ánh lửa chỗ vừa chuẩn bị rời đi tào dương mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc trong mắt của hắn hiện ra ưu lục chi quang nhìn về phía bảo tạc phương hướng tào dương thông qua nợ nô ở giữa cảm ứng xác nhận hồ hương nhi lẩn trốn cũng không phải là cái phương hướng này húng chi đây không phải là hồ yêu thủ đoạn càng giống là lôi hỏa hoàn bảo tạc mình cùng hồ hương nhi chiến đấu động tinh đưa tới trấn yêu ti chú ý bọn hắn không có bắt được chính chủ ôm cỏ đánh con thỏ tựa hồ có ngoài ý muốn thu hoạch bất quá chuyện còn lại không liên quan đến mình tào dương không biết c h ấ n yêu vệ phải chăng còn sẽ đi mà quay lại không có ở chỗ này tiếp tục ở tiếp dự định vì để tránh cho phiền phức thân trên nơi đây không thể ở trước khi rời đi còn muốn xử lý khả nghi vết tích đây cũng là vì phòng ngửa vương tổ niên áo lót đánh lên yêu ma ẩn ký thủ trưởng rơi vào trong phòng tơ n h ệ n bên trên không chế huyết khí rót vào trong đó đem nó từng cái thu hồi tơ n h ệ ném n đến bếp lò một m ù i lửa toàn bộ tiêu hủy hết thể làm xong tào dương không chút nào dừng lại ly khai c h ạ c viện chạy tới khách sạn tuy là đến khuya trên đường cũng là náo nhiệt thỉnh thoảng nhìn thấy sai dịch cùng trấn yêu vệ hướng phía nơi xa b ư ớ đầu thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tào dương đệ xuống lòng hiếu kỳ hướng phía khách sạn phương hướng t i ế n đến khách sạn phụ cận cũng c o sai dịch không ngừng kiểm tra lấy thân phận khách hứa cùng lộ dẫn cái này khiến muốn đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ ý nghĩ thất bại tối nay huyên náo có chút lớn chỉ có thể ngủ đầu đường hoặc là tìm đến một chỗ không người ở lại trạch viện tào dương một mặt bất đắc dĩ vẫn là quyết định trở lại vương ra trạch viện tiếp tục ngụy trang vương tổ niên một đêm vô sự bình an vượt qua lạc thủy phủ thành không biết đã xảy ra chuyện gì việc này xa so với hồ yêu càng thêm nghiêm trọng không g à n h bận tâm tào dương dậy thật sớm tìm việc h này g ứng đã qua ba ngày tin tức đã từ tứ thủy thành truyền đến lạc thủy phủ thành nô chiêu phượng muốn dùng một thành người chăn nuôi yoma như thế chuyện ác lòng người có vẫn bắt chân lâu lọt vào đả kích trả thù cũng không kỳ quái đáng tiếc đêm qua hắn không muốn phức tạp ít nhìn vừa ra cho hay tào dương lẳng lặng nghiêng thai lắng nghe t h a m t i n h lấy tình báo hữu dụng bắt chân lâu phóng xuất ra mấy cái ngàn năm yêu ma trần yêu phủ chủ tới đại chiến tám trăm hiệp rốt cục chém giết yêu ma lời đồn càng ngày càng không hợp thói thường có độ tin cậy cực thấp tào dương dùng qua bữa sáng một đường hướng phía khu đông thành tìm kiếm khắp nơi bắt đầu hắn muốn rèn đúc binh khí sơ tại tứ thủy thành tiệm thợ rèn đều cùng tề ra bảo có thiên ti vạn lũ quan hệ vì phòng ngừa thân phận thân nghĩ thời ngừa này gắt tạm bại lại. lộ, ý nghĩ này tạm thời gắt lại. không bao lâu tàu dương đi tới khu đông thành nổi danh nhất xảo công tiệm thợ rèn tục c h u y ê n thợ rèn năm đó cũng là danh chấn một phương thợ rèn đã từng chế tạo ra mấy món bảo khí có chút bị người tôn sùng đáng tiếc người này tuổi già sức yếu sớm đã phong lô tiệm thợ rèn sinh ý ngược lại là một mực náo nhiệt khách nhân muốn mua thành phẩm binh khí vẫn là chế tạo riêng một kiện binh khí một cái khuôn mặt non n ớ t thợ rèn học đồ đi tới hắn ở trần làn ra bởi vì thường xuyên tới gần hòa lô nhan sắc đỏ thấm tàu dương ánh mắt đảo qua xa xa kệ hàng đều là bình thường binh khí, khó vào phát nhãn quý khách phổ thông binh khí n g à i nhìn không vừa mắt mời đến phòng trong một cái lao thợ rèn nhìn thấy tào dương bên hông có hai thanh trường kiếm một chút phân biệt ra đây là lợi khí phổ thông binh khí há có thể vào mắt đây là trong lò rèn vẫn còn tồn tại lợi khí tổng cộng năm kiện theo thứ tự là bắt r ắ c lăng truy rút xương nhuận tiên thương nha trả mã đao ô sừng lăng thương cùng triển ti nhuận kiếm xảo công tiệm thợ rèn lợi khí không lo nguồn tiêu thụ bình thường lợi khí phần lớn sẽ không ở kệ hàng trên dừng lại bảy ngày còn lại khí phần lớn sẽ không ở kệ hàng trên d n g lại bảy ngày còn l ạ năm k n lợi khí h ầ n lớn sẽ không người hỏi thăm c hàng tàu dương không phải là muốn mua sắm bảo khí chỉ là muốn xác nhận phải chăng có thể mua được một kiện bảo khí lại là cái gì giá tiền sư phó ngừng bắn về sau cửa hàng bên trong không còn có đánh ra qua bảo khí bất lực thỏa mãn yêu cầu của ngài bảo khí cũng có ưu khuyết phân chia cho dù là kém nhất bảo khí cũng muốn ba ngàn l n g bạc cất bước tuyệt đại đa số đều cần vạn lượng trở lên bạc tục truyền di dương vương thành đã từng có một kiện gần như thần binh bảo khí đấu giá mười vạn l ư ợ n g bạc giá trên trời cái này từ khía cảnh ấn chứng bảo khí giá trị thuộc về ưu đảng đầu tư vật chế tạo một thanh lợi khí cấp độ đồng tiền kiếm cần bao nhiêu ngân lượng Có thể đồng,、so、đồng, đồng thau t chế tạo đồng tiền kiếm chất lượng không được chỉ có thể chế tạo ra phổ thông binh khí đồng tiền kiếm thân có lỗ thủng xa so với phổ thông kiếm càng nhiều ớt hoàng kim quá mềm chế tạo binh khí có thể trộn lẫn một điểm hoàng kim thuần túy hoàng kim kiếm chỉ là trang trí vật không cách nào dùng để chiến đấu chế tạo một thanh hoàng kim kiếm giá tiền không rẻ cao hơn nhiều bình thường loại khí cửa hàng bên trong có một loại chân quý vật liệu tên là ô kim đây là chế tạo bào khí vật liệu một trong duy nhất khuyết điểm là giá cả cực quý một lượng ô kim mười lượng hoàng kim ô kim một lượng ô kim mười lượng hoàng kim tốc độ vật nếu như lợi dụng ô kim chế tạo ra một thanh ô kim đồng tiền kiếm đây chính là một thanh hành tàu núi bạc một lượng hoàng kim mười lượng b ạ c h ngân chỉ là một lượng ô kim liền giá trị một trăm l ư ợ n g b ạ c h ngân đây là vật liệu bản thân giá trị chế tạo một thanh nặng mười cân ô kim đồng tiền kiếm chỉ là chi phí liền muốn một vạn lượng b ạ c h ngân một thanh kiếm chi phí liền muốn vượt qua rất nhiều b ả o khí cái này không bao gồm chế tạo cùng lửa hao tổn cùng r e n đúc ban cho giá trị giá cả còn muốn liên tục tăng lên đương nhiên đây chỉ là bắt đầu ô kim đồng tiền kiếm còn có thể tăng thêm tỉ như đạt tới trăm cân một thanh kiếm giá cả chẳng phải là mười mấy vạn mạch ngân giá cả đã đổi kịp tiếp cận thần binh món kia bà khí trong chốc lát trong lòng tào dương tạo dựng ra ô kim đồng tiền kiếm tăng gấp đội kế hoạch chỉ cần mình có tiền không ngừng mua sắm ô kim có thể tiếp tục tăng nặng tào dương vừa định mở miệng đáp ứng nhớ tới toàn bộ thân gia cũng liền hơn ba lượt bạc còn thiếu rất nhiều chế tạo một thanh ô kim đồng tiền kiếm chi phí phí tổn nhiều nhất chế tạo một thanh giao găm trong lòng tào dương suy nghĩ bay tán loạn tạm thời đẻ xuống ô kim đồng tiền kiếm tăng gấp đội kế hoạch thay được ra còn có cái gì đồ vật có thể thỏa mãn xem người đ ả thương địch thủ cùng đầu tư ba loại t h ổ tính túi tiền mình sung túc trước đó dùng để quá độ tào dương nghĩ đến thích hợp mục tiêu kim tiền tiêu kim tiền tiêu vốn là đồng tiền bộ dáng ô kim chế tạo một kiện kim tiền tiêu cũng là một cái lựa chọn tốt tiệm thợ rèn có thể chế tạo á m khí ô kim chế tạo kim tiền tiêu định giá bao nhiêu chương một trăm hai mươi sáu vạn kim đúc binh chương một trăm hai mươi sáu vạn kim đúc binh ô kim chế tạo á m khí thợ rèn giật mình ngay tại chỗ thật lâu không thể lấy lại tinh thần hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nghe được như thế không hợp thói thường yêu cầu ám khí chỉ là tiêu hao phẩm vật liệu từ trước đến nay có thể b ứ t thì b ứ t ám khí ném ra bên ngoài về sau có không cách nào thu hồi phong hiểm ô kim chế tạo đồng tiền tiêu một khi mất đi chính là một bút cực lớn t ổ n t h ấ t thích khách sử dụng loại này ám khí giết người một đơn sinh y k i ế m được tiền khả năng cũng mua không nổi một thanh ô kim đồng tiền tiêu thợ g e n lấy ra một khối nhỏ đầu ngón tay ô kim đưa tới tảo dương trong tay màu vàng đen chạch đen nhánh nhìn qua cùng hát tiết không có bao nhiêu khác biệt vào tay về sau mới cảm nhận được nó không giống bình thường chất lượng ô kim xa so với ngang nhau lớn nhỏ kim loại càng nặng r e n đúc một cái kim tiền tiêu dùng hết ấu kim tiếp cận một lượng một khi ám khí có sai lầm hơn một trăm l ư ợ n g bạc liền không có cái này không phải dùng ám khí giết người rõ ràng chính là dùng tiền đ ệ người kẻ xấu nhận ra ô kim chỉ sợ muốn cười đến không ngậm miệng được ám khí muốn phát huy ra uy lực còn muốn có đối ứng số lượng gặp được đại lượng đ ị c h nhân ném ra bò lớn ô kim đồng tiền tiêu lui địch kết quả chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về quý khách ô kim chế tạo đồng tiền tiêu quá mức phung phí của trời trong tay ngươi nếu là không đủ dư dạ có thể thay ngài chế tạo một thanh đ o n kiếm thợ rèn khuyên giải nói thuần ô kim chế tạo binh khí tuy tốt thế nhưng giá cả quá đắt trộn lẫn tài liệu khác rèn đúc ra lợi khí cũng không kém quá nhiều đương nhiên hắn cũng có tư tâm kim tiền tiêu chế tạo không dễ kiếm được tiền sao có thể so ra mà vượt chế tạo binh khí đơn giản lại dùng ít sức kiếm được tiền càng nhiều ô kim đồng tiền tiêu hình thể quá nhỏ mới một hai trăm l ư ợ n g bạc một cái quá tiện nghi cũng không thể hơn ba ngàn lượng bạc chế tạo một cái cực lớn đồng tiền tiêu a nó chỉ ít có hai cân năm lượng so với một khối gạch xanh đều nặng đồng tiền xem người đều không thuật tay so sánh cùng nhau tào dương vẫn là muốn tạo ô kim đồng tiền kiếm ngân phiếu toàn bộ lấy ra chế tạo binh khí hơn ba ngàn lượng bạc nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc một thanh n u y ễ n kiếm hoặc là tiệc kiếm tiền bạc không đủ tào dương nghĩ đến cái gì lấy ra thu xương kiếm tính cả ô kim cùng một chỗ đưa tới cái này lợi khí có thể bán bao nhiêu ngân lượng hắn đã có c h ả m yêu trừ ma kiếm còn muốn rèn đúc một thanh ô kim đồng t i ệ n kiếm thu xương kiếm có vẻ hơi dư thừa húng chi trôi kiếm này ở trong mắt dương mộ phong thuộc về mất trộm trạng thái nhìn thấy chính mình nắm giữ trôi này lợi khí sẽ còn nghĩ lầm tìm được trôn giấu bảo tàng không chừng còn muốn hắn trả lại hạ ra mất đi châu á u bán đi gia tăng ô kim đồng tiền kiếm trọng lượng nợ chủ không gian còn có n ô chiêu phượng hai kiện lợi khí cũng có thể tìm cơ hội bán đi h ấ p lại tư kim chế tạo ra càng quý giá hơn ô kim đồng tiền kiếm thợ gen sửng s ố t một lát tiếp nhận thu xương kiếm quan sát tỉ mỉ bắt đầu cái này lợi khí vật liệu còn có thể bất quá đúc khí thủ pháp thành phẩm tạm được người làm ăn từ trước đến nay ưa thích dèm pha hàng hóa giá thấp thu mua thợ gen cười nói ngài nếu là nguyện ý cửa hàng bên trong nguyện ý ra tám trăm lượng giá cả mua xăm cái này lợi khí n ô chiêu phượng hai kiện lợi khí giá cả cũng sẽ không kém kể từ đó ngân lượng sẽ vượt qua sáu ngàn lượng đã có thể rèn đúc một kiện không tệ ô kim đồng tiền kiếm tào dương trả giá nói một ngàn lượng thợ rèn do dự một chút lắc đầu cự tuyệt cái này lợi khí còn có n g ệ n ở trong tay không cách nào bán đi phong hiểm một ngàn lượng lợi nhuận có ít nhiều nhất tám trăm năm mươi lượng quý khách nếu là nguyện ý cửa hàng liền lấy cái này giá cả thu mua tào dương trong lòng giá tiền là một ngàn lượng không nguyện ý bán đồ bán tháo không có nói thành sinh ý hắn cũng không thèm để ý hỏi đúc binh cần bao lâu thời gian không nóng này xác định cỡ nào trọng lượng ô kim đồng tiền kiếm dẫn đổi hỏi tới thành binh thời gian Zen nút đồng tiền kiếm hơi có vẻ phối hợp hoàng kim kiếm sao tự nhiên cũng là có khác ý nghĩ cũng không phải là tất cả mọi người rõ ràng ô kim giá trị trải à Dương không có qua tin tức r ư thời đại hút núc rõ ràng đóng gói tác dụng nó có thể giao phó thương phẩm viễn siêu bản thân giá trị rác rưởi trải qua tinh mi đóng gói cũng có thể trở nên cao đại thượng cấp bậc húng chi ấu kim đồng tiền kiếm vốn là giá trị bất phàm hoàng kim g i á trị thế nhân nếu biết ô kim đồng tiền kiếm dùng hoàng kim n ú c thành vỏ kiếm đồ đần đều có thể nhìn ra nó giá trị bất phạm tăng lên đầu tư thành công tính thợ rèn sửng sốt một lát nhìn về phía tàu dương ánh mắt của quái thuần ô kim chế tạo lưỡi kiếm còn muốn phối một thanh hoàng kim kiếm sao vẫn là lần đầu thấy được mắt như vậy khí người đây là khó được làm ăn lớn có tiền có thể ma xui quỷ kiến khách nhân yêu cầu lại không hợp t h ó i t h ư ờ n g chỉ cần cho đến nhiều tiền bọn hắn đều có thể thỏa mãn nặng mười hai cân ô kim đồng tiền kiếm phối hợp hoàng kim kiếm sao đây không phải là một số lượng nhỏ tiệm thợ rèn cũng có thể kiếm một môn hời quý khách chuỗi kiếm này dự đoán một vạn năm ngàn lượt bạc thợ rèn xoa xoa đôi bàn tay thần s ắ c hơi có vẻ công nghệ lo lắng khoản này làm ăn lớn thất bại quý giá như vậy đồ vật tiệm thợ rèn cũng muốn gánh chịu không nhỏ phong hiểm cần ngài dự chi tiền đặt cọc bình thường tình huống d ư ớ i tiền đặt cọc là thành phẩm giá cả một phần một ư ơ i t à o dương thủ trưởng vươn vào trong ngực sau một khắc đã lấy ra một sấp ngân phiếu mỗi tấm đều là trăm lượng mệnh giá số lượng không nhiều không ít vừa lúc m ộ ư ơ i năm tấm thợ rèn tiếp nhận ngân phiếu kiểm kê không sai trên mặt tươi cười hắn lấy ra cửa hàng bên trong chỉ nhanh chóng viết bắt đầu cuối cùng đắp lên tiệm thợ rèn châm t h ì một tháng liền có thể nhìn thấy thành phẩm lấy kiếm thời hạn là ba tháng vượt qua kỳ hạn không cách nào giao nguyên tắc kim tiền đặt cọc giữ trước lửa hao tổn cùng đúc kinh phí chiến tranh dùng tổng thể không trả lại nửa năm kỳ hạn bên trong binh khí không có bán ra xảo công tiệm thợ rèn sẽ đúc lại kiếm này tào dương tiếp nhận văn kế xác nhận không có vấn đề mới gật đầu nhận lấy ta nửa tháng sau lại đến hắn đạt được hài lòng đáp án nhanh chân l y khai xảo công tiệm thợ rèn tín dự coi như không tệ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu phương diện vấn đề muốn nhỏ hơn rất nhiều loại chuyện này không cách nào tránh khỏi trừ khi tự mình giám sát hoặc là chính mình đúc binh Điều i t nửa lấy kiếm lúc, liền lại Bất này kiếm khí tiệm người binh hiểm. cái hết mang một tâm còn có cùng chỗ ngược càng của thợ phong hợp hắn. rèn ăn n quả, ý tháng sau thực lực mình nhất định nâng cao một bước xảo công tiệm thợ rèn thành tín kinh doanh còn tốt muốn nuốt riêng tiền bạc không ngại để bọn hắn kiến thức đến chính nghĩa thiết quyền tào dương ly khai xảo công tiệm thợ rèn cũng không có người theo dõi suy nghĩ lên sau đó phải đi đường yêu thật u sử dụng số lần càng ngày càng nhiều đ a n dược p h ụ trợ lực có chưa đến húng chi muốn vo đạo chi lộ đi được càng thêm lâu dài còn cần nện vững chắc căn cơ bổ túc huyết khí vấn đề huyết dương thuật làm đã biết tốt nhất khí huyết cảnh bí thuật tự nhiên là chọn lựa đầu tiên mục tiêu tào dương không rõ ràng nào trấn yêu vệ là ác nhân không tốt trực tiếp ra tay tư đồ kính minh cùng vũ trường lăng chính là lựa chọn tốt nếu có thể tìm tới tung tích của bọn hắn có thể nói là một hòn đá ném hai chim tiếp theo là tiền bạc phương diện vấn đề lạc thủy phủ thành không biết phải chăng là có người nhận biết ngô chiêu phượng lợi khí vì để tránh cho tiềm ẩn phiền phức hai kiện lợi khí không tiện thông qua bình thường cửa hà bán chỉ có thể thông qua h t h ị bắn đi tối nay có thể tiến về h t h ị một chuyến trước đó còn muốn nghe ngóng h thị vị trí mèo có mèo nói chuột có chuột nói l ạ c thủy phủ thành bang phái làm chính là màu đen sinh ý phương diện này tin tức linh thống nhất tàu dương đi tại thông hướng nam thành khu trên đường phố bay tán loạn suy nghĩ dần dần trở về hắn xa xa nhìn thấy một đội xe ngựa lai tới một bộ phong trần mệt mọi bộ dáng đây là hạ ra đội xe hộ vệ so với trước đó thiếu đi một nửa những người còn lại trên quần áo cũng có vết máu bọn hắn so với mình đi đầu nửa ngày trễ một ngày mới đến lạc thủy phủ thành tựa hồ ở nửa đường trên gặp phải phiệt mái hạ khánh gặp được tàu dương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng tiến lên chắp tay nói nghị không ra vương tiểu hữu so chúng ta sớm hơn đến lạc thủy phủ thành lạc thủy phủ thành gặp lại bạn cũ đúng là nhân sinh một chuyện may lớn tào dương nhìn qua bọn hắn hơi có vẻ bộ dáng c h ậ t vật nghi ngờ nói trên đường thế nhưng là gặp giặc cướp một đoàn người liền khí huyết cảnh võ giả đều không có một khi gặp được yêu ma tuyệt đối không có còn sống khả năng chỉ có thể là gặp sơn phỉ hạ khánh hít một hơi một mặt bất đắc gì nói ai vận khí không tốt nửa đường gặp được cướp đường người nếu không phải có đan đình p ư ơ n g áp giải dược tại hộ vệ xuất thủ tương trợ ngươi chỉ sợ không gặp được ta thế nữ cũng phải bị kẻ xấu bắt đi hắn một mặt thổn thức ngắn ngủi mấy ngày người phản phất giàn u a mấy tuổi nhân sinh không chuyện như ý tám chín phần mười tứ thủy thành gặp được phiên phước vốn nghĩ đi vào lạc thủy phủ thành đông sơn tái khởi kết quả không đợi đổi tới lạc thủy phủ thành lòng dạ đã hao tổn hơn phân nửa các người đến cùng có đi hay không không muốn chắn đường nam thành khu đường phố chính coi như rộng lớn hai bên đường phố đều có chiếm đường tiểu thương hạ ra xe ngựa đội sau khi dừng lại đạo lộ hơi có vẻ chen trúc hạ khánh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ đối sau l ư n g lái xe xa phu một mặt xin lỗi nói ta lập tức đi ngay hắn quay đầu nhìn về phía tàu dương nơi này không tiện nói chuyện nhiều. ta sớm đã tại lạc thủy phủ thành đặt mua tốt nơi ở có thể hay không nể mặt một lần trải qua hôm nay chi hiểm hạ khánh càng phát ra ý thức được một vị võ đạo cao thủ đáng ngưỡng mộ đối phương nhân phẩm không tệ kết giao về sau cũng có thể thêm một cái giúp đỡ tào dương do dự một chút gật đầu đáp ứng chính mình còn thua thiệt hạ khánh khách sạn giải vây cùng địa đồ ân tình huống chi hắn còn muốn nghe ngóng hát thị tình báo hạ khánh là thương nhân sớm tại lạc thủy phủ thành đặt mua tốt t r ạ c viện tin tức xa so với người bình thường linh thông khẳng định có lấy đặc thù phương pháp có thể tìm hắn nghe n ó n g lạc thủy phủ thành hát thị c h ư n một trăm hai mươi bảy trấn yêu phủ ti ch trận ư ớ c 127, t r yêu phủ ti chú ý t à o dương đi theo hạ gia đội xe tiến vào nam thành khu dương liếu hẻm một chỗ trạch viện nơi đ â y cự li vương tổ niên trạch viện không tính xa vẹn vẹn cách hai đầu hẻm nơi này càng tiếp cận trong thành khu so với vương tổ niên tổ trạch lớn g ấ p ba nội bộ coi như rộng lớn an trí bốn năm mươi người dư xài lạc thủy phủ thành giá hàng cao nơi này mặc dù không phải giá cả quý nhất bắc thành khu lớn như thế một chỗ trạch viện ít nhất cũng phải bảy tám lượt bạc vương tiểu hữu tại lạc thủy phủ thành nhưng có chỗ ở cùng là tứ thủy thành chạy n ặ n người lẽ ra cùng nhau trông coi hạ khánh mang theo tào dương đi vào trạch viện ngoại trừ rút ngắn quan hệ trọng điểm là lôi kéo hắn trở thành hạ gia hộ viện tổng quản lạc thủy phủ thành mời chào hộ viện giá cả cũng không phải là cố định khí huyết cảnh võ giả xem tình huống mà đ ị n h ra mỗi tháng m ộ i lượng đến ba mươi lượng bạc không giống nhau hạ gia không có khí huyết cảnh bí thuật cùng phương diện khác chỗ tốt chỉ có thể tốn hao tương đối cao giá cả lạc đà gây so ngựa lớn hạ khánh vẫn có một ít tích xúc hắn không ngại bốn năm mươi lượng bạc số tiền lớn mua xương ngựa không cần ta vốn là lạc thủy phủ thành nhân sĩ lạc thủy phủ thành tự có lối ra tào dương minh bạch hạ khánh d ụ ý n ư ờ i từ chối hạ khánh trên mặt lộ ra v ẻ ngoài ý mớn sở dĩ cho địa đồ vốn cho rằng đối phương là tứ thủy thành nhân sĩ địa đồ vốn là dùng để giao hảo thủ đoạn không nghĩ tới là mua dịu qua mắt thợ đến tiếp sau muốn sách hộ viện tổng quản một chuyện như vậy chết từ trong trứng nước người này có được giá trị ngàn lượng bạc lợi khí nhẹ nhõm xuất ra ba trăm l ư ợ n g ngân phiếu lạc thủy p h ủ thành còn có nơi ở lôi kéo người này trở thành hộ vệ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hạ khánh ý thức được chính mình sơ sẩy xa xa đánh giá thấp tảo dương tài lực hộ viện tổng quản sự tình chỉ sợ phải dẹp bất quá kết giao một cái võ đạo hảo thủ cũng có thể giảm b ấ t rất nhiều phiền phức c á c khách đến nhà chí ít còn có thể mời người đến đây chỗ r ử a chợ quyền hạ m ẫ không có những khả năng khác chỉ có một tay thịt rượu có thể cầm được xuất thủ vương tiểu hưu n ế u không chê buổi trưa ngay tại này dùng cơm hai người bắt đầu nói chuyện t h i ế m tào dương r ố t cuộc tìm được cơ hội mở miệng dò hỏi tại hạ sở học võ nghệ hỗn tạp không có khí huyết cảnh bí thuật tương lai khó có tiến cảnh tục truyền trên chợ đen có khí huyết cảnh bí thuật không biết đồn đại là thật là giả còn chưa thỉnh giáo hạ minh là thủy phủ thành hát thị người ở chỗ nào đây cũng là hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất hạ khánh ngây người một lát mới nói l ạ c thủy phủ thành s ắ c thực có một chỗ hát thị cách mỗi mấy ngày liền muốn thay đổi một lần địa phương ta cũng không biết hát thị đổi được nơi nào có thể tìm lao hưu nghe ngóng bất quá hạ khánh lời nói xoay chuyển ngữ khí trầm trọng nói hát thị một mực không bị chính thức tiếp nhận hát thị bán hàng rong không có chút nào tín dự có thể nói người tại hát thị có thể tìm được khí huyết cảnh bí thuật cái nào vốn là thật cái nào vốn là giả điểm này khó mà nghiệm chứng rất nhiều người bị hát thị bán hàng rong giả bí thuật lừa qua ta ngay lập tức đi mời lao hưu hỏi thăm hát thị tin tức hát ngữ khí chân thành đưa ra đề nghị cũng không có quá nhiều can thiệp nắm chắc tốt tiêu chuẩn Dào Hạ Hạ vị, vị, chủ, chủ vị này g chắp t nói tạ, là ta hảo hữu ngươi có thể gọi là nghiêm trường quỹ hắn phụ trách cung ứng quán rượu rau xanh hàng tươi cùng loại thịt đây là ta chi giao hảo hữu khí huyết cảnh vó giả kết bạn với ta tâm đầu ý hợp lần này gọi ngươi đến đây một là thương thảo quán r ư ợ u hợp tác công việc kiện sự tình thứ hai chính là thỉnh giáo hát thị vấn đề hạ khánh giới thiệu sơ lược thân phận mở miệng hỏi thăm về hát thị tình báo nghiêm trưởng quỹ nghe được khí huyết cảnh võ giả trong mắt nổi lên dị sắc khí huyết cảnh tại lạc thủy phủ thành tính không được võ đạo cao thủ bình thường người cũng không dám trêu trọc hạ khánh có một vị khí huyết cảnh võ giả bảo vệ đủ để ứng đôi tam giáo cự lưu hai người về sau buôn bán được văng lai hạ khánh tình huống càng tốt càng có thể làm người an tâm nhắc tới cũng xảo tối nay vừa lúc tổ chức h t h ị giờ hợi một khắc đến giờ dần t ă n khắc địa điểm là tây thành khu đường phố liễu hẻm bất quá đêm qua náo ra một cọc đại sự h ắ c thị lại nhận ảnh hưởng trận yêu phủ ti cùng sai dịch sẽ gia tăng nhãn tuyến theo dõi tốt nhất vẫn là qua hai ngày tránh đầu gió h ắ c thị ẩn nấp chỉ là so ra mà nói quan phủ sớm đã xếp vào nhân thủ không rõ ràng người nào là quan phủ mật thám bọn hắn có thể chuẩn xác nắm giữ h ắ c thị động tĩnh thật có đại sự cũng sẽ trước tiên hành động tào dương âm thầm ghi lại vị trí tối nay tiến đến tìm tòi xác nhận tình huống lại tính toán sau đại sự lạc thủy phủ thành vừa đã phát sinh chuyện gì hạ khánh mới đến không rõ ràng tối hôm qua chuyện gì xảy ra bất quá hắn đối loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú sự kiện lớn phía sau có khác sâu cơ có lẽ dấu g i ế m tiềm ẩn t à i phú cùng kỳ ngộ bắt chân lâu đêm qua bị người phá hủy phát hiện hai con trăm năm nói yêu yêu ma thái thuế một cái ba mươi năm đạo hạnh lưu yêu cùng mười mấy con n g u ô n hình muôn vẻ yêu ma nô gia trạch viện cũng đang nghiên cứu yêu ma không ít người nhận yêu hóa giữ chức vật thí nghiệm một chỗ giếng c ạ n đều bị thi cốt lấp đầy lao h ư u của ta cho bắt chân lâu cung ứng nguyên liệu nấu ăn đêm qua bị quan phủ cùng chân yêu phụ ti mang đi đến nay tin tức hoàn toàn không có thương nhân tin tức linh thông nghiêm trưởng quỹ còn nhận biết cho bắt chân lâu cung hóa người biết được càng nhiều nội tình tin tức của hắn cũng không có vấn đề. bắt chân lâu nuôi dưỡng yêu ma người này tính không được kỳ văn chỉ là số lượng viễn siêu người bình thường tưởng tượng nhất khiến nhân khí vẫn vẫn là ngô ra lấy người tiến hành thí nghiệm khiến người sống yêu hóa một giếng thi cốt đều là bọn hắn việc gác chứng cứ phạm tội nghiêm trưởng quỹ sớm đã đối bắt chân lâu hận thầu xương vội vàng vô tay khen hay nói chết được tốt loại này hai họa liền nên liên lụy toàn tộc đồng hành là h o a n g i a t h ú n g chi hạ khánh cùng bắt chân lâu kết thủ kết toán đã lâu nếu không phải bắt chân lâu làm yêu vẫn quý lâu vẫn có thể tại tứ thủy thành mở tiệm cũng là có thể gắn bó một người nhà kế sinh ngay hắn cũng sẽ không hoàn toàn bất đắc dĩ nâng nhà rời xa đi vào lạc thủy phủ thành tị nạn bọn hắn nói chuyện phiếm bắt đầu trọng điểm là bắt chân lâu các loại tình báo cho chuyện thời khắc cơm t r ư a lên bàn đám người đối mỹ thực ăn như gió q u ố n lạc thủy phủ thành bắc thành khu lưu phủ trạch viện so với chu gia còn muốn lớn hơn một vòng đình đài lầu cát cầu nhỏ nước chạy cực điểm lộng lây đường hoàng lạc thủy phủ thành bắc thành khu tấp đất tấp vàng chỗ này trạch viện giá cả có thể xưng giá trên trời chính vào cơm chưa thời khắc nồng đậm đồ ăn hương khí tràn ngập mười mấy người tụ tập tại đình đài trên bàn rượu trưng bày các loại rượu ng đồ ăn làm cho người khẩu vị mở rộng ngoại trừ lưu gia công tử bên ngoài những người khác đều mặc cầm ý ỉa bên hông đeo c h ả m yêu trừ mạc kiếm h i ệ n nhiên là c h â n yêu phủ ti c h â n yêu vệ lưu hạo v i ệ n vũ vũ thủ trưởng mười cái thân mặc các loại xa ý ỉa mặt m a n g xa mỏng che mặt dáng người xinh đẹp nữ tử đi đến đỉnh đài một góc một nữ cầm trong tay tỷ bà đàn tấu cái khác vũ nữ nhẹ nhàng nhẹ múa một khúc kết thúc bọn hắn ngao nhau tiến đến trân yêu vệ bên người tiếp khách tư đồ kính minh cũng ở trong đó nhìn cũng không nhìn ngồi ở một bên tỷ bà mỹ nữ hắn bưng chén rượu lên r h ả o thủ đoạn chân khí huyền diệu đáng tiếc chúng ta không có thiên phú vô duyên nhập môn kinh lực càng thiên hướng về sát thương khống chế thủ đoạn từ trước đến nay đơn giản thô bạo đi thẳng về thẳng không có chân khí như vậy tinh tế bốn mươi đỉnh phong thoáng qua một cái chiến lược sẽ từng năm trượt nội ra cao thủ đ ỉ n h phong muốn càng thêm lâu dài lưu hạo viễn xem như lạc thủy phụ thành g i a tộc quyền thế so với xuất thân thế gia tư đồ kính minh vẫn là phải kém một bậc tư đồ h u y n h còn tại lo lắng khuôn mặt sự tình tục chuyên có một loại tên là tuyết nhan quả kỳ quả có thể khôi phục dung mạo tiểu lệ một mực tại nghe nóng bảo vật này tin tức mấy người nâng ly cạc chén qua ba lần、diệu. đồ ăn qua ngũ vị tư đồ kính minh không có trả lời dầu dĩ không vui hắn một mình một người uống rượu giống như cùng tiệc rượu bên trong những người khác không h ợ p nhau từ khi đạt được thúc thúc tin tức vốn cho rằng có thể đi đến nhân sinh định phong trở thành tư đồ gia tương lai gia chủ dẫn dắt thế g i a đi đến huy hoàng mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tương lai thay đổi triều đại cũng có hy vọng kết quả tứ thủy thành hành trình chẳng những không có thu hoạch t hao tổn tám vị hiệu chung với thuộc hạ của mình khuôn mặt hủy hết thảm tao gia tộc vứt bỏ kết quả này làm hắn không thể nào tiếp thu được hôm qua thảm tao khương trường không làm n ụ trong lòng đ ộ n g lại bán niệm không chỗ phát tiết rượu uống cạn chỉ cảm thấy dĩ vãng mỹ vị rượu trở nên phá lệ đám chát tư đồ kính minh tiện tay đem chén rượu ném trên mặt đất cả kinh đ á m người không dám ngôn ngữ hắn quay đầu nhìn về phía sợ hai tỷ b à n ữ t h ô bạo mà đem chặn ngang ôm lấy chạy tới hậu viện ta là trong sạch c h i thân chỉ bán nghệ không bán nói không đợi nói xong phía sau thanh âm đã bị chặn lại trở về lưu h ả o viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vội và nói phục dưỡng tốt tư đồ công tử bản công tử sẽ thay ngươi chủ thân ngày sau vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết trên bàn rượu không có công nghệ nói đến bắt chân lâu cùng yoma bắt, bắt hoàn Khu toàn r vượt quá t h â n yêu ti đó trước con yoma này tiềm ẩn tại tiêu ra nhiều năm đêm qua tiêu võ thần hảo hữu vương tổ niên tiến đến làm khách cất dấu yoma bại lộ còn tại vương ra trạch viện bên ngoài lưu lại không rõ ràng giữa hai bên phải chăng có liên quan đêm qua vội vàng xử lý bắt chân lâu sự tình gác lại tiêu ra sự tình đã phái người tại vương gia trạch viện b ố p h ò n g bắt được vương tổ niên đưa đến trấn yêu phủ ti thẩm vấn xác nhận phải chăng cùng yêu mà có quan hệ vũ trường lăng không có tại trấn yêu phủ ti ban sai một mực hầu ở công tử bên người hôm nay có hạnh gia giải bờn hắn chính đối vũ nữ dở trò đông nhiên nghe được tên quen thuộc hô hấp trở nên rồn r ậ p lên các ngươi nói tới thế nhưng là nam thành khu t r ư ở n g huệ ngõ hẻm hai mươi chín hào t r ạ c viện một nhà đời thứ ba đơn chuyển vương tổ niên chương một trăm hai mươi tám lấy tiền không làm việc t vương c lấy t i tổ niên có phải hay không tào dương có lẽ có thể tìm ra dấu vết để lại vũ trường lăng không muốn gây nên các đồng liêu chú ý cơ chế thông chi tư đồ kính minh ý nghĩ trên mặt hắn cố nạn ra vẻ tươi cười nói ta cùng hắn có quan hệ thân thích có thể hay không bán ta một bộ mặt tự mình dò xét hắn ý t r ấ n yêu vệ nhóm lộ ra vẻ ngoài ý mớn cười nói vương tổ niên thật sự là giao hữu rộng lớn t r ấ n yêu phủ ti nhận biết người quen không ít ngoại trừ dương mộ phong g i á húy còn nhận biết võ huynh tiêu ra là yêu khí trọng t h a i khu tiêu chí viễn sớm đã đưa vào t r ấ n yêu phủ ti thẩm vấn biết được hết thể toàn bộ đỡ ra t r ấ n yêu phủ ti thông qua dấu vết để lại cùng chung quanh thủ hắn ảnh hưởng hộ gia đình phán đoán đây là hồ yêu quay phá hư hư thực, thực tiêu võ thần kết tóc thế tử vương tổ niên mang theo trạm yêu trừ ma kiếm tiến vào tiến vào tiêu ra đây mới hắn còn có dương mộ phong quan hệ trấn yêu phủ ti chỉ là thông lệ thẩm vấn quét sạch hết t h t hai hoàng ẩm liệu công tử c ư ờ i đáp ứng cái này chỉ là việc nhỏ c ơ m nước xong xuôi liền đem án tông giao cho ngươi tự mình đốc t h u ố c tư đồ kính minh tại trấn yêu phủ ti người hầu lại cùng đám người mạo hợp t h ầ n cách một bộ lưu ly thế ngoại tư thái bọn hắn tận lực cùng tư đồ kính minh giao hảo không chỉ có là đối phương lưng tựa thế ra đại đa số trấn yêu vệ nhóm tay chân cũng không sạch sẽ lo lắng tư đồ kính minh bắt được tay cầm đối phó bọn hắn vương tổ niên cho dù thật cùng yêu mà có quan hệ chỉ cần tư đồ kính minh nguyện ý người bảo lãnh b song phương có lợi ích vắng lai một mực trói đến trên một cái thuyền quan hệ mới có thể chặt chẽ không thể tách rời vũ trường lăng không có biểu hiện ra lo lắng tư thái lẳng lặng uống rượu một canh giờ sau tiệc rượu kết thúc vũ trường lăng rốt cục lấy được lần này vụ án hồ sơ hắn vội vàng chạy tới tư đồ kính minh chỗ phòng nhỏ tư đồ kính minh chẳng biết đi đâu chỉ có một cái khuôn mặt rút đến bầm tím đã bất tỉnh đi nữ từ đây chính là công tử đưa vào phòng nhỏ t ỷ b à n ữ vũ trường lăng cẩn thận tìm kiếm một lát từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chính chủ một đường ngựa không dừng vó chạy tới tư đồ kính minh tại bắc thành khu nhà ở chỗ này nơi ở quy mô gần so với lưu gia trạch viện nhỏ hơn một vòng đồng dạng lộng lẫy lộng lẫy nó vốn thuộc về lạc thủy phủ thành p h ú hộ bởi vì cấu kết yêu ma luận tội xét xử trạch viện rơi xuống tư đồ kính minh trong tay công tử chưa có trở về phủ đây là duy nhất có thể lấy xoay người cơ hội quả quyết không thể bỏ qua vũ trường lăng lưu lại liên quan tới vương tổ niên thư tín từ quản gia chuyển giao cho công tử không xác định những người khác phải chăng biết được vương tổ niên không giống bình thường nhất định phải nhanh đem nó khống chế lại không thể đem người đưa vào trấn yêu phụ thi cần tự mình hỏi thăm một đường bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vương g i a tổ trạch t r ấ n yêu phủ ti mật thám ngụy trang thành phụ cận hóng mát các gia đình nghiêm mật giám thị lấy nơi đây nhất cử nhất động xác nhận phải chăng có yêu ma tiềm ẩn vũ trường lăng vừa mới xuất hiện cẩm y giải phục cùng trạm yêu trừ ma kiếm đưa tới mật thám chú ý hai người tới chỗ không người vũ trường lăng quang minh thân phận yêu bài mật thám vội vàng bu lại t h ỉ n h an gặp qua t r ấ n yêu vệ đại nhân vũ trường lăng không nói nhảm vội vàng hỏi ngươi có thể từng thấy đến vương tổ niên cái này vụ án giao cho tự mình xử lý mật thám vội vàng trả lời phủ ti tin tức trầm một chút chúng ta chạy đến lúc vương tổ niên đã ly khai trạch viện đến nay chưa về các ngươi bận i ị u sự tình khắc đi việc này từ ta tự mình xử lý vũ trường lăng không có đạt được tin tức hữu dụng vượt qua từ viện tiến vào vương g i a tổ trạch quan yêu lộ nhỏ vào con mắt cẩn thận quan sát trạch viện lưu lại yêu khí đã tiêu tán cũng không phát hiện chỗ gì thường vũ trường lăng đi vào mang theo vết kiếm trước cổng chính quan sát tỉ mỉ một lát mới đẩy cửa vào trong phòng chỉ có đồ dùng trong nhà bày biện không thấy bọc hành lý cùng tư nhân vật phẩm hắn che đậy tốt cửa phòng tìm tới một chỗ chỗ hẻo lánh làm lặng lợi trấn à d yêu phủ ti đêm qua liền có trấn yêu vệ tự mình đến đây nếu không phải bắt chân lâu xảy ra chuyện đã sớm đem hắn đưa đến trấn yêu ti tiến hành đề ra nghi vấn trấn yêu vệ đến đây chẳng có gì lạ lựa chọn của hắn không nhiều một cái là xuất thủ phản kháng bại lộ thân phận chân thật biện pháp thứ hai là trực diện được nhân tào dương đối với dạng này kết quả sớm có đón trước sở dĩ sử dụng vướng tổ niên áo lót tiến vào lạc thủy phụ thành có mục đích khác cao minh thợ săn thường thường lấy con n g ồ i tư thái xuất hiện lấy thân vào cuộc dẫn xuất đối với hắn mưu đồ hạng người bất chính xác nhận tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó định nhân lại đem bọn hắn từng cái giải quyết con cá đã mắc câu rồi sao tào dương lui lại một bước một lần nữa đóng lại cửa sân mơ hồ nghe được nơi xa phòng nhỏ cửa chính mở ra hình như có bóng người lướt gấp mà tới ánh mắt của hắn cũng không bối rối lấy ra một viên đồng tiền lạng yên đặt ở lòng bàn tay mượn yêu thuật biến hóa mượn thời gian cố hóa là mười hai canh giờ mượn yêu thuật biến hóa cần tiêu hao mười yêu thuật điểm đã thỏa mãn điều kiện không cần tiêu ha một cố kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể tàu dương phản phất đối huyết nhục có đặc thù lại k h ắ c sâu lực lượng có thể khống chế huyết nhục tiến hành biến hóa gây dựng lại sau một khắc bộ mặt dung mạo lạng yên biến hóa đã cùng mặt nạ ra người hoàn mỹ dán vào tàu dương đưa tay t r ộ t một cái m ỏ n g như cánh ve vàng như nền sắc mặt nạ ra người đã từ trên mặt k é o xuống bộ mặt lại không ngụy trang giờ khắc này hắn chính là vương tổ niên tàu dương cảm nhận được tiếng bước chân đã tới gần một lần nữa mở ra cửa sân đập vào mắt là vũ trường lăng nhanh chóng tới gần âm trầm khuôn mặt trong mắt hàm sát tàu dương vũ trường lăng dùng m ộ ư ơ i phần chắc chắn giọng điệu hô con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương biểu tình biến hóa muốn phát hiện mánh khỏe người là muốn chạy trốn sao kết quả làm cho người thất vọng đối phương biểu lộ không có biến hóa trong mắt còn có trợt lóe lên kinh hỉ hết thể chính như chính mình đoạn trước con cá đã mắc câu duy nhất làm cho người thất vọng là người tới chỉ có vũ trường lăng không thấy tư đồ kính minh kế hoạch chỉ thành công một nửa tào dương l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên vũ trường lăng biết rõ cho nên hỏi người là người phương nào trận yêu vệ liền có thể không trải qua người khác đồng ý lén xông vào trạch viện sao vũ trường lăng đứng tại ngoài hai trượng lấy ra một giọt quan yêu lộ nhỏ vào con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên người này đầu tiên muốn xác nhận người này phải t r ă n g yêu ma n g ụ y trang trước mặt hết thể như thường cảm giác không chịu được nửa điểm yêu khí một là người này đối yêu khí k h ô n g chế xuất thần nhập hóa quan yêu lộ không cách nào xem thấu loại chuyện như vậy xác suất cực thấp sẽ chỉ xuất hiện tại đại yêu hoặc là đặc thù yêu ma trên thân người này cũng không phải là yêu ma biến hóa khuôn mặt cùng vương tổ niên nhất trí còn muốn xác nhận trên mặt hắn phải t r ă n g mang theo mặt nạ ra người hắn dẫn theo trạm yêu trừ ma kiếm nhanh chân hướng phía tào dương tới gần trong mắt lộ ra băng lánh vô tình hương vị ta không ngại chặt đứt tay chân của ngươi trấn yêu vệ làm việc từ trước đến nay bá đạo không nói đến vương tổ niên cùng yêu ma sự t ì n h có liên lụy coi như hắn là người vô tội vũ trường lăng đem nó giết chết cũng có lần tránh biện pháp giết người cướp của về sau lấy ra yêu ma chi vật ô nhiễm thi thể giả tạo ra yêu hóa tình huống phương pháp này có thể để giết người trở nên hợp tình hợp lý đây cũng là tuyệt đại đa số trấn yêu vệ nhóm thường dùng một chiêu thủ đoạn vũ trường lăng tiếp cận một chữ lúc huyết dương chi khí bông nhiên bộc phát tứ thủy thành xuất hiện qua sử dụng yêu thuật h u ế t hóa người quạt yêu lộ không cách nào quan sát được trên người đối phương yêu khí đây là phán đoán thân phận đối phương đệ nhị trọng thủ đoạn trước mặt hết thể như thường không có huyễn thuật tách ra tràng cảnh hiện hiện chứng minh người này không có huyễn hóa loại thủ đoạn nguy trang biến h ó a yêu thật u không giống với huyến hóa đây là thân thể thật sự biến hóa sẽ không bị khí huyết buộc phát tách ra cực thiểu số đặc thù vật phẩm cùng thủ đoạn có thể bài trừ trong lòng tào dương rất có vài phần may mắn không có sử dụng yêu thật u huyến hóa nếu không hết thể đều đem bại lộ vũ trường lăng tay phải chạm yêu trừ ma kiếm vận sức chờ phát động tay trái đối tào dương trên mặt sẽ ra trong dự đoán mặt nạ da người cùng dịch dung chi vật chưa từng xuất hiện xúc cảm là chân chính huyết lục làn ra đây là chân nhân hắn là chân chính vương tổ niên vũ trường lăng trong lòng tảng đá chìm xuống dưới còn có không cách nào che giấu thất vọng tứ thủy thành ngoại trừ bắt chân lâu bên ngoài còn có một cố cường đại thế lực từ đó cản trở cuối cùng tiêu diệt bắt chân lâu n ư ông đắc lợi tào dương bị người này mang đi không có khả năng một mình trở lại là thủy phụ thành vương tổ niên là tào dương sự tình đã kết luận là giả đi với ta một chuyến đi vũ trường lăng không có cam lòng khó được tìm tới chu gia tương quan người biết chuyện tuyệt đối không thể bỏ qua tào dương cũng không phản kháng thành thành thật thật đi theo hai người một trước một sau ly khai chạy viện tào dương mơ hồ cảm nhận được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người nhanh chóng biến mất vũ trường lăng một mình đến đây âm thầm còn có trấn yêu phủ ti mà thám cho dù xuất thủ giải quyết vũ trường lăng cũng sẽ đưa tới trấn yêu phủ ti hai người rời xa về sau chú ý ánh mắt mới biến mất ta không biết do yêu ma sự tỉnh đêm qua nghe được có người kêu gọi cứu mạng ta không muốn nhiều chuyện cũng không ra ngoài ta cùng dương mộ phong giáo hí giao tình không cạn trôi này chạm yêu trừ ma kiếm chính là tốt nhất chứng minh tào dương một bộ sợ hãi bộ dáng biểu thị sau lưng mình có người vũ trường lăng mắt biết ai ngơ mang theo tào dương tiếp tục đi đường hắn lưng tựa tư đồ thế ra sẽ không để ý dương mộ phong cho dù đối phương ti chức cùng thực lực đều ở trên hắn một đường đi vào nam khu một chỗ nơi ở trạch viện ở vào để đó không dùng trạng thái mặt đất che kín cho b ụ i cùng mạng nghệ kinh k h ủ n g nhất vẫn là dưới mặt đất mặt thất bên trong trưng bày các loại hình cụ phía trên lưu lại màu nâu đen vết máu ta sẽ để cho ngươi hảo hảo hồi ức tứ thủy thành gặp phải tất cả sự tình vũ trường lăng cũng không hỏi thăm tứ thủy thành chu ra tương quan tình báo r a hình t r a tấn h ồ u hạ t r a tấn qua đi đạt được tình báo mới đủ đủ chân thực đại nhân hết thể dễ thương lượng ta vay tiền bạc toàn bộ vay cho ngài cầu ngài ngoài vòng pháp luật khai ân tàu dương mặt đều nhanh muốn dọa xanh lét vội vàng từ trong ngực lấy ra chỉ có một n g h n năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu đưa tới vũ trường lăng thỏa mãn đem ngân phiếu nhận lấy c h ạ m yêu trừ ma kiếm cùng thu x ư ơ n g kiếm cũng không có bưng tha hết thể bỏ vào trong túi hắn tiếp tục lay hoay hình cụ một bộ lấy tiền không làm việc bộ giá mượn tiền thành công phải trang khóa lại vũ trường lăng là nợ nô khóa lại t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín xương cốt cứng rắn không sánh bằng sáo lộ sâu t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín xương cốt cứng rắn không sánh bằng sáo lộ sâu không sợ ngươi lấy tiền không làm việc liền sợ ngươi không lấy tiền mời lựa chọn nợ nô lợi tức huyết dương thuật tào dương đối chấn yêu ti huyết dương thuật cảm thấy hứng thú bây giờ không chút do dự lựa chọn huyết dương thuật dưới mặt đất m ậ thất t cách â m hiệu quả không tệ coi như n g ư ơ i la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi vũ trường lăng cầm trong tay xích s á t liền muốn đem người t r ó i đến sắt trên ghế nghiêm hình bức cung tào dương không có lấy thân thử hình ý nghĩ việc đã đến nước này cũng nên đảo khách t h à n h chủ hắn đ ỗ n g nhiên phất tay một quyền đảo ra n ắ m đâm thế tới cương mãnh dường như như mưu mang nên sừng va chạm đại lực như ma quyền ta sớm biết ngươi có vấn đề vũ trường lăng có thể bị tư đồ kính minh nhìn chúng ngoại trừ thiên phú độc đáo thực lực đặt ở c h ấ n yêu vệ bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại đối tào dương lòng có đề phòng cấp tốc làm ra h ư ứng đối thái dương chính tâm kinh lực ra trì xích sắt c u ố n v ề tào dương nắm đấm nắm đấm đẩy tới nửa đường đông nhiên hóa trưởng từng k i a từng sợi âm nhu chân khí thuận thủ t r ư ở n g phun ra ngoài đây là chân khí vũ trường lăng mặt lộ v ẻ kinh ngạc chi sắc huy động xiềng xích đánh tới hướng tào dương mặt vội vàng bước ra lưu lại cùng lúc đó hắn đưa tay đi nổ bên hông trạm yêu trừ m ạ kiếm tào dương không nhìn bay tới xích sắt đưa tay bắt tới chân c h u i bên ngoài làn ra nổi lên nhạt mà Tựa như va chạm trên tảng đá xích sắt cùng thủ trưởng phát ra tiếng vang trầm nặng tào dương bắt lấy xích sắt đã tới gần một thước bên trong lòng bàn tay hàn khí dâng trào vũ trường lăng chỉ cảm thấy hàn sát chi khí đập vào mặt động tác chịu ảnh hưởng trở nên chậm chạp bắt đầu loại trạng thái này trong nháy mắt bị nồng đậm khí huyết tách ra khí huyết n g ú t trời giống như tại vũ trường lăng phía sau hóa thành khí huyết hàn g dài vũ trường lăng có được khí huyết tràn đầy thiên phú không thiếu hụt tài nguyên tu luyện nhất cử đạt đến cao nhất năm máu khí huyết như dòng cảnh giới không chỉ có như thế hàn khí huyết như dòng viễn siêu cùng dai chỉ là trong lòng bàn tay có lực lượng chuyển đến từ trên đó không nhỏ vũ trường lăng lảo đảo lui lại bảy tám bước một trường này không chỉ có, có được t r n khí còn có một cỗ cấp độ cực cao kinh lực trình độ hơn mình xa nếu không phải hùng hồn khí huyết hậu thể ngăn cản hơn phân nửa kinh lực cùng tất cả âm sắc trợ khí chỉ lần này một kích liền muốn thua trận vương tổ niên không phải một giới thư sinh sao khổ luyện chân khí hùng hậu kinh lực cao thâm người này sở học hưu t ạ n mỗi một loại trình độ đều không thấp hắn từ từ trong bụng mẹ sinh ra ngay tại luyện võ sao vũ trường lăng rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của người nọ trong lòng lại không chiến ý nhanh chân liền chạy hắn muốn đem việc này truyền đi tìm kiếm trợ giúp chính mình cũng không phải là một mình phân chiến tin tức truyền đến kính minh công tử hoặc là c h â n yêu p h ụ ti trong t hai bọn hắn sẽ cùng mình liên thủ lối địch cái người cuối cùng không cách nào cùng tổ chức lực lượng được nổi cho dù thực lực của hắn mạnh hơn gấp m ư ơ i cũng không làm nên chuyện gì t à o dương dưỡng ớ i c h ở cách đó không xa vừa lúc đứng tại một kiếm này phạm vi công kích bên ngoài há một một cục đ ờ n g đặc nô tới thiếu nhi trò siếc cũng dám khoe khoang người này kinh lực cùng chân khí trình độ cực cao võ kỹ cấp độ không thấp duy trì có kinh nghiệm thực chiến thật sự cho rằng có thể tránh thoát một kiếm này sao lưỡi kiếm giống như tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên dài ra một đoạn kiếm pháp thay đổi chiêu thức cải thành phục m a xuyên t â m thứ chiêu thức biến ảo nhẹ nhàng như thường khó mà phong bị lưỡi kiếm đã đưa về phía tàu dương nhất hầu vũ trường lăng đắc chí vừa lòng tiếu d u n g rất nhanh ngưng kết ở trên mặt chỉ gặp phun ra cục đảm hóa thành một t r ư ơ n g màu trắng mạng n h ệ n rơi xuống chống giống đem nó bao lại đâm tới c h ả m yêu trừ ma kiếm không cách nào chặt đứt một nửa mạng n g h thân thể dính trụ hành động nhận hạn chế không cách nào tránh thoát càng nhiều mạng nhện rơi xuống cấp tốc đem nó vào thành bánh trưng giờ khắc này chiến đấu cùng chạy trốn toàn bộ biến thành hy vọng xa vời ngươi nếu là g i ế t ta ai cũng không gánh nổi ngươi vũ trường lăng đối mặt tình thế nguy hiểm ngược lại tuyên bố uy hiếp trấn yêu p h ụ ti cùng tư đổ ra phát hiện tin tức ta nhất định sẽ tìm ngươi tính số sách ngươi không có khả năng chạy thoát tào dương trong bàn tay thêm ra mấy cây màu xanh đinh dài chính là được từ ngô chiêu phượng lợi khí thấu cốt tâm linh hắn từng cái đâm vào vũ trường lăng tứ chi cùng xương tì bà vũ trường lăng thân thể sụi lơ lại không sức phản kháng đa t ạ n h ắ c nhở ta sẽ ngụy trang không ở tại chỗ chứng cứ tào dương đối bộ mặt một trận võ động không ngừng biến ả o sau một khắc đã biến thành vũ trường lăng bộ g á n g thân thể lớn nhỏ cũng đang không ngừng điều chỉnh cuối cùng cùng vũ trường lăng như lúc nhìn không ra nửa điểm khác biệt người cái này yêu nhân trận yêu phủ ti sẽ không bỏ qua ngươi tào dương không có để ý cười nói ngươi có muốn hay không mạng sống ngươi có thể nói cho ta tư đồ ra cùng tư đồ kính minh tình báo chỉ cần để cho ta hài lòng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng tào dương một chút xíu phá hủy vũ trường lăng tâm lý phỏng tiến vũ trường lăng biết được không ít bí mật hắn sẽ không bỏ mặc đối phương thoát đi bất quá trực tiếp đem người giết chết quá lãng phí không nói đến vũ trường lăng thiếu nợ quá ít không cách nào hoàn mỹ thu nợ húng chi hắn còn muốn từ vũ trường lăng miệng bên trong giải được tư đồ kính minh tình báo vũ trường lăng chỉ là lưới đánh cá bên trong một con cá b ắ t được hắn chỉ là bắt đầu cũng không phải là kết thúc tư đồ kính minh đầu này cá lớn cũng không thể bỏ lỡ ép khô vũ trường lăng giá trị trước đó còn muốn nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn hắc hắc ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao yêu nhân đừng nghĩ từ miệng ta bên trong đạt được nửa điểm tình báo vũ trường lang thoại âm rơi xuống ngậm miệng không nói nữa tào dương nhìn thoáng qua dính lấy màu nâu đen vết máu hình cụ do dự một chút cũng không vận dụng h ắ n đối với hình cụ tra tấn người khác vẫn là sinh lòng mâu thuẫn lấy tra tấn phương thức trừng phạt tác nhân cuối cùng sẽ chỉ đem chính mình cùng một chỗ kéo vào hắc cám thâm n g uyên lại không đường rút lui một khi triệt để đoạn lạc sẽ dần dần biến thành đã từng căm hận người tào dương mặc dù dọa dẫm bắt trẻ tác nhân nhưng chỉ giới hạn trong miệng uy hiếp sẽ không gây họa tới vô tội người đối tư đổ ra trung thành thật sự là một đầu chó ngoan bất quá chủ tử của ngươi sẽ hay không để ý sống chết của ngươi, ngươi muốn sống sót sao? lại nguyện ý nỗ lực cái gì vay giá vũ trường lăng nhắm mắt lại đối với lời kế tiếp n m ạ n h mặt làm ngơ không thể không nói tào dương s á c thực gặp được đối thủ khó dây dưa hoàn toàn không tiếp lời gốc dạng muốn thêm vào nợ nần cũng hữu tâm vô lực không có thu hoạch chủ nợ cường hóa duệ nhãn trước đó s á c thực khó làm chỉ có thể dùng kéo dài thời gian phương thức chậm rãi gia tăng nợ nần bây giờ hết thệ đã không đồng dạng chỉ là giết chết ngươi không khỏi quá mức không thú vị ta tiếp xuống sẽ đối với tư đồ kính minh động thủ chỉ là xuất thủ đem nó giết chết không khỏi quá mức không thú vị vũ trường lăng một mực không có trả lời bất quá tào dương biết được hắn một mực tại nghe người trung tâm hội chủ tư đồ ra sẽ hảo hảo đối đại ngươi người nhà ngươi nếu là không n g u y ệ n ý ta có thể giết chết tư đồ kính minh lại thả ngươi bình yên vô sự ly khai chủ tử v ừ a chết ngươi hội chủ bất lợi lại có cấu kết kẻ xấu tội danh tư đồ ra sẽ khai thác loại nào hành động có thể hay không đối ngươi người nhà ra tay vũ trường lăng không còn giả chết gắt gao nhìn chằm chằm tào dương giận dữ hét ngươi cái này hốt đản cái này uy hiếp quá âm tản hắn chạm đến chính mình uy hiếp vũ trường lăng triển lộ thiên phú về sau người nhà cũng nhận tư đồ ra ư lãi đương nhiên hết thể đều là xây dựng ở hắn trung tâm hội chủ điều kiện tiên quyết đây cũng là tư đồ da dùng để n ắ m thủ đoạn của hắn chính mình chết thì thôi nếu là rơi vào tiếng xấu tư đồ da từ trước đến nay không phải nhân từ nương tay hạng người chắc chắn lấy chính mình thân nhân khai đao ta sẽ thả ngươi ly khai thông chi tư đồ kinh minh các ngươi có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó ta dạng này mới đủ có đủ thú ta sẽ như ngươi mong muốn vũ trường lăng không chút do dự đáp ứng đây cũng là sống sót hy vọng hắn sẽ để cho chính người này là cuồn vọng tự đại trả giá đắt tào dương vô tình nợ nụ cười hắn nhìn qua vũ trường lăng nói ta trước đó quả thật có ý nghĩ như vậy chỉ là thái độ của ngươi để cho ta rất không hài lòng muốn cho ta thay đổi chủ ý ngươi lại nguyện ý nỗ lực cái gì vay giá đâu trong lòng vũ trường lăng vừa dâng lên ngọn lửa hy vọng lại bị một chậu nước lạnh dội tắt ngươi muốn cái gì giả chết chỉ có một con đường chết chỉ có dựa theo đối phương trò chơi tiến hành mới có còn sống hy vọng tào dương n ở nụ cười ánh mắt ý vị thâm trường tục truyền c h ấ n yêu ti đều rất có tiền yêu cầu của ta không cao chỉ cần năm vạn lượng tiền bạc là đủ vũ trường lăng sửng s ố một lát mặt m u i tràn đầy tức giận hắn đi theo tư đồ kính minh bên người lại là chất béo rất nhiều trấn yêu ti kiếm tiền phương pháp rất nhiều t u y ệ t đại đa số tiền bạc đều tiêu xài rơi dù sao đã tới t khí huyết như long cảnh giới cần đại lượng trăm năm huyết sâm đan chi lưu trần quý đăng dược tốn hao không phải một con số nhỏ chuyện cho tới bây giờ còn thửa lại hơn hai nghìn hai năm lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến húng chi là năm vạn lượng bạc tào dương minh bạch vũ trường lăng khó xử khéo hiểu lòng người mở miệng nói đương nhiên ngươi nếu là bất lực cho ra như thế một số tiền lớn có thể tìm người vay là thanh toán thì như tư đồ kính minh cùng trấn yêu ti đồng liêu chỉ cần ngươi đồng ý như vậy trò chơi bắt đầu vũ trường lăng nghe được có thể sau đó thanh toán một mặt kinh ngạc không chút do dự gật đầu đáp ứng thêm vào nợ nần thành công nợ nô mỗi ngày sản xuất lợi tức tăng lên nợ nô vũ trường lăng bất lực hoàn lại tiền b ố n cùng nợ nần cần lấy điểm thiên phú bổ túc chủ nợ có thể sớm thu nợ thu hoạch nợ nô thiên phú võ ký cùng toàn bộ vật phẩm thành công xương cốt của ngươi rất cứng đáng tiếc cuối cùng không sánh bằng ta sáo lộ sâu thu nợ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thiên phú khí huyết tràn đầy thái dương chính tâm kình một nghìn điểm độ thuần t h ụ phục ma trảm yếu kiếm pháp một nghìn năm trăm điểm độ thuần t h ụ thái dương chính tâm trưởng hai nghìn một trăm điểm độ thuần t h ụ đặc cương thất tinh bộ một nghìn bốn trăm ba mươi ba huyết dương thuật một nghìn năm trăm điểm độ t h u ậ n t h ụ trăm lượng ngân phiếu ba mươi lăm trường quát yêu lộ chín mươi mút tích chương một trăm ba mươi đan bổ huyết dương chương một trăm ba mươi đan bổ huyết dương người đối ta làm cái gì vũ trường lăng cảm nhận được thân thể khắc thưởng m ê n h mông khí huyết cấp tốc khô kiệt thân thể lực lượng cũng bị một chút xíu dành thời gian đây là yêu thuật gì yêu ma thủ đoạn vốn là quỷ dị hắn hoài nghi trên thân quấn quanh tơ nghẹn có vấn đề tào dương mang trên mặt tấm áp nụ cười nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta liên quan tới tư độ gia tình bảo a huyết dương thuật đã tới tay khí huyết nhược điểm rốt cục có bổ tốc biện pháp tâm tình của hắn tốt đẹp vũ trường lăng nhắm mắt lại lần nữa giả câm và đ i ế t tào dương không có lãng phí thời gian một cây thấu cốt âm đinh đâm vào vũ trường lăng phần gáy người tại chỗ bất tỉnh đi giết người sẽ lưu lại thi thể cùng đại lượng khó mà xử lý vết tích vương tổ niên cùng vũ trường lăng cùng một chỗ ly khai vương ra tổ trạch vũ trường lăng chết đi về sau vương tổ niên chính là cái thứ nhất nhận hoài nghi mục tiêu kết quả sau cùng là lọt vào trấn yêu phủ ti toàn thành truy nã tào dương không rõ ràng trấn yêu phủ ti có cỡ nào lực lượng không muốn tủy tiện trêu chọc bực này quái vật khổng lồ hắn vốn định đỉnh lấy vũ trường lăng khuôn mặt làm việc đáng tiếc chính mình đối vũ trường lăng hiểu do không sâu gặp được người quen tất nhiên sẽ bại lộ chân ngựa tiếp theo là cầm y giải phục đã hủy liền liền vũ trường lăng nơi ở đều không rõ ràng quần áo cùng thanh âm rất nhiều phương diện đều có sơ hở biện pháp giải quyết tốt nhất là đem người mang ra thành tìm kiếm một chỗ càng thêm an toàn địa phương xử lý tạo nên mất tích giả tượng kéo dài thời gian vương tổ niên thân phận cũng không thể dùng vũ trường lăng sau khi mất tích còn có rất nhiều phiền p h ứ c vũ trường lăng tốt hơn theo lấy vương tổ niên cùng một chỗ biến mất đi tào dương nhắc lên đã chiều sâu hôn mê bao tại tơ n g h bên trong vũ trường lăng lý khai tầng hầm ngày càng ngã về tây tà dương chiếu dọn dưới đất mật thất lối ra một thân màu xanh cẩm ý vũ trường lăng nhanh chân từ trong đó đi ra đây là tàu dương huyện hóa mà thành bộ g á n g dẫn theo đồ vật đã biến mất không người có thể gặp hắn dọc theo đường phố chính nên ngang hướng phía cửa thành nam phương hướng tiến đến tới gần giờ dậu lạc thủy phủ thành kiếm ăn tiểu thương tôi tớ lần lượt ly khai đường đi so trước đó vắng lạnh rất nhiều tàu dương b ổ i tới thời điểm không thấy cửa thành nam xếp hàng đầu người hàng g i i thành vệ nhóm kiến thức rộng rãi cẩm ý cùng trạm yêu trừ ma kiếm là trấn yêu phủ ti tiêu chí xác nhận người này là chân chính trấn yêu vệ không người dám tiến lên kiểm tra, thuận lợi thông hành. tào dương ly khai lạc thủy phụ thành một đường chạy tới phía nam cuối cùng đi vào ngoài m ộ ư ơ i dặm sông lạc thủy bên cạnh nơi đây cự ly lạc thủy phụ thành không tính g ầ n chỗ hạ du chấm thi trong nước có thể giảm bất bại lộ phong hiểm vũ trường lăng vẫn còn trong hôn mê người cũng chưa t h ứ c t ỉ n h không bao lâu đã ngâm nước mà chết vì phòng ngừa ngày sau thi thể bị người phát hiện cố ý ra tăng nhận ra độ khó tào dương lại cởi trên người hắn cầm ý ỉa thủy đi khuôn mặt tơ n h ệ n bao trùm một khối t r ừ n g nặng trăm cân tảng đá tính cả thi thể quân ở cùng một chỗ tào dương đem một cây tơ n h ệ n cột vào bên bờ trên tảng đá một chỗ khắc liền đến trên người mình phòng ngừa tiến vào trong nước không cách nào thuận lợi trở về hắn bỏ đi áo ngoài mang theo t ơ n h ệ n trói tốt thi thể bơi trung nhập lạc thủy giang một đường không ngừng ở trên sông lặn xuống phun ra t ơ n h ệ n kéo dài cự l y cuối cùng bơi tới trong nước sông vì giảm bớt phong hiểm mấy lần chui vào trong nước kéo lấy thi thể đến một chỗ hồ sâu điện t r ă m c â n tảng đá b ụ ộ c chặt thi thể tuyệt vô thượng phủ khả năng tàu dương cuối cùng thuận cứng cõi t ơ n h ệ n một lần nữa trở lại trên bờ sắc trời sớm đã t r i xuống gió lạnh vội qua cách ngoại hạ lãnh tàu dương đem thái dương chính tâm kình kinh lực vận chuyển một lần từng tia từng tia xương trắng bốc lên một bộ m cây châm lửa đốt lên một đoàn cỏ khô đại biểu cho trấn yêu vệ nhốn máu cầm y ném vào trong đó theo hỏa diễm thiêu đốt thành cho hắn quét sạch sạch sẽ tất cả vết tích mới hài lòng l y khai s ắ p trời dần dần muộn chỗ cửa thành đã không thấy có người tiến vào cái này biểu thị cửa thành sắp đóng lại huyễn thuật nhẹ nhóm lửa gạt được thủ các cổng n ử a dạ thành cửa đóng bế trước đó thuận lợi chạy về tào dương về tới vương tổ niên trạch viện muốn biết được tư đồ kính minh phải trăng an bài những thám từ khác tìm hiểu nguồn gốc tìm ra tư đồ kính minh rơi xuống vũ trường lăng chỉ là ngoài định mức bổ sung mục tiêu tưu tưu Có lẽ là vũ từ r ư ở n g l ă xưa đến nay cùng văn phú vũ ngũ các hoa màu bên trong tinh khí cứ ít võ đạo một đường muốn đi được lâu dài không thể chỉ dựa vào góc cao chất lượng máu cùng thuốc mới là trọng yếu nhất nếu không bốn máu cấp độ tốn hao thời gian liền muốn lấy mấy chục năm làm đơn vị cho dù có thiên phú trong năm huyết xâm đan võ đan, đan, đan hoàn chừng t ngón nút bụng lớn nhỏ đang thể hiện lên màu đỏ thám một cỗ mùi thuốc nồng nặc khí tràn ngập viên đan dược vào bụng không bao lâu một cỗ nhiệt khí từ trong bụng tảng ra cường độ vượt xa quá phục dụng huyết chi tráng dương đan cỗ nhiệt lưu này liên tục không ngừng lưu đến các vị trí cơ thể làn da nổi lên đường hồng chi sắc Tàu dương chỉ cảm thấy nhiệt lưu nước n huyết dương. Huyết dương mũi nhiệt khí cũng tại thời khắc này chậm tán không hiệu khô nóng cũng tiêu tán hơn phân nửa không giống với tầm thứ nhất huyết dương bí thuật tầm thứ năm huyết dương bí thuật rút ra đồ ăn tinh khí cùng chuyển hóa huyết khí hiệu suất cao hơn ít nhất là tầm thứ nhất gấp năm lần tào dương rõ ràng cảm nhận được tự thân huyết khí chậm chạp tăng trưởng phản phất một cái khô héo đã lâu a o nước đang không ngừng đổ đầy nước chảy trăm năm huyết sâm đ a n hiệu quả xa so với trong tưởng tượng bền bỉ trọn vẹn qua một canh giờ dự ư lực mới tiêu hao chống không tào dương đứng dậy hoạt động thân thể rõ ràng cảm nhận được thân thể trở nên cường kiện hữu lực không giống trước đó như vậy huyết khí của quặn huyết dương bí thuật vận chuyển từng k i a từng sợi huyết khí hơi khói tại quanh thân tràn ngập đến tận đây hắn đã đạt tới một máu cấp độ khí huyết như yên hiệu quả xa so với trong tưởng tượng nhanh lên rất nhiều phải biết lúc trước hắn vẫn còn huyết khí thâm hụt trạng thái xa so với không lên cùng dai thân thể tựa như dỉ xét máy móc mặc dù vận chuyển không ngại nhưng dù sao có c h á t c h á t trệ cảm giác bổ túc nhược điểm về sau động tác trở nên linh động võ giả đạt tới khí huyết cảnh t r ô tốt nhiều hơn thân thể cường thiện càng không dễ dàng sinh bệnh trừ cái đó ra tràn đầy khí huyết còn có thể trình độ nhất định ngăn cản yêu t à chi khí nhập thể đây cũng là vì sao chỉ có khí huyết cảnh mới có thể đối phó yêu ma thông lực cảnh võ giả không nói đến cùng yêu ma đối chiến chỉ là nhận yêu khí sung kích cho dù may mắn đào t ẩ u cũng sẽ nhận yêu khí ăn m n bệnh nặng một trận tràn đầy khí huyết có thể miễn trừ cấp thấp yêu ma yêu khí khắc chế tà khí nhập thể t i ề m thuật cùng huyễn thuật các loại yêu tà chi thuật trừ cái đó ra huyết khí còn có tăng phúc chiến l ự c rút ngắn khí lực khôi phục cùng kéo dài thời gian chiến đấu tương đương quả khí huyết cảnh có thể xưng chiến l ự c tăng lên nhất toàn diện một cảnh giới võ giả các phương diện chiến l ự c đều có thể đạt được không nhỏ tăng phúc huyết khí càng hùng hồn mang tới càng nhiều chỗ tốt bất quá tuyệt đại đa số võ giả hạn mức cao nhất là ba máu cấp độ r a cảnh ưu việt hạng người còn có thể mượn nhờ đại lượng quý báu đan dược và bí thuật phối hợp đạt tới bốn máu cấp độ chỉ có, có được khí huyết loại đặc thù thiên phú người mới có thể đạt tới cao nhất năm máu cấp độ tào dương thu được vũ trường lăng tiên h phú hắn thuận lợi đưa thân này cấp độ tiêu hóa xong trăm năm huyết s â m đan lại lấy ra một viên huyết chi tráng dương đan đan b ả o không có so sánh liền không có tổn thương hai loại khác biệt đan dược hiệu quả t r ê n lệch rõ ràng huyết chi tráng dương đan mặc dù có thể tăng lên huyết khí đáng tiếc vô luận là dược lực bên trong tinh khí vẫn là bền bị tính đều xa xa không kịp không đến nửa chén t r à i nhỏ thời gian dược lực triệt để tiêu hao không còn một mảnh tăng lên hiệu quả kém xa trăm năm huyết xâm đan rõ ràng dù sao hai loại đan dược giá cả t r a n l ệ không nhỏ t r a n l ệ nhiều gấp m ư ơ i dược hiệu tranh t r o n năm huyết xâm đan xứng đáng nó giá cả khuyết điểm duy nhất là quý muốn đạt tới năm máu cấp độ tiêu hao trăm năm huyết xâm đan không phải một con số nhỏ có thể cân nhắc đổi thành phẩm chất hơi thấp đan dược lấy lượng bổ t ú c bất quá đan dược phục dụng quá nhiều khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng phục d ụ n g đan dược càng nhiều c h ầ m tích đan độc sẽ chỉ càng nhiều muốn đi thuốc bổ con đường trăm năm huyết xâm đan loại này cao chất lượng đan dược là lựa chọn tốt nhất lựa chọn thứ hai là ăn bổ ăn bổ không có đan độc phương diện thai hoàng ẩm hiệu quả ôn hòa trầm chặt tốt nhất phục dụng thái t u ế huyết chi, chi lưu yêu ma bắt chân hiệu quả không thể so với đan d một đầu cuối cùng đường là đại lượng các loại da thu thịt giữ chức đồ ăn từ loại thịt rút ra tinh khí gia tăng khí huyết tầm thứ năm huyết dương bí thuật rút ra tinh khí hiệu quả càng tốt hơn ước chừng cần thời gian ba năm năm liền có thể đạt tới năm máu cấp độ thốn hao thời gian quá dài vẫn là trăm năm huyết sâm đang đi xảo công tiệm thợ rèn còn có hơn một vạn lượng bạc cần bổ túc trăm năm huyết sâm đang tốn hao tiền bạc chỉ nhiều không ít đồng dạng là một bút to lớn chi tiêu tiền bạc phương diện lỗ hồng không nhỏ một khi đặt chân võ đạo chi lộ muốn gia tốc tăng thực lực lên chỉ có thể bỏ đi tiền bạc ném ra một đầu thông thiên võ đạo tào dương có vũ trường lăng vô tư kính dân lại tăng lên hơn hai n g h n hai tiền bạc còn có một thanh trạm yêu trừ ma kiếm cùng rất nhiều đan dược đáng tiếc tạm thời không có tư đồ kính minh rơi xuống không cách nào đối cái này nhà giàu động đao chỉ có thể nghĩ biện pháp khác dùng cái gì giải lo tào dương nghĩ đến hát thị h á n từ hạ khánh con đường nghe được hát thị tin tức vốn nghĩ xử lý trên thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đội điểm tiền bạc hát thị không phải người bình thường trô đi địa phương gặp được c ác nhân sát xuất không thấp nếu như tìm thêm mấy cái ác nhân giữ chức nợ nô thu hoạch mấy lần còn sợ trên thân không có tiền bạc sao không đúng hẳn là s ẻ gian trừ ác giúp đỡ chính nghĩa tàu dương từ trên giường đứng lên đánh giá một phen thời gian đã đến giờ giờ hợi lạc thủy phủ thành hắc thị đã bắt đầu chương một r ư ơ i mốt chợ đen t r ờ i xui đất k hiến chương một r ư ơ i mốt chợ đen t r ờ i xui đất k hiến hắc thị là các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng c h i vật giao dịch địa hội tụ tam giáo c ử u lưu đào phạm tà giáo đổ tội phạm truy nã cùng giặc cỏ lạc thủy phủ thành hắc thị lúc ban đầu ở ngoài thành xử lý quy mô không nhỏ tang nộ yêu ma săn bắn cùng các loại đen ăn đen sự kiện nhân khí càng phát ra quản cũ v thàng đến chuyển về phủ thành mới khôi phục một chút nhân khí tàu dương căn cứ nghiêm trưởng quỹ cung cấp địa chỉ đi vào tây thành khu đường phố liêu hẻm nơi này chỗ vắng vẻ hộ gia đình không nhiều ít có mấy chỗ chạch viện một mảnh đen như mực mấy đầu đường tắt đều bị các loại quầy hàng c h ế a cứ mỗi cái trước gian hàng treo một cái không lớn đèn lồng màu đỏ chiếu sáng có hạn khu vực cái khác vị trí một mảnh đen như mực chỉ có thể sờ soạn tiến lên h á c thị quầy hàng không lớn bay ở phía ngoài vật phẩm không nhiều chủ quán một bộ cảnh giác bộ dáng tùy thời chuẩn bị mang theo bạo chạy trốn lui tới người mũ rộng vành cùng mặt nạ ẩn tàng thân phận chân thật giải rác mấy người không biết là tự tin vẫn là ngộ nhập nơi đây người bình thường không rõ ràng hát thị q u ý củ lớn mật bộc lộ ra chân thực khuôn mặt tào dương lấy miếng vải đen che mặt đi trên đường phố hắn không ngừng tại các lớn bày hàng trên đánh giá t r u n g quanh binh khí giáp trụ đan dược và công pháp bí tịch trừ cái đó ra còn có người bán không biết tên tươi thị xuống loại khách nhân cùng chủ quán hoặc là thấp giọng giao lưu hoặc là làm lấy người bình thường không hiểu thủ thế cùng ám nữa g giao lưu công pháp bí tịch bày hàng không ít loại này sinh ý một vốn bốn lời viết tay về sau liền có thể kiếm được đại lượng tiền kẻ làm theo đông đạo công pháp bí tịch sinh ý đã tại hát thị làm hư thanh, danh khách qua đường lường hai mắt vội vàng đi ngang qua không người lưu lại tào dương lần đầu thấy được bán võ công bí tịch v à y hàng nhịn không được tại từng cái sách che lại chăm chú nhìn thêm chủ quán được khăn che mặt cái cầm lộ ra một đoạn nhỏ dâu dê hắn nhỏ giọng nói nơi này có tốt nhất khí huyết bí thuật giá cả tiện nghi già trẻ không gạt chỉ cần trăm lượng bạc khí huyết bí thuật nếu là thật sự bản trăm lượng bạc không đắt lắm tiêu tiền mua phải hàng giả cùng cũng không đầy đủ hết bí thuật tu luyện có hại vô ích hoàn toàn là làm ăn lỗ vốn tào dương đối hát thị công pháp không có hứng thú trên sạp hàng không có khả năng mua được thần công bí tịch chính mình cũng không có thời gian cùng tâm tư tu luyện hắn đi qua từng đầu đường phố cuối cùng đứng tại bán binh khí quầy hàng bên trên h á c thị quầy hàng mua bán là lợi khí giáp trụ cùng cung nỏ số lượng cùng chủng loại rất nhiều xa so với xảo công tiệm thợ rèn đầy đủ chủ quán nhìn thấy có khách lâm môn thấp giọng dò hỏi khách quan n g à i thế nhưng làm u ố n mua binh khí lợi khí bán thế nào tào dương nhìn về phía một thanh song hoàn đại đao chủ quán đem nó đưa tới đao này tên là h o à n ngọc đao chặt đứt binh khí vô số thổi lông đao gãy như thế binh khí chỉ cần một năm trăm tào dương buông xuống s o n g hoàn đại đao cười hỏi nơi này là không thu binh khí nói xong hắn đem bên hông thu xương kiếm lấy ra ngoài chủ quán ánh mắt hướng về thu xương kiếm thanh kiếm này phẩm chất cho người tối đa là năm trăm l ư ợ n g bạc ép giá thật h u n g ác tiệm thợ rèn đều nguyện ý cho đến tám trăm năm mươi lượng đã không có thành ý vậy liền không bàn nữa tào dương lười nhắc có kẻ mặc cả tìm kiếm những binh khí khác quầy hàng binh khí phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng giá cả khẳng định phải so bình thường lợi khí giá cả thấp ta có thể thêm đến sáu trăm l ư ợ n g tào dương cũng không quay đầu lại không n ú c n h c h chút nào thu xương kiếm coi như lai lịch trong sạch người quen biết đều chết được bảy tám phần cũng không có phiền phức tới cửa phong hiểm liên tiếp đổi bốn năm cái quầy hàng ép giá quá á c cho ra giá tiền không thể làm người vừa ý tào dương tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất dứt khoát chính mình bậy lên hàng vỉa hè thu xương kiếm âm sát t i cùng tấu h cốt âm đ i n h toàn bộ bày ra để bán hát thị đại khái xuất có chân yêu p h ụ t i mật thám hắn không muốn bị người để mắt tới cũng không xuất r a dư thừa trạm yêu trừ ma kiếm bán không bao lâu khách nhân đến đây hỏi tham giá cả âm sát ty cùng tấu cốt âm ninh đều là phẩm chất không tầm thường lợi khí v ư ợ xa quá thu xương kiếm cái này hai kiện lợi khí đều là một Che mặt khách mặt ngược h â n n c ũ không trả giá, trả tấm n ngân g phiếu một hơi ti một đem ấm sát ù n đinh toàn xuống. ngàn g một âm mua bộ bộ thấu cốt lại ư vượt qua tưởng tượng. Ngược ợ lợi n ngân thuận đến g phiếu tới qua tay, l là ký thác kỳ vọng thu xương kiếm liên tiếp ba cái khách nhân hỏi thăm về sau không người muốn ý tốn hao một ngàn lượng bạc mua sắm bay quay bán hàng đến giờ tí h rốt c ụ c có người thanh toán xong một ngàn lượng mua đi sau cùng thu xương kiếm tào dương trong tay còn có một số đến từ t r ấ n yêu ti đang dược cũng không tiện tại lấy ra bán cần phải đi bốn ngàn lượng bạc thu hoạch viễn siêu mong muốn hãn thỏa mãn ly khai đúng vào lúc này ba người bu lại b đây là lần sau hát thị vị trí một khối thiết bài đưa tới còn có ghi chép lần sau hát thị vị trí trắng giấy các hạ giao tiền vượt qua trăm lượng về sau nắm giữ hát thiết lệnh bày quẻ bán hàng chỉ lấy ba phần lợi hát thị cũng là thành tín kinh doanh một bộ dự định làm lâu dài buôn bán bộ dáng tào dương nhẹ gật đầu nhanh chân ly khai Hắn vừa ly khai hắc thị phạm vừa ly ba cái tay đây là chính để mắt tới tiền bạc sao bốn ngàn lượng không phải một con số nhỏ đây là một khối lớn thịt mỡ không có bị người để mắt tới ngược lại là một kiện chuyện kỳ quái tào dương nắm r i ụ c hành bất q u ý thủ trưởng nương theo lấy đầu ngón tay dùng sức người này xương cổ tay phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh â m người tốt nhất lập tức thả ta ra nếu không huynh đệ của ta nhất định phải người để mắt đi trộm thất bại kẻ trộm tức hồn hệ uy h i ế mấy đạo thân ảnh phân biệt từ bốn cái đầu phố nối đuôi nhau mà ra ngăn chặn tào dương tất cả đường lui h á c thị đám người bán hàng r o nhìn g n thấy tình huống không ổn vội vàng c u ố n lên quầy hàng chuẩn mất ngươi dám đả thương huynh đệ chúng ta thật to gan không cho huynh đệ của chúng ta bồi thường chén thuốc phí ngươi đừng nghĩ ly khai n g ư ơ i cầm đầu cầm trong tay một thanh mang vòng trường đao rõ ràng là tào dương tại quầy hàng trên thấy qua sông hoàng đao tên là hoàng ngọc đao không biết đây là lợi khí chủ quán vẫn là ngoại ý muốn mua được lợi khí ra cướp mấy người khác móc ra binh khí thình lình cũng là lợi khí người tới đều là khí huyết cảnh võ giả ít nhất phải bồi thường các h ạ n ế u là không nguyện ý không tránh khỏi muốn để thân thể của người thiếu khuyết mấy cái linh kiện người cầm đầu mặc dù thái độ phết lối nhưng bọn hắn một mực tinh thần căng cứng gắt gao nhìn chằm chằm tào dương nhất cử nhất động người này bán ba tiện lợi khí nhất định bất phàm hơi không cẩn thận còn có lật thuyền trong mương phong hiểm đây cũng là bọn hắn dẫn đầu áp dụng trộm tiền mà không phải ăn cướp trắng trợn nguyên nhân không muốn gặp nhân vật hung ác lật thuyền trong mương bốn ngàn lượng ngân phiếu làm lòng người động cầu phú quý trong nguy hiểm ăn cắp thất bại chỉ có thể trắng trợn cất đoạt tào dương bông ra kẻ trộn thủ trường lấy ra một viên đồng cũng không đ tào tới tiền tới một hóa kỉnh cảnh h bay nửa, đồng o n Ngọc g đ a chém phân thành hai. một xuống, đồng tiền giữa đó từ Tàu dương thủ trưởng đặt tại miếng vải đen quấn quanh c h ạ m yêu trừ ma kiếm bên trên do dự một chút cũng không xuất thủ có chuyện hào hào nói không nên động thô ta chỉ có ba tám trăm l ư ợ n g ngân phiếu vay cho ngài bất giận tào dương từ trong ngực lấy ra ngân phiếu vội vàng đưa tới không nghĩ tới vẫn là một cái sợ hàng cầm trong tay hoàng ngọc đao giặc cướp núi l ỏ n g mờ hơi nắm lấy ba mươi tám chương trăm lượng mệnh giá ngân phiếu mang trên mặt vẻ hung hát ừ chúc tiền ấy còn chưa đủ lấy thêm ra một ngàn lựa bạc nếu không ta đoạn ngươi một cánh tay mượn tiền thành công phải trang khóa lại thôi thành tây là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức hắc sát đ a o pháp nơi xa còn có không ít người hướng phía nơi này nhìn trộm vốn nghĩ nhìn một chút hí kịch không nghĩ tới cái này ra hỏa quá sợ không có người xuất thủ trong lòng âm thầm hối hận sớm biết như thế bọn hắn khẳng định xuất thủ bốn ngàn lượng bạc cũng sẽ không tiện nghi mấy cái này ra hỏa không ít người ánh mắt c h ấ p động do dự muốn hay không đen đán đen tào dương mặt tre lấp tại miếng vải đen dưới không cách nào thấy rõ biểu lộ ta chỉ có chút tiền đấy nếu không các ngươi cùng ta cùng nhau về nhà lấy tiền người ở đây nhiều n h ã tạc không tiện bại lộ chỗ đặc t h ủ tìm tới một chỗ vắng vẻ địa phương mới h ả o h ả o thu thập bọn họ thôi thành tây cầm trong tay hoàn g ngọc đao nhìn về phía miếng vải đen bao k h o a trường kiếm thư l n i nói ngươi không phải còn có một thanh kiếm sao l i ê n lấy n ó đến gắn nợ đi tào dương tiện tay bán mất ba thanh lợi khí trôi kiếm này khí nhất định không kém một kiện lợi khí chống đỡ một ngàn lượng không thành vấn đề gia cướp c đã sớm để mắt tới toàn bộ tài sản của hắn tiền không b h ô n g tha lợi khí trường kiếm cũng không muốn rơi xuống tào dương nhìn về phía thôi thành tây cười nói liền sợ ngươi không dám nhận trôi kiếm này kẻ trộm đối tào dương bóp tổn thương cổ tay sự tình hận t ấ u xương quạt gió điểm hòa đạo lao đại làm gì nói nhiều với hắn nói nhảm đã không nguyện ý giao ra binh khí đoạn hắn một cánh tay tự mình lấy kiếm đám người coi là tào dương mềm yếu có thể bắt nạt nắm lấy binh khí xuống tới không ngừng cho hắn tạo áp lực tào dương t i ệ n tay đem quân lấy miếng vải đen trường kiếm tiếp tới giặc cướp đạt được muốn tài vật còn có người nhìn chằm chằm nơi này bọn hắn sợ đem dài lắm rộng quay đầu bước đi tào dương cũng không có truy kích gì nghĩ một bộ đang nhìn người chết ánh mắt cái này cử động khác thường làm cho người kiếm k � không khỏi đến sinh ra không hiểu sợ hãi. Chẳng lẽ cùng trôi kiếm này có quan hệ hắn vì sao chắc chắn chính mình không dám nhận trôi kiếm này thôi thành tây một bên thoát đi nơi đây một bên khởi xuống thân kiếm tầng tầng quấn quanh miếng vải đen mang sao thân kiếm hiện ra ở trước mắt g i a cướp nhóm nhìn thấy trường kiếm bộ dáng mặt đều dọa xanh lét bọn hắn rốt cục h i ể u không dám tiếp nói bóng gió trần yêu vệ đây là bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại làm sao bây giờ b â y ở trước mặt có hai lựa chọn một cái là đem trạm yêu trừ ma kiếm cùng ngân phiếu trả lại cầu xin đối phương tha thứ sự tình có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống kết quả như thế nào còn phải xem đối phương thái độ một khi c h ấ n yêu vệ muốn cho chính mình chết bọn hắn tuyệt đối không cách nào sống sót biện pháp thứ hai là thừa dịp lúc ban đêm chạy ra lạc thủy phụ thành từ đây mai danh nhận tích không để ý tới thế sự bọn hắn lựa chọn thứ hai con đường c h ấ n yêu vệ lợi hại hơn nữa cũng có hạn bọn hắn trốn núi sâu rừng già không tin tưởng còn có thể tìm tới chính mình năm vị giặc cướp hướng phía nơi xa chạy trốn cấp tốc dùng miếng vải đen một lần nữa bao k h ỏ a t h â n kiếm việc này nhất định phải giữ bí mật đúng vào lúc này mấy vị mặc cầm ý thân ảnh chạm mặt tới năm người dọa đến sắc mặt chắm bệnh giờ k h ắ c này bọn hắn rốt c ụ c minh bạch tào dương vì sao như thế bình tĩnh bởi vì chính mình không có khả năng chạy thoát hắn còn có giúp đỡ đã đem năm người bao vây năm người cả kinh một lần nữa chạy trở về bước nhanh tại tào dương trước mặt quỳ xuống cầu xin tha thứ đại nhân chúng ta có mắt không biết thái sơn cái này đem tiền cùng kiếm còn cho ngài chương một trăm ba mươi hai giết người như bức h o ạ chương một trăm ba mươi hai giết người như bức họa, họa. tào dương nhìn qua đi mà quay lại g i a cướp một mặt kinh ngạc chi sắc vốn nghĩ lấy nợ nô định vị tìm tới chỗ ở của bọn hắn mới hảo hảo thanh toán bút chúng này kết quả bọn hắn chủ động trả lại tiền vật việc này tất có k ỳ q u ặ c tàu dương nhìn về phía giặc cướp trốn tới phương hướng trong bóng tôi bốn đám h à o quang màu đỏ sáng lên mơ hồ có thể thấy rõ đây là bốn cái thân mặc cầm ý ỉa bên hông treo trạm yêu trừ ma kiếm người c h â n yêu vệ giặc cướp gặp chân chính c h â n yêu vệ bọn hắn nghĩ lầm đây là chính mình a n b ả i người đây mới là bọn hắn trốn về đến nguyên nhân ngân phiếu cùng miếng vải đen bao khỏa trạm yêu trừ ma kiếm mất mà được lại một lần nữa trở lại trong tay không thể không nói nhân sinh khắp nơi tràn ngập kinh hỉ nợ nô thôi thành tây chủ động hoàn lại thiếu nợ đã giải trừ nợ nô k h ó lại tàu dương trên mặt dáng tươi cười như thế vẫn chưa đủ nếu không phải chấn yêu vệ ngoài ý muốn xuất hiện làm dối năm cái giặc c ư ớ p sinh ra hiệu lầm bọn hắn đã sớm cướp đi chính mình tài vật bỏ trốn mất dạng làm sao trình diễn lạc đường biết quay lại tiết mục chỉ là hoàn lại cướp đi chính mình tài vật không đủ để bảo vệ hắn nhóm tính mạng năm người minh bạch đá t r u n g thiết bản không dám nhiều lời nói nhảm vội vàng từ trong ngực đem vật có giá trị nhau nhau đưa tới trăm lượng ngân phiếu tổng cộng một ư ơ i ba tấm tán bạc vụn cộng lại tổng cộng hơn hai trăm lượng còn có ba mươi bảy sâu đồng tiền cùng loạn thất bát tao bình bình lọ lọ đám người này xa so với trong dự đoán còn muốn nghèo đáng giá nhất ngược lại là trong tay lợ kh Các n g ư ơ i đem binh khí cùng một chỗ dao ra đi tào dương nhìn về phía năm người trên người binh khí lợi khí giá cả không rẻ kém cỏi nhất cũng có thể bán cái năm trăm linh lượng nói thực cho ngươi biết ngài lợi khí cũng không phải là huynh đệ chúng ta tất cả chúng ta chỉ là hát thị tiết lão đại thủ hạng hắn chọn chúng ngài lợi khí cùng tiền bạc sử dụng mua bán lợi khí binh khí thuận tiện ra tay sau khi chuyện thành công còn muốn chia năm năm sổ sách tiết lão đại tào dương nhớ lại bán hoàng ngọc đao quầy hàng nếu như bọn hắn lời nói không loa cái này chủ quán mới là phía sau màn hắc thủ hắn đạt được hài lòng thu hoạch binh khí cùng tiền bạc thu sạch nhập trong túi năm người như được đại xá sợ đối phương thay đổi chủ ý vội vàng thoát đi tào dương không đợi đem trên mặt đất tiền bạc cùng lợi khí thu hồi bốn vị thân mặc cầm y trấn yêu vệ đã chọn đèn lồng màu đỏ đi tới trấn yêu vệ nhóm nhìn về phía một sấp ngân phiếu và mấy cái lợi khí ánh mắt nhất thời thay đổi ngươi vừa rồi lén, lén lút lút đang làm gì chẳng lẽ tại ăn cướp ban ngày ban mặt thật là lớn gắn chó bốn người rú bọn hắn ánh mắt càng nhiều rơi vào ngân phiếu cùng lợi khí phía trên ngân phiếu cùng lợi khí cộng lại chừng vạn lượng nhiều chuyện này đối với bọn hắn cũng là một bút niềm vui ngoài ý m u ố n bọn hắn không ngại lãng phí một chút thời gian kiếm một điểm thu nhập thêm n a m tên giặc c ư ớ p chưa trôn xa nghe được giữa bọn hắn trò chuyện một mặt kinh ngạc chi sắc chẳng lẽ người này không phải trấn yêu vệ mình bị lửa trong lòng bọn họ bi phấn đan sen giấu ở chỗ tối lẳng quan sát động tĩnh nếu là có cơ hội bọn hắn còn muốn cầm lại thuộc về mình tiền bạc mấy vị đại nhân bọn hắn thiếu tiểu nhân một khoản tiền chỉ là tại hoàn lại nợ thôi trấn yêu phủ ti xử lý hẳn là yêu ma sự t ì n h cái gì thời điểm bắt đầu chen chân bộ khoái sự t ì n h trấn yêu phủ ti từ trước đến nay chỉ xử lý yêu ma sẽ không quản tra xét truy hùng đây không phải là bọn hắn ti trước tào dương cũng không lo lắng trước đó năm cái giặc c ư ớ p đến đây rằng co bọn hắn đầy đúng quân phân nào dám ra mặt làm chứng bốn vị trấn yêu vệ nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương ánh mắt hiện lạnh trấn yêu vệ thân phận địa vị đặc thù đi tới chỗ nào đều sẽ bị người tôn s ủ n g quan mệnh mang theo cũng muốn lễ nhượng ba phần cái này đ ê u dân thật to gan bọn hắn coi trọng tiền bạc không t ứ c thời ngoan d â n lên thế mà còn dám âm dương khoa khí miệng lưới b é nhọn húng chi hắc thị xuất hiện yêu, mà, yêu, hệ, hảo hảo người yêu ma người này nhận yêu ma mê hoặc bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ mới động thủ giết người tào dương cảm nhận được nguy cơ không rủi ro chắc chắn có huyết tinh thai thương mấy vị đại nhân tuần tra ban đêm vất vả ban đêm còn muốn đối phó yêu ma là thật khiến người khâm phục tào dương liền tranh thủ chưa che nóng hội tiền bạc cùng lợi khí đưa về phía cầm đầu trấn yếu vệ số tiền này liền mượn tiểu nhân chi thủ vay cho đại nhân người này cũng là thức thời trần yêu vệ đem năm kiện lợi khí cùng tiền bạc nhận lấy không còn trước đó hùng hổ d o a người đây là ngươi cho trạm yêu trừ mang ngân quyền lạc thủy phủ thành chính là có người như ngươi mới có thể không bị yêu ma c h ỗ t xâm thật sự là dối trá ăn cướp trắng trận đều nhanh muốn viết đến trên mặt còn muốn cho mình tìm kế không có thế lực bình dân bách tính gặp được chuyện như vậy nhất định chịu thiệt thòi lớn có thể ta không đồng dạng phải t r ă n g khóa lại đinh thiên phạm là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức huyết dương thuật tào dương lựa chọn huyết dương thuật là m u ố n chứng thực một việc viên mạn huyết dương bí thuật có thể hay không t ạ i thu hoạch được độ thuần thục về sau trèo lên mới đỉnh cao trần yêu vệ nhìn về phía miếng vải đen bao khỏa trường kiếm cười t ủ n g tìm nói ngươi còn có một thanh kiếm tào dương đã dâng lên tất cả ngân phiếu cùng năm kiện lợi khí bọn hắn còn không có ý định buông tha duy nhất binh khí không thể không nói bọn này thật tham a tào ố t t dương không lo lắng miếng vải đen bao vây lại c h ả m yêu trừ ma kiếm b ạ i lộ cùng một chỗ đưa tới bọn hắn cũng không kiểm tra miếng vải đen quấn quanh kiếm khí chỉ là đem nó trói lại thuật tay tại hát thị bán vừa nghĩ tới bọn hắn tự chui đầu vào lưới chủ động đem giành được ngân lượng trả lại còn ngốc ngốc đem chính mình thân ra tài sản hai tay dâng lên tức g i ậ n đến suýt nữa cắn nát răng ngà ngân lượng cùng lợi khí đến c h â n y ê u vệ trong tay lại nghĩ đòi lại khói như lên trời chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ư ớt năm người không có cam l ò n g thù này không báo thế không làm người bọn hắn nhìn thấy c h â n y ê u vệ vừa đi liền vội vàng đuổi theo một đuổi một chạy ở giữa xâm nhập vắng vẻ không người đường tắt t à o dương phản phất không am hiểu k i n h công chỉ lo cắm đầu chạy trốn cuối cùng đi vào một đầu ngõ cụt năm người k i n h công không yếu thuận lợi đem nó ngăn chặn người dám can đảm trê âu đuổi chúng ta lão tử gãy tiền bạc còn muốn bồi thường lợi khí giết cái này ra hỏa để giải mối hận trong lòng bọn hắn có người đông thế mạnh ưu thế không nhu tài chỉ sát hại tính mệnh tào dương không có làm con mồi tự giác bất đắc gì nói các người đối ta cũng không quá nhiều giá trị cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại ly khai còn có sống sót cơ hội những người này võ kỹ cũng không trói sáng nhiều n h ấ t n g ũ hổ đoạn đầu đào cùng buôn lôi thủ cấp độ tào dương cũng không cảm thấy hứng thú bọn hắn không có tiền bạc giá trị giảm mạnh làm t h i t hắn năm người không nói nhảm cùng nhau tiến lên trên người bọn họ tản ra nồng đầm hết khí k i n h công phóng qua vết tưởng phân biệt từ khác nhau vị trí công hướng tào dương song quyền n a n địch tứ thủ không có thực lực tuyệt đối t r ê n h l ệ n h một người không thể nào là năm người đối thủ thôi thành tây không chế huyết khí cùng lực khí theo một quyền đánh ra, đây là nhân sinh đ ỉ n h phong một quyền tào dương nhắc trưởng l ấ y đúng dẫn đầu cùng sông vào đằng trước thôi thành tây đối đầu quyền trưởng tương giao thủ trưởng truyền đến một cố cường đại kinh lực huyết khí cùng lực khí đều bị quỷ dị kinh lực v n mẹo tôi khô lạc hủ sông vào thân thể thôi thành tây bị một cố lực lượng mạnh mẽ đánh bay bay dứt ra ngoài trùng đ i p đâm vào xa xa trên vết tưởng bày biện ra một đạo hố sâu thân thể khắc sâu vào bức tưởng phản v h ấ t trở thành trong đó một bộ phận kẻ trộm đối tào dương hận thấu xương theo sát phía sau trở thành khắc ở trên tường b c t h ứ hai danh họa một trường đem người đánh vào tường bên trong không có phá hư mất bức tường đủ để chứng minh đáng sợ lực khống chế đây là khống chế kinh lực đạt tới cực cao cấp độ hóa kinh cảnh biểu hiện còn lại ba người cự ly tào dương còn có không đến nửa thước bọn hắn nhìn thấy l a o đại thảm trạng vội vàng ngừng lại bước chân nhanh chóng lui lại giữa sân trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ chiến đấu vừa mới bắt đầu lão đại và lao ú t liền bị người khác phế đi đây là trước đó v â n vâng dạ dạ hòa sao ngoại công võ học hóa kinh cảnh võ giả bình thường cho dù may mắn bước vào võ đạo cuối cùng cả đời hạn mức cao nhất mắt trần có thể thấy thô thiển võ kỹ chỉ có thể đạt tới thông lực cảnh vô duyên cao hơn khí huyết cảnh chỉ có thể trung tu bắt đầu lại từ đầu luyện tập cao thâm hơn võ kỹ h ờ i cao thâm võ kỹ có thể trực chỉ khí huyết cảnh bất quá tiếp xuống cần khí huyết cảnh bí thuật cùng đại lượng bổ dưỡng khí huyết đồ ăn cùng dược tài cho dù chỉ là yêu cầu thấp nhất tam huyết cảnh tốn hao tiền bạc cũng không phải một con số nhỏ hóa kinh cảnh là võ giả lớn nhất một đạo ngưỡng cửa cho dù may mắn thông qua hai cửa trước cũng sẽ kẹt tại chết cái này đ ạ muôn hạng võ giả muốn đạt tới hóa kinh cảnh đầu t i ê ngoại muốn có được kinh lực. Cái này bình n có được lực. Cái ư h t ờ cần tu luyện chuyên luyện môn n tu g công t ị cùng h tuân trải c á ngoại kinh, cuối cùng đạt tới hóa kinh cảnh. Cũng chính n hóa g đạt tới là ngoại công tâm ầ n cảnh giới thứ 4. Nội công cùng ngoại công g giới thứ t pháp phần lớn bị hào môn phú hộ cầm giữ cho dù võ giả may mắn đạt được còn muốn từ đầu l u y ệ n lên ngoại công cùng nội công tâm pháp từ trước đến nay tiến cảnh chậm chạp bỏ qua đánh xuống cơ sở thời kỳ thiếu niên lại nghị phấn khởi đuổi theo muốn đạt tới ngoại công hoặc là nội công tầng thứ tư khói như lên trời năm người mặc dù đều là khí huyết cảnh võ giả bất quá đây cũng là bọn hắn hạn mức cao nhất vô duyên tiến thêm một bước giờ khắc này ba máu cấp độ cùng hóa k ì n h cảnh chiến lược trích l ệ n h hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế n g ư ơ i có thực lực mạnh như vậy vì sao còn muốn giả sợ ba người ý thức được người này tuyệt đối là hóa k ì n h cảnh võ giả lại không nửa điểm chiến đấu tiếp ý nghĩ vội vàng bỏ trốn mất dạng tào dương đã cho hai người bọn họ lần cơ hội đáng tiếc bọn hắn không biết rõ c h â n quý vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí đời này không nghe khuyên bảo vẫn là kiếp sau h ả o h ả o làm người đi không đến nửa chén trài nhỏ thời gian năm vị giặc cấp đều không ngoại lệ n h o nhao thân hãm bức tường bên trong xếp thành một hàng đến tận đây năm vị giặc cấp không ai sống sót tiếng à Dương、hạc、song bức Hòa, nhìn n hạc bích họa, phía hắc bức xa xa về cảm ó các cũng hạ nhìn lâu như vậy náo nhiệt, cũng nên hiện thân một lần đi. Chương 133. nhập minh. nhập minh. loạn loạn náo nên lần Trưng Trưng lâu yêu yêu vậy vào vào đi. Gia Gia i một t vô tay từ nơi xa vang lên một vị thân mặc áo đen nam tử không biết khi nào đứng tại xa ba trượng trên đ ầ u tường giống như quỷ mị thủ đoạn của ngươi xác thực được x ư n g tụng nghệ thuật người này thân hình dấu ở áo đen phía dưới nhìn không rõ ràng khuôn mặt tay hắn cầm một cây màu xanh lục tơ mỏng hết sức nhìn quen mắt đây là mấy canh giờ trước bán đi âm sati chính mình bán đi âm sati lúc liên bị người này để mắt tới đây là bắt chân lâu nô ra người thông qua âm sát t i biết được nô chiêu phượng hao tổn ở trong tay chính mình muốn trả thù vẫn là lệ thuộc vào thế lực khác tào dương nhìn chăm chú người tới âm thanh lạnh lùng nói các hạ muốn dùng ta bán ngươi đồ vật tới đối phó ta sao câu nói này cũng là đang tiến hành thăm dò xác nhận người đến thân phận hữu dụng nhất vẫn là đồng tiền xem người không rõ ràng người này phải chăng biết được có liên quan tới chính mình sự tình không tốt ngay trước mặt đối phương t r ă n g trận đồng tiền xem người cái này sẽ chỉ gia tăng bại lộ thân phận chân thật phong hiểm người tới đứng tại tường viện phía trên con mắt không mang theo đồ ngầu hết sức sắc bén khẩn g huy cười trả lời hắc hắc ấ m sát t i cùng thấu cốt âm đinh chính là lao phu hơn hai mươi năm trước tác phẩm trí nhớ của ta không có phạm sai lầm nó hẳn là trong tay ngô gia lao phu đối với chuyện này cũng không làm sao để ý mới vào lạc thủy phụ thành đang muốn một cái địa phương nghỉ chân kết quả nhìn vừa ra cho hay n g ư ờ i trời sinh tính nhẩn nhẫn lại xuất thủ tàn nhẫn thực lực không yếu ngược lại là một mầm m g ư ỡ n g tốt nhưng có hứng thú gia nhập loạn yêu minh người này cũng không phải là trong dự đoán ngô gia cựu địch ngược lại đối tào dương vườn cảnh ô liệu loạn yêu minh đây là cái gì thế lực cứ việc tào dương tiến vào lạc thủy phụ thành thời gian không dài nhưng cũng tại hạ gia thông qua nghiêm trưởng quỹ giải được lạc thủy phủ thành nổi danh thế lực cũng chính là không thể t r e o trọc tồn tại tào dương chỉ nghe nói qua phủ nha trần yêu ti h n g ũ đại gia tộc quyền thế cùng chín đại bang phái chưa từng có nghe nói qua loạn yêu minh bất quá cái thế lực này tên tuổi rất d o a người n hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cái thế lực này rất lớn sao đây cũng là danh khí không lớn nhỏ yếu thế lực đi khổng huy vốn cho rằng nói ra loạn yêu minh đối phương sẽ như lâm đại địch hoặc là vui vẻ tiếp nhận duy nhất không nghi tới chưa từng nghe nói qua loạn yêu minh sinh động tại di nước đã có mấy chục năm không ngừng cùng triều đình đối kháng xông ra huy danh hiền hách nhiều lần gặp triều đình đ ặ kích loạn yêu minh nguyên khí đại thường những năm gần đây nhân tài không người kế tục vì phòng ngừa dẫn tới triều đình lược chú ý loạn yêu minh những năm gần đây triệt để từ sáng chuyển vào tối trốn đi khôi phục nguyên khí không ít phủ thành cùng huyện thành đều có tung tích của bọn hắn âm thầm rộng tích lương thu nạp các phương nhân tài loạn yêu minh lần nữa xuất thế chính là danh chấn thiên hạ thời điểm khổng huy cũng không thèm để ý giải thích nói không biết nên nói ngươi vô trì vẫn là thế nhân ngu muội ngắn ngủi mấy năm đã quên lãng loạn yêu minh nói cho ngươi cũng không sao loạn yêu minh là đương thời đ không bao lâu chắc chắn lật đổ cái này mục nát triều đình ngươi đã biết được lão phu xuất từ loạn yêu minh vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ngươi chỉ có hai lựa chọn gia nhập loạn yêu minh ngươi chính là người một nhà loạn yêu minh bên trong có đương thời thần công bí tịch tạo điều kiện cho ngươi c h ọ n lựa thượng đẳng linh đan rượu d ư ợ c giúp ngươi t u hành tiền đổ một mảnh quang minh h a y là vì bảo thủ loạn yêu minh bí mật lão phu chỉ có thể tiễn ngươi lên đường như vậy lựa chọn của ngươi đâu k h n g huy giống như, như quỷ mị tới gần không biết khi nào giữa hai người cự ly không đủ hơn một trường sa hắn cầm màu xanh lục sắt ơ ẩn ẩn lộ ra cảm giác nguy hiểm chỉ cần tào dương cự tuyệt liền sẽ sử dụng loại này lợi khí giết người diệt khẩu loạn yêu minh mạnh như vậy sao cũng không phải là cực hạn tại một huyện một phủ thế lực nhỏ đủ để cùng thế ra sánh vai cường đại thế lực bực n à y thế lực người chọn chúng chính mình không biết là nên vui hay nên buồn chui vào này phe thế lực làm nằm vùng thời gian một năm tranh thủ đánh xuyên qua loạn yêu minh thuận lợi lên làm loạn yêu minh minh chủ đây là một cái lựa chọn tốt không biết loạn yêu minh tình huống như thế nào sẽ hay không bị giới hạn người chủ nợ mặc dù hữu dụng lại có một cái phiền t h i cực lớn thu nợ về sau nợ nô công lực võ kỹ thiên phú và bảo vật đều sẽ lấy đi một người xảy ra vấn đề thì thôi số lớn loạn yêu minh võ giả công lực mất hết bọn hắn đều cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ đồ đần đều có thể nhìn ra chính mình có vấn đề làm việc nhất định phải ẩn nấp t ậ n lực ít đối tạp ngư xuất thủ chỉ chọn lựa mục tiêu tốt nhất tào dương trầm ngâm một lát trả lời việc này ngược lại là làm lòng người động ta muốn thấy nhìn thiên ý như thế nào hắn lấy ra một viên đồng tiền ném ra ngoài muốn dùng mặt trái tiến hành quyết định đương nhiên cái này chỉ là tại che giấu chính mình chân thực dụng ý đồng tiền ném ra sắt na ánh mắt xuyên thấu qua đồng tiền p h ư n lỗ thu hoạch người tới tin tức khẩm huy võ đạo cảnh giới chân cương cảnh hậu kỳ thiên phú thợ khéo công pháp thiên hạc kình tám trăm tám m ư ơ m tầng thứ tám võ học t i ệ t khí chỉ tám trăm tám m ư ơ m tầng thứ tám đại viên mãn lương tụ thanh phong tám trăm tám m ư ơ m tầng thứ tám loạn phong b á t thập nhất truy pháp chín trăm chín mươi tầng thứ chín đại viên mãn thần phong thiên lý bảy trăm bảy trăm tầng thứ bảy mỹ thuật b í dương thuật bốn trăm bốn mươi tầng thứ b ố cương nhu tịch tế năm trăm năm mươi tầng thứ năm triển ti cương kình năm trăm năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn vật phẩm bảo khí thiên phong truy một thành lợi khí n g u n ngọc triển ti giáp lợi khí âm sắc ti lợi khí thấu cốt tâm đinh bị yêu đại đan ba viên chịu tủy hoàn ba viên loạn thần đan ba mươi quả nợ nô lợi t ứ c thợ khéo một điểm thiên phú mỗi hai mươi ngày thiên hạc kinh một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày t i ế t khí chỉ một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày lương tụ thanh phong một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày loạn phong bắt thập nhất truy pháp một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày thần phong thiên lý một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày bí dương thuật một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm ương nhu tịnh tế một độ thuần thục mỗi ngày mười lăm chiến ti cương k u i n y c h i ư ơ n g kình một độ thuần thục mỗi hai mươi ngày chín người tùy ý tuyển thứ nhất ngoài định mức sản xuất d u nhãn yêu thích rè tổ tôn ba đời đều dấn thân vào tại loạn yêu minh nhược điểm là còn sót lại cháu trai khổng lệnh trước tiềm lực đầu tư địa giai thực phẩm thợ khéo g e n đúc binh khí thiên phú độc đáo bất luận một loại nào công cụ đầu nhập tinh lực về sau đều có thể đạt tới cảnh giới cực cao chân cương cảnh hậu kỳ thực lực vượt qua dương mộ phong trước mắt theo dõi trong mục tiêu gần với h hồ vệ thiên hộ có được trời sinh thần lực hương trường không chính diện đối chiến không có phần thắng chút nào người này k i n h công cảnh giới mặc dù hơi thấp với mình bất quá k i n h công càng tốt hơn tào dương không rõ ràng tự mình có thể hay không từ trong tay đối phương chạy thoát trừ khi sử dụng yêu t h u ậ t huyện hóa đây là bí mật của mình còn chưa tới nơi không thể khả năng cứu vãn thời khắc mấu chốt dùng r a mới có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp không huy muốn mời chào chính mình gia nhập loạn yêu minh cũng không trực tiếp đậu thủ sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng đáng tiếc tào dương không có chân quý vật liệu nếu là ô kim chế tạo ra đồng tiền kiếm có lẽ có thể làm đối phương cảm thấy hứng thú không có thích hợp đầu tư vật chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đồng tiền từ bầu trời rơi vào lòng bàn tay chính diện hướng lên trên lấy đó khẳng định ta nguyện ý gia nhập loạn yêu minh đây là lên trời quyết định tào dương tiếu dung sán lạ Phản p h ấ tào đem đồ hết thẻ cho thiên ý Khổng Huy nhìn thấy kết n ý quả y trên m ặ dương i cười.、Người、còn không biết n đây ả m nhiệm, đ là cái gì đan g dược có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải tốt đồ vật loạn yêu minh tại triều đ ỉ n h vây quét hạ sống đến bây giờ đương nhiên sẽ không phạm xuẩn một người mới chưa khảo hạch không có khả năng dễ như t r ở bàn tay gia nhập loạn yêu minh loại này tên là loạn thần đan đan dược đại khái s u ấ t là bọn hắn dùng để khống chế người thủ đoạn ăn loạn thần đan gia nhập loạn yêu minh dễ dàng muốn ly khai liền khói như lên trời tào dương không có trên người khổng huy nhìn thấy loạn thần đan giải dược không biết loại này đan dược không có giải dược hay là hắn tại loạn yêu minh thân phận địa vị không đủ không cách nào trường không giải dược hắn cảm nhận được phía sau chuyền đến sắc cơ rõ ràng chính mình cự tuyệt phục đan tiếp xuống tất nhiên sẽ buộc phát một trận tác một là thi triển khinh công dốc hết toàn lực chạy trốn phối hợp yêu t h u ậ t h u y ễ n hóa chạy trốn sát xuất cực cao hai là ăn vào loạn thần đan tiến vào loạn yêu minh tìm kiếm giải quyết c h i pháp không tin tưởng trở thành loạn yêu minh cao tầng còn không cách nào giải quyết không đúng còn có con đường thứ ba yêu thật u h u y ễ n hóa ngụy trang thành chính mình ăn vào loạn thần đan dùng cái này gia nhập loạn yêu minh lừa gạt đối phương tín nhiệm con đường này càng thêm an toàn sẽ không theo chân cương cảnh võ đạo cao thủ lên xung đột chính diện cũng sẽ không có lấy ăn vào loạn thần đan thai hoảng ẩm vô luận là tại loạn yêu minh đào tạo sâu vẫn là ly khai nơi đây không có bị quản chế tại người hoàn toàn tới lui tự nhiên đối với tào dương tới nói đây là lựa chọn tốt nhất lạc thủy phủ thành thế lực đông đảo các loại công pháp và võ kỹ không thành hệ thống khó mà tại một loại võ kỹ phương diện đào tạo sâu giặc có sơn phỉ võ kỹ cấp độ quá thấp bây giờ đã khó vào pháp nhãn muốn võ kỹ cùng công pháp con đường đi được càng thêm lâu dài tốt nhất gia nhập một phương đại thế lực cái này có lợi cho chiều sâu dưỡng thành một môn công pháp cùng võ kỹ có s ẵ n hệ thống cung cấp tự mình lựa chọn không ngừng tăng lên cường độ so sánh cùng nhau tự tay sáng tạo một phương thế lực tốn thời gian lại phí sức cho tới bây giờ trấn yêu ti thích hợp nhất chính mình thế lực to lớn lương tựa t r i ệ u đ ỉ n h địa vị cao thượng cao thủ nhiều như mây c h ấ n yêu ti làm chấn áp yêu ma lực lượng một số người mặc dù đoạn lạc cuối cùng vẫn là có như dương mộ phong chi lưu nhân tài giữ chức trụ cột vững vàng chống đỡ lấy c h ấ n yêu vệ c h ấ n yêu ti còn muốn một chút x í u tiến hành sàng chọn tác nhân nhân viên tổn thất quá nhiều khó tránh khỏi nhân thủ không đủ còn sẽ co lây yêu ma làm loạn làm hại một phương dung chuyển so sánh cùng nhau loạn yêu minh chi lưu thế lực khác biệt vẹn vẹn từ khổng h u phong cách hành sự có thể phán đoán loạn yêu minh không phải hạng người lương thiện thuận lợi ký sinh tại loạn yêu minh có thể cung cấp chọn lựa càng nhiều tạo dương có loại dự cảm loạn yêu minh tội ác trồng chất ác nhân tuyệt đối không ít lại càng dễ để cho mình thu hoạch được chủ nợ cường hóa một hệ liệt ý nghĩ tại não hải điện tiệm mà qua tào dương huyễn hóa tiến hành ngụy trang từ bình xứ trắng đổ ra m ộ ư ơ i k h o a loạn thần đan một ngụm toàn bộ nước vào không h u y ánh mắt mang theo kinh ngạc ta chỉ là muốn cho ngươi ăn vào một viên loạn thần đan ngươi làm sao đem một bình đều ăn chương một trăm ba mươi b ố kim nhạn kình cùng kim nhạn hành chương một trăm ba mươi b ố kim nhạn kình cùng kim nhạn hành loạn thần đan là loạn yêu minh không chế thủ hạ đang ăn dược ăn một viên loạn thần đan về sau vượt qua một tháng không cách nào ăn vào viên thứ hai yêu lực cùng kỳ độc hình thành hôn độc ảnh hưởng đại não cuối cùng biến thành t ê n đ i ê n k h ổ n g huy nhìn về phía tào dương ánh mắt mang theo thần sắc lo lắng vừa phát hiện một mầm mông tốt sẽ không bởi vì phục d ụ n g quá nhiều loạn thần đan mà chết đi tào dương đem chứa loạn thần đan bình thuốc thu vào trong lòng cười nói ta chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g loại này đan dược còn gì nữa không tào dương thanh em to lớn ánh mắt cũng không vấn đề k h ổ n g huy nhắc nhở loại này đan dược cũng không hương ăn nhiều từ đó về sau ngươi chính là loại yêu minh người khẩn huy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng chính mình khai quật nhân tài sẽ trở thành phe phái lương đống lao phu mang ngươi tiến về lạc thủy phủ thành phân đường. n g trong, trong trạch viện o người tuần thú người trước tiên có người xâm nhập nhìn thấy người tới bộ dáng mới bưng xuống binh khí người tới nhận ra khẩn huy thân phận vội vàng tiến lên hành lễ gặp qua phó đường chủ duy chỉ có nhìn về phía tàu dương lúc trong mắt mang theo cảnh giác khẩn huy nhàn nhạt gật đầu nói coi như cảnh giác không có bỏ rơi nhiệm vụ đây là mới nhập minh người đúng người tên là gì k h ô n g huy chỉ lo kéo người nhập minh cho đến bây giờ còn không biết người này thân phận tào dương giật ra vải đèn che mặt khuôn mặt lạc yên cải biến không phải vương tổ niên cũng không phải vũ trường lăng mà là tại hạ chu vân h ổ hắn khuôn mặt thình lình cùng chu vân h ổ hoàn toàn nhất trí tào dương đối chu vân h ổ tin tức coi như hiểu rõ tứ thủy thành người của chu gia xuất hiện cũng không có cách nào phân biệt ra thật giả loạn yêu minh thế lực không ít tuy tiện giả tạo một cái thân phận không có khả năng lừa dối quá quan nhất định phải tìm tới một cái thích hợp thân phận tứ thủy thành chu gia chỉ là một cái thế lực nhỏ chân chính có thể để cho các đại thế lực chú ý chính là chu gia gia chủ chu thái tào dương đêm qua thi triển võ k ỹ cùng kinh lực là t r i ể n long kình cùng t r i ể n long thủ thích hợp nhất ngụy trang thành chu vân h ổ chân chính chu vân h ổ đã trôn sâu dưới mặt đất không cần lo lắng người khác nhìn thấu chính mình ngụy trang ngày mai cho hắn trèo lên tên tạo sách chính thức n h ậ p minh khổng huy nhớ k ỹ tào dương báo lên giả danh s á t trời không còn sớm ngươi dẫn hắn tiến đến nghỉ ngơi ngày mai lại xử lý việc này nói xong hắn nhanh chân ly khai trạch viện bỏ trống phòng nhỏ không ít phó đường chủ tự mình dẫn người nhật minh không thể đem tào dương cùng phổ thông đệ tử nhét vào cùng một chỗ dẫn đội người sụ mặt đi ở phía trước dẫn đường tào dương d ơ lên đồng tiền nhìn về phía người này phía sau lưng dò xét hai mắt vô tình thu hồi ánh mắt đinh dũng khí huyết cảnh võ giả ngoại công kinh lực tiểu thành tu luyện nội công tâm pháp vô thượng tâm kinh người này thực lực thắng qua đêm qua gặp phải giá cướp nhưng cũng mạnh đến mức có hạn hai người tới góc tây nam một gian phòng nhỏ bên trong sạch sẽ gọn gàng thường xuyên có người quét dọn bộ dáng ngươi lại ở đây ở lại minh bên trong thành viên không được tùy ý ra ngoài ra ngoài cần báo cáo chuẩn bị chưa cho phép tự mình chạy hết t hệ theo phản bội chạy trốn luận sử tào dương gật đầu đáp ứng đưa t i ễ n người này c à i đóng cửa phòng hắn lấy ra một viên huyết chi tráng dương đan n ă n vào bổ dưỡng huyết khí tu luyện lên huyền minh em sát công cùng chính dương tâm pháp sau hai canh giờ ngoài cửa thả ở một cái dùng để cảnh giới cái bình mới ngủ say sưa tới chính mình phản phất bị người quên lãng không người q u á y d ậ y ngủ một giấc đến trưa tào dương ly khai phòng nhỏ đ i n h dũng ngay tại phụ cận tuần tra chủ động đưa qua một khối yêu bài yêu bài hiện lên màu đen phía trên in một lá cờ chữ ta gặp được ngươi còn tại nghỉ ngơi cũng không cái dày ngươi đã tại minh bên trong trèo lên tên tạo sách chúc mừng vân h ổ huỳnh đệ trở thành minh bên trong một viên minh bên trong thiếu khuyết nhân thủ hóa k ì n h cảnh có thể đảm nhiệm kỳ chủ quản hạt mười vị b a n chúng nhập minh có thể miễn phí chọn lựa một môn võ kỹ phó đường chủ hứa hẹn ngươi nhiều chọn lựa một môn nội công hoặc là ngoại công cùng một kiện vừa tay lợi khí muốn thu hoạch được càng nhiều võ kỹ cùng công pháp cần loạn yêu minh công hiến tào dương làm võ đạo có thành t i ể u võ giả khẩn g huy đem chính mình kéo vào c h â n yêu minh cùng thuộc tại một cái phe phái tất nhiên sẽ cho nhất định trong năm kỳ chủ công pháp và lợi khí chính là thực hiện một trong chỗ tốt đinh dũng dẫn đầu man đồ ăn cũng là phong phú ba món ăn một món canh món ăn mặn cùng cơm bao ăn no dùng qua cơm trưa hai người một đường đi vào nam hậu viện đây là một cái khố phòng ngoài cửa đóng giữ hai vị thủ vệ nhìn về phía khuôn mặt xa lạ một mặt cảnh giác quan g minh thân phận yêu bài mới thuận lợi tiến vào khố phòng khố phòng càng giống là một cái phổ thông phòng nhỏ ngoài phòng bài trí đơn sơ không có nhìn thấy trong dự đoán công pháp và binh khí một cái lao hói đầu đầu ngồi một mình ở trên ghế xích đu tiếp nhận thư tín nhìn một lần nếp miệng nở nụ cười hai viên màu vàng kim răng cửa hết sức đáng chú ý phó đường chủ lôi kéo đến một vị hóa kinh cảnh võ giả thật thú vị hóa kinh cảnh nhất định phải đem tu luyện nội công hoặc là ngoại công đạt tới cấp độ thứ tư loại cảnh giới này võ giả phần lớn xuất thân bất phạm trừ phi là triều đình truy nã trọng phạm hoặc là cùng đường mặt lộ nếu không ít có người nguyện ý gia nhập loại yêu minh ngươi là muốn học nội công vẫn là ngoại công muốn chọn lửa cái gì loại hình võ kỹ muốn cái gì loại hình binh khí g i a n g vàng lão giả lấy ra ba quyển sổ đưa tới lẳng lặng chờ bắt đầu đây là ghi chép thực hiện công pháp võ học cùng binh khí danh sách chủ loại phong phú ngoại công tâm pháp số lượng vượt qua trăm loại nội công tâm pháp cũng có hơn ba mươi loại loại yêu minh sẽ không đem tất cả võ học đều lấy ra đ ỉ n h tiêm nội công cùng ngoại công không có khả năng thoát ra tới dù vậy loại yêu minh t r i ể n lộ ra nội t ì n h viễn siêu tưởng tượng kim nhạn k ì n h vô ngã tâm kinh lưu vân k ì n h bái nguyện tâm kinh tào dương t kêu hoa mắt trong lúc nhất thời khó mà làm ra phán đoán minh bên trong sở học phổ biến nhất uy lực mạnh nhất là loại nào kình lực nội công tào dương đã đạt tới hóa kình hậu kỳ có thể hắn đối với võ đạo phương diện cách nhìn không sâu không có khả năng vẹn vẹn mượn nhờ danh tự cùng có hạn tin tức đánh giá ra công pháp ưu khuyết húng chi hắn không có ý định chậm rãi tu luyện chính mình tiến vào loại yêu minh không phải là vì an tâm làm một cái lưu hành rộng nhất võ kỹ đối với mình trợ giúp lớn nhất giang vàng lão giả cười nói ngươi cũng là thông minh học được nhiều người công pháp sẽ không q u á kém c h ỉ ít có giữ gốc kim nhạn kình là kim ngống bảo độc môn kinh lực kim nhạn kinh lực đối khinh công có không tầm thường tăng phúc hiệu quả còn có nguyên bộ đao pháp cùng thân pháp thân pháp nhất lưu đao pháp c h ắ c t u y ệ t minh bên trong còn có đối ứng chân ý đồ kim nhạn kình cao nhất có thể lấy tu luyện tới chân ý cảnh nội công phương diện lựa chọn nhiều nhất là vô ngã tâm kinh đây là vô vi đạo phái nội công tu luyện ra chân khí về sau làm cho người bảo trì thanh tỉnh không bị ngoại ma mê hoặc chỉ cần ngươi có đầy đủ minh bên trong công hiến có thể không có khe hở đụng vào nhau minh đối ứng chân kinh thái thượng vô ngã tâm kinh đây là l o ạ n yêu minh đỉnh tiêm chân kinh một trong khổ luyện công pháp sở học nhiều nhất là bắt cực kim c ư ơ n g thân đây là bắt cực môn khổ luyện c h i pháp cái này đồng dạng là trực chỉ chân ý cảnh khổ luyện c h i pháp vốn cho rằng l o ạ n yêu minh công pháp là tà công kết quả cũng không phải là phỏng đoán bên trong m a công nếu không phải gia nhập l o ạ n yêu minh là bị người bất hiếp thật sự cho rằng gia nhập là đứng đ ă n thế lực kim ngũ bảo vô vi đạo phái cùng bắt cực môn loại yêu minh đây là diệt những n à y môn phái thế lực thu được công pháp của bọn hắn võ ký sao kim nhạ kinh cũng không phải là một sớm một triều liền có thể có thành tựu k i n h lực lại càng dễ t ố c thành chiến lực tăng lên nhanh nhất giải tỏa chủ nợ có quan hệ chân khí loại cường hóa tuyền hạng lại cường điệu tăng lên nội công kim nhạn kình có tăng phúc khinh công ư u điểm thân pháp cùng tốc độ tăng lên không nhỏ đối mặt cường địch tiến có thể công lui có thể trốn tào dương biết do vốn liếng xáo lộ mở miệng do hỏi không biết kim nhạn kình đối ứng vo kỹ phải chăng cần đơn độc hối đoái giang vàng lão giả sờ lấy dâu rịa một mặt tan thưởng nói ngươi tiểu tử ngược lại là cơ linh không tệ đổi được chỉ có kim nhạn kình kim nhạn hành cùng n ỗ linh mười ba đao đ ề u cần ngoài định mức tiểu công hối đo Vũ kim của n g ư lựa chọn k i nhạn hành. Vẫn là linh là Vẫn ngỗng đao. k i m n h ạ nhạn n hành. kình Kim kinh đối đồng nguyên khinh công tăng phúc hiệu quả tốt nhất đây cũng là chính mình lựa chọn hàng đầu đến tận đây công pháp võ học hối đoái danh lạch đã dùng xong chỉ còn lại một thanh lợi khí tào dương không thiếu hụt kiếm khí còn có một thanh c h ả m yêu trừ m a kiếm không bao lâu sẽ còn rèn đúc ra một thanh ấu kim đồng tiền kiếm đao loại binh khí cũng sẽ có một thanh hoàn ngọc đao không bao lâu liền sẽ trở lại trong tay có thể hối đ o i một cây đao loại lợi khí dùng cho ngụy trang thân phận h ã n tại đối ứng lợi khí đồ dám tìm kiếm một thanh hẹp dài đao mảnh có phần hợp mắt của hãn duyên đao, này tên là đồng phong, thân đao dài nhỏ tương tự miêu đao trường đao xa so với hoàng ngọc đao càng thích hợp thi triển kim l ỗ n g mười ba đao hơi dài thân đao c h ạ m kích phạm vi càng rộng liền nó chờ một lát một lát giang vàng láo giả hô lên đối ứng công pháp bí tịch cùng binh khí sau đó từ đồ g i á m trung tướng đối ứng c h ạ m đông phong hoạch rơi đám người chờ một lát nương theo lấy cơ quát tiếng vang lên một cái hẹp dài hộp gỗ chưa từng môn vách tường rối ra hộp gỗ mở ra lộ ra dài nhỏ thân đao tào dương tiếp nhận giang vàng láo giả đưa tới trường đao hiện tay cơ múa đao thể có phần nhẹ huy động không tốn sức chút nào lưới đao t ự a như có thể mở ra gió tốc tào dương thỏa mãn thu hồi trạm đông phong đem nó treo ở bên hông kim nhạn kình cùng kim nhạn hành đối ứng thác ấn vốn cũng đưa tới tào dương trong tay đây là kim nhạn kình cùng kim nhạn hành thác ấn bản ngươi tu luyện tới chân cương cảnh viên mãn có thể tốn hao đại công cùng minh bên trong công hiến hối đoái chân ý đồ công pháp và võ kỵ không được chuyển ra ngoài bảy ngày sau thu về bị tịch giang vàng lão giả nhìn thấy tào dương đạt được công pháp và binh khí không còn phản ứng bưng lên một bên nước trà t i ệ n khách tào dương mở ra kim nhạn kình bí tịch đơn giản nhìn một lần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ t à thán tầng thứ này công pháp đội thành ngoại giới chương không c một trăm ba mươi lăm tam đường hội thẩm chương một trăm ba mươi lăm tam đường hội thẩm đường chủ đối phương xưng hô đường chủ cũng không phải là phó đường chủ khẩn huy mà là chân chính đường chủ chính mình báo cáo tính danh về sau loạn yêu minh khẳng định sẽ dành cho thân phận thẩm tra xác nhận cái này có phải hay không thế lực khác muốn đánh vào loạn yêu minh m à thám loạn yêu minh thế lực không nhỏ nửa ngày thời gian đủ để t r a rõ một người thân phận đường chủ nhất định là vì chu vân h ổ m à tới tào dương đối với cái này sớm có đ o á n trước thoải mái cùng tại hai vị người áo đen sau lưng một mực đi theo tiến vào phía đông phòng tiếp khách nơi này sớm có người chờ đã lâu thủ tọa là một vị thân mặc áo bào đen khuôn mặt kiên nghị trung nhân nhân hắn mặt mày uy nghiêm cho người ta một loại ở lâu thượng vị cảm giác khổng huy ngồi tại tay trái sắc mặt tâm trầm cũng không ngôn ngữ ngoài ra còn có một vị c ẩ m ý thanh niên ngồi tại bên phải những người này phát ra khí tức không yếu kém gọi nhất cũng là chân cương cảnh võ đạo cao thủ thân phận cùng thực lực không thấp giữa sân bầu không khí ngột ngạt cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác chu vân h ổ người sinh ra chỗ nào nhà ở nơi nào vì sao có ý định tiến vào loạn yêu minh tào dương nhìn thấy đám người ánh mắt đồng loạt nhìn sang mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc sao là có ý định nói chuyện nếu không phải khổng huy ép buộc chính mình hắn cũng sẽ không muốn lấy chủ động gia nhập loạn yêu minh cái này ra hỏa mới là kẻ cầm đầu tại hạ xuất thân tứ thủy thành chu gia phó đường chủ gặp ta thiên phú bất phàm mới chủ động mời tào dương báo lên thân phận về sau cũng đem bóng ra đá cho k h ổ n g huy k h ổ n g huy biểu lộ rất có vài phần không kèm được thở dài nói ta tại đêm tối phát hiện trước k i a bán cho ngô ra lợi khí kẻ này tiên h phú không tầm thường lâm thời khởi ý mời hắn ra nhập loạn yêu minh đồng thanh quý ánh mắt rét lạnh t ả n ra nhiếp nhân tâm p h á c h khí thế tựa như một thanh sắc bén trường kiếm đánh tan tâm thần hắn bỗng nhiên đối tào dương gầm thét một tiếng chu ra tào dương ở đâu người nhưng có biết tung tích của hắn tào dương tinh thần xuất hiện một lát hoàng hốt chỉ cảm thấy đại não một mảnh chống không vô ý thức liền muốn đem chân tướng thốt ra đúng vào lúc này một cô ý l ệ n h lưu chuyển to lớn não ý thức rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh tào dương việc này ta cũng không rõ ràng ta cha chu thái là người khác giả mạo mà thành hắn mang theo chân chính nhi tử chu v â n báo cùng tào dương đi xa tha hương ta chỉ là hấp dẫn lực chú ý quân cờ chu ra gặp được h u y ệ nhà n phương ra cùng tứ thủy bang về kín sắp bị diệt tới nơi bắt chân lâu nô ra thả ra yêu ma thái thuế ta may mắn giữ được tính mạng nô chiêu phượng xác nhận không cách nào lợi dụng ta tìm tới giả chu thái liền đối với ta đau nhức hạ sát thủ nếu không phải đâm tới vị trí chết đi trái tim ba tấc ta đã chết rồi tào dương ven áo lên tim vị trí có một cái g i ữ tợn vết sẹo dán vào tim vị trí hắn nắm giữ yêu thuật biến hóa huyết nục h biến hóa sáng tạo ra muốn vết thương dễ như t r ở bàn tay loại này vết sẹo vô cùng chân thực cũng không phải là giả mạo ở đây đều là kinh nghiệm già d ạ n người loại này vết thương hung hiểm vô cùng đều là chạy giết người mà đi chờ ta tỉnh lại n ô chiêu phượng đã chết âm sát t i cùng thấu cốt âm đinh cũng là từ nàng trên thi thể tìm tới đồ vật tào dương không có đem việc này giao cho không biết thế lực mà là hoàn toàn không biết gì cả đầu mối duy nhất chính là giả chu thái giả chu thái tại chu gia hủy diện trước đào tẩu không chỉ có như thế chu gia hộ viện tổng quản cùng rất nhiều hộ vệ đều sớm biến mất nếu không phải như thế ba bên thế lực vây công chu gia cũng sẽ không, không hề có lực hoàn thủ toàn diện tan tác l o ạ n yêu minh như thế nào rõ xét liền không liên quan đến mình đường chủ động thành quý vô vô thủ trưởng hậu đường đi ra một người rõ ràng là tứ thủy thành phương gia già chủ phương trọng cảnh phương gia là l o ạ n yêu minh hương chủ lâm an sinh tại tứ thủy thành nâng đỡ thế lực bọn hắn cũng là hành động người tham dự l o ạ n y ê u minh cùng phương gia có quan hệ điểm này ngược lại là vượt quá tào dương đón trước trên mặt lộ g a kinh ngạc chi sắc hắn lo lắng nhất chính là thanh em vấn đề đáng được ăn mừng chính là hắn cùng chu vân h ổ thanh tuyến khác biệt không lớn lại thêm hắn đóng vai lúc hết sức hướng phía dựa vào cũng là không cần lo lắng thân phận bại lộ tào dương không ngừng chấn an chính mình thân thể không tự chủ được kéo căng tùy thời chuẩn bị sử dụng yêu thuật huyên hóa chạy trốn lời ấy là thật hay không mặc dù đã hiểu rõ tin tức tương quan bất quá bọn hắn vẫn là trong đêm mời tới gặp qua chu vân h ổ người xác nhận thật giả đây cũng là buổi t r ư a qua đi tạm đường hội thẩm nguyên do phương trọng cảnh cùng chu vân hồ liếc nhau nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bất thiện tào dương không có quên y chính mình vai trò thân phận phương trọng cảnh vẫn là dẫn đến chu gia hủy diệt thủ phạm một trong hắn lời nói là thật bất quá n g ư ơ i nếu là chu vân hổ vì sao chưa có trở lại chu gia n g ư ơ i có biết xã hội chu tuệ trinh thảm t à o g i a phó l a n g lục đã bán mình thanh lâu phương trọng cảnh không có nhìn ra chu vân hổ là người khác n g b y trang hắn không ngại phía trên một chút nhãn dược tào dương hừ lạnh một tiếng cười nhạo nói nàng bán mình thanh lâu cùng ta có liên can gì đây là chu vân long mượn mội cũng không phải mượn mội của ta hắn biểu hiện được tương lanh k h c chu tuệ trinh tình cảnh không có nửa điểm đập dung chu vân hổ cùng chu vân long cũng không phải là cùng một mẹ đẻ hắn cùng chu tuệ t r ì n h quan hệ thế cùng thủy hỏa đương nhiên sẽ không để ý sống chết của nàng đồng thành quý cùng khẩn g huy bọn người lẫn nhau không có phát hiện vấn đề chu vân hổ xác thực thiên phú xuất chúng có lẽ là trợ giúp loạn yêu minh tìm tới tào dương mấu chốt đã xác nhận thân phận của hắn không có vấn đề không tốt tiếp tục tạo áp lực vân hổ huynh đệ bị sợ hãi đa chủ một mực chú ý chu ra sự tình nếu không phải loạn yêu minh nhận được tin tức chế chút cũng sẽ không xuất hiện biến số đồng thành quý trên mặt còn mang theo vẽ t h i t đ u một vị có được thức nhân chi năng người có thể giút loạn yêu minh thành thế đây là loại yêu min lâm an sinh nghĩ đến độc tài công lao lại đem sự tình làm hư hại đà chủ hết sức tức giận vì tìm tới bổ cứu cơ hội mới lên diễn chuyện hôm nay chỉ là hắn cũng không hiểu biết người trước mặt chính là loạn yêu minh một lòng muốn tìm được chính chủ tào dương tào dương ôm quyền hành lên ó i minh bên trong không tệ với ta ban thưởng ta công pháp võ kỹ cùng lợi khí chu ra mặc dù không có ta ngày sau định lấy loạn yêu minh bên trong là nhà đồng thanh quý tiêu dung ấm áp nói ngươi chỉ cần là minh trung lập hạ công tích tuyệt đối sẽ không bạc đ á n ngươi ngươi cùng giả chu thái tiếp xúc đã lâu có biết hắn nữa thích giấu ở cái gì địa phương phải chăng có liên quan manh mối một đầu đầu mối hữu dụng nhớ một tiểu công tìm tới giả chu thái có thể nhớ một đại công tìm tới tào dương có thể chuyển thụ loạn yêu minh t h ầ n công hắn ưa thích g i ấ u ở dưới mặt đất t i ế n t í n h t r ở lấy hư thối loạn yêu minh không biết rõ giả chu thái đã chết còn muốn lấy chu vân hổ làm n ộ t phá khẩu dùng cái này tìm tới chân chính tào dương tào dương thật vất vả che giấu không muốn bại lộ thân phận chân thật ai biết rõ loạn yêu minh biết được chính mình chân chính thân phận lại sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào k h ô n g chế chính mình về sau muốn ly khai loạn yêu minh trụ sở đều k h ó như lên trời vẫn là lấy thân phận bây giờ hoạt động làm việc càng thêm thuận trong mắt tào dương lộ ra khó mà che giấu ván tăng nói người này ẩn tàng tược sâu trốn chu ra nhiều năm không có người có thể nhìn thấu thân phận của hắn hắn cùng đại ca quan hệ thân mật nhất ta từ trước đến nay không nhận hắn coi trọng tại hạ không biết hắn giấu ở nơi nào đồng thanh quý không có đạt được muốn tin tức sắc mặt không vui đi xuống đi hắn phất phất tay ra hiệu tào dương lui ra một lát sau bọn hắn lại tìm phương trọng cảnh hỏi thăm tình báo xác nhận tào dương lời nói mới rồi là thật hay không chu vân hồ không nhận chào đón giết chết minh trường chu vân long t h ư ợ vị xác thực vượt quá rất nhiều nhân ý liệu chu ra hủy diệt thời điểm chu vân hổ quả thật bị trở thành con rơi đồng thanh quý không có đạt được muốn đáp án phất tay ra hiệu phương trọng cảnh lưu gia vốn cho rằng tìm tới tào dương có hy vọng kết quả lại là toi công bận rộn một trận tư đồ kính minh nhưng có tin tức tư đồ r a là đầu tiên bại lui một phương dù ai cũng không cách nào cam đoan tư đồ r a phải chăng cố tình bày nghi trận giả ý bại lui dưới tay một vị diện cho tuổi trẻ màu trắng giải phục thanh niên không mình hành lễ tư đồ kính minh ở đây chắc chắn nhận ra người này chính là lưu gia công tử từ trước đến nay ưa thích lấy lòng chính mình ra hỏa hắn bên ngoài là trấn yêu phủ ti gia úy lưu gia đại thiếu gia ai có thể nghĩ tới hắn một thân phận khác l à loạn yêu minh hương chủ ta gần chút thời gian chủ động tiếp cận tư đồ kính minh đủ kiểu lấy l ò n g cũng không thu hoạch được tin tức hữu dụng hắn bị tư đồ ra vứt bỏ không hề bị đến gia tộc trọng dụng tư đồ kính minh thuộc hạ vũ trường lăng đem qua mất tích hắn một mực tại tìm kiếm vũ trường lăng r ơ i xuống vũ trường lăng biến mất trước đó đã từng đi qua vương gia tổ trạch tìm kiếm vương tổ niên sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn đem liên quan tới tư đồ kính minh sự tình nói thật ra đám người đối vương tổ niên ba chữ cũng không quá nhiều di động danh tư thường thường không có gì l ạ phương trọng cảnh chưa đi xa hắng nghe được vương tổ niên ba chữ. vội vàng chạy về vương tổ niên là lạc thủy phủ thành nhân sĩ đã từng nhận chu vân long chi mời tiến về tứ thủy thành chu gia làm khách hắn đến thời điểm vừa lúc tào dương giả chết không ít người hoài nghi vương tổ niên chính là chu gia cho tào dương ăn bài thân phận giả vương tổ niên là tào dương tin tức chỉ là suy đoán không có đạt được chứng thực tin tức không có tấu lên trên phương trọng cảnh mọi người ý thức được không giống bình thường chỗ đồng thành quý vội vàng từ chủ tọa trên đứng lên phân phó nói lập tức giám thị tư đồ kính minh phái người điều tra vương tổ niên cùng vũ trường lăng tin tức tào dương ly khai phòng tiếp khách trở lại chỗ ở của mình hắn cũng không hiểu biết còn sót lại tiền nhiệm ao lót sẽ ở lạc thủy phủ thành gây nên cái gì bạo động hắn cầm vừa tới tay kim n h ạ n k ì n h cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đ ộ c kim n h ạ n k ì n h là một loại đặc thù kinh lực tu luyện ra được kinh lực không giống bình thường loại này kinh lực coi trọng cẩn thận nhập vi khống chế kinh lực vậy ra kim n h ạ n vũ linh kim n h ạ n vũ linh càng ngày càng nhiều bọn chúng còn có thể đưa đến giảm bớt gió ngăn hiệu quả cho dù không có học tập khinh công kim n h ạ n vũ linh k ì n h một thành cũng có thể làm được vượt nóc băng tường kim nhạc vũ linh tình cùng k i n h công phối hợp chắc chắn như hổ thêm cánh loại yêu minh học tập kim nhạc tình võ giả không ít, chỉ cần mình âm thầm xuất thủ. kim nhạn kình đạt tới viên mãn không thành vấn đề kim nhạn vũ linh kình phối hợp k i n h công phương diện tốc độ có thể xưng nhất tuyệt đáng tiếc không có đem miêu lão nô biến thành nợ nô thu lấy no yêu thuật lược phong tàn ảnh nếu không thừa phong mà lên tốc độ chắc chắn có một không hai một phương k i n h công nếu là đạt tới đạp tuyết vô ngân rơi xuống đất y m ắng cảnh giới yêu thuật huyễn hóa ẩn tàng hành tích có thể vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp sau đó tiêu sái ly khai c h ư một trăm ba mươi sáu chịu chết tiểu đội c h ư một trăm ba mươi sáu chịu chết tiểu đội tào dương tu luyện kim nhạn kình không có trở ngại nhẹ nhóm bện ra cái thứ nhất kim nhạn vũ linh loại này kinh lực ngưng tụ đơn giản lại nhẹ nhõm không có chút nào nửa điểm trở ngại kim nhạn vũ linh không ngừng ngưng tụ mà thành số lượng càng ngày càng nhiều võ đạo đạt tới hóa kinh cảnh về sau kinh lực có thể làm được cẩn thận nhập vi hóa giải cùng triệt tiêu địch nhân công tới một bộ phận l ự c đạo hóa kinh cảnh giới càng cao hóa giải cùng triệt tiêu lực lượng càng nhiều võ đạo đạt tới hóa kinh cảnh giới hóa kinh cảnh trở xuống võ giả khó mà đối hắn tạo thành uy hiếp một người đủ để nhẹ nhõm nghiền ép trên trăm cái người bình thường người bình thường phần thắng xa vời biện pháp duy nhất chính là triệu tập số lớn cung nọ thể xạ tiêu ha hóa kinh cảnh võ giả thể lực vũ trường lăng một mình ngăn cản bắt chân lâu hơn ba mươi mũi tên t ế s ạ mượn nhờ chính là hóa kình lực lượng đây chỉ là hóa kình cảnh sơ kỳ không so được tào dương thực lực hôm nay tào dương nắm giữ thiên phú thiên tư hơn người về sau được sưng tụng ít có thiên tài đứng đầu phối hợp hóa kình hậu kỳ cảnh giới mạnh như thác đổ tốc độ tu luyện một ngày nàng i ả m nhiều nhất một ngày liền có thể đạt tới kim nhạn kình tầng thứ hai mười ngày đạt tới kim nhạn kình tầng thứ tư không thành vấn đề loại này tốc độ tiến bộ được sưng tụng nghe rợn cả người có thể đối so với từ nợ nộ trên thân thu nợ vẫn là quá chậm làm từng bước tu hành không thích hợp chính mình loại này hoặc bức tào dương nhớ lại hai cái nợ nô vị đã đủ không biết phải chăng là có thể thu nợ chống đi nợ nô vị hắn lòng bàn tay thêm ra một viên đồng tiền quan sát nợ nô nhóm tin tức hồ yêu đạo hạnh cao thâm không cách nào hoàn lại thiếu nợ nần đã có thể sớm thu nợ thu nợ hồ hương nhi thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thiên phú câu hồn và phách yêu ma nguyễn hoa bảo điện tám mươi ba điểm độ thuần thục nghị thanh thuật hai trăm m ư ơ i điểm yêu thuật điểm biến hóa thuật hai trăm m ư ơ i điểm yêu thuật điểm nhấp hồn thuật hai trăm m ư ơ i điểm yêu thuật điểm tám trăm năm mươi hai l ư ợ bạch ngân cùng tám mươi năm sâu đồng tiền Tào d ư ơ người c ả tốt hắn phát ra rõ ràng là nữ tử thanh âm lộ ra mấy phần điêu ngoa hư vị hoàn toàn cùng trong trí nhớ chu tuệ trinh thanh âm ăn khớp một lát sau hắn lại mô phỏng lên chim gọi cùng các loại động vật thanh âm giống như đúc n g hộ ĩ t h a n yêu ậ t biến hoa ổ là yêu u t h cùng ngụy trang năng lực mạnh thủ đoạn mạnh nhất vẫn là câu hồn đoạt phách câu hồn đoạt phách môn này tiên phú hơi có vẻ phức tạp nó có thể đưa ra toàn mục tiêu hồn phách khiến cho cung cấp chính mình thúc đẩy khí huyết cảnh trở xuống vo giả không có huyết khí hộ thể chỉ cần tiếp cận chính mình ba triệu phạm vi liền có thể cưỡng ép câu đi ba hồn bảy phách hồ n phách h yêu bọn h vì gia n i tăng câu hồn đoạt phách xác suất thành công phần lớn sẽ ngụy trang thành tuấn tú công tử hoặc là mỹ nữ trên giường khiến cho vung lòng cảnh giác lại câu đi hồn phách một khi n thôn u ậ t c phệ chấp n h nghiệm h cực kỳ cường đại h ồ n phách nhẹ thì cải biến chính mình phong cách hành sự nặng thì tinh thần dối loạn nhân cách phân liệt biến thành từ đầu đến đôi n yêu nhớ hồn thuật là tăng lên yêu ma đạo hạnh thủ đoạn tào dương chỉ cần huyết khí liền có thể thi triển yêu thuật nó công dụng không lớn mang tới thai họa ngầm có hại vô ích biến hóa cùng mô phỏng âm thanh hai loại yêu thuật đối với mình trợ giúp lớn nhất cuối cùng là n g u y ệ t hoa bảo điện đây là hồ yêu tu luyện yêu ma công pháp giữa tháng phun ra nuốt vào thiên địa ánh trăng tu luyện gia tăng yêu ma đạo hạnh hồ hương nhi đạt được n g u y ệ t hoa bảo điện tàn khuyết không đầy đủ cũng không nắm giữ đối ứng bí thuật không xác định nhân loại tu luyện yêu ma công pháp sẽ hay không có thai họa ngầm cũng không tiến hành nếm thử tào dương dẹp xong cái thứ, nhất nợ nồ, nhìn về phía cái thứ hai nợ nô trấn yêu vệ đinh thiên phảm đáng tiếc đầu tư cường độ không đủ người này công pháp võ kỹ không tầm tạm thời không cách nào hoàn mỹ thu nợ lạc thủy phủ thành ba trăm dặm bên ngoài một tòa miếu hoang bên trong tiêu võ thần cùng hồ hương nhi ngay tại nơi đây tị nạn tiêu võ thần tỉnh lại thình l i n h phát hiện mình bị sơn phỉ trói chặt bọn hắn danh x ư n g là tây môn công tử người muốn đoạt chính mình nương tử cho đến ngày nay cột lên núi đã có một ngày sơn phỉ chậm chạp không có đ ộ n g thủ ăn ngon uống sướng hầu hạ ngừng lại có cá có thịt so với trong nhà cơm nước còn muốn phong phú một mức tiếp tục chờ đợi hắn thật hoài nghi mình sẽ nhanh méo tiêu võ thần nhìn về phía một bên sơn p h trong mắt lộ ra cầu khẩn nói ta nương từ đâu các ngươi ai biết do nàng tình huống như thế nào? hồ hương nhi hóa thành một cái mọc da màu đỏ lông tóc hồ ly giấu ở sụp đ ổ tượng đá đằng sau lẳng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy nàng ngày đi mấy trăm dặm mang theo hôn mê tiêu vo thần đi vào tới gần thanh sơn p h ụ thành địa giới không muốn để cho hắn trở lại lạc thủy p h ụ thành câu hồn đ o ạ n phép k h ô n g chế một đám sơ n vị, ngụy trang thành lạc thủy p h ụ thành tây môn công tử cướp bóc người dục hành bất quỹ kế hoạch tiến hành đến một nửa còn không chính các loại tự mình ra sân yêu thuật viễn hóa chẳng biết tại sao đột nhiên mất đi hiệu lực điều này cũng làm cho tiếp xuống hành động không cách nào thuận lợi tiến hành nàng không dám ở tướng công chức mặt bại lộ chân một ngày thời gian trôi qua biến hoa yêu thật u không có mất mà được lại yêu lực cũng bắt đầu biến mất so với lúc vừa ra đời đều muốn nhỏ yếu chính mình phảng phất biến thành một cái phổ thông hồ ly biến cố đột nhiên xuất hiện làm nàng sợ hãi không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì đây là trêu chọc phải cái nào đường thần tiên hồ hương nhi yêu lực cùng t i ê n phú câu hồn đoạt phách biến mất sana sơn phỉ nhóm hồn phách trở về trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi yêu ma bọn hắn bị yêu ma để mắt tới nào còn dám ở chỗ này chờ lâu xuống dưới sơn p h nhóm hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tiêu võ thần có thể khôi phục tự do cũng k hồ ô không n Sơn、phỉ、cùng một chỗ xuống núi, nhặt lên không biết cái nào kẻ xui xẻo đánh rơi trường đào phòng thân. Chính mình g đi đào biết cái xui rơi theo một kết tóc thê tử Phỉ chỗ h xẻo kẻ hương nhi cũng biến ị Sơn Phỉ buộc đ đ nay thành u n g t í c không rõ, hắn rõ, vội v g tại miếu o a n Hương Nhi biến thành g tìm kiếm. Hồ phổ thông hồ ly trong lòng ghi nhớ lấy tỉnh vội vàng đổi tới một người một hồ tại miếu hoang cửa ra vào không hẹn mà gặp tiêu võ thần nghe được sơn phỉ gào thét yêu ma ý thức được cái này cao hơn nửa người hồ ly chính là cái gọi là yêu ma trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi vô ý thức nắm chặt trường đao hồ hương nhi phát ra là hồ ly thanh âm không có mô phỏng âm thanh yêu thuật nó không cách nào cùng lang quân giao lưu hồ ly yêu quái mở ra miệng to như chậu máu phảng phất muốn ăn hết chính mình tiêu võ thần vô ý thức huy động trường đao hồ hương nhi không nghĩ tới lang quân sẽ xuống tay với mình yêu ma đạo hạnh mất hết hành động trở nên c ồ n g kềnh trốn tránh trở một bước thân đao giáng cổ sẽ qua lưu lại một đạo dữ tợn vết thương máu loang tranh nhau chen lấn tuôn ra nó dội ra tay muốn che vết thương thế nhưng đây không phải là nhân loại thủ trưởng mà là bén nhọn hồ trảo không cách nào ngăn cản không bị khống chế thoát đi thân thể tiên huyết hồ ly ngã trên mặt đất nó lẳng lặng nhìn chăm chú lên người yêu vứt xuống trường đào, trong mắt thần thái dần dần trở nên đũ ám hơn hai trăm n ă m yêu ma đạo hạnh h ộ yêu cuối cùng chết bởi tình lang tri thủ tào dương đợi tại l o ạ n yêu minh trụ sở có lẽ là vừa gia nhập duyên cớ l o ạ n yêu minh cũng đối với hắn không đủ tín nhiệm cũng không ăn bài việc phải làm mỗi ngày không có chuyện để làm đồ ăn chủ động đưa tới cửa chỉ cần an tâm tu hành là đủ kim nhạn k ì n h tiến bộ thần tốc nửa ngày thời gian đã bệnh ra một trăm l i tám đạo kim ngỗng l ô n g vũ đến tận đây kim nhạn k ì n h đã đạt tới tầng thứ hai tào dương vận chuyển kim nhạn kinh lực rõ ràng cảm nhận được thân thể biến nhẹ không ít bên hông trạm đồng phong rút ra thân đa huy động tốc độ so trước đó nhanh ước t r ư ờ n g một thành ngang nhau thực lực quyết đấu một thành tốc độ tăng lên hiệu quả trực quan có thể thấy được kim nhạn kình sơ thành mỗi tăng lên một t ầ n g cảnh giới đều có thể đạt được tương tự tăng lên đạt tới t ầ n g thứ chín tăng phúc hiệu quả gần như gấp bội kinh lực đối thân thể mang tới tăng phúc tăng lên to lớn thực lực càng mạnh hiệu quả càng tốt nó so với trước đó sở học triển long kình cùng thương nguyên kỉnh chi lưu mạnh hơn quá nhiều không hổ là l o ạ n yêu minh đỉnh tiêm võ học an ổn sinh hoạt không có tiếp tục quá lâu ngày thứ hai tào dương liền bị đình dũng hô lên loại yêu minh người tể tụ một đường cũng là náo nhiệt phi phạm đồng thành quý đứng tại trên cùng phóng tầm mắt nhìn tới xác nhận nhân số chưa ít căn cứ tin tức đáng tin tư đồ kính minh tìm được vương tổ niên người này hư hư thực thực tào dương muốn đem nó trở đi chúng ta đã xác nhận tin tức là thật cần p h ả i người tiến đến cướp người việc này cực kỳ trọng yếu không cho sơ thất tào dương đứng ở trong đám người nghe được một mặt một b ư ớ c ta háo lót khi nào bị tư đồ kính minh bắt được việc này ta làm sao không biết rõ không hề nghi ngờ đây là một cái bẫy tư đồ kính minh đang tìm mất tích vũ t r ư ờ n g lăng cùng vương tổ niên một khi phát hiện có người có đồng dạng mục đích muốn dẫn xa xuất động cũng không kỳ quái tư đồ ra tại lạc thủy phủ thành lực lượng có h ạ n loạn minh nhẹ nhóm giải quyết việc này. Nếu là chấn yêu y u giải đủ để q ế tào việc n y yêu Nếu chấn cùng phủ nhà cũng lẫn là phủ ti v trong đó, trên thương, toàn loạn vào minh đụng không nói toàn quân đó, lời yêu bị dương i nhiên ệ t tất tạo thành tốn thất thật lớn. sẽ Tàu d biết được việc này có vấn đề không tốt lộ ra tình báo của mình nơi phát ra chính là vấn đề lớn nhất tuy tiện mở miệng c h ỉ sẽ làm người sinh nghi chỉ cần sự tình không muốn rơi xuống trên đầu mình là được những người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn đồng thành quý mở miệng nói phó đường chủ khổng huy tự mình chỉ huy hưng chủ lữ nguyên phụ tá kỳ chủ chu vân hổ trong t r ạ c viện vượt qua ba phần chi một người thét lên danh tự trong đó bao quát tào dương không nghĩ tới ta mang theo trụ sở người tiến đến tiếp viện hoàn thành đà chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ loạn yêu minh tại lạc thủy phủ thành nhân thủ vốn cũng không đủ còn muốn chia ra hành động trách không được chỉ điều động chút người này tay một khi gặp được cả bẫy toàn viên hao tổn phong hiểm không thấp tào dương hà to miệng phản bác cũng không nói ra hắn đối loạn yêu minh không có lòng cảm b i ế n mở miệng lộ ra tình báo còn có bị người hoài nghi phong hiểm không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến chuyện không thể làm chính mình đào tẩu không thành vấn đề khổng huy vốn cho rằng đ ồ n g thành quý tự mình dẫn đội hành động chính mình tiếp ứng tây hoang phân đàn người kết quả ngoài dự liệu chỉ cần phát hiện chân chính t à o dương nhất định là một cái công lớn há có bỏ lỡ đạo lý hắn làm loạn yêu minh phó đ ư ờ n g chủ chú đóng ở lạc thủy phủ thành s ố hai nhân vật v ô ngực cam đoan nói việc này định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lạc thủy phủ thành phủ nha cùng trấn yêu phủ ty song cường cùng tồn tại viện siêu thế lực khác một tuyến ngũ đại gia tộc quyền thế thế lực muốn kém hơn một bậc thực lực bất phàm mạnh nhất mấy nhà đều có chân ý cảnh võ đạo cao thủ thế đội thứ ba là chín đại bang phái đều có chân cương cảnh võ giả tòa c h ấ n loại yêu minh phái ra một vị chân cương cảnh hậu kỳ phó đường chủ một vị chân cương cảnh hương chủ và mấy vị hóa kình cảnh võ giả bậc này lực lượng đủ để cùng chín đại bang phái địch nổi tư đồ kính minh mặc dù xuất thân từ thế g i a bên người có thể vận dụng nhân thủ cũng không nhiều chi này lực lượng đủ để nhẹ nhõm giải quyết nếu không phải việc này hư hư thực thực cùng tào dương có quan hệ l o ạ yêu minh cũng sẽ không giết gà dùng đao mồ châu các n g u y ê mã theo lão phu xuất phát một đoàn người ly khai trạch viện tào dương mới phát hiện trong phủ treo bảng hiệu rõ ràng là ngũ đại gia tộc quyền thế một trong lưu gia bây giờ xem ra lưu gia cùng loạn yêu minh nguồn gốc cực sâu bọn hắn hơi chút cải trang cách lăn mặc đi vào bắc thành khu một chỗ phú hộ trạch viện đây là loạn yêu minh tại lạc thủy phủ thành nâng đỡ thế lực một trong không bao lâu đám người lấy được thông quan văn thư biến thành phú hộ áp giải hộ vệ một đoàn người cưới xe ngựa áp tải một nhóm chuẩn bị tốt dự tài chậm rãi lái về phía cửa thành bắc phương hướng xe ngựa trải qua cửa thành thủ thành vệ nhóm đối hàng hóa cẩn thận kiểm tra không sai lại thu lấy một bút tiền t r à nước mới đem cho đi đám người thuận lợi ly khai bắc thành khu đi ra hơn mười dặm đi vào một chỗ sơn cốc phủ cận che giấu nơi này là tiến về tư đồ thế ra chỗ bắc hoa thành phải qua đường căn cứ tin tức đáng tin tư đồ kính minh mượn dùng người khác tiến hành ủy thác lẫn vào tiêu cục lạng i ê n ly khai chỉ cần ở chỗ này lẳng lặng chờ là đủ tào dương nhìn về phía k h ổ n g huy thợ khéo thiên phú không tệ nếu là nắm giữ loại này thiên phú ngày sau có thể tự mình rèn đúc ô kim đồng tiền kiếm giảm bớt một đạo trình tự làm việc không cần lo lắng có người cắt sen vật liệu theo thứ tự hàng、đái. chết ở chỗ này là lãng phí cực đại lớn có thể đối với hắn tiến hành có hạn nhắc nhở người này có thể sống sót hay không còn phải xem hắn tạo hóa tào dương một bộ lo lắng bộ dáng nói phó đ ư ờ n g chủ hôm nay đến đây người thế nhưng là ngài thân tín k h ô n g huy sửng sốt một lát gật đầu nói đồng thành quỹ an bài đều là ta người tào dương tiếp tục nói ta trời sinh đối nguy hiểm có mãnh liệt cảm ứng chu ra xuất hiện lúc liền từng có tương tự cảm thụ đây là bầm sinh t i ê n phú như thế đại công làm sao lại rơi xuống ngài trên đầu cái này nếu là cả bẫy cho dù ngài may mắn còn sống sót cố gắng kinh doanh tâm huyết đều muốn mai kêu mất sạch khổng huy không có h u đạt được nhắc nhở trước tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ bây giờ hắn giấu ở chỗ tối quan sát tìm kiếm lấy chỗ khả nghi tào dương dối ra bàn tay trái che tại mắt trái của mình bên trên nơi lòng bàn tay huyết n ụ c chậm rãi nhúc đ í c h lòng bàn tay cùng trưởng l ư n g lộ ra một cái nhỏ bé cửa hàng bên trong đưa màu vàng xanh nhạt phương lỗ máu thịt bên trong thình l i n h có một viên đồng tiền loạn yêu minh đang tìm tào dương hắn sẽ không nốc nốc dơ đồng tiền kiếm bốn phía quan sát gia tăng chính mình bại lộ phong hiểm tào dương triệt để nắm giữ yêu thuật biến hóa về sau ý tưởng đột phát có thể hay không đem đồng tiền ẩn tàn g tạ i thủ trưởng bên trong muốn quan sát thời điểm khống chế bàn tay trái huyết n ụ c lộ ra một cái lỗ nhỏ phụ trợ chính mình quan sát là đủ ưu điểm là không dễ bị người phát giác hôm nay chỉ là lần đầu nếm thử tào dương xuyên thấu qua trong bàn tay đồng tiền vương lỗ nhìn về phía xa xa tiêu sư đội xe thô sơ giản lược liếc nhìn một chút tin tức thu hết vào mắt thu hồi đặt ở trên ánh mắt thủ trường lúc lòng bàn tay trái lỗ thủng biến mất không thấy gì nữa n ú c n í c huyết nhục đem trong bàn tay đồng tiền biến mất hết thể l ạ g yên không một tiếng động không người phát hiện gì thường quả nhiên là cảm ấy hán thấy được g i ấ u ở trong đám người c h â n ý cảnh cường giả t h ầ m giật thần cảnh chân cảnh giới, ý h ổ khiếu long ngâm thiết y lìa sam 9 9 0 n đại viên mãn thuần dương đồng tử công 9 9 0 n đại viên mãn long h ổ t r ấ n n g ụ c chân thân 300, 300 tầng thứ 3 a 0 r ă m t ầ n g thứ ba thuần dương c h â n kinh 300, 300 tầng thứ 3 a 0 r ă m t ầ n g thứ ba võ học kiểu dương kim trung c h á o 9 9 0 n t ầ n g thứ chín đại viên mãn thuần dương một mạch trưởng 900, 900 tầng thứ 9 9 0 n t ầ n g thứ chín đại viên mãn thần hành bạch biến 900, 900 tầng thứ 9 9 0 n t ầ n g thứ chín đại viên mãn phục ma t r ạ m yêu kiếm pháp 9 9 0 n t r h n t t h ứ 9 tầng đại viên mãn tuyệt học kiểu dương chân cương cháo ba t t ầ n g thứ ba tiên tiên nhất khí đại thủ ấn ba t t ầ n g thứ ba mỹ thuật h u y ế thứ dương t u ậ t 500 h năm đại viên mãn thuần dương cương tỉnh năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn liêm t ứ t thuật năm trăm linh tầng thứ năm đại viên mãn vật phẩm thượng đẳng bảo khí thuần dương chu tà kiếm một t h a n h tị n g c châu cựu truyền đại hoàn đan một viên nợ nô lợi tức kỳ tài ngút trời một điểm thiên phú mỗi sáu mươi ngày long h ổ chân ý một chân ý điểm mỗi sáu mươi ngày thuần dương chân ý một chân ý điểm mỗi sáu mươi ngày h ổ khiếu long ngâm thiết y h i săm một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày thuần dương đồng tử công một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày long hồ chấn ngục chân thân một độ thuần thuộc mỗi sáu mươi ngày Thuần duyệt ư ơ n chân kinh g h độ t ầ n n thục mỗi g à tiểu i dương k nhãn á t h u di dương vương thành tiếp lấy vương phi đại án quốc sư bảo đảm miễn trừ tội chết biếm đến lạc thủy phụ thành đảm nhiệm lạc thủy phụ thành trấn yêu phụ chủ hắn vì thanh mai trúc mã vương phi thủ thân như ngọc một lòng trở lại di dương vương thành cưới vương phi dùng cái này có thể làm đột phá khẩu nhược điểm một khi phá thân thuần dương chân khí cùng thuần dương đồng tử công có sai lầm chiến lược nhận không nhỏ ảnh hưởng ngoài định mức sản xuất kỳ tài ngốc trời nộ tính kinh người tất cả võ học xem xét liền sẽ tu luyện tất cả võ học tiến cảnh t h ầ n tốc hơn gấp mười lần kỹ năng độ thuần thủ người này đổi mới tào dương đối võ đạo đỉnh tiêm cao thủ nhận biết thẩm giận thần thuận lợi tiếp trở thành đã biết võ đạo đệ nhất cao thủ tên tuổi l ạ c thủy phủ thành c h ấ n yêu phủ chủ dấu ở tiêu xa bên trong muốn đối phó không phải khổng huy cái này phó đường chủ mà là đồng thành quý cái này chân chính đường chủ đồng thành quý một phen thao tắc qua đi khổng huy trở thành lần này vật hy sinh nguy hiểm tào dương đối khổng huy nhắc nhở một tiếng vội vàng ra hiệu lui lại khổng huy đ ả o mắt một vòng cũng không phát hiện sơ hở tiêu sư đều là võ giả bình thường không đáng để lo không đợi hắn nói thêm cái gì một vị loạn yêu minh chúng đ ỗ n g nhiên cầm đao nhảy xuống k h e n ú i phóng tới xa xa tiêu sư những người khác thụ hắn ảnh hưởng đồng dạng nắm lấy binh khí thẳng hướng xa xa tiêu sư khổng huy không chút do dự xông tới triệt để đem vừa rồi cảnh cáo ném xó tàu dương âm thầm lắc đầu cái này lao ra hỏa không cứu nổi chờ chết đi thân hình hắn lui lại liền muốn lặng yên đào tẩu không ngờ phát hiện bên người còn có một người không có ly khai l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên chính mình không biết người này nghe được chính mình đối khổng huy cảnh cáo không có xuất thủ vẫn là phái tới người giám thị mình các nhìn thấy hơn mười người lao đến còn tưởng rằng là sơn phỉ vội vàng kết thành đội hình bọn hắn phát hiện đến người khí thế bất phàm thân pháp cực nhanh đều là võ đạo cao thủ người đến người nào hoạch cái đường khẩu chúng ta cũng tốt giao phí qua đường Các nhiều năm bên ngoài hành tẩu khó đảm bảo sẽ không gặp phải nhân vật hung ác địch nhân nhỏ yếu còn có thể dùng vũ lực chấn áp thực lực quá mạnh chỉ có thể của đi thay người loạn yêu minh người không người đáp lại bọn hắn nắm lấy binh khí vung đao liền t r ạ m bất luận cái gì dám can đảm nắm lấy binh khí người giết hết không xá khổng huy móc ra một thanh màu xanh bắt rất truy phát sau mà đến trước đảo mắt v ọ t tới tiêu xa nhất phía trước mấy người tiêu sư còn muốn xuất thủ ngăn cản bọn hắn vừa giơ lên trong tay đảo kiếm còn không đợi xuất thủ chỉ gặp k h ổ n huy hai tay cơ bắp bành trướng tựa như cự nhân cánh tay truy ảnh huy động mang theo cùng phong gạo thét ng một đường giống như chỗ không người thẳng đến tư đồ kính minh mà tới hắn một bộ ba khí quyết tuyệt tư thái tức s ù i bọt mép nói tư đồ tiểu nhi tào dương ở đâu tư đồ kính minh nửa điểm không hoảng hốt có chút hăng hái nhìn về phía xa xa đỉnh núi lâu không thấy những người khác xuống tới trong mắt của hắn lộ ra khó mà che giấu thất vọng chỉ có một vị chân cương cảnh phó đường chủ đáng tiếc không có câu được lớn nhất cả khổng huy nhìn thấy đối phương tư thái trong lòng lộ n bột một tiếng trong lòng ẩ n có bất rượu dự cảm bất quá bắt giáp kim cương truy vẫn là dư thế không giảm đập xuống tư đồ kính minh bên người đi ra một vị thường thường không có gì là trung niên nam nhân hắn n đón lấy mang theo chân cương cảnh kinh lực trọng truy trong dự đoán một truy đem người nện thành thịt nát c h à n g cảnh cũng không xuất hiện thủ trưởng phảng phất không thể dung chuyển núi cao bắt giáp kim cương truy mang theo lực lượng cùng cương kình giống như c h â u đất xuống biển một đôi tay không vững vàng đón lấy khổng huy trong mắt lóe lên vẻ không thể tin không nghĩ tới cử khinh n h ư ợ c trọng một truy bị người hời hợt tiếp được hắn trong t hai quanh quẩn lên t à u dương nhắc nhở mặt lộ vẻ vẻ hối tiếc đáng tiếc hết thầy đã muộn chương một trăm ba mươi tám đ i ệ hồ ly sơn chương một trăm ba mươi tám điệu hồ ly sơn chú y không tệ Thầm giật thần thủ trưởng đặt tại thiên phong truy bên trên lấy hắn khổ luyện bản sự lợi khí trong tay hắn giống như bùn thân truy hoàn hảo nhất định là bảo khí không thể nghi ngờ người này một tay đón đỡ chính mình một k í c h toàn lực khổng huy lại không phải người ngu minh bạch đây là thực lực viễn siêu mình võ đạo cao thủ khổng huy đưa tay muốn thu hồi thiên phong truy lại phát hiện tay của đối phương chỉ phản g phất khảm nạm nhập thân truy không cách nào thu hồi quanh thân chân cương bộc phát dùng sức đẩy thiên phong truy mang theo thân thể lui lại thân thể vừa mới rơi xuống đất hai chân mang theo tàn ảnh ra tóc hướng phía phía sau núi chạy hắn thấy tình thế không ổn từ bỏ cái này làm bạn đã lâu bảo khí thẩm giật thần đứng tại chỗ giống như thanh tùng cắm rễ dưới mặt đất thiên phong truy mang tới lực lượng không cách nào dung chuyển mảy may đã tới vậy liền lưu lại đi g e n đúc binh khí đại sư không thấy nhiều thẩm mũ cũng sẽ không bỏ được giết n g ư ơ i thẩm giật thần đem thiên phong truy tiện tay thả xuống đất giống như mũi tên đổi kịp k h ổ n g huy tốc độ nhanh gần một nửa k h ổ n g huy nghe người này hô lên thân phận của mình sắp mặt đại biến loạn yêu minh làm việc c ẩn ấp đối phương biết được thân phận của mình điều này đại biểu lấy loạn yêu minh có nội gian không chỉ có như thế lạc thủy phủ thành họ thẩm chân ý cảnh cao thủ không nhiều hắn nhớ kỹ trấn yêu phủ chủ tên là như thế nhân vật dịch dung ngụy trang chuyên môn mai phục chính mình tiết khí chỉ khổng huy cảm nhận được cường địch đã tới sau lưng không nguyện ý thúc thủ chịu chói ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng vì kiếm chỉ đối bay tới thân ảnh điểm ra đây là một môn đối phó nội ra cao thủ v õ kỹ có thể cắt đứt vận hành chân khí kinh mạch suy yếu thực lực ngón tay tựa như đ â m vào tường đồng vách sắt phía trên cưng ơ kình không cách nào đâm rách thân thể của đối phương một t ầ n g thuần màu trắng sắc cương khí che đậy ngăn trở một cách này không đợi hắn tiếp tục xuất thủ trắng non thủ trưởng đặt tại ngực khổng huy vừa điều động kinh lực đều bị một trưởng này đánh sơ xác không cách nào nhấc lên nửa điểm kinh lực th thầm giật thần phẳng phất nhấc lên một đầu chó chết ném đến sau lưng mang về hào hào thẩm vấn không muốn đả thương tay của hắn còn muốn dựa vào hắn cho trấn yêu phủ ti rèn đúc bảo khí rèn đúc bảo khí đại sư không thấy nhiều khổng huy còn sống xa so với chết mất càng có giá trị loạn yêu minh người nhìn thấy phó đường chủ thảm tao bắt sống dọa đến vai cả linh hồn đâu còn có chiến đấu tiếp ý nghĩ nhao nhao hóa thành chim thú chạy từ tán trấn yêu phủ ti vì phòng ngừa đánh cỏ đ ộ n g rắn áp vận tiêu sư bên trong cũng không xếp vào quá nhiều nhân thủ dù sao không có liêm t ứ thuật loại hình thủ đoạn dễ dàng bị người nhìn thân phận, sẽ còn để loạn yêu minh mai phục người cảnh giác c h ấ n yêu phủ ti nắm giữ liêm tức thuật chân cương cảnh võ giả không nhiều phần lớn bên ngoài truy săn yêu ma cảnh giới không đủ hóa kình cảnh, cảnh võ giả xếp vào t i ề n đến không cách nào tả h ư u thế cục á i này không có nghĩa là c h ấ n yêu phủ ti vẹn vẹn xuất động hai người đối phó loạn yêu minh tư đồ kính minh lấy ra một viên bàn tay lớn nhỏ màu đỏ hoàn cầu ném hướng bầu trời hồng h o a n n ổ tung h ó a thành màu đỏ ánh lửa sông lên vân tiêu lạc thủy phủ thành xung quanh bốn phương tám hướng đều có bóng người thoát ra hướng phía mai phục núi nhỏ phương hướng vây quanh đây là trấn yêu phủ ti tại phụ cận mai phục nhân thủ tín hiệu vừa ra đại biểu cho có thể thu l tóc bị người đ o à này đ o n bao v â Duy chỉ có, có h động ư ờ i ngoại tác không chậm không vội không chậm cùng tại sau lưng đem hết toàn lực cũng không cách nào đem người hất ra hắn mặc dù còn không tới kịp học tập kim n h ạ n hành đối với môn khinh công này cũng có đại khái hiểu rõ một chút nhận ra môn khinh công này chính là kim nhàn hành người yêu p này thân n h mặc trấn yêu vệ đặc hữu cầm phục chân đạp thất tinh cương bộ tốc độ cũng không so hai người kém hai người đem hết toàn lực cũng không cách nào đem nó hất ra một đuổi một chạy ở giữa lạc thủy phủ thành thấy ở xa xa truy kích người lệ thuộc vào quan phủ không thể trốn nhập lạc thủy phủ thành nếu không ra lệnh một tiếng thủ thành vệ cùng trong thành bộ khóe sẽ liên thủ đối phó chính mình trấn yêu phủ ti đem loạn yêu mình chi người toàn bộ giải quyết về sau tập trung nhân thủ truy kích một khi bị người này cô lấy tất nhiên sẽ rơi vào trấn yêu phủ ti chi thủ chúng ta phân tán chạy trốn còn có sống sót hy vọng vật này ghi chép trấn yêu phủ ti tại lạc thủy phủ thành bên ngoài mấy cái cứ điểm người lại cất kỹ lữ cảnh vung tay đem một chương màu đỏ thiếp mời ném qua màu đỏ thiếp mời đang bay tới s á t na lộ ra hồng tiếp ngoại vì bén nhọn lưới dao đống nhiên da tốc mang theo một trận rít lên hướng về tàu dương chân cái này không phải ghi chép cứ điểm h ư n g tiếp theo thứ tự là ám khí chạy trốn còn có bị cường địch truy kích phóng hiểm một khi làm bị thường chu vân hồ chân liền có thể chậm lại tốc độ của hắn bọn hắn đồng thời đối mặt một cái cường địch truy kích chỉ cần so đồng đội chạy nhanh liền có thể thoát ly hiểm cảnh tào dương cho dù có thể tránh thoát áng khí tốc độ cũng sẽ c h ậ m dần rơi vào sau lưng trở thành trấn yêu vệ trọng điểm nhằm vào mục tiêu không thể không nói chiêu này xác thực âm hiểm tràm đông phong đông nhiên ra khỏi vỏ chỉ gặp hàn quang trợt l ó e lên màu đỏ b á i thiết bị trường đao chém vỡ bất lực rơi xuống trên mặt đất tào dương dẫn theo lưới đao khó nén trong mắt xôi trào sát ý lữ cảnh đã đắc tội người này dứt khoát đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng lợi dụng á n khí triệt để đem nó lưu lại. không đợi hắn ném ra ám khí tụ tiễn sau lưng truyền đến bất đắc dĩ thanh âm chúng ta đều là loạn yêu minh người làm gì tự giết lẫn nhau cái này sẽ chỉ để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng ta nguyện ý thay ngươi dẫn ra truy m i n h làm vay giá ta cần một vạn lượng ngân phiếu tào dương đệ xuống sát tâm người này nếu có thể chuyển hóa thành nợ đô sở học võ kỹ cùng k i n h lực đều sẽ làm hoàn lại đại giới không đồng ý không rơi ý mã trên xuất thủ đem nó chém ở d ư ớ i đao hắn tự tin có thể giết chết người này chạy thoát lữ cảnh sừng sốt một lát vừa muốn ném ra tụ tiễn lại thu về ta sao lại tùy thân mang theo vạn lượng ngân phiếu chỉ cần chạy ra nơi đây lữ mộ coi như đập nồi bắn sắt ta cũng sẽ hoàn lại tào dương đạt được trả lời chắc chắn chủ động cùng lữ cảnh tách ra đồng thời chậm lại tốc độ mượn tiền thành công phải trăng khóa lại lữ cảnh là nợ đô khóa lại thành công thương chủ đại nhân ta thay ngài dẫn tới truy b ì n h bảo đảm ngài bình yên vô sự tào dương hô to một tiếng hướng phía lạc thủy giang phương hướng chạy tới t r ấ n yêu vệ vừa muốn truy kích tào dương đông nhiên nghe được lời này ý thức được chính mình suýt nữa lọt mất cả lớn không lo được đi quản tào dương vội vàng truy kích lữ cảnh lữ cảnh không nghĩ tới tào dương còn có như thế một tay mặt đều khí xanh biết hắn tại loạn yêu minh địa vị phi phạm ta chỉ là phụng mệnh bảo hộ hắn người ngươi không nên sai người lữ cảnh xuất ra vạn lượng bạc để người khác bán mạng còn biết được loạn yêu minh tại lạc thủy phủ thành cái khác cứ điểm rõ ràng là một đầu c á lớn húng chi một cái khác loạn yêu minh dương nhiệt đã chạy xa quay đầu đuổi theo cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì vô luận tin tức là thật là giả hắn đã quyết định cái mục tiêu này tào dương đưa mắt nhìn hai người một đuổi một chạy ly khai rời xa lạc thủy phủ thành trốn vào lạc thủy giang trong lòng một trận thoải mái coi như ngươi chết ta cũng có g i gốc hy v ọ n ngươi có thể còn sống sót dù sao ngươi còn sống ta mới có thể từ trên người ngươi đạt được càng nhiều hồi báo tào dương tâm tình không tệ yêu thuật huyên hóa không chế giới nên ngang tiến vào lạc thủy phụ thành hắn vừa muốn chạy về loạn yêu minh tại lạc thủy phụ thành trụ sở đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng trải qua chiến dịch này loạn yêu minh tổn thất nặng nề khó đảm bảo sẽ không có người khai ra việc này lưu gia trạch viện không thể cam đoan an toàn tùy tiện tiến v ề còn muốn đứng trước lần thứ hai lùng bắt pho n g hiểm vừa gia nhập loạn yêu minh hai ba ngày loạn yêu minh đường khẩu liền rơi vào sụp đổ hạ tràng tào dương còn có một cái chuyện quan trọng phải xử lý tư đồ kính minh nếu không phải mình tại tứ thủy thành đầy đủ nhạy bén tất nhiên sẽ bị tư đồ kính minh bạo khởi xuất thủ giết chết tư đồ kính minh xuất thân tư đồ thế g i a không thiếu hụt tiền bạc nếu như đem người này chuyển hóa làm nợ nô thu nợ về sau nhất định có thể được đến thành quả kinh người lần hành động này đối loạn yêu minh tạo thành không nhỏ tổn thương hắn vừa lập x u ố n g đại công xuân phong đắc ý cũng là phòng bị suy yếu nhất thời điểm thưa n à y cơ hội nhất cử có thể bắt được lạc thủy phủ thành người buôn bán nhỏ nhóm vội vàng diên phần mình kế sinh ai trật yêu phủ ty cùng loạn yêu minh ở giữa xung đột cũng không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng tạo dương một đường chạy tới khu đông thành Đi vào trấn yêu, yêu phủ ti nhìn qua cùng trước đó không có khác biệt hai vị thân mặc cầm ý trấn yêu vệ trấn thủ bên ngoài ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tất cả tiếp cận người cửa ra vào yếu ớt â m thầm tựa như một t r ư ơ n g thôn vệ sinh linh n h i ệ m lớn cái này chỉ là biểu tượng trấn yêu phủ ti cần xử lý phụ thuộc huyện trấn cùng thôn yêu ma c h i hoạn vượt qua một nửa trấn yêu vệ tất cả đều bận rộn xử lý yêu hoạn đóng tại lạc thủy phủ thành người không coi là nhiều lại điều động một nhóm nhân mã đối phó loạn yêu minh chính là phòng thủ suy yếu nhất thời điểm tào dương do dự một chút cũng không xâm nhập c h ậ n yêu phủ ti nhìn như thế yếu ai ngờ phía sau ẩn giấu đi cỡ nào cường giả xông vào dễ dàng ra khó hắn không có ý định ở chỗ này ngồi chờ theo dõi một một bộ mặt lạ hoắc dễ dàng làm cho người sinh nghi không biết tư đồ kính minh khi nào trở về hắn sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi tào dương chuẩn bị tìm một cái c h â n yêu phủ ti phụ cận b ả y quậy bán hàng tiểu thương c â u hồn đoạt phách đem nó quy về không chế thay mình theo dõi sau đó cho một bút bạc đóng kín đem cơ hồn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất không đợi có hành động mơ hồ nghe được trận yêu phủ ti phương hướng chuyển đến cực kỳ nhỏ tiếng đánh nhau luôn không khả năng là trận yêu v tào dương nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa trấn yêu vệ bọn hắn không có nửa điểm phản ứng tựa như là một bức đứng im bức tranh có vấn đề trong mắt của hắn nổi lên điểm điểm u lục c h i sắc lần nữa nhìn về phía xa xa trấn yêu p h ụ ti hai vị thân mặc cầm ý trấn yêu vệ ngã trên mặt đất ở vào trạng thái hôn mê nơi xa có hai người giữ ở ngoài cửa quần áo bọn hắn cùng khuôn mặt làm cho người quen thuộc cái này rõ ràng làm h ô sao có thể loạn yêu minh đối lạc thủy phụ thành trấn yêu ti xuất thủ c h ư n g một trăm ba mươi chín lạc giang long vương tri tử t r ư ớ c 139, lạc giang long vương tri tử loạn yêu minh trải qua trấn yêu phủ ti tập kích hao tổn nhân thủ vượt qua một phần ba am hiểu đúc khí phó đường chủ đều đưa tại trấn yêu phủ ti trong tay tổn thất nặng nề vốn cho rằng lạc thủy phủ thành loạn yêu minh như vậy sự suy thoái về sau muốn lẳng lặng ẩ n nút trấn yêu phủ ti bên ngoài nhìn thấy tình huống ngoài dự liệu nếu không phải tào dương có được nhìn thấu yêu thuật h u y ề n hóa ưu ám c h i đồng tuyệt đối không cách nào phát hiện nửa điểm bánh khoe đồng thành quý cùng tây hoang p â n đảng người hội hợp sự tình là giả đối phó trấn yêu phủ ti mới là hắn chân chính kế hoạch minh tu xạ đạo ám độ chấn thương loạn yêu minh lúc đầu ở thế yếu vì sao biến thành quan cảnh như thế tào dương càng nghĩ chỉ có một khả năng tính đồng thành quý biết được trấn yêu phủ ti cảm ấy tương kế tự kế phái r a k h ổ n g huy nhất hệ người biến thành hấp dẫn hỏa lực phá hôi tiêu trừ đối lợi dẫn xuất trấn yêu phủ ti lực lượng về sau thừa dịp trấn yêu phủ ti phòng thủ suy yếu trực đảo hoàng long bất quá tây hoang phân đả người tin tức chưa chắc có giả đại khái đã sớm hành động trấn yêu phủ ti ngoài có lấy huyện hóa loại yêu thuật tiến hành nguy trang tào dương cũng chưa gặp qua người khác sử dụng qua yêu thuật lấy trước mắt biết tin tức phán đoán xuất thủ hiệp trợ loạn yêu minh đại khái xuất lại yêu l o ạ n yêu minh tập kích trấn yêu phủ ti ý muốn như thế nào trấn yêu phủ ti hủy hoại chỉ trong chốc lát l o ạ n yêu minh sẽ chỉ đưa tới triều đ ỉ n h càng nghiêm khắc đà kích tào dương do dự một chút vẫn là quyết định tìm tòi hư thực hắn không chế tiếng bước chân chậm chạp từ trước mặt hai người trải qua tiến vào cửa chính l o ạ n yêu minh người không nghĩ tới có người nắm giữ yêu thuật huyền hóa càng sẽ không nghĩ đến có người lừa qua ánh mắt của mình xâm nhập trấn yêu phủ ti trấn yêu phủ ti là từ không biết tên h ắ c thạch xây thành loại này h ắ t thạch phảng p t có thể thu nạp tất cả tia sáng trấn yêu phủ ti bên trong không thấy cửa sổ cho dù ánh nắng đồng đậ phủ ti bên trong cung cấp quang mang chính là từng chiếc từng chiếc treo tại trên vách tường đến đèn tản ra tia sáng màu da cam trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy từng cỗ thi thể máu đen chảy ngang hắt thạch lắt thành mặt đất hơi có vẻ dính trượt t r ấ n yêu phủ ti bên ngoài còn muốn lo lắng mùi máu tanh để người chú ý hơi có sai lầm liền sẽ tiết lộ phong t h à n h ti nha bên trong ngăn cách thanh âm và mùi hiệu quả vô cùng tốt không cần lo lắng bại lộ có thể bông u tay bông u chân đại s á t bốn phương cách mỗi ba triệu liền có người lưu thủ phòng ngựa trần yêu phủ ti người trở về kịp thời thông truyền tin tức trận tào dương đi theo mang theo tiên huyết dấu chân không ngừng tiến lên đi vào một cái dưới đất thông đạo đây là một đường ốn lượn hướng phía dưới t h ê m đá không biết phía dưới là không thông gió hư hư thực thực h ầ m băng thỉnh t h o ả n g chuyển đến lạnh thấu sưng gió tào dương tráng lây lá gan hướng phía dưới t h ă m viếng thình lình phát hiện đây là một chỗ địa lao từng gian màu đen lại không có khe hở mật thất phía trên treo một bài ghi chép t ù phạm tin tức một mị đây cũng không phải là tội phạm mà là yêu ma t r ấ n yêu phủ ti gặp được bốn phía làm loạn yêu ma phần lớn đem nó đánh giết sẽ không tốn hao nhiều thời gian hơn tinh lực đem nó bắt sống dù sao thời gian dài tiếp xúc yêu ma liền có yêu hóa phong hiểm chỉ có cực thiểu số tình huống ngoại lệ thì như đây là khan hiếm yêu ma có được tiềm ẩn giá trị bắt chân lâu có thể dùng yêu ma chế tác dược thiện yêu ma bắt chân chính là tốt nhất ví dụ trừ cái đó ra còn có thể chế thành võ giả phục dùng đan dược khí huyết tán h hổ tráng huyết đan cùng lòng h ổ huyết nguyên đan các loại đan dược đều có yêu ma vật liệu hỗn tạp ai ngờ có bao nhiêu yêu ma làm chủ vật liệu đan dược một chút yêu ma còn sống xa so với chết càng có giá trị trừ cái đó ra không ít yêu ma có lẽ biết được yêu tộc bí ẩn có thể thu hoạch đối ứng bí ẩn tào dương cẩn thận liếc nhìn một vòng một phần ba cầm tù thất ở vào bỏ c h ố n g trạng thái hắn lặng lẽ mở ra mật thất yêu ma như cũ cầm tù cũng không phân g tích h l o ạ n yêu minh hành động không giống bình thường tựa hồ có mưu đồ khác dưới mặt đất mật thất địa lao không gian cũng không phải là chỉ có một tầng còn có tầng thứ hai cùng tầng thứ ba càng đi xuống khi âm hàn càng nặng cầm tù yêu ma mật thất càng kiên cố tào dương đổi tới tầng thứ ba rốt cục gặp được loạn yêu minh đường chủ động thành quý phía sau hắn đi theo hơn mười người tuyệt đại đa số là tại trụ sở nhìn thấy loạn yêu minh người cũng có mấy cái chưa từng làn da hiện ra lam quang yêu ma trên đầu nó mọc ra bốn cái hướng về sau kéo dài mềm sừng trên trán mọc ra một cái độc nhãn sương mù m u n g lung không phải miêu yêu mà là một loại khác cam hiểu viễn thuật yêu ma những người khác không cách nào nhìn thấu yêu thuật huyền hóa c ò n yêu ma này thuộc về ngoại lệ tuyệt đối không thể bị nó phát hiện may mắn yêu ma cùng loạn yêu minh lực chú ý phóng tới một vị trên người láo giả cũng không phát hiện đến khách không ngợi mà đến ta đời này hối hận nhất chính là thu n g ư ờ i tên lịch đồ này dám c a n đảm cùng yêu ma làm bạn hôm nay ta muốn dọn dẹp cửa ra vào tóc trắng lao giả dâu tóc đều dựng n g n g tụ thành một thanh hư ảo trường kiếm kiếm kiếm min mọi người ở đây ngoại trừ đồng thành quý bên ngoài tất cả mọi người tinh thần xuất hiện một lát hoàng hốt tóc trắng lao giả tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh dài ba t r ư ợ n g kiếm khí tấm lụa đôi đám người quét ngang mà đến trọng điểm nhằm vào mục tiêu là đồng thành quý đồng thành quý trên thân đồng dạng vang lên kiếm minh n ư ơ n g tụ ra võ đạo chân ý không có sai biệt hắn cầm một thanh trường kiếm màu đen mang theo kiếm cương chém tới đồng dạng võ đạo chân ý chiêu thức giống nhau hai thanh kiếm đụng vào nhau đồng thành quý lui lại ba bước tóc trắng lao giả lui lại bảy bước lập tức phân cao thấp sư phụ ngươi cuối cùng vẫn là giả rồi đồng thanh qu Tóc trắng lao giả hít một hơi hát hổ vệ cầu viện tây hoang tiến vào lạc thủy phủ thành ngàn năm đại yêu cùng người thoát không khỏi liên quan đi phủ chủ bị ngươi kế điệu hổ l y sơn dẫn đi chỉ còn lại ta một cái lao r a hỏa lạc thủy phủ thành c h ấ n yêu phủ ti cũng không phải là chỉ có một vị c h â n ý cảnh v õ giả tổng cộng ba vị theo thứ tự là c h ấ n yêu phủ chủ thẩm giật thần một vị phó phủ chủ cùng người giữ cửa trừ cái đó ra còn có m ộ ư ơ i tám vị chân cương cảnh trấn yêu, yêu vệ cùng một chút dự khuyết nhân viên hậu cần đương nhiên đây là trấn yêu phủ ti đỉnh phong thời kỳ lực lượng hiện đại đa số trấn yêu giáo hí cùng trấn yêu vệ đều bên ngoài hoạt động một vị phó phủ chủ ra ngoài hiệp t r ợ hát hổ vệ đối phó tây hoang nhập cảnh yêu ma lạc thủy phủ thành phủ chủ lại bị dụng kế dẫn đi người mạnh nhất chỉ còn lại c h ấ n thủ yêu ma chi cố thủ muôn nhân kế hoạch này mưu đồ đã lâu loạn yêu minh động thủ cực nhanh c h ấ n yêu phủ ti bên trong có nội gian bọn hắn không có thông chi phủ nhà cơ hội liền bị công phá tóc trắng lao giả nhiều năm c h ấ n thủ tầng thứ ba hắn phát hiện tình huống không ổn thời điểm người đã giết tới trước mặt lao phu chức trách là trấn thủ yêu ma muốn phóng thích g a o yêu trước từ ta trên thi thể bước qua đi chỉ cần giữ vững g a o yêu thầm giật thần kịp thời chạy về còn có thể lắng lại việc này đồng thành quý biết do thời gian không nhiều l thở dài một hơi bất đắc dĩ nói thẩm phủ chủ nội ngoại kim tu võ đạo thực lực trên ta xa hắn nếu là đợi ở chỗ này ta tuyệt không dám đặt chân nơi đây nửa bước bất quá đối phó ngươi vẫn là không thành vấn đề đ ã sư phụ gian ngoan mất linh đừng trách ta trong tay kiếm không k h á c h khí ánh mắt của hắn trở nên băng lanh bắt đầu trường kiếm màu đen ngầm khẽ võ đạo chân ý cùng chân cương tại thời khắc này hội tụ ở thân kiếm tích xúc đã lâu lực lượng tại thời khắc này cấp tốc kéo lên đặt đến điểm tới hạn sau một khắc trường kiếm màu đen chém ra kiếm chém ra sắt na dưới mặt đất ba tầng không gian quan mang phảng phất đều bị một kiếm chặt đứt, lâm vào vĩnh tịch một bên khác lừng lẫy sáng tỏ đến cực điểm một kiếm quang minh phổ chiếu xua tan h c á m cực dạ cùng ban ngày hai loại cực đoan kiếm ý đụng vào nhau tóc trắng lao giả cuối cùng tuổi già sức yếu trạng thái không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa ban ngày lực lượng không kịp cực dạ cấp tốc bị từng bước xâm chiếm lực lượng dần dần trở nên ảm đạm vô quang lừng lẫy kiếm quang sẽ không tiếp tục cùng cực dạ chống lại hóa thành một đạo kiếm khí chửi lòng sẽ rách phía trên tầng tầng phi đá không ngừng hướng lên truyền lại đồng thanh quý rút ra xuyên qua tóc trắng lao giả tim trường kiếm đối phương duy trì hướng lên huy kiếm tư thế người rơi vào ma đạo trung bi là vi sư không có dạy ngươi giỏi lao giả nói còn không đợi nói xong kiếm cương bạo liệt hóa thành khắp thiên huyết mưa hải quất không còn đồng thanh quý quanh thân cương khí hộ thể không có một giọt tiên h huyết rơi vào trên người hắn ánh mắt tại thịt nát trên hơi chút dừng lại không nhìn tới bị kiếm cương phong bạo tung bay đi ra người âm thanh lạnh lùng nói lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm lập tức phóng thích giao yêu đồng thanh quý đi vào cuối cùng một gian thạch úc đây chính là giam giữ dao lòng thất vê anh màu đen cửa đá vỡ nát. trong mật thất hết thể triển lộ không bỏ sót mật thất cầm tù lấy một cái dài hơn bốn t r ư ợ n g c ự xả trên đầu của nó mọc ra sừng thú không nên xưng là rắn mà là dao long dao long trên người tất cả lân phiến đều bị người lột đi các nơi có lưu từng cái lấy máu để thử máu miệng từng cây ô màu đen mũi nhọn xuyên qua thân thể mũi nhọn phần đôi mang theo xiềng xích đem nó một mực cố định tại n g u y ê n chỗ dao long mở mắt ra màu hổ phách tròng mắt quét tới người trọng điểm phóng tới độc nhãn yêu ma trên đầu lạc、thủy、giang long vương có thể xưng lạc giang long vương có thể xưng lạc thủy giang hoàn toàn xứng đáng bá chủ lạc giang long vương là cái này ra hỏa khẩu vị càng lúc càng lớn bốn phía gây sóng gió lạc thủy phủ thành trấn yêu phụ ti cùng di dương vương thành phái tới võ đạo tổng sư liên thủ nhưng mà giao long ở trên sông thực lực viễn siêu tưởng tượng bọn hắn chỉ có thể làm bị thương ác dao bất lực đem nó chém giết cuối cùng đem nó g a o tử bắt sống nhốt tại chân yêu phụ ti tầng thứ ba lạc giang long vương bản thân bị trọng thương một bên tính dưỡng khôi phục còn muốn lấy cứu vớt long tử nó chính là cùng l o ạ n yêu minh hợp tác ngàn năm đại yêu cứu vớt lạc thủy long vương tri tử đây là hợp tác điều kiện chủ yếu lạc giang long tử l o ạ n yêu minh cùng ngài phụ thân hợp tác cứu vớt ngài thoát đi l ồ n g giam đồng thanh quý nắm lấy kiếm khí đ ố i xiềng xích bắt đầu b ổ chém xiềng xích màu đen vô cùng kiên cố lôi cuốn lấy cương kình bảo khí trường kiếm bắt đầu b ổ chém đều có chút phí sức hắn tốn hao một phen tay chân rốt cục đem tất cả xiềng xích toàn bộ chặt đ ứ t ha ha rốt cục có thể ly khai cái này đáng chết địa phương đã cách nhiều năm giao long đầu lần tự do hoạt động thân thể phát ra cao vút long âm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sinh h ỏ a tiêu trừ bà long t r â n yêu phủ ti chỉ phụ trách giải quyết yêu ma loạn yêu minh sự tình vốn nên giao cho phủ nha cùng hắc hổ vệ xử lý bọn hắn xuất thủ chính là chó bắt con chuột xen vào việc của người khác loạn yêu minh cùng tây hoang yêu cốt yêu ma hợp tác cùng yêu ma xâm nhập lạc thủy phủ thành địa giới tình huống liền không đồng dạng c h ấ t yêu phủ ti có đầy đủ lý do ra tay với loạn yêu minh thầm giật thần tại lạc thủy phủ thành chờ đợi năm năm từ đầu đến cuối không có quá đại công tích tấn thăng này g vô vọng trở lại di dương vương thành xa xa khó vời nếu không phải đạt được tin tức sát thật có thể đem loạn yêu minh tại lạc thủy phủ thành cứ điểm n h tật gốc thầm giật thần cũng sẽ không tham dự đổi bắt kế hoạch thành công một nửa vẹn vẹn bắt được một cái phó đường chủ cùng mấy cái hương chủ so với trong dự đoán kết quả kém quá nhiều chẳng biết tại sao trong lòng thẩm giật thần ẩ n ẩ n có loại dự cảm không ổn hắn nhìn về phía lạc thủy phủ thành lúc loại dự cảm này trở nên càng phát ra mãnh liệt các ngươi thu thập xong chiến trường lập tức chạy về c h ấ n yêu phủ ti cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn thẩm giật thần lo lắng c h ấ n yêu phủ ti n g o ạ i ý muốn nổi lên vội vàng trở về hắn vừa đã tìm đến lạc thủy phủ thành chỗ cửa thành một cỗ lăng lệ kiếm khí sông lên trời không chính là trấn yêu phủ ti thầm giật thần cùng người giữ cửa đánh qua không ít lần quan hệ liếc mắt nhận ra đây là người giữ cửa kiếm đạo tuyệt học trấn yêu phủ ti quả nhiên xảy ra chuyện thuần dương chân khí tại thể nội khuấy động dưới chân giường như đạp trên thần p h ò n g lấy tốc độ kinh người chạy về trấn yêu phủ ti không đến sáu mươi hơi thở hắn đã tìm đến trấn yêu phủ ti cửa chính chỗ huyết tượng trong nháy mắt bị thuần dương chân khí tách ra hai vị loạn yêu minh chúng không đợi kịp phản ứng đã vô lực ngã trên mặt đất ngũ quan thất khiếu đều có huyết dịch tuân ra mặt bọn hắn đôi chân ý cảnh võ đạo cao thủ phản phất dễ mảnh xứ vỡ khí không có chút nào chống đỡ chi、lực. thầm giật t h ầ n sắc mặt âm trầm như nước trong mắt sát ý gần như sôi trào hắn vẹn vẹn ly khai c h ấ n yêu phủ ti không đến nửa canh giờ liền xuất hiện chỗ sơ suất lớn như thế c h ấ n yêu phủ ti có nội gian nhất làm cho người căm tức hay là hắn bị người hố vốn cho rằng bố chi cạm bẫy trở lấy người khác chui vào trong kết quả là chính mình chui vào người khác cạm bẫy c h ấ n yêu phủ ti ngoại ý muốn nổi lên đừng nói trở lại di dương vương thành c h ấ n yêu phủ chủ c h i vị cũng muốn làm chấm dứt địch nhân chưa ly khai còn có bổ cứu cơ hội cùng lúc đó một vị thân mặc quan bảo trung niên nhân từ phủ nhà phương hướng chạy đến mỗi một bước bước ra hình như có một mảnh màu trắng hoa sen sinh di Bộ bộ s i n hắn l i Người tới đứng phía trên trấn yêu phủ ti ở trên cao nhìn xuống nhìn quanh số lớn người khoát trọng giáp quân sĩ từ phủ nha cấp tốc chạy tới nơi đây đây là lạc thủy phủ thành trấn thủ lực lượng đây đã là kết quả tốt nhất thầm giật thần chắp tay nói tạ xông vào trân yêu phủ ti trận yêu phủ chủ trở về trận yêu phủ ti bên trong còn có không ít trận yêu minh người bọn hắn vừa phát ra cảnh báo tiếp theo đi vào trước hai người theo gót thẩm giật thần đoán được người tới mục đích một đường thẳng đến cầm tù yêu ma địa lao đồng thành quý chặt đứt r a o l o n g trên người khốn l o n g hóa trừ bỏ trên người nó bảy mươi hai căn khốn long đ i n h bên ngoài đã chuyển đến cảnh báo người giữ cửa kiếm khí ngút trời thông chi ngoại nhân bại lộ là tất nhiên kết quả làm cho người bất ngờ chính là thẩm giật thần hồi viên tốc độ quá nhanh khổng huy thật sự là phế vật chỉ trì hoãn thời gian ngắn như vậy bọn hắn bị cường địch ngăn ở địa lao chỉ có thể rết ra khỏi trùng đây phóng thích tất cả đ cái, cái, cái, cái thứ nhất a thoát không chính là mọc da màu đỏ thấm lông tóc bộ dáng tương tự hầu từ yoma ê n à y y ê u tên là xích hỏa tiêu trời sinh nắm giữ hỏa yêu thuật lôi hỏa hoàn tài liệu chính chính là nó mài nhỏ sau sương cốt xích hỏa tiêu trong mắt lộ h ô g quang xé mở ngoài miệng trói buộc một đoàn màu đỏ thâm yêu hỏa đem giải cứu nó loạn yêu minh người nhóm lửa cũng không phải là tất cả yêu ma đều có thể giao lưu yêu ma gặp người liền s á t tại là trạng thái bình thường bọn chúng cầm tù tại tối không thấy mặt trời địa lao ngày đêm chịu đủ c h ấ n yêu phụ ti trà tấn không cách nào phân biệt c h ấ n yêu vệ cùng loạn yêu minh khác nhau đối với nó mà nói nhân loại đều đáng chết cái thứ hai yêu ma thu hoạch được tự do đây là một cái thân thể ngũ đo giống như mũi tên nhọn cực nhanh mà ra một n g ụ m đem giải cứu nó loạn yêu minh chi nhân sinh nuốt vào bụng trong bụng phát ra lôi âm k é t yêu. này yêu tên là chư bà long xuất từ lạc thủy giang chư bà long cùng xích hỏa tiêu phong cách hành sự lạ thường nhất trí khôi phục tự do về sau trước tiên giết chết loạn yêu minh người hai con yêu ma đối bọn hắn đại s á t bốn phương loạn yêu minh chúng nào dám tiếp tục phóng thích yêu ma bọn hắn bị xích hỏa tiêu cùng chư bà long đuổi đến chạy trốn từ phía càng nhiều người hốt hoảng thoát đi lạc thủy long tử cùng t ậ t yêu chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể rời đi nơi này các ngơi còn muốn giam giữ ở đây sao đồng thanh quý minh Bạch yêu ma đối nhân loại hận nhân loại thân phận khó mà cùng chúng nó giao lưu chỉ có thể dựa vào đầu này giao long cùng t h ậ n yêu hắn thả ra yêu ma là vì thuận tiện thoát khốn cũng không phải là tự đoạn cánh tay giao long hướng phía xích hỏa tiêu cùng chư bà long phát ra một tiếng to rõ long âm hai con yêu ma đều bị khí thế chấn n hiếp dừng lại hành động chư bà long một mực đợi ở trên sông vẫn là lạc thủy long vương phụ thuộc một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng xích hỏa tiêu cảm thụ được giao long phát ra yêu khí chí ít 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh không phải nó có thể trêu chọc tồn tại cấp tốc thu liệm hung tính yêu ma giao lưu thời khắc phía trên truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm mặt đất băng li người giữ cửa kiếm khí x ẽ rách lỗ hổng nổ tung một đạo thân mặc cầm y bóng người từ trên trời giáng xuống thầm giật thần lựa chọn bằng nhanh nhất phương thức đến tầng thứ ba hắn ánh mắt nhìn về phía thi thể khắp nơi thịt nát cùng trường kiếm màu xanh dao long nằm dạp trên mặt đất nuốt ăn lấy huyết nục người giữ cửa hạ tràng không cần nói cũng biết thật l à lớn căn chó phóng thích yêu ma chém giết người giữ cửa các người hết thể đều phải chết thầm giật chân ánh mắt một mực khóa chặt đồng thanh quý cứ việc lần đầu gặp nhau hắn vẫn là rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương võ đạo chân ý người này nhất định là loạn yêu mình đ ư n chủ giao long đem sau cùng huyết mục nuốt vào trong bụng nhìn về phía thẩm giật thần ánh mắt hiện ra sát ý võ đạo cao thủ huyết mục là bổ dưỡng c h i vật nó bị n u ố t nơi đ â y mấy năm lâu bóc đi lân tiến thỉnh thoảng lấy máu cắt thịt thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa nó hận nhất là người giữ cửa bất quá cái này lao ra hỏa chết rồi huyết mục còn có thể dùng để bổ dưỡng tự thân tiếp theo chính là họ thẩm g i a hỏa cùng một chỗ liên thủ giết hắn t r ậ n yêu phủ ti không n u ô i vô dụng chi yêu bọn chúng thường cách một đoạn thời gian cũng muốn rút máu là vậy sinh hoạt i ê u chư bà long cùng giao long ba yêu cầm tù đã lâu bọn chúng đối với c h ấ n yêu phủ chủ hận t ấ u xương kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt g i a o long há mồm phun ra một đạo ngưng động như thực chất nước đoàn nó nhan sắc hiện ra lang quang phản phất một viên ra khỏi nòng như đạn pháo bay ra ngoài bay tới nửa đường nước đoàn thể hình cấp tốc bành trướng hóa thành hơn một t r ư ợ n g lớn nhỏ xích hỏa tiêu theo sát phía sau màu đỏ hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra ngoài như muốn đem người đốt cháy thành cho chứ bà long không có khống chế thủy hỏa yêu thuật thủ đoạn nó duy nhất ưu thế chính là man lực kinh người trực tiếp nào tới thật yêu bắt đầu kiến tạo h u y tượng lừa dối thẩm giật thần cảm giác đồng thành q u ý cũng không sốt ruột xuất thủ ba vị y ê u m a đạo hạnh cao thâm y ê u m a chủ công hắn chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ là đủ chân cương liên tục không ngừng rót vào cầm ô thương kiếm không ngừng tích xúc kiếm khí t ầ n mà không phát đây là tại lấy bí thuật xúc tích lực lượng tăng cường một kiếm này lực bộc phát đồng dạng cũng là đang quay dày mục tiêu đối mặt một cái không biết khi nào xuất thủ cường địch thẩm giật thần cũng nên phân ra một bộ phận tinh lực chú ý cường g i ả chiến đấu kém một đường đều có thể quyết định sinh tử hắn tại yoma công kích đến bại lộ sơ hở chính là xuất thủ một kích mất mạng thời điểm đây là một trận tình thế nguy hiểm thẩm giật thần không cách nào trắng cùng đen hai màu quan g mang ở trên người sẽ lẫn một là rồng một là hổ cuối cùng nhan sắc dừng lại là màu đen rồng làn da nổi lên một chút xíu nhô lên nhan sắc phiếm hắc phản phất dài ra từng mảnh từng mảnh màu đen long lân đây là l o n g h ổ chấn n g ụ c chân thân nhất a m hiệu phòng ngự hắc long hình thái chí n đạo dương khí từ bên ngoài cơ thể bay lên hóa thành ngưng động như thực chất thuần màu trắng sắc cương cháo chí n đạo khí tức không ngừng lưu chuyển sinh sinh bất tước h u y ế n tượng tại dương khí cọ rửa hạ vỡ nát không cách nào cải yêu chiến đấu màu đỏ yêu hỏa cùng màu lam nước đoàn không phân tuần tự đồng loạt bay tới trước mặt màu đỏ yêu hỏa phạm vi bao hát thạch tại thiêu đốt hạ bảy biện ra dấu hiệu hòa tan bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ của nó khủng bố cỡ nào nước đoàn nhìn như vô hại chỉ là một cái không đáng chú ý cỡ lớn thủy cầu giao long phun ra chính là ưu hàn chi thủy huyết đ ụ n g chân khí cùng chân cương đối mặt loại nước này trong khoảnh khắc liền sẽ tăng ăn dã này nước đ ố i hắn uy hiếp lớn nhất thầm giật thần tránh đi giao long màu lam nước đoàn phóng tới màu đỏ yêu hỏa phạm vi bao phủ tiểu dương chân cương cháo đem hỏa diễm cùng nhiệt độ cao ngăn cản bên ngoài thời gian ngắn không cách nào đem nó đốt xuyên hắn xông ra yêu hỏa phạm vi lúc tóc cùng lông mày trở nên con xoắ một chương miệng to như chậu máu từ ánh lửa giới hạn xuất hiện đ ỗ n g nhiên cắn xuống theo sát mà tới chư bà long tìm tới cơ hội liền muốn đem nhân sinh nuốt vào bụng thẩm giật trần không lùi mà tiến tới đón chư bà long chi miệng vào tới lấy thân người lay yêu khu chư bà long miệng to như chậu máu lực cắn kinh người bảo khí đều có thể cắn đứt, c h ú n g chi là người thân thể cựu dương chân cương cháo cùng nụ hôn dài chạm vào nhau phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm cựu dương chân cương cháo thể vỡ vụn sát na thẩm giật thần giữ tại trên chuôi kiếm thủ trưởng rốt c u c động thuận dương chu tả kiếm ra khỏi vỏ chương một trăm n g bốn mươi mốt quan chiến nhặt nhạnh chỗ tốt chương một trăm bốn mươi mốt quan chiến nhặt nhạnh chỗ tốt đồng thành quý nắm lấy màu đen ô thương kiếm một mực nhìn chằm chằm thẩm giật thần chờ đợi xuất thủ cơ hội thẩm giật thần phế bỏ trừ bà long thời điểm ô thương kiếm bỗng nhiên chém ra hóa thành một đạo thuần màu đen dây nhỏ chém về phía hắn sau lưng nhất t như thiên đây là bãi nguyệt kiếm điện bên trong một cái sắt c h i ề u kiếm ý cùng chân cương cô động thành một tuyến nhất am hiệu phá giáp cựu dương chân cương cháo bị t r ừ bà long cắn nát t h ẩ m giật trần vừa chém ra một kiếm chính là suy yếu nhất thời điểm kết quả chính như đồng thành quý sở liệu ô thương kiếm không trở ngại chút nào liền muốn đem t h ẩ m giật thần chặn ngang c h ặ t đứt t h ẩ m giật trần trên thân hiện ra hào quang màu vàng n ó n g cấp tốc cùng lúc trước màu đen sen lẫn thành màu vàng đen l o n g h ổ chấn ngục chân thân cùng viên mãn gấp độ cựu dương kim trung cháo hợp làm có thể lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn giống như kim trung phụ thân vỡ vụn ô th Bảo khí đồng thành ó k h quý không nguyện ý từ bỏ chân cương cùng kiếm ý rót vào ô thương kiếm tiếp tục phát lực liền muốn chém vỡ keo của hàn sương chém ngang lưng về sau cho dù ngươi có thông tin ê bản lĩnh cũng trở về trời thiếu phương pháp không có long lân phòng hộ hắn tuyệt đối ngăn không được kiếm thứ hai thẩm giật thần làm sao có thể cho đồng thành quý lần thứ hai xuất thủ cơ hội khống chế huyết đục ép lấy lưới kiếm trở lại chính là một trường thuần màu trắng sắc chân khí tại trong lòng bàn tay phun trào hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng trưởng ấn khí thế hùng hồ một trường này vừa nhanh vừa vội giữa hai người cự l y quá gần không kịp trở về thủ đồng thành quý trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn không giải quyết được chấn yêu phủ chủ bọn hắn tuyệt đối không cách nào thuận lợi ly khai chấn yêu phủ ti o cha kiếm tiếp tục phát lực lưới kiếm chậm chạp tiến dần lên không ngừng cùng long cốt phát ra g i ậ n người thanh âm đem hết toàn lực cắt chém xương cốt Vâng! thuần dương chân khí nổ tung đồng thành quý nắm cầm không dừng tay bên trong kiếm thân thể bay rớt ra ngoài chỗ ngực nội giáp lóm xuống dưới hình thành một đạo bên trong ham trường ấn nội giáp cũng không hoàn toàn triệt tiêu một trường này lực đạo cả người xương cốt phản phất đã đánh sơ sát khó mà nhấc lên lực khí đồng thành quý không thể không thừa nhận giữa hai người chiến lực không tại một cái cấp độ phản phất có được cảnh giới hồng câu đơn độc giao thủ không ra ba cái h i ệ m hắn tất nhiên sẽ thua trợ thầm giật trần vừa đánh lui đồng thanh quý chỉ cảm thấy bên hông thống khổ khó nhịn còn không đợi thừa thắng truy kích một đầu giao đôi còn tới hắn chỉ có thể đem hai tay che ở trước người phòng ngừa giao đôi làm bị thương yếu ớt thân thể bộ vị thầm giật thần bay rớt ra ngoài thân thể nện ở xa xa trên vách đá lưu lại một đạo nhân hình cải hố x í c h h ỏ a nằm tìm được cơ hội há mồm phun ra lên màu đỏ yêu h ỏ a phản phất muốn đem nhiều năm tích xúc đều phun ra phía trước biến thành họa diễm hải dương đều bị màu đỏ yêu hòa bao trùm phát họa diễm ảnh hưởng khu vực màu đen vách đá hòa tan, hình như có biến thành thời khắc mấu chốt t r í n đạo dương khí cấu xây thành cựu dương chân cương cháo hiểm lại càng hiểm ngăn cản được yêu h ỏ a thiêu đốt thầm g i ậ p trần từ vách đá đi ra rút r a không có vào thân thể thương tới xương lưng ỗ thương kiếm ánh mắt â m t r ầ m n g chư bà long cùng xích h ỏ a si đều có ba trăm n ă m trở lên yêu ma đạo hạnh so với chân ý cảnh võ giả chỉ mạnh không yếu giao long có hơn năm trăm n năm yêu ma đạo hạnh nếu không phải nổ xong giao long vậy nguyên khí đại thường hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng trừ cái đó ra còn có một vị chân ý cảnh kiếm đạo cao thủ chỉ cần ứng đối sai lầm liền nguy hiểm đến tính mạng giao long thời cơ xuất thủ quá mức x à o r ư ợ u không chỉ có đem nó đánh vào màu đen v á c đá không có kịp thời rút ra kiếm thể tiếp tục thâm nhập sâu nghiêm trọng làm bị thương xương lưng nếu không phải cựu dương chân cương cháo khôi phục kịp thời con mắt bị yêu hỏa thiêu mù về sau nhất định không hề có lực hoàn thủ thầm giật thần cố nén bên hông kịch liệt đau nhức thoát ly yêu hỏa bao trùm phạm vi lấy ra một viên cựu c h u y ể n đại hoàn đan ăn b ả o khống chế phía sau lưng huyết n ụ ngừng lại vết thương không chảy máu nữa đan dược mặc dù không thể để cho hắn trở lại đình phong chiến l ư c cũng sẽ không hạ lướt qua tại nghiêm trọng còn có sức đánh một tr chư bà lòng trọng thương hấp ối đồng thành quý bị thương không nhẹ x í c h hỏa sao phun lửa quá nhiều một bộ huệ vải suy sụp bộ dáng thật yêu yêu ma đạo hành quá thấp huyền thuật vô dụng toàn trường đầy nước trạng thái tốt nhất ngược lại là giao long không đợi nó lần nữa xuất thủ một vị loạn yêu minh chúng sốt ruột chạy tới đường chủ đại nhân việc lớn không tốt phủ nha mang binh tiếp viện đã đem chân yêu phủ ti bao vây chúng ta không trốn thoát được loạn yêu minh người phóng thích yêu ma lọt vào yêu ma tọc sát không ít người thừa dịp loạn thoát đi bọn hắn vốn định chạy ra chấn yêu phủ ti rời xa nơi thị phi lại phát hiện chấn yêu phủ ti ngoài có cao thủ tọa tr không đợi mạnh mẽ xông vào ra ngoài phủ nha lại mang binh ngăn chặn lối ra kết quả này không thua gì kinh thiên tin giữ ba yêu một người không có cùng thẩm giật trần dây dưa tiếp ý nghĩ tiếp tục đợi ở chỗ này cao thủ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lại không chạy thoát cơ hội lập tức ly khai các yêu ma không muốn một lần nữa nhốt vào lồng giam trước tiên nghĩ đến thoát đi c h ấ n yêu phủ ti đồng thành quý từ đằng xa vũ máu bên trong nhặt lên người giữ cửa trường kiếm màu xanh không có một kiện tiện tay binh khí không cách nào rết ra khỏi c h ù n g đ â y đi đồng thành quý xông vào nhất phía trước giao long sinh hỏa nằm cùng thận yêu theo sát phía sau v ề phần trừ bà long đám người không có để ý nó q u ă n g tới xin giúp đỡ ánh mắt bọn chúng lâm thời hợp tác như thế tình thế nguy hiểm đâu còn có thể hô bang hỗ trợ đương nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thẩm giật thần không muốn để cho bọn hắn từ hạn ra dưới đáy đào tẩu bất luận cái gì một cái yêu ma chạy đi đều là chính mình thất trách hắn dẫn theo lưới kiếm đi theo đáng tiếc thương tới xương lưng làm hắn hành động nhận hạn chế trong lúc nhất thời không cách nào đ ổ i kịp náo nhiệt phi phàm tầng thứ ba trở nên trống trơn tự nhiên chỉ có mất máu quá nhiều nội tạng dẫn ra ngoài trừ bà long nhắm mắt chờ chết xa xa màu đen vá người này chính là một mực quan chiến t à u dương t r â n ý cảnh võ giả cảm giác cực kỳ nhạy cảm quan chiến có bại lộ phong hiểm vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên không dám đồng tiền xem người chỉ là sử dụng khoe mắt liếc qua q u a n chiến trên t à u dương sợ bị chiến đấu tác động đến cố ý tìm tới một chỗ vắng vẻ vị trí ẩn tàng cẩn thận kết quả là bình yên vô sự xem xong vừa ra cho hay cũng không bị người phát hiện hắn vốn định tiến vào trấn yêu phủ t i tìm tòi hư thực kết quả đem chính mình cho rơi vào đi con tốt phong hiểm càng lớn thu hoạch càng cao tào dương nhìn về phía xa xa chư bà long lấy ra đồng tiền nhìn qua con yêu ma này tin tức rõ ràng hiện hiện chư a tam c h u n g tộc chư bà long ba trăm hai mươi lăm năm yêu ma đạo hạnh thiên phú chư bà long chi lực yêu thuật thủy hành thuật hai mươi lăm ba trăm tám d à i tử vong chi dạo hai mươi lăm ba trăm tám d à i phúc cổ lôi âm hai mươi lăm ba trăm tám d à i nợ nô lợi thức chư bà long chi lực một điểm thiên phú mỗi sáu mươi ngày thủy hành thuật một yêu thuật điểm mỗi ba mươi ngày tử vong chi dạo một yêu thuật điểm mỗi ba mươi ngày phúc cổ lôi âm một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày ngoài định mức sản xuất d u y n h ã n chư bà long trời sinh man lực kinh người dưới nước chiến lực hung hãn dưới bụng là hãn lực điểm nó tiêu hóa năng lực kinh người nhất ưa thích hoạt bắt huyết nhục ăn uống có thể dùng huyết thực làm đột phá khẩu tiềm lực đầu tư địa giai thực phẩm c h ư bà long chi lực c h ư bà long trời sinh lực lượng kinh người có được vạn cân lực lượng dưới nước uy lực có thể tăng lên đến gấp ba lực lượng sẽ theo hình thể tăng trưởng mà tăng lên thủy hành thuật dưới nước hành động tự do tốc độ sẽ không nhận ảnh hưởng có thể thời gian dài ở trong nước hành động tự nhiên tử vong chi dạo c h ư bà long lực cắn kinh người trong miệng lực cắn là bình thường lực lượng gấp m ư ơ i mạnh hơn xa vật phẩm của nó cũng có thể cắn nát phúc cổ lôi âm chứ bà long phần bụng có thể phát ra lôi minh thanh âm chấn động đồ ăn gia tốc tự t h â n đối đồ ăn tiêu hóa ba mươi lần tiêu hóa tốc độ đồ ăn tỷ lệ lợi dụng tăng lên năm thành sẽ không vượt qua đồ ăn bản thân hạn mức cao nhất c h ư bà long không giống với s í c h hỏa triệu cùng giao lòng càng am hiểu cận chiến thuộc về thể phách cường hạnh yêu ma nó làm hơn ba trăm n ă m đạo hạnh yêu ma chân ý cảnh võ giả đối đầu nó cũng là thua nhiều thắng ít trong nước chiến đấu càng là không có phần thắng chút nào c h ư bà long sở dĩ thất bại trọng điểm là c h ấ n yêu phủ ti lột đi trên người nó nhất am hiểu phòng ngự lân giáp không biết tại trấn yêu phủ ti nhốt bao nhiêu năm thực lực kém xa đề phong vừa trung hoạch tự do thứ nhất cố định nhân chính là thực lực mạnh mẽ chấn yêu phụ chủ mất đi lân giáp yêu khu đối kháng thượng phẩm b ả o khí đây cũng là thua thất bại thảm hại nguyên nhân tào dương nhìn qua chư bà long con mắt tại t ỏ a ánh sáng khó được tiến vào một lần chấn yêu phụ thi gặp được một cái đạo hạnh cao thâm yêu ma há có bông u tha đạo lý con yêu ma này ở vào sắp chết trạng thái chính là đầu tư thời cơ tốt nhất chư bà long thiên phú và yêu thuật có chút phù hợp tâm ý của mình đã gặp được tuyệt không thể bông u tha tào dương hiện hóa ra thân hình nhanh chân hướng phía chư bà long tới gần chư bà long phản phất cảm nhận đến kẻ ngoại lai tới gần mạo hổ phách thụ đồng lường tào dương một chút, không có phản ứng. coi như nó muốn đem người ăn hết cũng hưu tâm vô lực ta có thể cứu ngươi tào dương sử dụng mô phỏng âm thanh yêu thuật mô phỏng hóa ra chư bà lòng có thể nghe h i ể u thanh âm chư bà long phát ra một tiếng g ầ m nhẹ ngoài dự liệu chính là mô phỏng âm thanh yêu thuật duy trì dưới hắn có thể nghe h i ể u tiếng giống ý tứ mẫu cứu ta mô phỏng âm thanh yêu thuật còn có hiệu quả như vậy còn có thể cùng không thông tiếng người yêu ma tiến hành câu thông điểm này ngược lại là ngoài tào dương dự kiến ngươi không cứu nổi chờ chết đi tào dương trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung phản phất là lên trời hạ xuống quan tâm sứ giả một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người ấm lòng. viên này đan dược liền cho ngươi mượn chỉ cần trăm l ư ợ n g bạc hắn lấy ra một viên cầm máu thuốc t r ị thương ném đến chư bà long miệng bên trong còn chi kỷ mà đưa nó ruột lấp trở về phán p h ấ t tại chính mình ấm lòng chữa trị phía dưới sắp chết chi yêu cũng có thể cứu sống chư bà long còn tưởng rằng chính mình được cứu rồi vội vàng tào dương đưa tới tất cả đan dược n u ố t vào chờ mong có thể trùng hoạch tân sinh mượn tiền thành công phải trang khóa lại chư bà long chư a tam là nợn ô